Chương 445, nghĩ lại 500 năm, vốn khí đã từng trộn qua một tay hào đạo. Chốc lát tiên tính sau đó chính là xì xào bàn tán, nhìn đến hai tên khách không mời mà đến chỉ chỉ trỏ trò. Rất hiển nhiên, hai người này xuất hiện, vượt ra khỏi toàn bộ thần tiên dự liệu. Đây hai không phải là người khác, chính là hiên viên hoàng đế, trường an lý thái bạch. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Ban đạo hội mời mời bọn họ sao? Có lẽ. Đi. Một đám thần tiên nghi hoặc, có chút buồn bực, dù sao bọn họ cũng đều biết, lần này bản đạo thị hội thật lớn, chủ yếu chính là vì biểu lộ ra thiên đình thực lực, cho nhân gian giới tất cả hoàng triều nhìn. Sau đó thu hoạch bọn hắn khí vận cùng dư họa. Nhưng bây giờ tình huống gì? Nhân hoàng làm sao cũng tới bản đào hội sao? Đây thật tốt sao? Ma Phương xa, Thái Bạch Kim Tinh chính là há to miệng, tiếp theo đẻ một cái mi tâm, đây hiên viên nhân hoàng, không khỏi cũng quá không dạng cứu rồi. Từ khi hoang cổ cấm địa sự kiện sau đó, thiên đình liền mơ hồ suy đoán đi ra, hiên viên khả năng ngay tại Trường An, vì không khiến người ta hoàng đến phá rối, Thái Bạch Kim Tinh thậm chí không cho nhân tộc cường thịnh nhất hoàng triều thềm mời. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh như thế nào cũng không nghĩ đến, hiên viên cư nhiên không có mời cũng mặt dày đến. Đây là mấy cái ý tứ. Hắn là muốn phản khán sao? 22 nhân tộc hương hỏa khí vận, thuộc về viền môn cùng phật môn, đây cũng sớm đã là trước sự thật, không biết bao nhiêu vạn năm qua vẫn là như thế. Chuyện cho tới bây giờ, hiên viên đột nhiên xuất hiện, là muốn ngăn cản hết thảy các thứ này. Thái Bạch Kim tinh thần sắc biến ảo, có chút bắt chẹt không quá định hiên viên tâm tư. Tuy nói ban đầu hiên viên một tay chặn lại rồi chuẩn thế một đòn, thế nhưng cuối cùng là vượt qua nửa người giữa giới xuất thủ, hơn nữa cũng chỉ có điều ngăn cản chỉ là chốc lát mà thôi. Chẳng lẽ hắn tự cho là có thể dựa vào sức một mình, đối kháng toàn bộ phật môn? Thái Bạch Kim tinh lắc lắc đầu, si tâm vọng tưởng. Mà tại một cái khắc lần, Đối mặt quần tiên đánh mắt, ở trong sân hai người sắc mặt như thường. Một cái thuần túy là đã gặp cảnh tượng kinh tráng, hèn hiên viên sống quá lâu rồi, trong tâm khó có thể nhấc lên dao động. Mà một cái khác tất thuần túy là không thèm để ý, Lý Bạch thậm chí nhìn thấy bốn phía, cười khẽ. "Ngươi cười cái gì?" Hiên viên hỏi. "Ta cười những thần tiên này cũng cùng người một dạng, cũng sẽ sỉ xào bàn tán." Lý Bạch cười nói. "Nói cho cùng gọi là thần tiên, cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là tu vi cao một chút huyền môn đệ tử mà thôi." Hiên viên mở miệng. Lý Bạch từ chối cho ý kiến, cười liền hướng về một phương hướng đi ra ngoài, bên kia lại rất nhiều nhân đế vương chỗ tụ tập. Lý Bạch trực tiếp đem Hiên Viên nhân hoàng thân phận nói cho bọn hắn, không có dấu giến. Những này nhân tộc hoàng triều đế vương sửng sở, tiếp theo vội vã chạy về phía Hiên Viên, từng cái từng cái hương phấn không thôi. "Ngài, thật sự là nhân hoàng lão tổ." Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thần tiên đều cao mày, bọn hắn hiển nhiên không muốn Hiên Viên cùng những này nhân tộc hoàng triều hình tượng đế vương gặp, nhưng giới tình huống này hiển nhiên ngăn cản cũng không tốt lắm. "Làm sao bây giờ?" Văn Cúc Tinh quằn cao mày đi tới. Thái Bạch Kim Tinh ấn lấy mi tâm, có chút đầu đau. Nếu đã tới còn có thể thế nào, chẳng lẽ đuổi hắn đi? Dù sao cũng là nhân hoàng Không nói trước có thể hay không đổi kịp đi, nếu để cho những kêu các nước đế vương nhìn thấy chúng ta Thiên đỉnh đổi đi nhân hoàng, bọn hắn sẽ ra sao? Chúng ta là thu hoạch nhân tộc khí vận lớn gói, cứ như vậy còn thu thập cái truy lưu hỏa. Thái Bạch Kim Tinh hơi nheo lại con người, nhẹ giọng nói, "Mật thiết chú ý đi, nếu như Hiên Viên không chân chính lời nói ra, sẽ để cho hắn ở chỗ này bên trong. Vạn Nhất nếu Hiên Viên không biết điều, kia cũng đừng trách ta Thiên Đình thỉnh hắn đi xuống." Văn Cúc tinh quan gật đầu, thân hình lấp loé biến mất, hiển nhiên là đi chuẩn bị Vạn Nhất đi tới. Hiên Viên Hoàng Đế đứng tại chỗ, một bên cùng tất cả nhân tộc đế vương vừa nói chuyện, vừa đem tất cả thu vào trong mắt. Hiên viên thần sắc không thay đổi, con bất quá trong lòng bật cười một tiếng. Ngay tại toàn bộ thần tiên ánh mắt đều bị hai người hấp dẫn đồng thời, không có thần tiên chú ý tới nam tiên môn bên ngoài, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Thời không đừng im, Phản Phật Thiên Điệu đều vì ngừng chậm lại, Chư Bát Giới hai chân xuất hiện cổ xương hoa văn, đạo tác lấp loé, Phản Phật có thần âm tiêu run. Tiếp theo một cái trước mắt, Chư Bát Giới liền dẫn tôn ngộ không từ nam tiên môn bên trong đi tới. Không có một thần tiên phát hiện. Như luồng gió mát thổi qua, Chư Bát Giới hành tẩu tại ở trong tiên đình, cơ hồ là mắt, vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Hoàn toàn không thấy Thiên Đình tất cả trận pháp cùng Hoa Văn, thậm chí là liền to bổ song hơn phân nửa chu thiên tinh đấu đại trận, hắn đều coi thường. Kéo Tôn Ngộ Không, hoàng như quỷ mị, nháy mắt mà thôi, âm thầm lặng lẽ đến đến giao chỉ tiên địa lúc trước. Đợi đến Tôn Ngộ Không sau khi tính hồi lại, hắn nhìn thấy phía sau, thở ra thật dài khẩu khí. Ngốc tử, ngươi hàng chữ này bị đến tụt cùng làm thế nào tới, nhìn kia một cuốn sách. Có rảnh lão Tôn ta cũng đi xem một chút. Quá biến thái rồi, trưởng quỷ làm sao không đem loại bản lẫm này chuyển cho lão Tôn ta, một cái đầu heo chạy nhanh như vậy làm gì? Cân đấu vân đều không đội kịp. Tôn Ngộ không có chút không cam lòng oán giận, dù là đã bị Trư Bát Giới mang theo đi qua rất nhiều này rồi, nhưng mỗi lần động dùng, tốc độ kia dù là Tôn Ngộ không đều không khỏi lưu lưới. Trư Bát Giới nghe vậy lên mắt, đầu khỉ bớt nói nhảm, hiền viên nhân hoàng còn đang giúp chúng ta hấp dẫn sự chú ý đâu, chúng ta nắm chặt vào trong trộm bàn đảo mới là chính sự. Lúc trước tại Trường An, hiền viên thăm hỏi, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem sự tình toàn bộ cùng Tôn Ngộ không hai người nói, hai người dù sao cũng là tiệm sách người, hơn nữa có trưởng quỹ tầng quan hệ này ở đây, hiền viên tin được Tôn Ngộ 357 không bọn hắn. Đúng như dự đoán, không Trư Bát Giới không để cho hắn thất vọng. Cơ hội không có cái gì do dự, tại chỗ liền đánh nhịp đáp ứng. Người cùng Lý Bạch đi hấp dẫn sự chú ý, hai ta đi trộm bản nào. Cứ như vậy vừa khả năng hấp dẫn địa phủ sự chú ý, cho phục hi che chở, cũng có thể để cho lão tôn ta nhiều hơn một chút bà bối, có tiền đi tiệm sách đọc sách, còn có thể báo năm đó đại nháo thiên cung bị trêu đùa thù hận. Nhất tiện nhiều điều khắc, cớ sao mà không làm? Cho nên khi giới tôn nộ không cũng không có để ý trừ bắt giới câu kia lẩu khỉ, khít sâu một hơi trực tiếp mở ra hỏa nhãn kim tinh. Ngay lập tức mà tôi, nộ không trong hai tròng mắt thủy quang lưu tràng, tại trong con ngươi lẫn thành ký hiệu, quét về phía trước. Kim quang nóng rực, phá tất cả, cởi hết hư vọng. Thế nào? Hầu ca, tiến vào được sao? Ở bên cạnh, Trư Bát Giới khẩn trước hỏi, Thỉnh Phảng nhìn mũi phía, hiện tại dù sao cũng là bản đảo thịnh hội thời kỳ, xung quanh tuần tra thiên binh là bình thường nhiều gấp 10. Phải biết nơi này chính là Thiên đỉnh, một khi bị phát hiện, Trư Bát Giới cảm giác mình còn chưa trưởng quỹ bản lĩnh kia, có thể nổ nát Chu Thiên tinh đấu đại trận lao ra đi. Yên tâm, lại chờ một lát, ta sắp tìm được. Nghĩ lại 500 năm, lão ta đã từng trộn qua một tay hào đạo. Tôn Không vừa nói, trong nháy mắt mà thôi, hắn hai con mắt ánh sáng hàn ngũ lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra màu tím đen sóng gợn, như thủy triều, bao phủ bốn phương tám hướng. Chương 446, người quen gặp mặt, hết sức đỏ con mắt. Dao động dập dần, tốt nội không hỏa nhãn kim tình nợ rộ, tất cả sóng gợn đều bị bên cạnh chư bắt giới xuất thủ trả lại, không có khuyết tán ra. Hai người này quỷ quỷ túy túy tại giao chỉ, chuẩn bị chui vào, mà tại bên kia. Người đâu? Trương An thành bên trong, địa Tạm Vương có chút ngộng bức nhìn thấy không có một bóng người dàn phòng. Hắn gần nhất đang đang tế luyện một kiện bảo, là một cái bát chén, vốn là hắn phật môn thời kỳ pháp bảo, hiện tại ma, cần thiết hồn đến luyện hóa, khiến cho cởi ra Phật tính. Nhưng bây giờ nhân gian giới quả thực có chút bất an định, hơn nữa hắn tổng không thể làm hiên viên mặt đi dùng nhân tộc hồn phách tu luyện. Ngay sau đó con phải đi ra ngoài rồi một chuyến địa phủ, đến nơi đó tìm kiếm thu thập những kia một ít thú hồn nghiêm nặng phách dùng tu luyện. Kết quả ta trở lại một cái người đều không thấy. Địa Tạng Vương từ trên bàn cầm tờ lên, đây là tôn ngộ không chư bắt giới lưu cho hắn, nhưng nhìn một chút, địa Tạng Vương sắc mặt liền từng bước bắt đầu biến ảo. Bản đạo thính hội, địa phủ Diêm La Vương, sinh tử bộ. Hai gia hỏa này còn dám đi làm loạn. Đây phục hi cùng hiên viên là nghĩ như thế nào, nếu muốn nhấc lên nhân tộc cùng tiên đỉnh huyền môn triệt để khai chiến sao? Địa Tạng Vương sắc mặt khó coi, liên quan tới lần này Thiên Đình bàn thảo hội, hắn chính là nghe nói, Thiên Đình cực kỳ coi trọng, chính là mấy ngàn vạn năm đến nhất to lớn một lần. Loại thời điểm này, còn dám đi tham gia náo nhiệt, thật sự là không muốn sống. Hiên Viên cùng Phục Hi gây sự đi tới thì thôi, hai người cũng tập hợp đi lên làm gì? Không được, phải nhanh lên một chút đi tiệm sách, cùng trưởng quỷ thương lượng một chút. Địa Tạng Vương bỏ lại phong thư, trong tâm nóng nảy, đi nhanh ra trường an, hướng phía tiệm sách phương hướng liền bay đi. Hắn đã từng là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, rõ ràng biết cái kia Thiên Đình môn Sau lưng đến tụt cùng cất dấu bao lớn lực lượng, nói là sâu xa như biển cũng là không quá lắm. Không nói đến người khác, chỉ riêng là kia Chu Thiên tinh đấu đại trận, liền đủ hai người cùng bên trên một bầu. Liền hai người này, ứng đối ra sao rồi? Huống chi, hắn còn chiếm được một ít tin tức, Phật môn bên kia xảy ra chuyện, giống như cũng phải tại lần này bàn đào hội bên trên xuất thủ. Đến lúc đó Phật luân nhị môn lẫn nhau đấu đá, há lại chỉ là một cái đại la một cái thái ớt có thể may mắn còn sống sót. Địa Tạng Vương toàn thân phát quang, cơ thể ma khí lưu chuyển, tốc độ lần nữa tăng nhanh, lòng như lửa đốt hướng phía tiệm sách phương hướng chạy đi, coi như là không biết xấu hổ cũng nhất định phải thị trưởng quỹ xuất thủ tương trợ. Nếu là có trưởng quỹ xuất thủ, có lẽ hai người còn có may mắn còn sống sót hy vọng. Mà tại bên kia, Tôn Ngộ không cùng Trư bắt Giới cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ là muốn đến muốn trộm mấy cái bàn đảo, đảo loạn bàn thảo hội, mạnh mẽ vừa báo năm đó thù hận, dù sao bất luận là Tôn Ngộ không vẫn là Trư bắt Giới, đều từng tại thiên đình trong tay bị nhiều thua thiệt. Một cái bị thật coi thành trò khỉ, cùng Phật Muôn Cấu kết đem hắn trấn áp tại giới Ngũ Hành Sơn 500 năm, một cái khác thảm hại hơn, bị giáng chức phẩm trật, trực tiếp ném sai thai, trở thành tâm dưới cho cười. Chính là chỗ này sao? Giao chỉ tiên điệu bên trong, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đều biến hóa thành một cái nửa cái to bằng ngón tay rồi nhẹ, thận trọng tại giao chỉ bên trong xuyên qua. Bàn đào thịnh hội sắp mở ra, hiện tại giao chỉ tiên điệu bên trong đã bày đầy đủ loại bàn diệu, trên bàn đều là mỹ thực mỹ tửu. Lần lượt từng tiên tử, dáng người hiểu điệu, bước chân vội vã, chính đang cho các trên bàn đến đủ loại chân quý vật phẩm. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hai người, vỗ cánh, thận trọng bỏ qua tại đây, người trước hai con mắt buộc cháy đỏ ngọn lửa màu vàng, hỏa nhãn kim quang, tìm kiếm khắp nơi. Đầu khí, đã khỏi trưa. Chư Bát Giới nóng nảy thúc dục. Đừng thúc dục, nhanh Tôn Ngộ Không, không khí trung quanh đều hiện lên sóng gợn, trong đôi mắt ánh sáng cơ hồ có thể đâm rách làm người, hắn nhìn bốn phía, cuối cùng rốt cuộc đưa mắt khóa ổn định ở nơi nào đó. Tìm được chính là chỗ đó. Trư Bát Giới nghe vậy nhất thời đại hỷ, nắm lên Tôn Ngộ Không, ngang nhiên phát động hàng chữ bí. Phù văn lập loé, phát tác rung động. Quét. Trong nháy mắt mà thôi, Trư Bát Giới liền mang theo Tôn Ngộ Không xuyên qua một tầng lại một tầng trở ngại, thuận theo kiến thức của hắn, đi tới giao chỉ tảng bảo khố phía trước. Xác định là nơi này. Trư Giới hỏi, đồng thời ngẩng đầu, đó là một cánh to lớn cánh cửa, cột xưa to lớn, tản ra màu vàng ánh sáng. Giống như là một phiến liên miên sơn mạch, uy nghiêm mà trang trọng. Tôn Ngộ Không hai con mắt phát quang, chói mắt thần thánh, Hỏa Nhãn Kim Tinh là trong tam giới đỉnh cao nhất một loại đồng tử, lúc này đánh ra hai tia sáng, xuyên thấu cấm chế dày đặc, để cho hắn có thể nghiêm túc quan sát bên trong. Nhưng Tôn Ngộ Không chân mày lại từng bước nhíu lại, kỳ quái. Làm sao? Trư bắt Giới vội vàng hỏi, có cái gì không đúng? Tại đây chính là giao trì phòng kho, bên trong xác thực cũng có thật nhiều pháp bảo cùng bảo vật, nhưng ta không nhìn thấy bản đảo tại trong đó a. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái. Không nhìn thấy bản đảo? Chắc sẽ, sẽ không là che giấu lên. Đặc biệt các đức Dù sao cũng là cực kỳ vật chất quý, Trư Bát giới hỏi: "Hẳn đúng là dạng này, chúng ta sau khi tiến vào mở ra nhìn xem là tốt." Tôn Lộ không gật đầu một cái, kết quả là tại hắn vừa định động thời điểm, chật dừng lại, thuận tiện còn bắt được nhớ phải đi hết đi Trư Bát giới tiểu. "Cẩn thận, ngốc tử, có người tới." Tôn Lộ không thận trọng nói. Trư Bát giới bận rộn lo lắng lại lần nữa thu nhỏ, ẩn vào góc, nhìn cách đó không xa. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, bên kia liền chuyển đến cộc cộc cộc bước chân của âm thanh. Hai đạo nhân ảnh đi ra, cũng là quỷ quỷ tuy tuy, dù đâu cổ, thoạt nhìn căn bản không giống như là người tốt mà chờ trừ bắt rồi thấy rõ người tới sau đó, nhất thời ánh mắt đều trợ to. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 447, Đường Tăng sư đổ 4 người lại tụ hợp, đại điện trống trải bên trong, hai đạo nhân ảnh, quỷ quỷ tuy tuy tiến tới, cuối cùng tại giao chỉ phòng kho đằng trước dừng bước lại. Hai người này đều là đầu trọc, một cái da đen sinh hung thần sát, trong tay nhật nguyệt tiền trượng, trên cổ treo một chuỗi khô lâu Phật châu, sinh hung hãn. Một cái khác da trắng ngược lại sinh quen mặt, nhưng lúc này quang nửa người trên, minh danh sinh rồi gương mặt trẻ em, nhưng tám khối cơ bụng chiếu lấp lánh, cơ thể nổi cục mạnh mẽ, trong tay còn đang nắm giữ một cái dài 3 mét tiền Đây hai không phải là người khác, chính là Sa Tăng cùng Đường Tăng. Từ khi trước đó vài ngày ở trong tiệm sách nhìn sách sau đó, hai người liền thương lượng đi Thiên Đình rồi, thương lượng xong sau đó, không do dự chút nào, trực tiếp ưu xuất động rồi, từ tiệm sách chạy tới Thiên Đình. Trên thực tế, hai người bọn họ tới thời gian có thể so sánh trừ bắt giới tôn ngộ không sớm hơn nhiều, ngay từ lúc 3 ngày trước hai người này liền đến, dựa vào Sa Tăng đối với Thiên Đình hiểu rõ, bọn hắn một cái chỉ sẽ ma lực, một cái chỉ có kim tiên gia hỏa, dĩ nhiên một cái thần tiên cũng có dụng phải, tiểu sở đi tới giao chỉ tiên địa phòng kho. Đương nhiên, ở trong quá trình này Sa tăng tại tiệm sách bên trong lấy được phần kia cơ duyên không thể bỏ qua công lao Sa tăng cũng là ở trên đường mới phát hiện mình thu được một phần cơ duyên linh hoạt học dụng. bất quá hắn hai ngược lại chưa cùng tôn ngộ không một dạng lá gan hướng về phía bàn đảo đến bọn hắn chỉ là muốn đi trong phòng kho vấtt một chút vật 330 xong trở về đọc sách đến mức có thể hay không tới tay bàn đảo đây không phải là bọn hắn có thể quyết định kia phải xem vật khí đến mức Phật môn thanh quý giới luật có thể kéo xuống đi đồ chơi kia có thể làm sách nhìn A. đường tăng xa tăng hai người tại phòng kho trước đại môn dương bước phía trước vần sáng ba phủ Không giới phụ có mấy vạn trọng trận pháp, lượng người đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. "Ngộ Tĩnh A, cái đồ chơi này người thật có thể mở ra được sao?" Đường Tăng Hư suy nghĩ hỏi, đâm hai lần ánh vàng lấp lánh trận pháp, cái đồ chơi này hẳn dùng quả đấm đập không phái. "Yên Tâm, sư phó, không thành vấn đề, ta từ trong tiệm sách đọc sách, thu được một chút cơ duyên, phá vỡ một trận pháp cấm chế không tính là cái gì. Đều tới đây, không được cũng phải đi." Sa Tăng tại lòng bàn tay nổ bãi nước miếng, lam le sắc khí, từ trong tay áo móc ra cái xám xịt gì đó, chuẩn bị bắt đầu phá kết giới. Hai người bọn họ tại đây phá kết giới, mà ở phía trên trong góc tường, Lượng Quân rồi nhìn thấy phía dưới, trận cả mắt lên, lên rồi. Chư bắt Giới cùng Tôn Ngộ Không nhìn phía dưới kia hai đạo nhân ảnh, suýt chút nữa không thể tin được mình thấy tất cả. Sư phó, Tam sư đệ, bọn hắn làm sao cũng ở nơi đây. Hai người trực tiếp ngốc, cảm giác thế giới quan có chút đổ xuống. Tùy ý hai người làm sao suy nghĩ, ngàn nhớ và nhớ, đều không nghĩ đến có thể tại đây nhìn thấy đường tăng xa tăng. Phải biết, nơi này chính là Tiên đình giao trì tiên địa a. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận nhãn một trong, 12 canh giờ thiên binh thiên tướng tuần tra, huyền môn bản đảo thịng hội tổ chức chi địa. Hai người Phật môn đệ tử đến làm gì? Tuần nữa sư phó kia cơ thể nổi cục mạnh mẽ bộ dạng là chuyện gì xảy ra, là bắt đầu tập luyện thân thể sao? Cái kia dài 3 mét tích trượng, thế nào thấy như vậy nhìn quân mắt. Có thể tại đây gặp phải Đường Tăng cùng xa Tăng, đây là hai người hoàn toàn không có dự liệu đến, dù là Tôn Ngộ Không, lúc này đều có chút không phản ứng kịp. Nhưng bọn hắn dù sao đều là thái ất, đại la rồi, gặp rất nhiều thị trường, không bao lâu hai người tự hồi thật lại, hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít hóa ra chân thân, bay đi. Bất kể nói thế nào, tương phùng cuối cùng đều là tốt đẹp vô cùng, đáng giá chúc mừng, tuy rằng địa điểm không đúng lắm. Chư bát giới đặc biệt động, trực tiếp nào tới. Răng hai tay, hưng phấn vô cùng, sư phó, FML, là ai? Một cái khác lần, Đường Tăng vốn đang, đang làm bộ biết đứng tại xa tăng bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn hắn phá giải cấm chế, bất tình lính nghe phía sau thanh âm, một trận một cái cơ trí, vận chuyển lên thần tượng chấn mục kinh, dù muốn hay không trực tiếp một tích trượng càng quét. Bên trên một lần lúc gặp mặt, vẫn là tại ban đầu bên ngoài thành Trường An, từ Thanh Long kia chó săn bên trong cứu ba mẫu, đi tiệm sách tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm, trùng hợp ở trong tiệm sách đột phải. Chư giới suy nghĩ, sư phó liền cái người bình thường, cho nên đối mặt đây một tích trượng, hắn cũng không vận dụng pháp lực, lại thuận tay vờ Kết quả loạng choạng một tiếng, trực tiếp bị một tích trượng đập ở trên mặt, lăn lộn bay ra ngoài. Chư bắt rối. Mà đổi thành một lần, Đường Tăng còn chưa kịp phản ứng, lần này tới Thiên Đình hắn vốn là Phật phòng lo sợ, lập tức nghe thấy thanh âm, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, báo tuyệt đối không thể để cho mình tin tức truyền đi ý nghĩ, sốc lên tích trượng liền hướng người tới chào hỏi đi qua. "Đừng, sư phó, là chúng ta." Tôn Ngộ Không vội và nói. Đường Tăng sững sở, mà chờ thấy rõ sau đó, trong mắt đều suýt chút nữa lồi ra, trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó dùng dụ lực dụi mắt một cái. "Ngộ Không, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trư Bắt rối mắng nhiếc bỏ dậy, Đường Tăng dù sao chỉ là điều tiên, đánh bất ngờ kia một trượng tuy rằng không đến mức chảy máu, thủ thường, nhưng mặt mũi xem như triệt để không có. Sư phó, còn có ta lão Trư a. Ngộ Năng, Nhị sư minh. Nhìn thấy Trư Bắt giới cùng Tôn Ngộ Không, Đường Tăng hai người này cũng ngốc, đầu lọt vào đường cơ trạng thái, Đường Tăng nghĩ tới vô số lần sư đổ bốn người đoàn tụ chẳng diện, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một lần tư phụng. Tây Thiên sư đổ đồ<td>tệ tụ đầu. Cư nhiên sẽ là tại Tiên Đình giao trì phòng kho đằng trước. Cái gì? Tiểu Bạch Long không ở? Da hỏa kia trước tiên thả một chút, ngược lại vốn là ra hỏa kia tồn tại cảm giác liền thấp hơn, quay đầu gặp đút nhiều hai thanh mã thảo là được. Ngắn ngủi tương phùng thích thú sau này, Đường Tăng nhất thời ho khan hai tiếng, đầu ra lời nói. Khô khục, vị sư lần này tới đến thiên Đình giao chỉ, chỉ là đến thăm một chút, không biết đi như thế nào đến đi liền đến nơi này. Hiểu, hiểu, sư phó, chúng ta đều hiểu. Tôn Ngộ Không trừ bắt giới gật đầu không ngừng, chỉ có điều ánh mắt kia rõ ràng đều mang nụ cười. Đường Tăng mặt già đỏ ửng. Khô khô Chuyện này, không thể tuyên dương. Yên tâm, cũng không ai biết, chuyện này trời biết đất biết, người biết, ta biết chứ bắt giới tôn ngộ không như gà mổ thóc gần đầu. Chỉ có Sa Tăng trộm được ánh mắt kinh bị. Thiện, dù là Đường Tăng ra mặt thật dậy, lúc này ở ba đồ đệ trong con mắt cũng có chút không chịu nổi, vội vã nói sang chuyện khác. Nhưng mà, còn chưa chờ Đường Tăng lên tiếng lần nữa. Dị biến tăng vọt. Một bó ánh lửa ở phía xa dâng lên, pháp lực dập dờn, sau đó nguyên bản ánh mắt mang theo nụ cười tôn ngộ không chậm rãi đưa thẳng lưng, thần tinh nghiêm túc, nghiêng đầu hành thân như đã từng một loại chắn tại phía trước nhất, chậm lấy ra kim cô đổng. Ngay tại tôn ngộ không lấy ra kim cô đổng trong đáy mắt, một bó hỏa diễm ngưng tụ trường thương, chính là bỗng nhiên sẽ không dựan. Tôn Quyết đường tăng mấy người ngay đầu đâm xuống. Ken. Dê. Kim Cô bỗng căng quét, trường thương vỡ vụn, Tôn Lộ Không lạnh giọng nhìn thấy cuối hành lang, là ai? Lục Cục. Thường theo tiếng bước chân giòn giã vang lên là một cái băng lánh giọng nói, "Là ai? Còn dám hỏi cái này? Tôn Lộ Không, ngươi biết hôm nay là ngày gì sao? Lại còn dám dạng này đi tới giao chỉ, các ngươi khi thật thật là to gan a." Chương 448, bần tăng chỉ là đi nhầm, thế nào như thế nói xuống dơ người trong sạch. Người chưa đến, sát ý tới trước. Ánh lửa lửa, lửa. Trong không khí tràn ngập lên kim hồng sắc đạo văn, toàn bộ giao chỉ tiên địa phòng kho bị kích hoạt, ngàn vạn trọng trận pháp lấp lóe, cơ hồ trong nháy mắt liền triệt để sáng lên tư phương, cổ xưa trận pháp ba phủ, đem đường tăng sư đổ bốn người vững vàng khốn ở nơi này. Tôn nộ không hai con mắt nóng rực, bắn ra rực rỡ thần mang, tựa như hai đạo kiếm quang bản lao ra, sẽ rách bao phủ mà đến sát ý. Đồng thời, một cổ sợ hãi sông lên đường tăng mấy người trong lòng, để cho thân thể của bọn họ căng thẳng. Bị phát hiện, tới một tàn nhẫn chuyện ra dối. Tôn không vừa nói, tựa như một vị ma thần, toàn bộ thân thể đều đang tỏa ra màu tím đen đánh sáng, cường đại khiến người Phương sa hỏa diễm lượn lờ, hóa thành mây lửa, rải rác tứ phương, để cho vốn cũng không lớn phòng kho phía trước buộc phát nặng nghề, áp lực. ẩm. Đột nhiên, mây lửa vỡ vụt, đỏ ngầu kinh hồng cả tới, dao động kịch liệt, pháp lực kinh người. Tôn Nộ Không con ngươi nhanh chóng co rút lại, nhìn chằm chằm Hồng Quang. Đây Hồng Quang rất đáng sợ, giống như thần điểu, tập sát đến đồng thời cư nhiên tại tiêu to, cuồn cuộn sóng âm quay cuồng, trùng sáng thông thiên, rực rỡ chói mắt, kinh người cực kỳ. Mà cùng lúc đó, nguyên bản hẹp tại đây, nhiên mở rộng, giống như là trổng chất rồi không gian lại lần nữa diễn triển ra, nhiên hình thành một phiến phạm vi mấy vạn dặm chiến trường. Đây là phòng kho phụ cận trận pháp công hiệu. Bị phát hiện, là trận pháp làm lớn ra phụ cận, sợ phá hư xung quanh sao? Trư Bát giới kinh hãi, nhìn thấy bốn phía quá dày đặc, hồng quang một đạo tiếp đó một đạo, vô số thần cầm chiếu sáng tại đây, quán thông mạnh không gian này, kinh người cực kỳ. Không có một đạo hồng quang thoát lực quy tích, sau lưng người xuất thủ lực thao túng cường hãn tuyệt luân, thật là khủng bố vô biên, nơi có thần cầm gạt ghét, đều hướng sư đổ bốn người đánh giết xuống. Ầm. cuộc, đạo thứ nhất hồng quang hạ xuống, phá đến phụ cận, kinh thiên động địa, bất quá kêu hồng quang tại chạm đến mấy người trước, thoáng cái nộ tung Kim hồng sắc mưa ánh sáng bạ phát, hướng về từ phương. Đất dung núi chuyển, thần huy vô tận, ánh sáng chói mắt bao trùm nơi này, phiến này trận pháp không gian nhỏ đều run dậy. Đó là Tôn Ngộ Không xuất thủ, hắn đứng tại chỗ, yêu khí bao phủ hóa thành bình chứng, đem hết thể đều ngăn trở ở phía sau. Hồng quang như mưa, quả thực muốn như thế, từ bốn phương tám hướng không gian lao ra, to lớn vô biên, kim hồng sắc ánh lửa che giấu tất cả, quán thông trên trời dưới đất. Loại thần uy này, quả thực vô pháp chống lại, chờ đường tăng mấy người tỉnh hồn lại thời điểm, đã có vô số đạo hồng quang rơi xuống, đem tại đây hóa thành kim hồng sắc dung nham biển lửa. Xảy ra chuyện gì? Ngộ Không, chúng ta bị phát hiện." Đường Tăng kinh hãi, lúc này hắn mới phản ứng được. "Không sai, sư phó, chúng ta dường như bị phát hiện." Tôn Ngộ Không hơi hé mắt, tinh quang kiếm người, trên người hắn có từng luồng xềnh xệch yêu khí màu đen bao phủ. Hắn đã phong tỏa người tới, trên thân bạo phát yêu khí, trong con người tinh quang chật loé, rất khó tưởng tượng trong cơ thể hắn pháp lực cường đại đến mức nào. Tôn Ngộ Không nheo miệng cười một tiếng, bắt lấy cây gậy tay siết chặt, mắt nhìn thấy chuẩn bị võ lực phá cục sông lên muốn đánh lúc dậy. Đường Tăng bỗng nhiên một bước tiến đến, chắn tại Tôn Không trước người, nghĩa chính nô tử. "Chờ đã." Dương tay, trước tiên không nên đánh. Ngộ Không, còn không dừng tay. Chớ có không cẩn thận giẫm đạp hỏng nơi này sầm nhà. Tôn Ngộ Không, sư phó, Người đây là trong lúc bất chợt nổi điên làm gì đâu? Lúc này Đường Tăng lại không có quản Tôn Ngộ Không, hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa, trầm giọng nói, thí chủ có thể hay không ra gặp một lần? Bân Tăng có lời muốn nói. Ẩm. Thư không nhúc nhậy. Một đạo thanh ảnh từ ánh lửa vô tận hà tổng hiệp ra, nàng thần tương ngọc cổ, bị mông lung kim ánh sáng màu đỏ bao phủ, siêu nhiên trên trần thế, giống như là một vị cổ xưa tồn tại từ hoang cổ hiện thân, tại mắt nhìn xuống mờ mịt đại có một loại nóng bỏng khí tức. So với thế gian tất cả hỏa diễm còn muốn ổn, cường đại hơn. Nàng hình dáng hiện ra, đó là một tấm anh vũ khuôn mặt, cũng không phải nói không quá đẹp, mà là trên thân nữ tử anh võ chi khí lớn át nàng tuyệt thế dung mạo, để cho người không thể không chú ý. Cầu Kim đầu. Đường Tăng ngẩng đầu, có chút cảm thán, mà nàng cũng mở lại, nhìn xuống Đường Tăng, ánh mắt chớp, giống như là tinh hỏa lấp loé. Đường Tăng Tạng, ngươi còn có cái gì tốt nói? Nữ tử lạnh lùng nói. Bàn đào thịnh hội sắp tổ chức, đây là ta huyền môn hội, Phật môn đệ tử đến nói, còn lại xuất hiện ở giao tiên địa phòng kho lúc trước, thậm chí nghĩ tại phá giải trận pháp. Mấy người các ngươi là có ý gì?" Nữ tử nổi giận quát một tiếng, sau lưng giống như là có cổ xưa thần cầm tại tiêu to, trong nháy mắt mà thôi, nàng cơ thể thượng ánh lửa tăng gọn, hóa thành hỏa diễm tinh hạ, vờn quanh ở trung quanh, đại la nhất trọng thiên, khí tức dâng trào, vô lượng phụ văn điền bổ, bao vây bản thân. "Kia không phải là người khác, chính là Chu Tức Lăng ánh sáng thần quân." Nàng lúc trước chính đang giao trì tiên địa ra, nghe được thanh âm, hiếu kỳ đổi đi tới nhìn một chút. Vốn tưởng rằng không có chuyện gì, có ai nghĩ được cư nhiên nhìn thấy đám người kia, hơn nữa còn nằm ở bản đảo phòng kho lúc trước, muốn phá giải trận pháp. Cái này khiến Chu Tức Lăng ánh sáng thần quân nổi giận vô cùng. Thính hội mở màn sắp tới, đám này Phật môn đệ tử lại xuất hiện ở nơi này, bọn hắn muốn làm gì? Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Hảo một cái Tây Thiên người đi lấy kinh, hảo một cái đường tam tạng, tốt nọ không, cư nhiên lăn lộn đến nơi này, đem trên thân bảo bối đều giao ra. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân quát lạnh, nàng thứ liếc mắt liền phát hiện tại đây bị mất một ít bảo vật, đều là trong phòng kho tốt nhất một loại kia. Các người là hướng về phía bản đảo tới đi. Lòng dạ đang chém. Giao ra bảo bối, theo ta đi lăng tiêu bảo điện bị xử tử, có lẽ có thể tha các ngươi không chết. Chu Tước ánh sáng thần quân nheo lại hẹp dài đôi mắt, nàng cũng không dám nghĩ. Nếu là mình lại đến ván một bước, đến tột cùng sẽ biến thành hình dạng gì? Nhưng tiếp theo Đường Tăng một câu nói, lại khiến cho Chu Tức lăng ánh sáng thần quân trong mắt sát cơ đại thịnh. Bần tăng chỉ là đi nhầm, thế nào như thế nói xuông giơ người trong xe đất. Chương 449, Ngộng Mực Nhiên đang cổ Phật, Đường Tăng tiến đến một bước, chính nghĩa Lâm Nhiên, ngựa khi âm vang, không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ. Dù là Tốt Nộ không thân là một cái thách hầu, nghe thấy Đường Tăng nói như vậy, cũng không nhịn được bên ngoài đỏ lên. Hai người khác càng là gọ mà nóng lên, rất không được tìm một cái lỗ để chui vào. Sư phó ngươi coi như là muốn tìm một lý do cũng tốt xấu bình thường một chút đi, đi làm đường. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân sững sở, không nghĩ đến đường tăng như thế không biết xấu hổ. Không sai, chính là đi làm đường, bần tăng ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ, đi tới đây tham gia Thiên đỉnh tỉnh hội, không nghĩ đến đi nhầm địa phương, các ngươi không những chưa hề tỉ mỉ dẫn dắt, ngược lại ở chỗ này vô tội trách móc. Đường tăng dừng bước lại, ngẩng đầu, trầm giọng quát lớn, chính là các ngươi Thiên đỉnh đối đai khách nhân thái độ. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân bị chọc giận quá mà cười lên. Sợi tóc lay động, chu tước lăng ánh sáng thần quân cơ thể phát quang, xung quanh ánh lửa phun trào, mảnh địa phương này không gian như dung nham sôi sục, kịch liệt tăng lên. Đi làm đường, thật coi nàng là dễ gạt đấm, người đều tới đây, còn đang nói sạo. Càng thêm lần này bản Đảo Thịnh hội vốn là thiên đỉnh huyền môn cùng Phật môn giằng co, ở mức độ rất lớn sẽ quyết định tương lai môn nào sẽ quật khởi. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên. Huống chi, nàng làm sao không biết thiên đỉnh cho mấy tên này ban bố thì mời. Nếu không phải bản Đảo Thịnh hội còn có mấy giờ muốn mở màn, sợ phá hư tại đây, ánh sáng quân đã sớm xuất thủ, trực tiếp bọn hắn trấn áp đang nói. Bần tăng căn bản chưa hề trộm tùy ý lấy một vật, bản đạo chỉ là đi nhầm. Đường Tăng cứng cổ, thần sắc nghiêm túc. Hắn những lời này nói ngược lại không thẹn với lương tâm, dù sao còn chưa động thủ liền bị phát hiện, không phải cái gì đều không cầm hay là cái gì. Bọn hắn còn làm thật cái gì đều không trộm được. Nhưng một cái khác lần, Chu Tước lăng ánh sáng thần quân có thể không nghĩ như thế, nàng một cái quét tới liền phát hiện xung quanh bảo khố bên trong ít đi quá nhiều bà bối. Chu Tước cũng không biết Dương Tiễn tiểu thất đã từng chuẩn mất đi vào sự tình, khi xem ra ít đi bà bối, lại gặp lén lén lút lút chuẩn em tiến vào nơi này, Đường Tăng sư đồ bốn người không phải nhân tăng cũng lấy được còn có thể là cái gì. Đi nhầm, quả thực ngươi cười, như thế nguy biện, ngươi thật sự là cái kia kim tiền tử chuyển thế." Chu Tước lăng ánh sáng thần quân quát lạnh, chán ghét nói: "Giao ra đánh cấp trí bảo, theo ta đi Lăng Tiêu bảo điện, chớ có để cho ta nói thêm nữa một lần." Chu Tước lăng ánh sáng thần quân méo lại con người, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, ánh lửa lưu chuyển ở giữa, phản phất thiên địa đều ở đây rung động. "A, muốn mang đi Lăng Tiêu bảo điện. Vậy phải xem lão tôn ta Kim Cô bổng có đáp ứng hay không." Tôn không cười lạnh một tiếng, tiến đến một bước, trưởng côn đã qua, đem đường tăng bảo vệ ở sau lưng, tỏ rõ không thể nào tùy tiện bị bắt giữ hắn. "Ha, ha, ha hảo." Tru tướng lăng ánh sáng thần quân trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía, chờ ta đem các ngươi bắt lại, đem bảo vật từ trên người ngươi lục soát tìm ra sau đó, nhìn lại ngươi còn thế nào nguy biện. Cứ tới. Đường Tăng tiến đến một bước, đại nghĩa lâm nhiên, không sợ chút nào, một mực chắc chắn bọn hắn sư đổ bốn người chính là là đường, đi tới tại đây, nhìn ba cái đồ đệ cảm thấy không bằng, trong tối đối với Đường Tăng đưa ngón tay cái. Không hổ là sư phó. Ra mặt này chính là gián chắc. Trên thực tế, nói cho cùng chúng ta căn bản cái gì đều không cầm, chỉ là đến dạo qua một vòng, bọn hắn dựa vào cái gì nói chúng ta bụng dạ khó lường. Cũng thiệt thòi đệ bọn hắn làm được. Đường Tăng nghiêm đầu, nhìn thấy mình mấy cái đồ đệ, vẻ mặt vô tội nói ra. Ba người gật đầu một cái là, tràn đầy cảm ngộ, Đường Tăng đây không biết xấu hổ không muốn ra tư thế, bọn hắn sát thực không làm được. Nghe nói như vậy, dù là Chu Tước Lăng ánh sáng thần quân tu tâm cơ tốt, lúc này cũng cơ hồ bị khí tê la như sấm, nàng đột nhiên đưa ra một cái tay, mang theo khí tức cổ xưa, trực tiếp một trường liền bố tới. Có thể rõ ràng nhìn thấy, từng đường sóng gợn đang quét tán, để cho không gian đều ở đây xe rách. Đủ loại trận pháp nổ tung, cứng rắn trận pháp từng khúc nổ tung. Chu ánh sáng thần quân thủ, mang theo hỏa diễm sóng gợn trên trời rơi xuống, oanh sát bốn người. Tôn Nộ không cười lớn một tiếng không sợ chút nào, đúng đưa ngút trời yêu vân, ngang nhiên tiến lên đón. Thiên đỉnh. Khoảng cách Lăng Tiêu Bảo điện, giao chỉ tiên địa khá xa nơi, một phiến cổ xưa màu đen cung điện. Vùng cung điện này xâm la trang nghiêm, chính là Thiên đỉnh trọng địa, tên là Thiên Lao, nhốt vô số tam giới sinh linh. Toàn thân nó đen ngẻm, khắc họa hàng tỷ trận pháp, chạy xuống khí tức cổ xưa, không có ai biết phiến này cùng khuyết đến tột cùng tồn tại bao lâu rồi, tính bằng đơn vị hàng vạn thiên binh chia làm hơn trăm đội xoay quanh cung điện tra, thời khắc cảnh bị đến, những cung điện này bên trên trận pháp, pháp lực dật dờn, nếu như ngưng tụ cơ hội có thể tùy tiện xé rách hư không. Nhân đăng cổ Phật đang ngồi lại cách đó không xa đụn mây bên trong, bên cạnh có mấy tên hôn mê thiên tướng, hắn nhìn thấy Thiên đỉnh đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lao, cau mày. Đường tăng sư đổ đến tuột cùng bị giam cầm tại nơi nào? Đây mấy tên thiên tướng đều là trong Thiên Lao thượng tầng tướng lãnh, có thể cũng không có tin tức gì. Nhân đăng cổ Phật có chút nóng nảy. Hắn đã tới Thiên đỉnh có một tuần, dựa vào bản thân tu vi còn có hiểu biết, Nhân đăng cổ Phật phế không cần thẩn nghĩ, đem toàn bộ Thiên đỉnh tìm khắp một lần, nhưng căn bản không có tìm ra Đường tăng sư Độ giam giữ tại trong đó. Đường nói giam giữ ở nơi nào, căn bản liền Đường tăng thầy cho tin tức đều không có nửa điểm. Hắn đã dùng Phật môn pháp thuật, hỏi thăm quá nhiều thiên đỉnh người trung gian, có thiên binh thiên tướng, cũng có thần tiên tinh quân, nhưng một chút có liên quan đường tăng thầy cho tin tức đều không hỏi ra đến. Đến tuột cùng ở chỗ nào? Chẳng lẽ thật tại thiên lao nơi xấu nhất? Nhiên đăng cổ Phật suy đoán, có chút gấp nóng lên. Hắn tuy rằng tu vi thông thiên, nhưng đường tăng đối với Phật môn ảnh hưởng thực sự quá lớn, là Phật môn trọng yếu nhất. Nhiên đăng cổ Phật ngẩn đầu lên, trong con ngươi Phật quang chạy xuống, giống như là một phiến trường hà, mãnh liệt mà dâm hắn cả xa bên trên những cổ xưa kia thuyền văn tự nhiên hóa thành từng cái từng cái tiểu tiểu nhân, chậm rãi đứng dậy. Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía Thiên Lao phương hướng, trong mắt có tiện. Thiên Lao nơi sâu nhất, đã là cuối cùng địa phương, cũng chỉ có Thiên Lao mới có thể che lấp thiên cơ. Nếu như vẫn còn tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp bàn đảo hội thời điểm, bắt đầu không muốn nhất cái kế hoạch kia rồi. Nếu là có khả năng, Nhân Đăng cổ Phật cũng không nghĩ như thế chi sớm cùng Thiên Đỉnh Huyền Môn vỏ đã mẹ lại sức, trực tiếp xuất lĩnh Phật đã Zet đi lên, nhưng lần này Thiên Đỉnh thực sự quá phận, cư nhiên chọc nã người đi lấy kinh. Nếu như lúc này không ra tay, chờ Thiên đình mở xong rồi bàn đảo hội, Phật Môn chỉ sẽ càng thêm bị động. Nghĩ tới đây, Nhân Đăng cổ Phật không do dự nữa. Hắn không còn cau mày, chỉ là chậm rãi đứng dậy, nhẹ hít một hơi, cả xa không gió mà chuyển động, bay phất phới, sau lưng một vòng vật quang như đại nhật dâng lên, pháp lực khoé động mà rực rỡ. Nhân đang cụ Phật đi qua thân dơ trơ lên, chắp hai tay, chậm rãi từ đụng mê bên trong đi ra, liền muốn hướng phía thiên lao đang một hai mặt đi tới. Kết quả phương xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo khổng lồ đen thân ảnh màu tím không có dấu hiệu nào xuất hiện ở cách đó không xa, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp thiên đỉnh, thuần chính yêu khí bỗng nhiên lan ra ngàn vạn trực tiếp san phá cái địa phương kia trấn pháp. Cùng lúc đó còn có một đạo giận dữ thanh âm, nóng bỏng kim hồng sắc chu tức lựa cháy vốn là Bát phương. Tôn Lộ Không, Đường tăng Tạng, Sa Tăng, Chư bắt giới. Ba thiên hề vậy đồ vô lại mà hàng, bé nhỏ đến không đáng nhắc tới hạ đẳng yêu thú, một cái rách giới làm trung gian giới thiệu tượng gỗ một dạng ngu xuẩn. Bốn cái rác rưới vậy phế vật, khởi dám như vậy, còn không ngừng tay quay lại đây quỳ xuống. Sau đó Nhiên đăng cổ Phật đã nhìn thấy cái tia sách cây gậy viên ma, nhếch miệng cười một tiếng, nâng chân phải lên. Một cước mà thôi, liền đem kia giao chỉ tiên điệu dẫm đạp rơi xuống trời cao. Chương 450, Dương Tiễn, có người đến. Kia đỉnh tiên địa ma viên rất nhanh sẽ biến mất, dù sao Chu Thiên Tinh đấu đại trận không phải ăn chay, tại viên ma hiện thân trong nháy mắt chính là một phiến lại một vùng ngân hà bay lên. Ngắn ngủi nháy mắt, Chu Thiên lưu chuyển, tinh thần rực rỡ, Tôn Ngộ không liền gặp vô cùng bánh sát. Đây còn là bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận chưa hề bù đắp nguyên nhân, bởi vì hai đại chuẩn thánh đối kháng mà phá hư, dù vậy Tôn Ngộ không đều đau máng nhuyết. Chẳng, đó là cái gì? Khoảng cách giao trì tiên điệu cách đó không xa, Rất nhiều nhân gian đế vương ly trong tay rơi trên mặt đất, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn đến phương xa vùng này che khuất bầu trời mười vạn giảm yêu khí đám mây, lúc trước đã từng có con ma viên đứng ở nơi đó, liền tính ngẩng đầu lên, đều khó nhìn theo bóng lưng. Bọn hắn rất nhiều đều là lần đầu tiên tới tiên đỉnh, bị chấn động không được, hoàn toàn không nghĩ đến tại ở trong thiên đỉnh thế mà còn biết có yêu thú tồn tại. Tại đây không phải tiên nhân nơi tụ tập sao, vì sao lại có yêu thú? Mà ở trong đó, không chỉ là những người đó giữa hoàng triều đế vương lên người, những kia ngày qua đỉnh thần tiên cũng lốc. Bọn hắn từng cái từng cái đờ đẫn nhìn đến vùng trời kia, ly rượu rơi trên mặt đất cũng không nhớ rõ. Đen diêu khí màu tím cùng kim hồng sắc ánh lửa, mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, hình 24 thành một bộ tuyệt thế bức họa, nguy hiểm mà tuyệt mỹ. Dận giữ chu tức lăng ánh sáng thần quân sống một mình một bên, vạt quần tung bay, dung nham quay cuồng, mêng ngông pháp lực phảng phất để cho hư không đều đang hòa tan, vô tận hùng quang lấp loé. Bên kia cũng rất quen thuộc, bên trong đứng yên bốn đạo nhân ảnh, cầm đầu là một cái toàn thân kim hoàng hầu tử, trong tay phàn nàn gol, sau lưng còn đứng ba người, không phải đường tăng sư đồ bốn người còn là ai? Tất cả mọi người đều ngốc. Thật đáng có tới quái dối. Đó là Tôn Ngộ Không. Người đi lấy kinh mấy cái Mà tại bên trên, Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy một màn này, mắt đều trợ to, há miệng thật lâu không có khép lại, chờ sau khi tính hồi lại, miệng đều suýt chút nữa tức điên. Đây con mẹ nó tỉnh cái gì? Tại sao lại có người tới quấy rối? Lại không thể hảo hảo để cho mở một lần bàn đào hội. Bên trên một lần xong chuẩn thánh đại chiến, lần này càng tàn phế, bàn đào hội còn chưa mở đâu, tiên khốn kiếp kia liền một cước đem giao chỉ đạp xuống. Từ độ mây nhìn một cái, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời mắt càng góc lửa, tuy rằng giao chỉ tiên điệu toé là không có vỡ, nhưng đây bàn thảo hội nhất định là không có cách nào mở. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thần tiên cũng kéo ra khóe miệng. Chưa một giây bọn hắn vẫn còn nói bàn đảo hội sắp mở, giao chỉ tiên địa sắp mở ra, nhưng một giây kế tiếp liền bị người một cước đạp xuống. Trong đó giật mình nhất vẫn là Nhiên đang cộvarphi rồi, hắn vẻ mặt mở mịt nhìn thấy mây mù yêu quái bên trong bốn người. Đây tình huống gì? Đường Tăng cùng Sa Tăng không phải là bị Thiên đỉnh huyền môn nút sao? Đây là bọn hắn đánh ra. Là Tôn Ngộ Không đã biết tin tức, đánh lên đến Thiên đỉnh. Dưới đất, Hiên Viên Hoàng đế cùng Lý Bạch biểu tình cũng rất đặc sắc. Dựa theo bọn hắn lúc trước thương lượng xong, không phải hẳn hai người bọn họ hấp dẫn sự chú ý, hai người lặng lẽ đánh cắp một vài thứ, sau đó trong tối phá hư bản thảo hội cử hay sao? Hiện tại là chuyện gì? Vì sao Đường Tăng cùng xa Tăng cũng đang hơn nữa còn là trực tiếp hiện thân, ra tay đánh nhau? Tại Thiên đỉnh trực tiếp như vậy xuất thủ, các ngươi thật là không muốn sống nữa sao? Từng đường nhân ảnh, từ hư không xuất hiện, đều tiên khí mở mịt, sắc mặt khó coi. Những thứ này đều là Thiên đỉnh thần tiên, có thiên binh tiên tướng, cũng có tất cả ở chúng quanh tuần tra thần tiên. Trong đó một đạo nhân ảnh, trên người mặc cửu thiên lưu ly li váy, đầu đội thiên phượng hoàng mạ vàng sai, tư thế đoan trang, dung mạo tuyệt chỉ là đứng tại không trung, liền có đạo âm cùng reo vang, cơ thể phát quang giống như tốt nhất dương trì mỹ ngọc. Ta giao chỉ Vương Mẫu nương nương ngắc ngác nhìn một màn này, hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng làm sao vậy, nàng con phải đi lặn lăng tiêu bảo điện, tại sao trở về nhà mình hang ổ liền bị giẫm đạp đi xuống, trực tiếp tại thiên đình đụng lên ra một hố to. Tại hắn bên người nàng, còn có thật nhiều thiên đình tiên nữ, hàng Nga tiên tử, thất tiên nữ đều ở chỗ này, các nàng nhìn về phía trước tất cả, trận mắt hốt hoồm. Nhìn thấy một màn này, Đường Tăng hít sâu một hơi, dẫn đầu ác nhân cáo trạng trước, rất không biết xấu hổ không có bất kỳ hối cải chi tâm, Vương Mẫu nương nương, hết thảy các thứ này đều là chu tức lăng ánh sáng thần quô lỗi. Nàng như hại bần tăng trộm bản đạo, quả thực nực cười, người xuất ra không nói dối. Làm sao trộm bản đạo? Chu Tước lăng ánh sáng thần quân ánh mắt quét tới, sắc bén mà băng hàn. Đường Tăng nghĩa chính một tử, giọng điệu trang nghiêm, tiếp tục không biết xấu hổ giải bày, lớn tiếng thét, "Vẫn tăng thật chỉ là đi làm đường, lại bị lưu hại, nô không bảo vệ sư nóng lòng xuất thủ, chuyện này có thể giải thích." Vừa nói, chư bắt giới thần giao cách cảm, nhìn đến bốn phương tám hướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng hàng chứa bí đi. Bên kia, Vương Mẫu nương nương tuy rằng không hỏi triều chính, cũng không có loại kinh thiên hoa, nhưng nàng không ngu. Loại này trước mắt nàng tuy khí toàn thân đều đang run run. Nhưng ngoài mặt cuối cùng vẫn là yên tĩnh lại, dẫn đầu nhìn thấy Chu Tức lăng ánh sáng thần quân hỏi xảy ra vấn đề. Bàn Đào còn tại. Bàn Đào mới là bàn đào hội trọng yếu nhất, biết lúc này mới có thần tiên phục hồi tinh thần lại, bách Hoa tiên tử mang theo một đám tiên nữ, vội vã dưới đi tìm. Nhìn thấy một màn này, Đường Tăng tâm lý hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn vừa tới không bao lâu liền bị Chu Tức lăng ánh sáng thần quân phát hiện, bàn đào tự nhiên vẫn là đều ở đây, không lúc đích. Cái này khiến Đường Tăng có chút may mắn, nói không chừng còn có chỗ thương lượng, không thì nhớ tại nhiều như vậy thần tiên dưới sự vây công đi ra ngoài, gần như không có khả năng. Bàn Đào nhất định còn ở. Bentang đã nói rồi, căn bản chưa hề động bản đảo một nửa ngón tay. Đường Tăng lời thể son sắt nói, Sau khi bách Hoa tiên tử từ giao chỉ tiên địa trong phòng kho sau khi ra ngoài, cả người sắc mặt tái nhận, cơ hồ là run rẩy hô lên, "Vương Mẫu nương nương, bản đảo, bản đảo." Hết rồi. Đồng loạn, toàn bộ thần tiên đều nhìn sang, ánh mắt kia cơ hồ muốn ăn Đường Tăng sư đồ bốn người, lửa giận ngút trời. Bạch Hoa tiên tử bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Tăng sư đồ bốn người la hét, "Vương Mẫu nương, nương nhất định trên người hắn, tuyệt đối không nên thả bọn họ chạy trốn." Chu Tước ánh sáng thần càng là cái thứ nhất mở miệng, trong mắt bốc lửa Ngươi còn có lời gì muốn nói? Đừng vội nói lung tung. Đường Tăng trầm giọng mà miệng, rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ mình căn bản không có động bản đạo, liền cửa cũng chưa mở, bản đạo làm sao có thể chạy trốn. Mà Tôn Ngộ Không mấy người cũng vậy như thế, hắn lạnh lạnh mở miệng, đại loạn bản đảo tịch hội, xác thực là Lao Tôn ta làm, nhưng bản đạo lần này, Lao Tôn ta nói không có cẩm, chính là không có cầm. 303 ngươi đi xem một chút a. Bạch Hoa tiên tử dẫn đến toàn thân đều đang run run, người này quá vô sỉ, trộm đồ bị bắt tại chỗ, còn lớn lối như thế. Nhìn xem sẽ nhìn một chút. Đường Tăng nói ra. Hắn rất trầm ổn, mang theo Tôn Ngộ không mấy người, tại khắp trời thần tiên dưới ánh mắt, chậm rãi đi tới giao chỉ tiên địa phòng kho trước, mở cửa, một bên mở còn một bên Linh Tinh vừa nói, Bần tăng tử không nói dối, nói không có cầm chính là không có cầm. Hôm nay sự tình, vốn là thiên đỉnh dẫn đầu đối với bẩn tăng sư đồ 4 người xuất thủ, Ngộ không chẳng qua chỉ là phản kích mà thôi, nếu thật luận đến lên, vẫn là thiên đình có lỗi trước. Đường Tăng một bên nghĩ Linh Tinh lầm bẩm đến, bộ kia vẻ không có gì sợ, để cho rất nhiều thần tiên trong lòng bốc lửa. Nhưng Đường Tăng căn bản không thèm để ý, bọn hắn có chưa bắt giới hàng chưa bí còn có một cái đại la kim tiên tôn ngộ không, cộng thêm Chu tiên Tinh đấu đại trận còn chưa tu bộ xong, coi như là không đánh lại, tính sao còn không chạy khỏi. Sau khi đường tăng mở cửa, nhìn thấy phía sau tình huống sau đó, cả người đều thử ra nháy mắt, sau đó bắt một hồi đóng cửa lại. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuần theo sống lưng chảy xuống. "Bắt rồi a, chuẩn bị một chút hàng chứa bí, mang theo vi sư còn có ngộ không ngộ tỉnh đi." "Chư bắt rối sững sờ, nhỏ giọng trả lời, "Hàng chứa bí. Sư phụ, ta lão chư hiện tại hàng chứa bí chỉ có thể mang một người a." "Một người? Vậy nếu là mang nhiều cơ chứ?" Đường tăng sững sốt một chút. Mang nhiều hơn liền chạy hết nổi rồi chứ sao. Chứ bắt giới buông tay một cái. F.M.L. Chỉ có thể mang một người đi. Kìa con mẹ nó ta lúc trước điên cùng thế làm cái gì A chương 451, Bạch Hổ giam binh thần quân, huyền vũ chấp minh thần quân. lựa dẫn ngút trời. Mây mù mở mịt, có thể đứng ở chỗ này thần tiên vậy có một cái đơn giản. Na cha, lý tính, thất tinh quan, bắt tiên người. Những kia tu vi không đủ thần tiên căn bản không có vô liếng, bọn hắn con có thể đứng ở đằng xa, dùng sức đưa cổ dài hướng bên này nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy những kia các thần tiên mỗi một người đều sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như là ăn chuột chết tự như. Đường Tam Tạng mặc dù chỉ là mở ra cửa chính trong ngáy mắt, nhưng toàn bộ thần tiên đều nhìn thấy bên trong cảnh sắc. Lúc trước chỉ là hoài nghi, không có nghĩ tới tên này là gan ở to lớn như thế. Tham Lang tinh quan ngữ khí băng hàn, trong lòng ngực nội ý sôi sục. Vốn tưởng rằng mấy người kia chẳng qua là nói một chút, không nghĩ đến bọn hắn cư nhiên thật đánh cấp toàn bộ bàn đạo. Lần này Thiên Đình khổ tâm câu nghệ cử hành bàn hội, xem như đã trở thành trò hề rồi, vị tôn ngộ không một cước đạp rồi trời cao giao trì tiên địa, hiển nhiên không có cái nào. Ngay tối lúc trước hắn bộ kia vẻ không có gì sợ, toàn bộ thần tiên tâm lý đều dâng lên một luồng khí nóng, người người phẫn nộ, như muốn lửa giận muốn trời. Thật cho rằng ta Thiên Đình dễ khí dễ. Như thế quang minh chính đại đến làm phá hư. Thật coi nghĩ đến người Phật môn người đi lấy kinh, bị Thiên đạo trong chỗ tối tăng bảo hộ, chúng ta liền không dám ra tay. Tất cả Thiên Đình thần tiên hít sâu một hơi, đôi mắt băng hàn, thân thể phát quang, từng đạo pháp lực lưu chuyển, sát cơ tứ phía. Thiên Đình bên này một đám thần tiên sắc mặt khó coi, đường tăng mấy người sắc mặt liền khó coi. FML, cái gì quỷ? Bàn đạo đâu? Lúc trước bọn hắn bình tĩnh như vậy cũng là bởi vì bàn đảo vẫn còn, bọn hắn không nhúc nhích bản đảo, sự tình còn có rất lớn vãn hồi không gian. Nhưng bây giờ cái gì quỷ? Làm sao vừa mở cửa ra, bàn đảo cũng bị mất? Đường tăng hiện tại cả người đều là một bức, hắn có thể ung dung mình tuyệt đối không nhúc nhích bản đảo, tuyệt đối không có mở ra thương khố cửa chính, nhưng bản đảo làm sao lại bỗng nhiên không thấy? Trư bắt rồi lúc này cũng phản ứng lại, không bình tĩnh, sống lưng đổ mồ hôi. Sa tăng lấy mà vẻ mặt mất bức, bàn đảo đâu? Thứ đồ gì? Bọn hắn sát thực muốn trộm tới đây, nhưng còn không có động thủ liền bị phát hiện a. Dưới tình huống này, Liên Tính Tôn Ngộ không vô pháp vô thiên tính cách, cũng cảm giác cực kỳ khó giải quyết lên, ánh mắt dần dần trợ to. Bàn đồ đi, ai đem bàn đồ mang đi? Ẩm. Đang lúc này, một đạo hồng quang đánh tới, mang theo rực rỡ hào quang, như chim thần rít dài gọi, bay thẳng đến bốn người phủ xuống, Tôn Ngộ không vội vã nghiêng đầu một côn đem quét nổ ở trên không bên trong, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân duy trì xuất thủ tư thế, đã chẳng biết lúc nào khuyết trương bên trên một bộ chiến quần, vạt quần đốt, cơ thể phát quang, giống như tắm ngọn lửa cháy mạnh nữ chiến thần, ánh mắt băng Các ngươi còn có cái gì phải nói? Chu Tước lăng ánh sáng thần quân thần quân lạnh lùng nói, "Bần tăng cảm thấy bên trong có hiểu lầm. Giao ra bản đạo." Hàng Nga tiên tử bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt của nàng cũng thay đổi được từng bước sắc bén lại. Bần tăng nói, "Bần tăng không có cầm, người xuất ra không nói dối." Đường Tăng la hét, "Có chút nóng nảy, muốn giải bày. Đem bàn bản giao ra, ngươi bọn bốn người có lẽ còn có thể cất giữ một kia hồn phách đi vào luân hồi chuyển thế." Vương Mẫu nương nương hít sâu một hơi, cố nén trong tâm nội ý, bình tĩnh nói, "Bần tăng chỉ là đi làm đường, đi tới phòng kho, làm sao lấy trộm bản đạo? Ta biết rồi, đây là các ngươi đối với tăng đúng hay không?" Cố y bố trí này cục, chỉ là vì đem bẩn tăng dẫn nhập trong này, tiếp theo tìm kiếm cơ xuất thủ, thật là vô sỉ, lòng dạ đang chém. Đường tăng vội vã biện giải, nhưng vừa nói phân nửa, hắn bỗng nhiên nghĩ là hiểu rõ tựa như, đột nhiên ngẩng đầu, ngẩng đầu cầm lên. Nhất định là như vậy, nếu không bàn đảo bọn hắn rõ ràng không nhúc đích, tại sao lại đột nhiên biến mất, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Thiên đỉnh tự biên tự diễn đây một loại cách nói. Đường tăng trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, buộc phát chắc chắn loại ý nghĩ này. Không chỉ là Đường tăng, các sư đồ ba người, Sa tăng chư bắt giới tôn Không, cũng cũng hơi meo lại con người, nhìn thấy bốn phía Thiên tiên, thật là hảo tính toán trái lại Thiên Đình bên này, nhìn đến đường tăng 4 người bộ dạng, nhất thời giận dữ, có một chút tính khí không tốt thậm chí bị chọc giận quá mà cười lên. Chúng ta làm cục nhằm vào các ngươi, các ngươi coi như là một cái gì? Đáng giá Thiên Đình vận dụng lớn như vậy thủ bút đến đối với Mai phục sao? Thậm chí ngay cả Vương Mẫu nương nương đều cố nén lửa giận nói chuyện, lại còn không biết tốt xấu như thế, đều như vậy còn nguy biện, khi thật sự coi chính mình là Phật môn có thiên đạo che trở liền không chết người được sao? Nên chém. Một đạo nhân ảnh đi ra, cơ thể phát quang, khí huyết như sấm rền, hai con mắt sắc bén kim khí, có một đầu rực rỡ màu vàng tóc ngắn, xương ngù lượn. Trong lúc đi phảng phất có sấm chớp giàn vang, vừa ra quan liền gặp phải loại này lê tầm sự tình, Phật môn đệ tử vẫn giống như thường ngày bản vô sĩ. Nam tử trung niên hừ lạnh, trên thân pháp lực liên tục tăng lên, chớp mắt liền đến đại la nhất trọng thiên cảnh giới, khí huyết quay cuồng như thủy triều. Nay thần không phải người khác, chính là Thiên đỉnh tứ đại thần quân một trong, Bạch hổ giang binh thần quân. Nói không sai, rất lâu chưa hề hiện thân, thật là tùy ý một người cũng có thể coi thường ta Thiên đình sao? Phật môn lần này lạm quá giới. Một đạo khắc nhân hành cũng đi ra. Hắn người mặc hắc bào Đi qua địa phương có sâu và đèn hơi nước ba phủ, ngưng kết thành nước mưa di động ở bên người, mỗi một giọt đều nặng như vạn tấn sắt nhạt, vừa vặn chỉ là liếc mắt nhìn, giống như phải bị những tia đáy nước ráp tới không thở nổi. Đây người khí tức trên người cũng là đại La Kim Tiên cảnh giới, hai con mắt giống như vương dương thâm hải bàn đen nhẹm không thấy đáy, chính là tứ đại thần quân Huyền Vũ chấp minh thần quân. Nói nhiều vô ý, trước tiên đem bốn người này bắt lấy đang nói. Thanh Long Trương mạnh thần quân cũng đi ra, vóc dáng cao giáo, mặt mày như băng, quần áo xanh bảo, dự khí lạnh, cơ hồ có thể rơi ra vụn băng tới chiếm. Đang gọi ý đó, bất quá phải coi chừng đây chứ bắt rồi. Trên người hắn có một loại quỷ dị pháp thuật thần thông, tốc độ cực nhanh. Chu tướng lăng ánh sáng thần quân bước liên tục nhẹ nhàng, mặt cười băng hàn thần khoác chiến giáp, sắc ý đại định. Xung quanh rất nhiều thần tiên thấy vậy, ngoại trừ Na Cha chờ số ít già, đều lùi về sau mấy trăm vạn trượng, ánh mắt bốc lửa, chờ đợi nhìn tứ đại thần quân tiêu diệt Đường Tăng sư đồ. Phương xa huyền viên hoàng đế sắc mặt khó coi, hắn quả thực không nghĩ đến, sự tình cư nhiên sẽ phát triển thành dạng này, cư nhiên có thể tại đây gặp phải Đường Tăng cùng Sa Tăng. Không thì dựa vào giới hàng chư bí cùng Tôn Ngộ Không chiến lực, coi như là bị phát hiện, trên thực tế cũng đủ để xung ra. Đây cũng chính là Tôn Vũ không cùng chư bắt giới đáp ứng tới phân thích, nhưng người định không bằng trời định, hôm nay tại đây hiện tại đụng phải đường tăng cùng xa tăng, hiển nhiên hai người không thể nào không thể tự ý chạy trốn. Sự thật cũng xác thực như thế. Tứ đại thần quân khí thế đè xuống, thiên địa phảng phất đều ám đạo. Tôn Lộ không một người gánh vác lên toàn bộ áp lực, xương của hắn cách một hồi vang lên ròn rã, sau đó hai chân đất đạp chân hư không nguyện như mặt gương một nửa, vỡ vụn thành từng mảnh mười và trượng. Chương 452, Tứ đại quân, mỗi một tên đều là thượng cổ thần thú, là từ nhất thời đại cổ xưa sống sót, đã sớm tiến giai đại la khí tức cổ xưa nặng nề. Lúc này bọn hắn đều phẫn nộ, đồng loạt ra tay, không có dư lực, muốn chính là ngay lập tức triệt để áp chế Tôn Lộ Không. Rắc rắc. Tôn Lộ Không giống như là cóng lên bốn toàn đuôi lớn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, rên lên một tiếng, dưới chân không gian đều ở đây vỡ vụn, kịch liệt bắt đầu lay động. Chư bắt rồi sắc mặt đại biến, hai con mắt của hắn trong nháy mắt biến thành ánh nến, mãnh lực phát động, tham thảm ánh nến bị nhấn lửa, hóa thành tâm lại phương hướng tới màu xanh nhiên là từng sợi lớn bằng cánh tay thần, kiểu thần cười lạnh. Hắn theo tay vung lên, mãnh hoang chi khí bùng ra, tất cả mọi người đều phảng phất trông thấy một phiến vô pháp vô thiên hoàng cổ sơn mạch, đang đang nhanh chóng đề cao, ngay lập tức mà thôi tựa như trời nghiêng giống như vậy, bay thẳng đến đường tăng sư đồ bốn người trấn áp mà xuống. Huyền Vũ chấp minh thần quân cũng xuất thủ, hắn lấy ra một lá cờ, nhộn nhạo lên màu đèn sóng dữ, để cho thiên địa nổ đùng, mỗi một giọt hạt thủy đều như cùng một nhạc, từ trời cao mang theo quy tắc chi lực hạ xuống, vây sát hướng về bốn người. Bế Quan vô số sau thủ, một ra, địa vàng, toàn quang, quần quần sủ, về Không. Cũng trong lúc đó, Chu Tước Lăng Ánh Sáng Thần Quân lấy ra nhị lang một bên cổ 130 giáp địa, đỏ ngầu thần thánh, phía trên có đủ loại ký hiệu, đều là tại Hồng Ngung Hỗn Độn thì đã sinh, mang theo khí sơ sát tiêu điều, bay về phía trước. Tiêu diệt. Chu Tước Lăng Ánh Sáng Thần Quân quát lệnh. Hiển nhiên Tiên Đỉnh tứ đại thần quân không muốn cho Tôn Nộ không bất cứ cơ hội nào, vừa lên đến đã đi xuống sát thủ, dù sao một vị đại la. Bốn vị đại la đánh bại Tôn Nộ không không tính khó, nhưng nếu muốn bắt hoặc là giết Tôn Nộ không, thật sự là quá khó khăn. Nhất định phải một hơi áp, nếu đem chiến trường làm lớn ra, ít nhất gần phân nửa vừa tu sửa tốt thiên đình sẽ lại lần nữa trở thành phê tích, hơn nữa để cho tiệc bản đảo nguyên bản một món độ như vậy, Hoàng Dương Tiên đỉnh uy danh sự tình, biến thành ép vỡ tiên đỉnh cuối cùng một quả cỏ. Giết! Đối mặt bốn vị đại la đánh rét, dù là Tôn Ngộ Không cũng căn bản không kịp, thậm chí ngay cả dư thừa ý nghĩ cũng không kịp muốn. Quá nhanh, bốn vị đại la cảnh giới tồn tại, chú ý cũng không đánh, giống như tốc độ ánh sáng, trực tiếp xuất thủ, đi lên chính là tuyệt sát. Nhưng Tôn Ngộ Không cuối cùng là trời sinh linh tiên điệu tạo hóa mà sinh, thân thể hắn bên trong truyền đến giống như sấm sét nổ vang, vọng tứ phương. Ma viên hiện lập địa. Tuôn Lộ không muốn là đem tu vi hơi thấp đường tăng cùng Sa tăng bắt bỏ vào trong tay áo, sau đó toàn thân bên trên, Kepler ép, xuống đều đang sáng lên, yêu khí bùng ra, hết sức đối kháng, nâng bốn thần thi hành áp lực, một cái kim cô động từ hành động, bộc phát ra vạn cổ bất hủ to lớn pháp lực. Không công mà thôi. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thần tiên hừ lạnh. Bốn vị lão bài đại la kim tiên xuất thủ, ngươi một cái vừa mới cảnh giới chưa tới trăm năm đại la tính cái gì? Tương đối, sách giày cũng không xứng. Ẩm. Thân uy cái thế rơi xuống. Một khắc này, tứ thần quân đồng loạt di chuyển, không ở chỉ là đứng tại chỗ mà là mỗi người tại thần thông của mình bên trên tăng thêm lực đạo, rối rít xuất thủ, văng một quyền đập tại trong hư không. Tiếp đó, tại đây liền phát sinh nổ lớn. Ầm ầm. Thiên địa vỡ nát, máu nhuộm đỏ trường không. Kia đỉnh tiên lập địa Ma Viên, vô tận yêu khí đều giải thể, xô đổ, huyết nhục hóa thành xương máu, khủng bố pháp lực phía dưới, chính là Ma Viên chi thân cũng trụ không được, ở trong hư không hóa thành mưa ánh sáng, liền xương cốt đều đang đổ nát. Chỉ dựa vào một người cũng muốn kháng trụ bốn vị thần quân đánh giết. Quả thực nực cười. Có thần tiên cười to. Ha, ha. Đây Tôn Nộ không quả thực quá tự đại rồi, thật khi nơi này còn là năm đó làm bộ dáng nhìn đại náo thiên cung." Thiên Lý Nhãn cười nói, "Hy vọng những kia bàn đào không gì, Tôn Nộ lần này nhận định đây liền không bỏ dậy nổi đi." Chỉ có tứ đại thần quân sắc mặt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tràn ngập sát ý ra, còn có một tia kinh nghi. Phi, bụi trần tan hết sau đó, một cái toàn thân rách nát con khỉ màu vàng, khắp người máu, thủ một búng máu bọn, chậm dài đứng lên. Cái gì? Lại còn đang duy trì đến vô số thần tiên kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Đây chính là bốn vị đại la cảnh giới liên thủ hoành sát, Tôn Ngộ không chỉ là một vị đại la, Cứu Đường Tăng xa tăng để cho hắn căn bản không có không né tránh, chính là thật ăn một đòn. Nhưng bây giờ lại còn có thể đứng lên đến. Trong tay hắn còn có một cái đồ vật, đó là một cái tích trượng. Không đúng, trên người hắn còn có một phiến vật đen như mực, đó là cái gì? Hắc động, không gian cái nứt. Một khắc này, có người la hét, thấy rõ Tôn Ngộ không vật trên người. Tôn Ngộ không thân thể vỡ vụn, ma viên thân thể chỉ có ngàn trượng trên dưới, mang theo máu, tay trái của hắn bắt lấy kim cô động, tay phải còn đang nắm giữ mặt một cái màu vàng gì đó. Tiểu cơ nhiên là một cái màu vàng tích trượng, như kim cô bổng giống như vậy, hướng theo thân hình hắn rối tăng đến ngàn trượng trên dưới. Ngộ Không chống đỡ, vi sư bảo vật trước tiên tạm cho người mượn. Ở nó tại hắn đầu vai đường tăng la hét. Đồng thời, tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, còn có một đoàn lại một đoàn màu đen vòng xoáy nhỏ nhỏ, không ngừng lấp loé, xuất hiện, giống như là liên tiếp đến vô tận u minh, sâu không thể nhận ra, có thể mang thân hình toàn bộ thôn phệ mà vào. Bọn chúng có lúc ở đầu vai nơi đầu gối xuất hiện, lại có lúc xuất hiện ở bụng mỹ tâm, tổng cộng mười mấy màu đen vòng xoáy nhỏ nhỏ, lập loè ra thân thể hiện tại các nơi. Tứ đại thần quân cau mày, Vốn định xuất thủ hiên viên hoàng đế cùng nhân đăng cổ Phật cũng dừng tay lại. Đều kinh nghi bất định nhìn đến những kia nho nhỏ vòng xoáy. Đây là cái gì? Tôn Ngộ không kinh ngạc nhìn những lại vòng xoáy nho nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những này nho nhỏ vòng xoáy lúc trước đỡ được bốn vị đại la năng thành đánh giết. Không những như thế, những vòng xoáy này xoay tròn giữa, lại còn hấp thu một bộ phận những kia đánh giết lực lượng, hóa thành tinh thuần nhất pháp lực. Đây là bực nào đáng sợ? Phải biết, những kia pháp thuật thần thông chính là đại la cảnh giới sát phạt chiêu thức, mà những này vòng xoáy nho nhỏ, tự nhiên có thể đệm những chiêu thức kia tức đoạn, phân giải làm bổn nguyên nhất pháp lực. Mà tại Tôn Ngộ không đầu vai, Dựa vào cái này cổ quái đá phủ, miễn cưỡng rựa vào Kim Tiên cảnh còn mang theo cái con gẻ ký sinh điệu tiên đường tăng đều lén lén lút lút đi tới giao Chỉ Tiên địa Sa Tăng, cũng có chút bối rối. Ta mặc dù biết đây thôn vẻ tổ phù lợi hại, nhưng cái này có phải hay không lợi hại hơi quá đầu? Hay là nói đại sư minh cảnh giới mới có thể phát huy ra đầy tổ phù toàn bộ uy lực? Trưởng Quý cho, hai người cũng đi tiệm sách. Tôn Ngộ không một khắc này cũng không biết thế nào, đương nhiên liền phúc trí tâm linh, cười ha hả, đoán được cái này cổ quái đá phù văn lai lịch. Không hổ là tiệm sách xuất phẩm, quả nhiên tất nhiên thuộc tính phẩm. Tôn Nộ không cởi to xoa xoa máu trên mặt, nhưng trên thực tế không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, nhưng cũng cực kỳ không làm rồi, trong tay ngươi thiếu chút nữa, nhưng mà lao Tôn Ta trong tay, có thể bù đắp được một cái đại la kim tiên. Sau một khắc, khí tức kinh khủng ba phủ, dọc theo cửu trọng thiên huyết, cổ lão ma viên lại lần nữa xuất hiện, khổng lồ vô biên, thoáng cai ép che rồi tầm mắt mọi người. Cái này đã phủ cùng sư phó thiên trợ. Liên mượn trước lao Tôn Ta dùng một chút ta. Chương 453, đây con mẹ nó tỉnh thú gì? Viên ma bản tướng, ma khí ngút trời. Tôn Nộ không hóa thân vô tận viên ma, quá mức khổng lồ. Toàn bộ tiên đỉnh đều chứa không được hắn, để cho hắn không thể không con người, sống lưng tiếp xúc cùng chi địa, thì đã là kia tam giới phía trên nhất ngôi sao để trời, nếu như đi lên nữa một chút, chính là kia thiên ngoại hỗ đột. Chính là tứ đại thần quân trông thấy một màn này, đều không khỏi mí mắt của loạn, lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh mặt bọn hắn màu liền bộ phát tâm trầm, ánh mắt băng hàn, sắc ý đại thịnh. Tôn Lộc Không, ngươi chờ có chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ. 500 năm trước, lão Tôn ta đại náo thiên cung, bị tam giới coi là chuyện cười lớn, coi là làm trung gian giới tiệu tự gỗ, đáng thương lão Tôn ta còn bị bị chẳng hay biết gì. Dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể minh bạch ảo diệu trong đó. Tôn Ngộ không túi đầu xuống, nhìn xuống thiên đình. "Vậy Ngọc Đế Lao Nhi, lão tôn ta lần này như thế nào?" Tôn Ngộ không giống giận, toàn thân huyết khí dâng trào, chí ý ngút trời, toàn thân bị vòng xoáy màu đen ba phủ, hắn vậy mà không có lựa chọn bỏ chạy, mà là vung lên tích trượng cùng kim cô đổng, chính diện cùng tứ đại thần quân đối chiến. Cửa giặc. Từng đạo kia chấp xen lẫn, nương tụ trên bầu trời đen yêu khí màu tím, còn có phương xa vân, động nguyên điện, tại quần quần nguyên bản tại đây cũng bởi vì không hóa thân ma viên nguyên nhân, nên đều rách dưới lay động. Hiện tại lôi vân vọt tới, cho tới bây giờ ban ngày Thiên đỉnh bị ban đêm bao phủ, từng đạo thiêu đốt địa quang, kèm theo tích trượng kim cô động cùng nhau rơi xuống. Tí tách rung động, đánh xuyên hư không, tựa như tận thế hàn lâm. Hỗ trưởng, đối mặt Tôn Ngộ không như một đoàn này, tứ đại thần quân đều thẽ giải, ánh mắt phất lửa, rối rít vận dụng thủ đoạn, chống lại một phiến lại một mảnh phòng ngự. Trên thực tế, đây cũng là không có biện pháp lựa chọn, tứ đại thần quân xác thực không sợ Tôn Ngộ không đánh giết, chỉ là một ít lôi điện, thậm chí ngay cả bọn hắn thân thể vạn trượng đều không bảo được. Nhưng bọn hắn không sợ, không có nghĩa là xung phong thần tiên không sợ, Thiên đỉnh khuyết không sợ a. Nếu là để cho từ đây lượng cây gậy đi xuống, vô tận lôi điện đập xuống, giao chỉ tiên địa một khối này tối thiểu trong ngàn năm không có một mặn cỏ. Tại tôn nộ không hóa thân ma viên đồng thời, liền có hay không cân nhắc thần tiên thần sắc của biến, sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng rút lui. Đại la cảnh giới chiến đấu, cho dù là 4 chọi một, loại kia phiếm lạm đi ra dư âm, đều có thể thoải mái đem bọn hắn nuốt hết hầu như không còn. Con khỉ này điên rồi sao? Như thế ra tay toàn lực, thật không muốn sống nữa. Một chút không phòng ngự. Điên rồi. Không để ý hậu quả. Bất quá Tôn Ngộ không coi như là không có có bất kỳ phòng ngự nào xuất thủ, đem công kích cực điểm thăng hoa, nhưng mà cuối cùng chỉ có điều một vị đại la mà thôi. Ẩm. Hư không bên trong, kia vô tận lôi điện cùng tích trượng kim cô đồng cùng nhau đè xuống, mang theo vô cùng lực đạo, Tôn Ngộ không một đòn này kinh thiên động địa, để cho hư không đều sụp đổ. Phốc. Vô số thần tiên sắc mặt trắng nhận, trực tiếp bị trấn phun máu phè phè, như diều đất dây tựa như lăn lộn bay ra ngoài. Càng có một chút thần tiên đi vẫn rồi, không thể tránh né, cổ xưa hoa văn tại trong hư không lan ra, thường vô cùng, như mạng nhện sẽ lẫn, răng đầy xuống, phong tại trên người bọn họ trực tiếp đem bọn hắn gần nửa người nghiền ép nô bệ. Cho dù hiên viên nhân hoàng đều kinh hãi, hắn chống lại một phiến phòng ngự, nhân hoàng chi khí lưu chuyển, bảo vệ đinh toàn bộ nhân tộc đế vương cùng Lý Bạch, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Lộ Không, trong mắt có không che giấu nổi kinh ngạc. Đây thật là một vị đại la kim tiên, một vị đại la nhất trọng thiên cảnh giới công kích sao? Làm sao kinh khủng như thế? Tôn Lộ Không, thanh long mạnh chương thần quân tức nộ, tuy rằng một đòn này đỡ được, nhưng để cho hắn xấu hổ vô cùng. Đường đường tứ đại thần quân, liên thủ đối phó một cái tử, lại còn bị ảnh hưởng đến còn lại thần tiên. Trong hai trong mắt vô tận cổ lão hoa văn phủ văn thành hình, Thanh Long mạnh chương thần quân trong trong mắt tựa như hai đầu chân long phát sát, lan ra ngàn vạn trượng, gầm thét cuốn quanh cắn giết hướng về không trung Tôn Ngọc Không. Trảm. Bạch Hổ Giang binh thần quân nhất là quả quyết sát phạt, lòng bàn tay ngưng tụ cánh kim chi khí, một cái bảo châu xuất hiện, phía trên có phức tạp nhất hoa văn, phía trên ký hiệu cùng cánh kim ngưng tụ, trong đó còn kèm theo loại thứ ba thần văn. Toàn lực xuất kích. Tôn Ngọc Không, ngươi cuối cùng vẫn là quá mức nông cạn, như này sau một kích, một hơi chưa hề trở về đi lên, còn thế nào chống đỡ tuyệt sát. Giang người tỏa ra ý bao phủ và giang. Một đòn này tản ra lực lượng dị thường cường thịnh, để cho hắn tròn cánh tay đều rực rỡ lên, một châu đánh đánh ra, nhược bạch kim thần kiếm, chiếu sáng thiên vũ. Cùng lúc đó, Mạc khác hai đại thần quân cũng di chuyển, Chu Tước lăng quang thần quân, theo tay vung lên, đem toàn bộ chưa hề tránh né thần tiên đưa cách ra ngoài. Huyền Vũ chấp minh thần quân, lấy ra một kiện pháp bảo, chính là một cái trống lớn, phía trên khắc họa đến vạn dặm sơn hà, thời gian dòng chảy, như núi cao biển rộng mở rộng, hắn thi triển pháp thuật thần thông, phải thừa dịp đến Tôn Ngộ Không một chiêu đi qua không chạn, tiến hành sát. Cầu kim đẩu. Tôn Không thiết giải, thoăn cái liền lâm vào phía vây của diện. Ban hội Thiên đình bàn đạo hội, thiên đình quật khởi, thiên đình nguy nghiêm. Lang Tiêu trong bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ở trên bảo tọa, nhìn thấy tại tứ đại thần quân giới sự vây công chống đỡ Tôn Ngộ Không, cặp mắt bốc lửa. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung đã phá hư một lần bàn đạo hội. Nhưng một lần kia chính là có chút bất đắc dĩ, chính là xã giao vui vẻ, chỉ dựa vào một cái hầu tử, có tài đức gì có thể cùng toàn bộ thiên đình đối nghịch. Chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi. Nhưng lần này xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không tại sao lại đến? Nguyên thừa dịp Dương đại phát thần uy, tiến đại la, thất bại phủ hiển Bồ Tát, đình kế hoạch tốt lắm bàn đạo đình Thiên đỉnh quốc thời, áp chế Phật môn, đây là thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ, cư nhiên bị con khỉ này hoàn toàn phá hư, trộm đi bàn đảo không thừa nhận không nói, còn một cước đạp rồi giao chỉ thiên địa. Cái này khiến nguyên bản tính khí coi như không tệ Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn nổi giận. Nhưng hắn vẫn tính là có chút lý trí, biết Đường Tăng không thể tùy tiện giết, chính là thiên đạo che chở người, nếu như giết, trong minh minh quan hệ nhân quả, sẽ để cho hắn chú định cũng không còn cách nào cùng Phật môn tranh đoạt khí vận. Đường Tăng giữ lại, còn lại 3 ba người, có thể sống liền sống, nếu không có thể, người chết cũng không sao cả. Ngọc Hoàng Đại Đế cả giận nói, cư nhiên lại nhiều lần đến Thật coi Thiên Đình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dương Tiễn ở chỗ nào? Còn không mau mau xuất thủ, đem yêu hầu này tiêu diệt, chờ đến khi nào? Thiên Đình tất cả thần tiên tại đây một bụng tức giận, bởi vì Đường Tăng sư đổ bốn người đảo loạn bản đạo hội mà giận dữ thời điểm. Bên kia, giao chỉ tiên địa phụ cận, Dương Tiễn mới lạnh kia một cái. Hắn đứng tại biên giới chiến trường, nhìn thấy khổng lỗ ma viên tôn ngộ không cùng tứ đại thần quân đánh như dầu sôi lửa bỏng, vẻ mặt ngốc kệ, miệng há lớn có thể nhét 10 cái trứng gà. Đây tình huống gì? Ta chính là hồi thứ nhị lang chân quân trong phụ đệ lấy điểm mà bối, làm sao lại đánh cho thành như vậy? Đây bốn cái ra hỏa trộn bàn đảo, có thể trộm bàn đảo không phải ta hở? Cái gì tình huống? Dương Tiễn biểu tình cực kỳ đặc sắc, nhìn phía xa, gãi gãi đầu người. Chương 454, như thế nào là đại la? Đây cũng là, đen yêu khí màu tím mịt trời, tôn nộ không hóa thân vô tận ma viên, trong tay tích trượng cùng kìm cô bổng, mỗi một bước rơi xuống cũng để cho hư không nổ tung, cũng có mưa máu bay lượn. Ẩm. Vạn trượng lôi quang hạ xuống, Thanh Long mạnh chương thần quân một tay nâng lên lấy ra lôi quang, một tay đánh ra một tòa xưa cũng đại đỉnh, nổ một cái đánh vào ngộ không trên thân. Gào! Tôn Ngộ không hét giận dữ, bên cạnh từng vòng vòng xoáy xoay tròn, cư nhiên miễn cưỡng đem đánh xuống lôi quan thôn phệ hầu như không còn, hắn một gậy quét tiên đại đỉnh, phịch một tiếng đem ngăn trở. Nhưng cùng lúc, các ba phương hướng cũng có đại la xuất thủ, mà khắp tam đại thần quân đều sử dụng ra một đòn, ép Tôn Ngộ không không thể không thi triển ba đầu sáu tay chống đỡ. Vành, Tôn Ngộ không toàn thân nám đen, vô tận cao ma viên chi khu cư nhiên bị chu tức chi hỏa toàn bộ đốt lên, tuy rằng rất nhanh sẽ dập tắt, nhưng hắn lão bay ngược ra ngoài, nhục pháp lực tách, trong người bên trên tán loạn, đó là Huyền Vũ chấp minh thần quân thần quân các thủ. Nhưng mà, Tôn Ngộ không rất nhanh sẽ từ dưới đất bò dậy, trên thân hình từng đóa từng đóa vòng xoáy màu đen lưu chuyển, rất nhanh sẽ đem những kia đủ để tạo thành cực lớn phiền toái pháp lực thôn phệ hầu như không còn, cũng hóa thành thuần túy nhất pháp lực, phục dưỡng Tôn Ngộ không bản thân. Nhìn đến một màn này, tứ đại thần quân cau mày, mà khác xem cuộc chiến một đám thần tiên càng là thần sắc kinh hãi. Vậy từng vòng vòng xoáy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có thể đem những kia pháp lực toàn bộ thôn phệ, những kia đều là thần quân nhóm vô cùng đại thủ đoạn đánh vào Tôn không trong cơ thể pháp lực, cơ hồ ở tại vết thương của hắn hợp làm một thể, chính là tỉ mị bỏ đi đều cần mấy tháng lâu dài. Làm sao dễ dàng như vậy bị rút lấy đi ra? Quá yêu dị, ta lúc trước nhìn thấy, đó tựa hồ là một cái cổ xưa đá, phía trên có khắc một vài thứ." Văn Cúc Tinh Quan trầm giọng nói. "Ta cũng nhìn thấy, đó là cái gì? Lại có thể giúp Tôn Ngộ không chặn nhiều như thế thế công, không chỉ là những kia pháp lực, còn có một lần Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân bảo đỉnh chứa đi, cư nhiên bị nuốt một góc." Tham Lang Tinh Quan cau mày. "Vậy cái tích trượng cũng không bình thường, là từ chỗ nào tìm đến? Vì sao chưa bao giờ từng nghe nói?" Nguyệt vô cùng kiếp sợ. "Nói không khoa trương chút nào, nếu là không có đây hai kiện bảo bối, Tôn Ngộ không đã sớm không chịu nổi." Đặc biệt là kia từng vòng vòng xoáy màu đen, giống như là có thể mang hết thể đều tổn vệ, vòng xoáy xoay chuyển ở giữa, buộc phát nùng nặc, cách xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm thấy một hồi sợ hãi cùng khủng bố, không dám nhìn thẳng nhìn nhau. Rất nhiều công kích đánh tới đi, căn bản không được bất kỳ hiệu quả nào, hoàn toàn bị tổn vệ, thậm chí ngay cả rất nhiều pháp bảo đều sẽ bị nuốt chọn, nhưng cũng vô dụng, chú định sẽ bị lật tung, Tôn Nộ không chẳng qua chỉ là một vị đại la mà thôi, làm sao đối kháng rồi bốn tên đại la. Có thần tiên hừ lạnh, tiếp tục xem cuộc chiến, ung dung mà miệu. Vành! Một tiếng vang thật lớn, lại lần nữa tại trong thiên đình vang không liều mạng rút lui. Thân hình chợt lui khạc ra một búng máu, nhưng hắn lại tại cười to, làm trông rất đẹp, xa sưa đệ. Trong chiến trường, Tôn Ngộ Không bên cạnh lần lượt cổ xưa vòng xoáy đang xoay tròn, khủng bố thôn phệ chi lực để cho Tôn Ngộ Không đều có chút sợ hãi. Lúc trước tứ đại thần quân lại lần nữa liên thủ đánh tới, nhưng những chiêu thức kia lại bị cắn nuốt tổ phụ vừa đỡ dưới, ngược lại để cho Tôn Ngộ Không thừa dịp thế gian này, một gậy đập vỡ thanh long mạnh chương thần quân nửa người. Đại sư Minh Không đầu vai, sa tăng điều khiển thôn phủ, xóa đi mồ hôi ra. Hiện tại sa tăng chẳng khác gì là mượn dùng Tôn Ngộ Không tu vi phát động thôn phệ Cứ việc biết tiệm sách xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm những lời này, cũng biết Tôn Ngộ Không tu vi chính là thứ thiệt đại la. Nhưng khi Sa Tăng chân chính mượn Tôn Ngộ Không pháp lực, đều phát động thôn phệ tổ phù sau đó, kia bùng nổ lực đạo sát thực có thể nói khủng bố. Vô tận đen nhèm vòng xoáy, khủng bố đến mức tận cùng lôi kéo lực hút, những kia vòng xoáy xung quanh, hư không mơ hồ, không ngừng vặn bẹo, toàn bộ vòng xoáy lóe lên mới không gian đều ở đây sụp đổ, phù văn cùng pháp tắc chi lực xen lẫn, Điều này cũng làm cho may nhờ những kia vòng xoáy không ngừng tại không bên cạnh các nơi nếu như chỉ ở một nơi lâu dài xuất hiện, Sa Tăng rất hoài nghi sẽ sẽ không trực tiếp xé rách mạnh không gian này. Đứa lại thần quân xuất thủ, liên thủ hành sát tôn hộ không, nhưng thôn phệ tổ phụ vòng xoáy lưu chuyển ở giữa, ít nhất để cho năm thành hành sát tiêu tan ẩn dấu cùng vô hình khoảng. Trưởng quỹ quả nhân Niu Baka. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tiệm sách người trung gian đều trong lòng lưu lưới. Bất luận là hiên viên Lý Bạch cũng tốt, Dương Tiến Mão Nhật cũng được, đều ác cảm nhận lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Trưởng quỹ co vật này, không kinh ngạc. Đến mức bọn hắn làm sao nhận ra? Có thể không nhận ra sao? Loại vật này, loại này tuyệt thế bảo bối vậy có dễ dàng như vậy đi ra, có thể một khi đi ra liền khẳng định cùng trưởng quỹ có liên quan. Tứ chi đường tăng sư đổ mấy người đều đi qua tiệm sách. Trên thực tế, Sa Tăng cũng chỉ là thuần túy dựa theo trong sách từng nói, từng bước từng bước phát huy thôn vệ tổ phụ lực lượng mà thôi. Lúc rời tiệm sách thời điểm, trưởng quỹ đưa hắn một vốn nhỏ thư tịch, phía trên ghi lại làm sao vận dụng thôn vệ tổ phụ. Đây thôn vệ tổ phụ là cái không tồi vật phẩm, đến trong tay ngươi sau đó, khẳng định cùng trong sách miêu tả không giống nhau, trong lúc rảnh rỗi, ngươi có thể duyệt một ít, nếu có cảm ngộ tất nhiên tốt nhất, chứ có khi mạn. Lúc đó Lâm Hiên lúc nói lời này, cũng không ngẩng đầu, tay liền ném cuốn sách nhỏ, rất không thèm để ý, lúc ấy Sa Tăng gãi, gãi đầu. Còn tưởng rằng thôn phệ tổ phụ không phải đặc biệt gì tứ lợi hại, dù sao trưởng quỹ như vậy không thèm để ý. Kết quả không cần không rõ, dùng một chút suýt chút nữa sợ đái cả quần. Ai ngờ đến cư nhiên là nhu bức như vậy gì đó. Cư nhiên phụ trợ đến Tôn Ngộ Không, miễn cưỡng đỡ được bốn vị đại la. Cứ việc đường tăng tích trượng cũng lên tác dụng rất lớn, nhưng không thể nghi ngờ, trọng yếu nhất vẫn là thôn phệ tổ phụ. Mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không càng chiến càng mạnh, tứ đại thần quân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Không phải trở nên kinh ngạc, mà là trở nên bộ phát tâm trầm. Đường đường tứ đại thần quân, bốn vị đại la liên thủ, lại còn không làm gì được một cái hầu tự thời gian dài như thế. Đây để bọn hắn làm sao chịu nổi? Một xá ẩm. Không thể vòng xo so pháp lực, tứ đại thần quân tất cả đều tường thật, đem Tôn Ngộ không coi là đại địch, mà không phải về phía trước một loại lưu lại dư lực. Bốn đạo pháp lực quang trụ ngút trời mà đã, cơ hội là trong nháy mắt, Tôn Ngộ không một cái cánh tay liền bắn tung tóe lên trời, máu tươi vọt tới rất cao không trung. Cứ việc Tôn Ngộ không trong cùng một lúc cũng là một gậy đập vào Bạch Hổ Giám binh thần quân trên thân, tại hắn bụng mở ra một động, nhưng cùng lúc, cánh tay phải của hắn cũng bị chém dụng, đó là Chu thần quân xuất thủ, nàng tâm một cái thần vũ tạn ra ngũ thải ánh sáng. Vừa vận tán lạc sáng bóng sẽ để cho toàn bộ thần tiên không thờ lỗi, phảng phất có thể chạm lạc tinh thần. Cái trang diện này, để cho hiện trường yên lặng như tờ, rất nhiều thần tiên đều không có cái nào không khẽ run, từ đầu đến chân đều sinh ra một cổ lạnh như băng hàn ý. Đây liền là chân chính đại la kim tiên sao? Chương 454, như thế nào là đại la? Đây cũng là, đen yêu khí màu tím mịt trời, tôn nộ không hóa thân vô tận ma viên, trong tay tích trượng cùng kim cô đổng, mỗi một bước rơi xuống cũng để cho hư không nổ tung, cũng có mưa máu bay lượn. Ầm. Vạn trượng lôi quang hạ xuống, thanh long quân một tay nâng lên lấy ra lôi quang một tay đánh ra một tòa xưa cũng đại đỉnh, nổ một cái đánh vào Tôn Ngộ Không trên thân. Gào. Tôn Ngộ Không hét giận dữ, bên cạnh từng vòng vòng xoé xoay, xoay tròn, cư nhiên miễn cưỡng đem đánh xuống lôi quan thôn vệ hầu như không còn, hắn một gậy quét tiên đại đỉnh, phịt một tiếng đem ngăn trở. Nhưng cùng lúc, khác ba phương hướng cũng có đại la xuất thủ, mà khác tam đại thần quân đều sử dụng ra một đòn, ép Tôn Ngộ Không không thể không thi triển ba đầu sáu tay chống đỡ. Vành. Tôn Ngộ Không toàn thân đen, vô tận cao ma viên chi khu cư nhiên bị chu tức chi hỏa toàn bộ đốt lên, tuy rằng rất nhanh sẽ giập cắt, nhưng hắn lão đạo bay ngược ra ngoài.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 lượt lại để cho Tôn Ngộ Không thừa dịp thế gian này, một gậy đập vỡ thanh Long Mạch Trương Thần Quân nượng người. Đại sư Minh quá khen. Tôn Ngộ Không đầu vai, Sa Tăng điều khiển thôn vệ tổ phụ, xóa đi mồ hôi chán nói ra. Hiện tại Sa Tăng chẳng khác gì là mượn dùng Tôn Ngộ Không tu vi phát động thôn vệ tổ phụ, cứ việc biết tiệm sách xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm những lời này, cũng biết Tôn Ngộ Không tu vi chính là thứ thiệt đại la. Nhưng khi Sa Tăng chân chính mượn Tôn Ngộ Không pháp lực, đều phát động thôn phệ tổ sau đó, kia bùng nổ đạo thực có thể nói khủng bố. Vô tận xuấy, bố đến mức tận cùng hút, những kia vòng quanh, hư không mơ hồ, không ngừng vặn toàn bộ vòng xoáy lóe lên mới không gian đều ở đây sụp đổ, phù văn cùng pháp tắc chi lực xen lẫn, chấn nhiếp nhân tâm. Điều này cũng làm cho may nhỏ những kia vòng xoáy không ngừng tại tôn ngộ không bên cạnh các nơi lập loé, nếu như chỉ ở một nơi lâu dài xuất hiện, Sa Tăng rất hoài nghi sẽ sẽ không trực tiếp xé rách mạnh không gian này. Tứ đại thần quân xuất thủ, liên thủ hành sát tôn ngộ không, nhưng thôn phệ tổ phù vòng xoáy lưu chuyển ở giữa, ít nhất để cho năm thành hành sát tiêu tan ẩn dấu cùng vô hình khoảng. Trưởng quỷ quả Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tiệm sách người trung gian đều trong lòng lưu luyến. Bất luận là hiên viên Lý Bạch tốt, Dương Mão Nhật cũng được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 Cứ việc tôn nộ không trong cùng một lúc cũng là một gậy đập vào Bạch Hổ Giang binh thần quân trên thân, tại hắn bụng mở ra một động, nhưng cùng lúc, cánh tay phải của hắn cũng bị trấn dụng, đó là chu tức lăng quang thần quân xuất thủ, nàng mi tâm một cái thần vũ tản ra ngũ thải ánh sáng, vừa vận tán lạc sáng bóng sẽ để cho toàn bộ thần tiên không thở nổi, phảng phất có thể chạm lạc tinh thần. Cái trang diện này, để cho hiện trường yên lặng như tờ, rất nhiều thần tiên đều không có cái nào không khẽ run, từ đầu đến chân đều sinh ra một cộ lạnh như băng Đây liền là chân chính đại la kim tiên Chương 455 còn không chạy màu. Nhân đang đến, đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Nhưng lẫn nhau so với trước kia chiến đấu, thật sự đang kịch liệt nhiều hơn. Tứ lại thần quân không có bất kỳ cất giữ xuất thủ, Đại La Kim Tiên cảnh pháp lực vừa bãi phong thích, hoàn toàn đem Tôn Ngộ Không coi là đồng cấp bậc đối thủ. Trảm! Trong tích tắc, Huyền Vũ Chấp Minh thần quân cũng hiện ra ngoại trừ 3 ba đầu 6 tay, chiều cao thể thiên, thực lực tăng vọt, hắn bay nào tới, 6 cánh tay tê động, đánh sát Tôn Ngộ Không. Ầm! Tôn Ngộ Không cho dù dũng mãnh, hai tay ngay lập tức phục hồi như cũ, hơn nữa có Sa tăng khống chế thôn vẻ tổ phù hộ thân, nhưng vẫn là chúng quên rồi, bị đánh lảo đảo lùi về sau. Kết quả còn chưa chờ hắn phản kích, bạch hổ giam binh thần quân phát ra gầm nhẹ, trong miệng màu trắng tia sáng dâng lên. Một ngụm màu đen lò bay ra, phải đem tôn ngộ không thu vào đi. Đây không phải là một ngụm đến từ hồng mông thời đại lò, là bạch hổ giam binh thần quân trí cường pháp bảo, có một không phía trên có từng luồng đạo thể hiện, ngưng tụ phát tác, khắc sâu tại thân lò, muốn chấn áp địch thủ, muốn đem tôn ngộ không luyện lắm cho bụi. Ken. D. Đây màu đen lò thể, bị tôn ngộ không đem hết toàn lực đánh bay Nhưng mà Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân xuất hiện ở 24 Tôn Ngộ Không đầu bay, trực tiếp đối với Sa Tăng xuất thủ, muốn dẫn đầu ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên cạnh tầng kia quái dị thôn phệ vòng xoáy. Tôn Ngộ Không muốn ngăn trở, nhưng bị số nhỏ nhất Liên Vũ Chấp Minh Thần Quân ngăn trở, Giang Cẩm Tư Chi, vô pháp xuất thủ. Đến đây đi. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong tay có ánh sáng xuất hiện, như màu xanh mặt trời, hoàn toàn không có nâng tay, tính toán trực tiếp tiêu diệt Sa Tăng. Ngàn cân treo sợi tóc chi vết tích, chớp mắt hiện, chân bí, hai chân như lẻ, tàu, mang theo ra. A zi là cái phật. Trư Bát Giới toàn thân đều là mồ hôi lạnh, bị Thanh Long mạnh trương thần quân một chiêu kia sợ sống lưng lạnh cả người, gánh vác xa tăng một đường chạy vội, chạy tới Tôn Ngộ Không trên đầu, tìm an toàn nhất địa phương dấu đi. Tôn Ngộ Không gầm thét, lật tung Huyền Vũ chấp minh thần quân, đẩy lui mà đi. Đại chiến vẫn rất kịch liệt, Tôn Ngộ Không một thân một mình một mình chống đỡ tứ đại thần quân. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không rất mạnh, đây không thể nghi ngờ, hắn trời sinh chính là vì chiến mà sinh, nhục thân kiên cố đạo khó có thể tưởng tượng, siêu việt bình thường đại la kim tiên quá nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, bởi vì lấy 1 địch 4, thật sự quá mức khó khăn, coi như là có Bát Giới cùng Sa Tăng giúp đỡ. Vận như cũng khổ khổ chống đỡ. Nhưng mà, hướng theo chiến đấu tiếp tục, thời gian đưa đẩy, tuân Ngộ không còn là bị trọng thương, phù một tiếng, hắn bị Bạch Hổ Giang Minh Thần Quân vặn gãy cái cổ, cũng bị Chu Tức Lăng Quang Thần Quân một lông vũ chạm nát long lực, từ đầu đến cuối sáng. Không chỉ như thế, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng tìm được chư bát giới, Sa tăng, thừa dịp chư bát giới thể lực hao hết, vô pháp vận dụng hàng chữ bí, trực tiếp xông lên đi. Ẩm. Sa tăng biết không tuyển, cấp tốc lùi về sau, nhưng không có bát giới, hắn làm sao có thể chạy qua Long Mạnh Trương Thần Quân? Trực tiếp bị đuổi kịp, một chảo mà tôi. Thuôn phệ tổ phù vòng xoáy căn bản không kiểm soát hiện, Sa Cang liền bị hắn xé thân thể, hơn nữa bị ném lên, bộc nát đầu lâu. Giữa lúc Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân muốn hạ tự thủ, bộc nát Sa Cang hồn phi tị, một vệt ánh sáng xuất hiện, mang theo cực kỳ khí tức cổ xưa, ức vạn đạo kiếm, khí màu đen nở rộ, thôn phệ tổ phù bạo phát, toàn bộ chém về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Để cho hắn không thể không khẽ nhíu mày, tạm thời tránh mũi nhọn. Thừa dịp thời gian này, Tố huyết dịch, đáng sợ dị thường. Yêu vốn là lấy thân thân thể cường tên, chính là cái cổ bị vặn gãy. Lão ngực bị xé nứt, nhưng Tôn Ngộ không cũng không có chết, sinh mệnh lực mạnh lớn đến đáng sợ, hắn bảo vệ Sa Tăng Trư bắt giới, thân hình chợt lui. Tôn Lộ không trong mắt Hàn Quang Đại Tịnh, hắn lâm vào khoảnh cảnh, lần này Thiên Đình chuyến đi quả thực là có chút sơ ý rồi, hắn thật không ngờ có thể ở giao trì bên trong nhìn thấy đường Tăng Sa Tăng, đây mới đưa đến loại cục diện này. Hơn nữa không thể không thừa nhận, hắn kinh thường Thiên Đình. Bên kia, tất cả thần tiên nhìn thấy một màn này, bị hoảng sợ trận mắt hốc mù, cơ hồ nói không nên lời, năm vị đại la đấu, quá mức kinh khủng, ánh sáng chói mắt bạ phát, thiếu đốt mã to lớn. Tôn Ngộ Không gần như suy vi, nhưng điều này cũng đầy đủ kinh người rồi, nếu truyền đi, chú định sẽ kinh ngạc một đám người. Bởi vì nếu là nói riêng về xuất thân, Tứ Đại Thần Quân, kia một cái cũng không thể so Tôn Ngộ Không kém, Bộ Thiên Thạch Thông Linh Sắc thực không tầm thường, nhưng bọn hắn Tứ Phương Thần Thú chô nào kém. Tôn Ngộ Không dựa vào Đường Tăng một cái tích trượng, sa tăng một khối đá phủ, có thể đánh thành trận này, đã có thể nói kỳ tích. Đường Tăng đứng tại Tôn Ngộ Không trên đầu vai, chỉ có thể nhìn hết thể các thứ này, làm gấp. Lúc trước tất cả công kích đều tránh khỏi hắn, thậm chí Thanh Long tăng thời điểm, còn nhiều lần tử trước người hắn trải qua. Nhưng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Tăng liền xuống tới, chút nào không có ý xuất thủ. Thậm chí ngay cả Khắc Tam Đại Thần Quân một ít công kích cũng chủ động lách qua tại đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cơ thể, cho ta điểm linh cảm á. Đường Tăng ôm đầu ngồi chồm hồn dưới đất, gấp lông mi buốt lửa. Đang lúc này, một giọng nói chuyển tới, Đường Tam Tạng, Bẩn Tăng là Nhiên đăng cổ Phật, hiện tại chớ có lên tiếng, bốn người bọn họ đều ở đây đối với Tôn Ngộ Không mấy người, im lặng đợi tại trong đó đừng động, Bẩn Tăng dẫn người đi cảnh. Nhiên cổ Phật trong tối đối với Đường Tam Tạng truyền âm nói ra. Trên thực tế, Cho tới bây giờ, nhân đăng cổ Phật đều có điểm mơ hồ, còn chưa quá hiểu rõ đường tăng tại sao lại xuất hiện ở tại đây. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như lại tiếp tục đợi đi xuống, tuyệt đối sẽ bị thiên đình bắt được, ngay sau đó hắn quyết định trước tiên mang đi đường tăng lại nói, "Nhân đăng cổ Phật." Đường tăng sửng sốt một chút. "Không sai, theo ta đi." Nhân đăng cổ Phật thanh âm tại đường tăng tạm tâm hại vang dội, rõ ràng chính là muốn ra tay. Có thể hay không đem xa tăng nộ tịnh nộ không mấy người mang đi? Đường tăng bất động thanh sắc hỏi, "Không được, thật không thể. Mang đi một cái đã là cực hạn, bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn bạch mặt thời cơ." Nhân đăng cổ Phật nói ra, hắn chỉ quan tâm Đường tăng một cái, đến mức những người khác sống chết, cùng Phật môn không có 663 đại quan hệ. Đường tam tạng ngắt đầu, rất ung dung, "Vậy ta không đi." "Ngươi không đi? Ngươi có biết hay không mình ở tại đây trên thực tế chính là cái liên lụy? Chỉ bằng ngươi về điểm kia tu vi, thật coi bản thân là cái gì nhân vật trọng yếu." Tôn Ngộ không bỗng nhiên trên miệng nói, làm bộ không nhịn được, muốn để cho Đường tăng rời khỏi nơi thị phi. Nhân đăng cổ Phật sững sốt một chút sau, tiếp theo cau mày, hắn cùng Đường tam tạm nói chuyện, đây Tôn Ngộ không cư nhiên có thể nghe được. Đây lại là cảnh giới không tầm thường, đã là đại la nhất trọng thiên đỉnh phòng. Gần như đại la nhị trọng thiên rồi à. Không có thời điểm nghĩ tới đây vẫn tính là thất thời, biết trước hết để cho Đường Tăng chạy. Nhưng mà không nghĩ đến Đường Tăng liếc liếc về miệng, căn bản không có nghe khuyên, vừa muốn nói chuyện liền bỗng nhiên giống như là nảy ra ý hay rồi, chân mày cao lại, sau đó một cái nhảy về phía trước đứng lên. Sư phó, ngươi. Tôn nộ không còn nuốt quyển, chưa từng nghĩ Đường Tăng trực tiếp giậm chân, không kiên nhận đánh gãy. Ngộ Không, ngươi thiếu nói hai lần đi, Vi sư biết rõ mình vô dụng, cái kia tích trượng đều so sánh Vi sư tác dụng. Nhưng ta biết nếu ta đi, bọn hắn sẽ càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Muốn thoát khỏi cục diện này, liền một cái phương pháp giải quyết. Đường Tam Tạng nói tới chỗ này dừng một chút, dùng sức hút một hơi thở lớn, sau đó dùng hết sức lực toàn thân, hướng phía phương xa giống lên một hồi giọng. "Oen! Lũ bốn người kia, còn không mau mau rút đi. Các người có biết, ta Phật môn Nhiên đang cổ Phật, đã đến đến nơi này cứu viện Bẩn Tăng rồi. Chương 456, hết thể các thứ này đều là Phật môn chỉ huy." Quân quần sóng âm, Đường Tăng đứng tại Tôn Ngộ Không đầu vai giống to, lo lắng đề phòng. Trên thực tế, từ khi ở trong tiệm sách nhìn sách sau đó, Đường Tang cũng có chút mở mang trí tuệ. Nhưng Đường Tăng cuối cùng không có tùy tiện liền tin tưởng trên sách nói, không phải là trực tiếp nhận trong sách để ý, mà là trèo đèo lội suối từ đi chứng thực. Đường Tăng cùng nhau đi tới, không chỉ là luyện tập cơ thể, vui đầu khổ tu thần tượng trấn mục kinh, hắn từng tại gánh vác núi lớn chạy trốn thời điểm gặp được yêu tộc biến động, đã từng nhìn thấy một đầu lại một đau đầu yêu cố tình làm vậy, làm loạn tứ phương. Ở đó nhiều chút cổ lão sơn lâm bên trong, hắn từng nhìn thấy có Phật quang hiệ thế, có Phật môn đệ tử xuất thủ, một bước một hoa sen, miệng tụng Phật ngữ, Kim quang ba phủ, phổ độ yêu ma cứu vớt thế nhân, đã từng nhìn thấy mới ra đời đạo gia đệ tử. Trong tay trường kiếm đưa lưng về phía phụ nữ và trẻ con, khắp người bị thương cùng yêu tú kiệt lực mà chết, thân thể không ngã, sau lưng không có một vết sẹo. Đoạn đường này, Đường Tăng nhìn thấy quá nhiều khổ nạn, có Phật môn đệ tử xuất thủ, cũng có đạo môn đệ tử xuất thủ, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là những người đó vùng đây tự cứu. Đường Tăng từng nhìn thấy một đám trung thực anh nông dân, thật tha thành thật, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, từng theo hắn lẩm bẩm thánh tăng ngài nói chúng ta tại đây sang năm thu được có thể hay không năm nay hảo một đám án tử, lại tại trên đường chạy trốn một đao đâm chết rồi chạy trối chết của lính. Bọn hắn đầy mắt rưng rưng, giấu trong tay giành được trường mâu quay đầu thẳng hướng như núi cao yêu thú, chỉ để lại sau lưng vợ con tranh thủ một nửa giây cũng chưa tới thời gian. Cũng xác thực chỉ có một nửa giây, những kia anh nông dân liền bị yêu thú một ngụm nuốt vào. Ở phía xa chờ đợi thật lâu mấy tên Phật môn đệ tử xuất hiện, một chỉ điểm ra, bóp nát đầy trời yêu thú, mặt đầy trang nghiêm, nhìn thấy đám kia tại trên mặt đất khóc ròng ròng quỳ bái phụ nữ và trẻ con nhỏ, ánh mắt mỉm cười. Một lần kia đường tăng rốt cuộc thấy rõ, từng đạo mờ mịt sương mù bàn gì đó, từ những kia phụ nữ và trẻ con tâm bay ra, dung nhập vào rất xa Tây Thổ Linh Sơn bên trong. Túi Lầu nghe, tiếng thêu than dậy khắp trời đất. Ngẩng đầu nhìn lại, thương hỏa như giang Chúng sinh ở tại Phật Như Mây Khói, lướt qua mà lấy, an đại bổ. Một lần kia, Đường Tăng đem mấy cái Phật môn đệ tử đánh một trận, tự tay phế bọn hắn tất cả tu vi, trừ đi tất cả Phật môn đạo lý, cũng xa Tăng ở đó nhiều chút trước phần mộ quý rất lâu, trầm mặc rất lâu. Sau đó Đường Tăng liền lại cũng không tin Phật rồi. Chỉ có điều hướng đi Linh Sơn tâm tư càng thêm kiên định, cũng càng thêm ẩn nút. Cho nên lúc trước Nhiên đăng cổ Phật hỏi Đường Tăng muốn không lúc sắp đi, hắn căn bản là không có suy nghĩ muốn rời khỏi. Húng chi từ khi ở trong tiệm sách nhìn lời bạn, Đường Tăng mình suy nghĩ ra rất nhiều đạo lý, nói thí dụ như mình Tây Du hẳn dây dưa quá nhiều, bất luận là Phật môn vẫn là huyền môn, dường như đều sẽ không giết hắn. Một điểm này trước bốn vị trí đầu đại thần quân xuất thủ, cố ý tránh ra hắn bên trên có thể nhìn ra. Đây cũng chính là đường tăng nho nhỏ địa tiên, dám đến bản đảo gây lý do. Bất quá suy đoán vẫn như cũ suy đoán, trên thực tế hô lên một giọng này sau đó, đường tăng nhìn như thận trọng một nhóm, nhưng trên thực tế tâm can tỷ tạng đều đang run lên dậy. Con mẹ nó đây chính là nhiên đăng cổ Phật A Lao, thật sẽ không vỏ đá mẹ lại sức sao, nguy rồi nguy rồi, không nên lộ mãnh như vậy. Đường Tăng đứng tại Tôn Ngộ Không đầu vai, mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, nếu không phải tại tiệm sách thu được thần tượng trấn mục bình, đã luyện dưới cơ thể, vào lúc này nhận định đã sớm sợ nằm trên đất. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có nằm xuống, còn mạnh mẽ bấm mình một cái bắt đùi, đau một cái nước muối một cái lệ. Tiếp tục giống to, chế, lúc nãy Nhiên đang cổ Phật đã cùng Bẩn Tăng nói chuyện, các ngươi không đi nữa, cổ Phật liền muốn ra tay, thức thời điểm, nắm chặt thả Bẩn Tăng rời khỏi, có lẽ còn có thể lưu tính mạng. Chớ có đi tìm cái chết. Đường Tăng rống to, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tay chân lênh lẹ vội vàng đem nửa chết nửa sống cắt cùng chư bắt giới lôi qua đây. Trước kia gặp phải yêu quái gặp phải nguy hiểm, đều là hắn cái thứ nhất chạy đi, đồ đi sau cùng, nhưng bây giờ cư nhiên có ngược lại một lần. Cái này khiến Đường Tăng sợ mất mặt sau khi còn có tâm tư nhớ lại đi thổi ngu bước, lần này thật sự là sư phó xuất thủ cứu đệ tử, còn ai dám nói hắn vô dụng. Mà Đường Tăng một giọng này, còn quả thật có dụng. Tứ đại thần quân cơ hồ ngay lập tức liền dừng tay, khe nhíu mày, ánh mắt quét nhìn tứ phương, như kiếm ánh sáng sắp bén. Bọn họ đều là đại la cảnh giới, mỗi cái xâm công tạo hóa, đối mặt chỉ có điệu tiên cảnh giới Đường Tăng, có thể tùy tiện biết rõ nó ý nghĩ thật giả. Đường Tăng cũng là biết điểm này. Cho nên hắn không có bất kỳ cớ giữ, thậm chí còn chủ động mở ra cánh cửa lòng. Đánh cuộc chính là bọn hắn sẽ nhìn tới, hơn nữa sẽ không ra tay với chính mình. Sự thật chứng Minh, đường tăng đánh cuộc đúng. Tiếp theo một cái trước mắt, tứ đại thần quân cơ hồ trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên nghiêng đầu, từng vòng pháp lực dập dờn, như gặp đại địch. Nhiên đang cổ Phật, tới thật. Hắn tại sao tới đây? Là muốn đem bọn ta bốn người lưu ở nơi đây? Lại có thể ẩn nhẫn lâu như vậy, thật đáng ghét. Khó trách chỉ bằng mấy người bọn hắn giáng đến, nguyên lai like đây là Phật môn kế hoạch. Dạng này có thể giải thích vì sao chỉ là mấy người liền dám đến này lấy trộm bản nào. Khi thật không biết xấu hổ bên ngoài rồi, Phật Huyền Chi cạnh tranh, vốn là mỗi người rượi vào thủ đoạn, hắn Phật môn cư nhiên chủ động tới phá hư, quả thực khinh người quá đáng. Tôn Ngộ không xứng sở, cơ hồ ngay lập tức liền hiểu Đường Tăng ý nghĩ, sư phó đây là chuẩn bị đem Niên đăng cổ Phật dẫn ra, giúp bọn hắn gánh vác gáp lực a. Cho nên Tôn Ngộ không cũng cười ha ha lên, ham hở, trường côn đã qua. Không sai. Nhiên đăng, ngươi còn không ra sao? Nói xong rồi cùng nhau đối phó Thiên đỉnh, phá hư bản thảo hội, ngươi chẳng lẽ tự mình đi a? hay là nói ngươi vẫn không có thả xuống ban đầu lão tôn ta đánh tới linh sơn chuyện. Tâm tâm niệm niệm cũng quá hồi hỏi, như Lai lão nhi không phải đặc biệt căn dặn ngươi lần này chớ có hành động theo cảm tình sao? Đúng như dự đoán, nghe thấy Tôn Ngộ Không, những kia thiên đình huyền môn Phật Tiên, sắc mặt càng trở nên càng thêm khó coi. Cái gì? Thì đã bất kể sao? Phật Môn thì đã cùng Tôn Ngộ Không hòa hảo rồi. Đáng chết Phật Môn. Cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Mà ở trong bóng tối, Nhiên Đăng cổ Phật chút nữa tức giận thổ huyết mạch, đầu khói, tiêu chuẩn nhất Phật xuất thế Phật Lúc nào Phật Môn ta cùng Nhĩ Hầu con hòa rồi? Ta lúc nào nói qua lời này, nếu không phải thời gian không đúng, có tin ta hay không ngay lập tức xuất thủ, trước tiên bẻ đoạn đầu khỉ của ngươi. Đồng thời, Nhiên đăng cổ Phật cũng bị Đường Tăng khí không nhẹ, hắn còn chưa phát giác Đường Tăng biến hóa, chỉ là đơn thuần cho rằng Đường Tăng tình thời trọ. Không muốn đi, nhưng ngươi không đi liền không đi a, ta có thể trực tiếp đem ngươi mang đi ra ngoài gian rậm. Ngươi gào một giọng này là thứ độ gì? Chu Thiên tinh đấu đại trận rốt cuộc lại lần nữa to bộ xong, ba phủ đây một phiến, còn chưa trở Nhiên đăng cổ Phật làm sao hành động, từng đạo tinh quang liền rủ xuống. Tại đây quần quật môn pháp lực bên trong, Nhiên đăng kia một chút Phật môn kim quang, coi như là tiểu nhã giới tử, cũng cuối cùng như đèn sáng giống như vậy, trong nháy mắt liền bị tìm được. Thiên đình rất nhiều thần tiên, ngay lập tức liền phát hiện nút trong bóng tối Nhiên đăng cổ Phật. Sau đó Nhiên đăng cổ Phật đi ra, dẫn đến không được, chỉ có điều sắc mặt vẫn cố nén vẻ mặt ôn hòa. A Di Đà Phật, bần tăng lần này đến trước, chỉ là vì mang đi người đi lấy kinh. Đến mức những người khác, bần tăng hết thảy mặc kệ. Giúp đỡ giết một ít, cũng không phải không thể. Chương 457, Dương Tiễn cảm thấy cái này rất khen. Nhiên đăng cổ Phật tại dưới con mắt mọi người đi ra, rất bình nói, trên thực tế Lần này nếu không phải là ra đường tăng biến mất, bị Huyền môn bắt cóc đây một vấn đề, Phật môn căn bản không có nghĩ đến bàn đấu hội. Ngược lại không phải không muốn làm loạn, nhưng có sao nói vậy, xét thực là không chút nhớ dạng này trực tiếp tới bàn đấu hội nháo, bởi vì này bằng với triệt để sẽ rách một điểm cuối cùng mặt mũi, không khác ở tại trực tiếp tiến chiến, mấu chốt nhất một chút, Phật môn cũng phải cần mặt mũi. Coi như là muốn cùng Huyền môn tranh đoạt khí vận, vậy cũng phải trong tối đấu thủ, ngoài mặt vẫn là muốn khách khí. Thương hỏa khí vận cũng không phải dạng này đánh ra. Nhưng đang cổ Phật không muốn đánh, muốn hóa giải một chút bầu không khí, Đình lại không đồng ý à. "Áo, ngươi đến đảo loạn bàn hội?" Phải đường tăng sư đổ qua đây, một tay trộm đi toàn bộ bản đảo, sau đó một cước đem giao chỉ đạp rồi trời cao. Hỏng ta thiên đỉnh thiên đại tiên thủ, sau đó còn mạnh mẽ đạp ta huyền môn mặt. Người hai câu liền mang qua. Nào có chuyện tốt như vậy tỉnh. Nói cùng các ngươi Phật môn không liên quan. Ai tin a? Ngươi khi toàn bộ thiên đình đều là kẻ ngu, còn nói mẹ sức phải dẫn đi đường tăng. Con mẹ nó thứ độ gì a? Không chỉ là tứ đại thần quân, nhưng đăng cổ Phật đang nói ra lúc trước câu nói kia sau đó, toàn bộ thiên đình thần tiên lựa giận đều bị đốt. Hào một cái phần môn đều bắt đầu học được trộn gà bắt chó rồi, Đại La Nhị trọng thiên tồn tại, cư nhiên sẽ làm việc như thế, thật là hiếm thấy. Chu Tước lăng ánh sáng thần 950 trăm quân rõ ràng là phải nữ, nhưng tính cách chính là nhất sôi động, nàng cười lạnh, kim hồng sắc lâm vũ, cơ thể phát quang, phảng phất có sát ý từ toàn thân nở rộ. Phật môn từ trước đến giờ là như thế. Huyền Vũ chấp minh thần quân mí mắt buông xuống, cổ tay và mèo, Chu Thiên tinh đấu đại trận thuận theo biến chuyển, tinh quang rũ xuống như mưa. Nhiên đăng cổ Phật thấy không ổn, giải thích rõ, bần tăng yếu cùng các ngươi nói bữa. Trên thực tế, Nhiên đăng cổ Phật nói chưa dứt lời, càng giải thích càng hồ đồ. Bộ pháp kiến định tiên đỉnh huyền môn nhận định hết thể các thứ này chính là Phật môn kế hoạch. Có thể, nếu đến thật không phải Phật môn kế hoạch mà nói, vậy ngươi liền tiêu diệt Tôn Ngộ Không, lưu lại Đường Tăng." Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cười nói, đôi mắt như băng hàn không phân nửa nụ cười. Người trước có thể đáp ứng, người sau không thể." Nhân Đăng cổ Phật cười nói, trên thực tế trong tâm lo lắng một nắm. Nhân Đăng con lựa chọn, như vậy Lao Tôn không thích à, muốn tiếp tục như vậy, cẩn thận Lao Tôn ta lần sau lại đi Linh Sơn đợi Không lại bên cạnh cười đồ nói. Nhân Đăng cổ mặt tối sầm, ngẩng đầu nhìn lại, đúng như dự đoán. Đối diện những kia thiên đỉnh thần tiên từng cái một sắc mặt buộc phát tâm trầm. Nếu không phải chưa hề tiếp tục truy cứu đi qua, lấy Tôn Ngộ không tính khí sao lại nói lời như vậy? Nhân đăng cổ Phật, ngươi còn muốn giải bày cái gì? Bạch hổ giang binh thần quân cười lạnh. Kít sâu một hơi, Nhân đăng cổ Phật cố nén một quyền đấm chết bên trên Tôn Ngộ không mấy người ý nghĩ, trầm giọng đối với Thiên đình chúng thần nói: "Vô giải, vô giải, bản tọa giải ngươi emở." Chu Tước lăng ánh sáng thần quân tức giận mắng một tiếng, trực tiếp xuất thủ, cũng không nhịn được nữa. Ẩm. Động tác của nàng quá nhanh, 99% thần tiên đều không thấy rõ là làm sao xuất thủ. Chỉ thấy Thương Vũ vết nước từng đường, kim hồng sắc hồng quang vỡ vụn trước không, rực rỡ chói mắt. Mà nhiên Đăng cổ Phật cuối cùng là Đại La Nhị trọng thiên cảnh giới, vượt trên Chu Tức lăng ánh sáng thần quân một cảnh giới, hắn xuất thủ cả lại, Phật quang bao phủ, toàn bộ hồng quang đều ở đây trước người hắn vỡ vụn. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng, mà khác Tam đại thần quân cũng xuất thủ, bọn hắn đã rời đi mục tiêu công kích, thậm chí ngay cả Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều nhắm ngay nhiên Đăng cổ Phật. Rắc rắc, màu vàng xen lẫn, trên bầu trời xuất hiện tầng mây, đó lấy, mưa rào xối xả đập xuống, để cho trong bầu trời này nóng sáng một phiến. Đại chiến không có dấu hiệu nào bộ phát, không có bất kỳ điểm báo, vừa ngay từ đầu liền thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gở Dù La Nhiên đang cổ Phật vì đại La Nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng mà vẫn bị cuốn lấy, bốn vị đại La nhất trọng thiên, thêm lên thiên đỉnh đại trận chu thiên tính đấu, thật có thể cùng đại La Nhị trọng thiên nhất chiến. Đại chiến mới ngừng chút, liền lại lần nữa mở ra, tuy rằng chưa từng có vô cùng cao ma viên, nhưng vật quang lự lở, chi so với trước kia chắc chắn mạnh hơn. Cơ hồ là trong tích tắc, năm người liền giao thủ, Nhiên đăng cổ Phật do không kịp, cư nhiên có nhiều chút vật, bị Bạch Hổ Giàm thần quân bẻ nát phòng ngự, một trưởng đánh vào đầu vai. Cứ việc đồng dạng bị Nhiên Đăng một quyền đập vỡ cánh tay, nhưng Bạch Hổ Giang Minh thần quân thần quân vẫn lạnh mở miệng cười rồi, khó trách Địa Tạm Vương sẽ phản bội Phật Môn, các ngươi Phật Môn thật là khiến người ghê tởm. Nhiên Đăng cổ Phật giận tím mặt. Hắn vốn là giận đến không được, làm không biết đây rốt cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Địa tạng Vương ngay trước, xe cả, toàn bộ Linh Sơn, vừa bước vào ma chuyện này, quả thực là trong lòng hắn một cái lạnh. Nhiên Đăng cổ Phật tại thành Phật trước có thể là có tiếng hòa bạo, không thì nơi đó sẽ có Nhiên Đăng đầy hai chữ. Nhiên Đăng cũng phải cần hòa. Con mẹ nó, đánh thì đánh, thật cho rằng bẩn tăng sợ các ngươi. Tương đối người đi lấy kinh xuất thủ. Hôm nay bần tăng biên nhượng các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào là đại la nhị trọng thiên." Nhân đang trong lòng hét giận dữ một tiếng, cơ thể phát quang. Màu lưu ly li rải rác, không đang tránh né, chính diện cùng tứ đại thần quân ác chiến trùng một chỗ. Ầm. Phật quang bay cao, thiên ý như lửa đốt cửu thiên. Nhân đang cổ Phật phát huy, màu vàng Phật hỏa đốt cháy bầu trời, dẫn bạo tại chỗ. Ở phía sau hắn, phảng phất có một tòa lại một tòa Phật quốc mở ra, hàng tỷ tiểu nhân chắp hai tay, thành kính sùng bái độc, sủ, trên trời dưới đất. Hư không bên trong, một nóng bỏng, không gian sụp đổ, đây là thiêu trời chi hỏa có thể hủy diệt vân vân. Nhiên đăng cổ Phật lại cũng không nở rồi, trực tiếp xuất thủ, tại ở trong tiên đỉnh bừa bãi trăm giết, hắn như vậy Liều Lĩnh không có lý do gì khác, mà là bên ngoài có việc quân. Phải biết, Phật Môn khi nghe Đường Tăng bị Phật Môn mang đi sau đó, có thể là chuẩn bị xong chính diện giết lên tiên đỉnh chuẩn bị. Lúc này sớm đã có Phật Môn đệ tử ở cách tiên đỉnh cách đó không xa chờ. Tứ đại thần quân cùng Nhiên đăng cổ Phật xuất thủ, mấy người kịch liệt trăm giết, đại chiến vô số hồi hợp, khủng bố hỗn ánh sáng lại xuất hiện, lại đốt cháy, tương chiến, coi như là có tinh đấu đại trận phụ trợ, nhưng cũng mơ hồ bị áp chế tại hạ Phong. Nhưng trong thiên đình nhưng không một người lo lắng, bởi vì tứ đại thần quân sau đó, huyền môn dựa vào có cao nhân chưa hề xuất thủ, hiện tại cũng không nắm này. Mà tại chiến trường ranh giới, Dương Tiến trợn mắt hốc mồm nhìn đến hết thảy trước mắt, sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Con mẹ nó, mấy sức vốn là đều về phủ đệ đem bảo bối tốt đã lấy ra, hạ quyết tâm sự tình bại lộ chồn trốn cái vạn 8000 năm trở lại. Nhưng lần này trở về nằm một cái công phu, làm sao lại không giải thích được phát triển thành dạng này? Có cần hay không thừa dịp hiện đang nắm chặt chạy thoát thân. Hiện tại loạn chiến thời khắc, hình như là chạy trối chết thời cơ tốt nhất ta. Nhưng nhìn một chút Dương Tiến liền cao mày rồi, "Chờ chút, chạy trốn." Hiện tại toàn bộ người dường như đều đem trộm bản đào ra hỏa, nhìn thành là Tôn Ngộ Không mấy người đi. Hơn nữa hiện tại giao trì tiên địa cũng đã bể nát, bản đào hội 89 phần 10 đã không mở nổi. Nếu dạng này, ta còn chạy cái đồ bỏ a." Dương Tiến cặp mắt phát quang, thần sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ mặn mủ, đặc biệt là khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không mấy người sau đó, cực kỳ đặc sắc. "A di rồi cái đả Phật, chuyện này dường như rất khiến a." Dương Tiến lẩm bẩm vừa nói, đồng thời, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu, cho nên Dương Tiến chỉnh sửa một chút áo mũ. Sau đó một bước, trực tiếp xuất hiện ở tính toán mang theo đường tăng xa tăng trừ bắt giới chạy chối chết Tôn Ngộ không trước người, chậm rãi móc ra tam tiêm lưỡng hiện tượng, nỗ lực gáp xuống miết lên quai miệng. Run lên tay áo. Bốn vị còn xin dừng bước, bản tọa từng nhìn thấy ngươi mấy người này đánh cắp bản đạo. Nếu muốn rời đi, còn xin giao ra bản đạo. Chương 458, chỗ chức trách. Vốn là đâu, Tôn Ngộ không là nhìn đến rồi cái không người chú ý trong ngáy mắt, thừa dịp đại chiến sơ khởi, toàn bộ thần tiên ánh mắt đều bị phương xa mênh quang mang hấp dẫn, nhớ muốn thừa cơ chạy đi. Nhưng bây giờ, lại bị Dương Tiễn chậm rãi xông lại, ngăn chặn. Tôn Ngộ Không mới vừa rồi là không phải muốn bỏ chạy, ngăn cản hắn, muôn ngàn lần không thể để cho hắn lưu, làm xinh đẹp. Nhị Lang chân quân, Phật môn đàng kia con lửa chọc dĩ nhiên đang ghét, con khỉ này cũng đã giận. Suýt chút nữa bị chạy trốn, nhị Lang chân quân, con khỉ này trên thân còn mang theo bàn đạo đâu, không thể để cho hắn chạy trốn. Đi đại gia ngươi. Lao Tôn ta nói không có trộm bàn đảo chính là không có trộm, ngươi đang nói một cái thử xem. Tôn Ngộ Không chửi như tát nước, tí teo đại La Kim Tiên nên có phong độ cũng không có, hoàn toàn liền cùng năm đó một dạng. Trong lòng của hắn giận đến không được, rõ ràng liền cửa chính đều còn chưa mở ra đâu, làm sao có thể trộm bản đảo? Nếu như hắn thật cầm may mà, hôm nay không có cầm lại bị một hồi chửi loạn, một ngụm đoan nước khiến cho Tôn Ngộ Không tâm tình phiền não lại táo bạo. Sau đó Tôn Ngộ Không nhìn thấy chặn lại tự chạy thời cơ tốt Dương Tiễn, trầm giọng nói, ngươi thật muốn cả ta. Chỗ chức trách. Dương Tiễn ngữ khí băng lánh, dài trên thương quang mang lưu chuyển, nhìn như một lời không hợp liền muốn ra tay, nhưng trên thực tế trong lòng lại cười như hoa nở. Ha ha, ha. này xuất hiện quả thực quá đến lúc rồi. Ta này cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc đường chạy, không nghĩ đến nửa đường ra cái hầu tử đến. Thật là giúp ta đeo rồi một hớp lớn oan nước a. Vừa văn mở bản đảo hội thời điểm phát hiện các người đang giao trì, còn bàn đảo không có, cái này oan nước không giữ tại trên đầu ngươi, còn đụ lên ai trên đầu. Dương Tiễn tâm lý hồi hộp, nhưng ngoài mặt lại một chút không có biểu thị, rất bình tĩnh, rất nghiêm túc, thậm chí đại la cảnh giới pháp lực đều bắt đầu chút xuống, từng đạo sương mù thiên khí như vân vũ xuống. Tam nhãn, Người theo truyện chuyện cũng tìm thời điểm không được chứ? Đều là một cái tiệm sách đọc sách, có thể không biết lão tôn ta. Nói không phải ta, không phải ta. Tôn Ngộ không lấy tiếng lòng hướng phía Dương Tiễn gầm thét. Trô trách. Dương Tiễn trả lời, Chánh đường ra. Đừng ngăn cản đến nói, Lao tôn ta còn phải hồi thư cửa hàng cầu dược, xa sư đệ bị trọng thương hồn phách rời thân thể, chỉ có trưởng quỹ cứu được. Tôn nộ không tiếng lòng gầm thét. Chỗ chức trách, Dương Tiến trả lời: "Ngươi đỡ cầm mở. Ngươi không tin được Lao tôn ta, dù sao cũng nên tin được trưởng quỹ a. Nếu Lao tôn ta là loại kia không thừa nhận mà hàng, trưởng quỹ có thể để cho ta tiến vào tiệm sách còn cực kỳ xem trọng." Chỗ chức trách, Dương Tiến đâu ra đấy trả lời, cực kỳ không hợp tình người, rất nghiêm túc: "Hơn ngươi trưởng chỗ đó xem trọng ngươi." Ma hầu một cái, thiếu tự luyến. "Em đi Dương Tiến ngươi có nhường hay không?" Cho thể diện mà không cần rồi đúng không? Không được, Lan. Vậy có hầu tử không chống đảo? Ngắn ngủi mấy câu nói, Dương Tiễn suýt chút nữa đem Tôn Ngộ Không khí mũi đều lệ ra. Đại gia ngươi, mày sức không có trộm nhà ngươi Thiên Đình bản đạo, hầu tử làm sao vậy? Hầu tử liền nhất định phải hái quả đào ăn a. Mà ở phía xa, những tia thần tiên đều nhìn thấy tại đây, trong tâm kiếp sợ, bọn hắn cũng không biết Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Chô chống này lấy tiếng lòng nói chuyện, còn tưởng rằng là Dương Tiễn chế trụ Tôn Ngộ Không. Không hổ là nhị lang chân quân. Thiên Đình chính thần, chính là cứng hãn. Tư nhân lực một người cản lại Tôn Ngộ Không? Đây mới vừa tiến giai đại la liền cường hãn như vậy, vậy phải về sau còn đến đâu? Biết Tôn Ngộ Không lúc trước chính là đã từng lấy sức của mình ngăn kháng tứ đại thần quân. Nhìn đến Dương Tiễn vén tay náo lên, thật tốt chạy thoát thân cơ hội được ngăn trở, phương xa Nhiên đang cổ Phật còn cùng tứ đại thần quân đánh quyết liệt, Tôn Ngộ Không cưỡng ép háp xuống lửa giận trong lòng, hiếm thấy kiên nhẫn giải thích. Dương Tiễn, Lao Tôn ta không có cầm bản đạo, nếu như ngươi không tin, Lao Tôn ta có thể sau khi rời khỏi đây, giúp ngươi tìm bản đạo, tuyệt đối sẽ giúp ngươi tìm ra chân chính trộm cắp người là ai. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói. Ai muốn tìm a? Dương Tiễn trong lòng nói như vậy, Nhưng ngoài mặt vẫn như cũ bộ kia nghiêm túc bộ dáng, hắn thậm chí còn lấy ra mấy kiện pháp bảo, sắp xếp đặt ở không trung, truyền vào pháp lực kích hoạt. Đều nói không phải lão Tô ta, nghe không hiểu người lời đi. Tôn nộ không nóng lòng sốt rồi rồi, trong lòng tức giận mắng. Cầu kim đậu. Đừng vội nói bữa, ta nhìn thấy chính là người trộn. Dương Tiến lấy tiếng lòng trả lời. Người là thấy thế nào thấy? Tôn nộ không cúi lên, bởi vì phương xa Chu Thiên tinh đấu đại trận bắt đầu biến chuyển rồi, hiển nhiên cũng là muốn đem nó triệt để vây ở chỗ này, thời gian không nhiều lắm. Ta có trọng đồng, có thân mục, tự nhiên có thể nhìn thấu tất cả hư nguy. Lúc trước ngươi tại địa phủ bên trong tất cả ta đều nhìn thấy, ngươi mở ra địa phủ bà cô." Dương Tiễn trầm giọng nói, "Đây liền đơn thuần túi lắm. Tất cả bàn đào đã sớm bị Dương Tiễn trộm, hiện tại liền tiết kiệm lẻ loi hai, còn bị hắn tiêu hủy chứng cứ, trước đây không lâu vừa vội vã vá gặm, sợ bị phát hiện, thậm chí ngay cả hột đảo đều mẫm rồiướt. Nhưng những người khác không biết ta, ngoại trừ tôn ngộ không khí lông khỉ đơ thẳng, khác thần tiên chính là các cái ánh mắt phát quang. Thì ra là như vậy. Không hổ là nhị lang chân quân, thân mục trọng đồng tự nhiên như thế cương thế, hoàn toàn xem thấu tôn nộ không nhất cử nhất động sao. Nói cách khác, tôn nộ không đáng người cử động." đều là tại Nhị Lang chân quân trong con mắt. Khủng bố thế này, Hôn Trướng Dương Tiễn, lao Tôn ta thật không có trộm bản nào. Ngươi đỡ cờ mờ nếu là không tránh ra, cũng cũng đừng trách lao Tôn ta xuất thủ oan. Tôn Ngộ không hét giận giữ một tiếng. Mắt nhìn thấy Tôn Ngộ không thật nóng lòng suốt rồi, Dương Tiễn rốt cuộc sảng khoái đủ rồi, không, giả, lấy tiếng lòng truyền âm. Đi, ta tin rồi ngươi, nhưng không thể đơn giản như vậy thả ngươi đi, chúng ta cái gì giao tình, kia cũng là cùng nhau tại Trưởng Quý tiệm sách xem qua sách. Liên tính ngươi thật trộm bản nào, ta có thể không thả ngươi đi. Chúng ta chờ một hồi diễn cái đùa giỡn liền thành, đánh một hồi Sau đó người làm bộ không được lại, bị ta đập vào trên thân, dựa vào nguồn sức mạnh này, trực tiếp từ Nam Thiên môn chạy ra ngoài, hiện ở bên kia không có người nào nhìn thấy. Tôn Ngộ không nghe vậy, nhất thời cặp mắt sáng lên, lời này là thật. Thích tin hay không tin? Dương Tiễn tức giận nói, "Được, vậy cứ như thế." Dương Tiễn ta quả nhiên không nhìn làm người, là hảo huynh đệ. Tôn Ngộ không đại hỉ nhi. Chương 459, ký tinh trên người Dương Tiễn. Pháp lực lở lờ, một tia sáng tím mịt trời, thủy khí dâng lên, một đạo khác yêu khí toái khung, bá đạo vô biên, phản phất có thể mang tam giới đều dẫm ở dưới chân. Ấm. Dương Tiến cùng Tôn Ngộ không chiến đấu với nhau, phù cận thiên đỉnh kiến trúc đã sớm tan vỡ, phía tích dưới là màu đen ke nức, hai đạo thần ma vậy thân hành đụng nhau, tiếng nổ như nặng nghề đánh trống, khắp chư thiên thần tiên đều áp lực, toàn thân tu vi đều bị áp chế rồi. Rắc rắc, hai người không có bất kỳ nâng tay, vừa lên đến chính là toàn lực chiến đấu. Đường tăng ngay lập tức liền bị đánh mất rồi đi qua. Vô tận quang mang bạo phát, Dương Tiến trực tiếp vận dụng chiêu bài kỹ năng thượng thượng chi thủ, hơn nữa thân thể phát quang, tại ngưng tụ lượng, thần tỏa ra không ánh sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. không, lưu lại bản đảo lại đi. Dương Tiến lên. Tài náo bay lượn, một trường rơi xuống, trường không đều vặn vẹo, cổ xưa thủ ấn chấn nhiếp thiên hạ. Ầm. Tôn Ngộ không đối mặt Dương Tiễn công kích, gầm thét một tiếng, trực tiếp thúc dục kim cô đồng, đi lên liền một gậy đập vỡ thủ ấn, dẫn phát to lớn pháp lực thủy triều, Tôn Ngộ không thản nhiên bất động, nhưng lại trong lòng trỗi mắng, bị dấu tay này chấn miệng hồn tê dại. Dương Tiễn, Người đi rồi. Giả bộ giống như một chút. Vừa nói, Dương Tiễn đã xông về Tôn Ngộ không, đồng thời không cần lo âm thanh, hướng phía phương xa thiên đỉnh chúng thần tiên nói ra, không nên ra tay, cái hầu tử này để ta tới áp. 500 năm trước ta có thể đem chân áp, hôm nay liền có thể đem chém xuống. Tôn Ngộ không nghe vậy giận đến không được, nhưng lại không dám phát tác, dù sao hiện tại Dương Tiễn là đang giúp hắn chạy trốn, chỉ đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, bầu trời nước nẻ, hắn vận dụng ma viên bản tướng, như cùng một mảnh màu đen thương không đè xuống, hướng về Dương Tiễn lướt đi. Dương Tiễn chưa hề lùi về sau, đánh rất tới. Ẩm. Kinh thiên động địa tiếng thanh âm chuyển đến, đó là Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không tại giao thủ, vô cùng tận pháp lực, hàm chứa hủy diệt lượng, lẫn nhau đụng vào nhau. Loại nào dao động cực kỳ cứng hãn. Toàn bộ xem cuộc chiến thần tiên đều hơi biến sắc mặt, thậm chí ngay cả Phương xa một thân một mình kéo lại tứ đại thần quân Nhân Đăng Cổ Phật đều nhìn lại, bắt đầu lo lắng. Đây Dương Tiễn, thật như thế cường thế. Vừa mới trở thành đại la không có mấy ngày, cư nhiên liền có thể cùng Tôn Ngộ Không đối chiến, ta kéo lại tứ đại thần quân, đây Tôn Ngộ Không đến tụt cùng có thể trốn ra ngoài hay không? Nhân Đăng Cổ Phật tự nhiên không lo lắng Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chết sống cùng hắn một chút quan hệ không có, Nhân Đăng Cổ Phật lo lắng chính là Đường Tăng có thể trốn ra ngoài hay không. Hắn tại đây lo lắng, nhưng trên thực tế bên kia hai người trên thực tế chính là đang diễn trò mà thôi. Soạt Dương Tiến hóa thành một vệt ánh sáng, từ biến mất tại chỗ, nhanh đến mức cực hạn, thân pháp kinh người, mi tâm trời sinh thần mục đã mở ra, nhưng trọng đồng còn chưa vận dụng, nhưng cũng đủ để kinh người. Tránh ra. Tôn Nộ không giống to, tích trượng cùng kim cô đồng huy động, thiên bang địa liệt, trường không đứt đoạn, vây sát Dương Tiễn. Lần này, Dương Tiến vận dụng trọng đồng, khai thiên tích địa bản trùm sáng quét qua, tướng tinh thần đều chém xuống. Tôn Nộ không cung kích hoạt huyết mạch, từ xa tăng bên cạnh lấy ra thôn phệ tổ phù văn, vận dụng lên, một vòng nĩa, một vòng, vòng xoáy xuất hiện, thôn phệ tất cả. Hà, Tôn Nộ không nhiên nheo lại mắt. Bởi vì mới vừa rồi Dương Tiễn ném tới rồi hai cái chân quý đạn dược, nhìn như xuất thủ, trên thực tế bất động thanh sắc nét vào sa tăng cùng trừ bát giới trên thân, để cho thương thế của bọn họ được để hóa giải. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không hai mắt nhìn nhau một cái, cực kỳ ăn ý đồng thời xuất thủ, gầm thét. "Dương Tiễn, nổ mạng đi." Tôn Ngộ Không, chớ có liều lĩnh. Lượng người quá to, kỳ âm như sấm, hàm chứa vô thượng chân ý, bọn hắn xuất thủ đồng sự, thần giao cách cảm từng bước đem chiến trường hướng phía Nam Môn phương hướng biến chuyển. Vô số thần tiên nhìn hô hấp dồn rập, lượng chỗ chiến trường, đồng thời bảy vị đại la cảnh tích chữ đang xuất thủ, chiến đấu, để bọn hắn sợ mất mặt, cùng vốn không dành chú ý Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không lén lút. Bọn hắn chỉ là khiếp sợ, khiếp sợ ở tại tất cả đại la chiến lực. Hai người giao chiến, động tác mãnh liệt, một cái yêu khí phệ hiên ngang, cùng bạo bá đạo, một cái khác tay áo bay lượn, tay áo trắng như cánh che trời, xuất thủ thần thánh mà vô tình. Bọn hắn nhìn như mặt không biểu tình, trong mắt sát ý sôi sục, đều hận không được lập tức đem đối phương chém rơi xuống ngựa, trên thực tế lại ở một bên trái và một bên hướng phía Nam Thiên môn bên ngoài phương hướng biến chuyển. Vậy vòng xoáy màu đen đến tột cùng là cái gì, lại có thể chặn ta trọng đồng? Là trưởng quý để cho ngươi, trưởng quý quá mức thiên vị rồi. Đánh lát nữa, Dương Tiến rốt cuộc không nhịn được nói ra. Ngươi cặp mắt kia mới là thiên vị. Lao Tôn ta này đôi hỏa nhãn kim tinh là suýt chút nữa bị tiêu chết mới lấy được, ngươi kia xong tình hồ gì, cảm giác cùng Lao Tôn ta hỏa nhãn kim tình đều bất phân cao thấp rồi. Tôn nộ không giận dữ nói ra, Dương Tiến kia xong trong khi chấp con mắt ánh sáng, để cho trong lòng hắn sợ hãi, một kia một tia hư vô mờ mịt khí tức, để cho hắn lông tơ dựng thẳng. Ta trọng đồng so sánh hỏa nhãn kim tinh mạnh hơn nhiều. Dương Tiến khinh thường nói đánh giấm. Tôn Nộ không nói, có còn muốn hay không đi? Dương Tiễn Hư suy nghĩ, hai người một bên đánh, một bên di chuyển, từng bước bắt đầu cách xa, hướng phía Nam Thiên Môn Phương hướng đi tới. Không sai biệt lắm. Dương Tiễn trong mắt tinh quang lấp lóe như điện, đại gió gào thét, trọng đồng bên trong tinh quang mở ra, lao ra hai vệt thần quang, cơ hồ chém nát thời không, đồng thời Hư không nhún dậy, một cái lại một cái pháp bảo hiện thân, những bảo vật này đột ngột xuất hiện giữa sân. Dương Tiễn toàn thân huyền bảo chiến động, thân thể thẳng tắp, tiêu xái tuyệt luân. Nguy rồi. không sắc mặt đại biến, bởi vì hắn một gậy quét tới, Dương Tiễn không tránh không né. Dùng bộ thiên thuật lại bắt đầu lại từ đầu. Tôn Ngộ không muốn né tránh, nhưng đã trễ rồi. Dương Tiễn bất động, hai con mắt trọng đồng cùng trời sinh thần mục phát quang, những pháp bảo kia tràn ra từng đường bảo huy, đem Tôn Ngộ không phòng ngự tan rã, ngăn cách nơi đây, cho cái liền xuyên thủng Tôn Ngộ không thân thể, để cho hắn thu nhỏ, tầng ma viên bản tướng trạng thái lui ra ngoài, đồng thời ngang bay ngược lại. Không hổ là Dương Tiễn, nhị lang chân quân, quả thật là cường hãn. Có thần tiên đại hỷ kinh hỉ vô cùng, kích động cơ hồ nhảy lên. Mới vừa vào bậc đại la, liền có cường hãn như vậy. Trước tiên bại phụ hiện, lại chém hai. Không yêu hầu. Ta biết rồi, lúc trước đã từng nhìn thấy Nhị Lang chân quân trở về, cư nhiên là vì thủ pháp bảo, quá trớn thật. Quá có thấy trước, không hổ là Nhị Lang chân quân, một chiêu này đã phân thắng bại. Toàn bộ Thiên Đình Thần Tiên đều đang hoan hô, bởi vì Dương Tiến tiếp liền xuất thủ, hai con mắt vô tình mà siêu nhiên, trọng đồng cùng trời sinh thần mục thần quang chém xuống tất cả, phàm vật thiên địa tại nặng mới mở, một mảnh kia thế giới đều nặng quy hỗn độn. Chỉ có điều, hai người bọn họ càng đánh kịch liệt, Mạo Nhật Tinh sắc mặt liền càng ngày càng quái dị, suy nghĩ nhìn phía xa, đập phá miệng, tỉnh táo lại rồi. Ta liền nói đều là ở trong tiệm sách đọc sách, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tôn Nộ không thối lui phương hướng, có phải hay không không đúng lắm a. Vậy một bên là Nam Thiên Môn đi, chương 460, thẳng thắn cương nghị nhị lang thần. Tôn Nộ không bị áp chế tại hạ phòng, bị đánh liên tục rút lui, Dương Tiễn thần mục cùng trọng đồng mở ra, đang tái diễn hỗn độn, để cho một mảnh kia tất cả thuộc về hư vô. Tôn Nộ không toàn thân huyết nhục chằng chịt, thôn vệ tổ phù mở ra một mảnh trời, chật vật chống đỡ. Thiên đình tất cả thần tiên hoan hô. Phương xa bên kia chiến trường, Nhiên đăng cổ Phật nhìn thấy một màn này, trong tâm nóng nảy, muốn đi Người cảm giác mình có thể đi đi lại lại. Chính là đại la nhị trọng thiên, nhưng cuối cùng bất quá một bộ hòa thân. Đột nhiên, trong nháy mắt háo dám, bốn vị thần quân xuất hiện, căn bản không có cho nhiên Đăng cổ Phật bất kỳ hành động nào cơ hội, đứng ở nơi đó, rũ xuống tinh quang, chặn lại Nhân Đăng. Hóa thân vẫn không phải các người có thể so đo. Nhân Đăng cổ Phật trầm giọng nói, Người có thể thử xem, chỉ có điều không biết kia yêu hầu có thể hay không chống được." Bạch Hổ Giang binh thần quân lạnh lùng nói ra, tựa như giữa thiên địa xưa nhất sắc bén, vẫn không núc núc, khí tức khiếp người mà sắc bén. A Di Đà Phật, ở phía xa đã sớm tụ tập rất nhiều Phật môn đệ tử, nhưng trên thực tế, Phật tăng chỉ đem đi 25 đường tăng. Nhân Đăng cổ Phật nói ra, không hi vọng mở rộng chiến hỏa, Bởi vì hiện tại cùng Huyền Môn vạch mặt khai chiến, huống bọn hắn mà nói hoàn toàn là trăm tệ hại không có một lợi. Ngươi sợ, đây là một loại uy hiếp. Thật là vô vị, thuận miệng nói hai câu liền muốn đem việc này bôi đi qua, không khỏi ý nghĩ hảo hiện, Thiên Đình bàn đạo thịnh hội bị các ngươi náo loạn, đã như vậy bên kia triệt để khai chiến đi, vừa vặn các ngươi Phật môn cũng có người đến, ngươi này là hóa thân liền không cần đi, cùng người đi lấy kinh cùng nhau chôn cùng đi. Thanh Long mạnh chương thần quân mở miệng, thanh âm không cao lắm, cũng không phải biết bao nghiêm khắc, lại đâm vào Phật trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt đại thịnh, lại ra tay nữa đại chiến để trong này cuốn lên vô biên Phật quang, nhưng cuối cùng siêu thoát không ra, vô pháp đi cứu viện Đường Tăng. Nhưng đột nhiên, xa xa Tràng diện bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản bị áp chế tại hạ phong các người tôn ngộ không, đột nhiên yêu khí đại thịnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tinh khí thần như sôi trào khói mù bạn, từ trong thân thể xung mãng khởi, hắn phản sát hướng về Dương Tiễn, mỗi một bước rơi xuống Đô Thiên mà hồn minh, khí thế tăng lên điên cuồng. Đến cuối cùng, hắn bước vào chiến trường là, ba vòng vòng xoáy màu đen khoe dầu tại xung quanh, không ngừng xoay tròn, rủ xuống vô tận hắc quang, đem toàn bộ đánh đều ma diệt, thôn phệ vào trong cơ thể, dùng cái này bổ sung Yêu hầu này cư nhiên tại kỳ địch lấy yếu, tại dấu rốt, không hữu dụ Dương Tiễn sắc mặt đã biến, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh, tay áo bay lượn, bắt đầu phòng ngự. Tôn Nộ không đánh tới, thiên địa run rẩy, không gian vỡ vụt, và mẹo, kim cô đồng cùng tích trượng toàn bộ biến thành thuần túy màu tím đen, một vòng lại một vòng, vòng xoáy đang nở rộ đủ loại dị tượng tần suất. Từng món một pháp bảo bị cán vứt, Tôn Nộ không cùng Dương Tiễn phòng ngự động vào nhau, để cho thiên địa nộ tung. Tôn không cư nhiên tại dấu rốt, muốn hành việc. Thiên đình bên này, toàn bộ thần tiên sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn lúc trước còn đang an hô, nhưng bây giờ sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì vội vàng phòng ngự Dương Tiến căn bản so không lại Tôn Ngộ Không kinh thiên nhất kích. Nhị lang chân quân vô địch, cũng có thần tiên gầm nhẹ. Nhưng rất nhanh, tất cả thiên đỉnh thần tiên tâm liền trầm xuống, rõ ràng nhìn ra, Dương Tiến bắt đầu không địch lại, bởi vì từ khi một kích kia sau đó, Tôn Ngộ Không hóa thủ thành công, thân thể kiên cố, cơ múa tích trượng cùng kim cô đồng, bộ pháp tính táo bình tĩnh. Ầm. Tôn Ngộ Không cũng không phí sức, thân thể của hắn cường hãn không cách nào tưởng tượng, bên ngoài tầng kia vòng xoáy màu đen xoay tròn, Dương Tiến có đến vài lần trọng đồng ánh mắt quét đi, kết quả chỉ là triệt tiêu lẫn nhau. Ngược lại Tôn Nộ không có một lần tích trượng quét chúng Dương Tiễn thì để cho hắn ho ra đời máu, hiển nhiên thân thể của hai người có chênh lệch nhất định. Áp chiến hơn 100 cái hiệp đấu sau đó, Dương Tiễn bên người pháp bảo đã không có bao nhiêu, đều bị từng cái đập nát, cứ việc Dương Tiễn vẫn trấn định như cũ, huyền bào bay lượn, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra có cây gai phiền, Dương Tiễn lột vào khương cảnh. Rất nhanh, Tôn Nộ không ánh mắt sắc bén, thân thể phất quang, đạo văn phủ lệ che ngập bầu trời, tới trước như sóng đánh ra, để cho bầu trời âm đạm, tụy diệt lực quét bắt phương. Nguy rồi. Na cha nảy, cánh tay nổi xanh. Dương Tiến gặp nguy cơ, ngăn cản không nổi. Trọng đông mở ra, thần mục phát quang, nhưng vẫn bị đánh lão đảo lùi về sau, khắp người hiến máu. Lần này, Tôn Nộ không hỏa nhãn kim tình phát quang, yêu khí sôi sục, như màu mực đại dương xuất hiện ở không trung, pháp lực phụ văn đem chiến trường đều nhấn chìm, Dương Tiễn cũng bị giìm ngập rồi, tất cả đều không thấy. Kết thúc, Tôn Nộ không thanh âm lạnh như băng va rồi. Khụ, hét thảm một tiếng, sau đó chiến trường dần dần yên tĩnh lại, yêu khí thu lại. Không có kỳ tích phát sinh, Dương Tiễn bị một gậy tập trung, đâm thủng, nửa bên thân thể bẻ nát. Kim Cô động phát quang, cầm giữ Dương Tiến thân thể, hắn nửa bên thân thể từng khúc vỡ nát. Như tinh xảo đồ sứ một nửa, từng khúc vỡ nát. Trấn quân, phía sau rất nhiều người la hét, muốn rách cả mí mắt. Ngay cả tứ đại thần quân cũng nóng nảy, nhìn thấy bên này, mặt mũi bên trong nổi giận. Tôn Lộ không nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mắt, mặc dù biết đây là Dương Tiễn đang diễn trò, nhưng cũng không khỏi không kinh ngạc, đây Dương Tiễn diễn trò cũng qua đầu nhập, trực tiếp nổ tung nửa người, nếu không phải biết lúc nãy Dương Tiễn không có phòng ngự, hắn còn tưởng rằng Dương Tiễn bị phủ định toàn bộ rồi. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Dương Tiễn con mắt lờ mờ phát quang, thời không đều dừng lại. Chỉ có Dương Tiễn một người thân thể phát quang, Bổ Thiên Tuật phát động, vỡ vụn thân thể lại lần nữa bù đáp, hắn lại lần nữa mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, tránh thoát tôn ngộ không cây gậy. Trấn quân. Phía dưới, rất nhiều ngày đình thần tiên kích động nước mắt vui mừng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tứ đại thần quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục điên chiến. Dương Tiễn lao đi khỏe miệng máu tươi, tuy rằng thân thể không tổn hao gì, nhưng khí huyết hao tổn quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, tiếp tục diễn trò. Ầm. Đại chiến không tiếp tục bạo phát, Dương Tiễn cùng Ngộ Không giao thủ, vô cùng kịch liệt, hai người đều quên sống chết. Tại trong đó chiến giết, yêu khí cuồn cuộn Ánh mắt chém xuống, chính là hư không bên trong đều là như thế, một khoảng có một ngôi sao lớn bị dư âm quét rơi xuống, bốc cháy, kết quả còn chưa rơi xuống liền bị đánh nát, phát ra bạo tạc, chiếu sáng nơi đây. Giết. Đang lúc này, Tôn Ngộ Không hai con mắt bỗng nhiên phát quang, Hỏa nhãn kim tình cư nhiên cùng thôn phệ tổ phù cùng nhau vận dụng, để cho Dương Tiến thân thể lay động dữ dội, ho ra đầy máu, trọng đồng cũng không còn cách nào vận dụng, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Tiễn lại bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh trúng tâm, thân thể nứt cái trán xuất hiện giống mạng nện vết nứt. Dương Tiễn bị thương nặng, nhưng hắn cố nén, tiếp tục kiên trì. Trời sinh thần mục phát quang, câu vá sửa lại cái nước. Phúc. Chính là, Dương Tiễn bị thương rất nặng, tại Tôn Ngộ Không điên cùng tấn công dưới, lại liên tục ho ra máu. 800 hiệp đấu sau đó, khi Dương Tiễn khỏe mắt chảy máu, sau lưng xuất hiện trọng động dị tượng, lại muốn lại lần nữa vận dụng thì, bị Tôn Ngộ Không tìm được thời gian rảnh rỗi. Cứ việc Dương Tiễn đã lấy thần quang hộ thể, che chở đầu lâu, nhưng vẫn không ngăn được, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một gậy quát trúng, hơn nửa cái thân thể đều vỡ vụn, ngay tiếp theo đầu lâu cùng nhau hóa thành xương máu. Kết thúc, tôn Ngộ Không trông to, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người Hướng phía phương xa Nam Thiên Môn liền sông ra ngoài. chương 461, Lao Tôn ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm về bản đảo. Dương Tiễn thân thể nổ tung, nửa bên nhuốn máu thân thể sừng sưng không ngã, nguyên bản chiều khí phùn thịnh, hôm nay giống như là mất đi sinh cơ. Bộ thiên thuật lại lần nữa lưu chuyển Dương Tiễn hiện thân sắc mặt tái nhợt, nhưng lần này hắn cuối cùng nguyên khí tổn thương nặng nghề. Mấy lần sắp chết hồi sinh, để cho hắn cũng không còn cách nào chống đỡ Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không trường Đến lúc này, thiên đình rất nhiều thần tiên sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc hiểu rõ tôn ngộ không muốn làm cái gì, biết hắn muốn nhân cơ hội từ nam thiên môn bên ngoài lao ra đi. Ngăn cản hắn. Chu tước lăng ánh sáng thần quân cả giận nói, đầu đầy tóc vàng đỏ kia đều đang muốn may, cấp tốc xuất thủ, lo lắng muốn ngăn lại tôn ngộ không. Nhưng cùng nàng tương đối, nhiên đăng cổ Phật cũng là toàn lực ngăn trở, mắt nhìn thấy đường tăng sắp chạy thoát thân, hắn làm sao để cho 4 nhân quấy nhiễu. Nhân đang cổ Phật Cà Sa cổ đảng, lấy sức một mình ngăn lại tứ đại thần quân, lấy chân mày chặn lại rồi bạch hổ giam binh thần quân chưởng kiếm một đòn, mi tâm của hắn tự nhiên xuất hiện một dòng máu, lẫn vào Phật quang đánh ra, để cho bạch hổ giam binh thần quân sợ hãi, không thể không lùi. Thiên đình khác thần tiên nghe được sau đó, cũng đều di chuyển, hóa thành lưu quang hướng về Tôn Ngộ Không, bắp chú bắp pháp bảo, muốn ngăn trở, vô cùng nóng nảy. Nhưng Tôn Ngộ Không cuối cùng là đại la, chính là trọng thương, cũng không phải thái ất có thể ngăn trở. tổ phụ chặn tất cả phạt, kim cô tích quét, không có bất kỳ thần tiên nào hợp lại làm địch. Chính là Na Cha cùng lý tính loại này thái ớt cảnh giới tồn tại, cũng bị một gậy quét chúng sau đó liền bay ra ngoài, khủng bố lực đạo để cho toàn thân bọn họ xương cốt nước toát, huyết thủy chạy xuống. Đây liền là chân chính đại là sao? Bọn hắn trong lòng sợ hãi, không nên để cho hắn chạy trốn. Phía sau, rất nhiều thần tiên la hét, thi triển thủ đoạn, muốn sông lên đi. Ngăn cản hắn, Vương Mẫu nương nương cũng đang lên tiếng, nóng nảy. Nhưng căn bản là không có cách ngăn trở trong lát. Tôn Ngộ Không giống như sát thần, không có gì có thể ngăn trở hắn hướng về Nam Thiên phương hướng. Rất nhiều người của Tiên Đình sắp nổi điên, lại khó có thể ngăn cản. Thiên đình Thịnh hội bị giả loạn bàn nào bị trộn giao chỉ tiên địa bây giờ còn đang trời cao bên dưới để cho thiên đình như thế mất hết thể diện liền để bọn hắn chạy như vậy sao? vào lúc này toàn bộ thiên đ thần tiên đều hai mắt quá lửa 500 năm trước chính là bị con khỉ này đào loạn 500 năm sau lại là ngày dạng nếu để cho hắn chạy trốn bọn hắn thiên đình còn có cái gì Uy Nghiêm đang nói? nó Liên tại loại này tuyệt vọng trước mắt một vị ánh sáng bắn tung vé lên trời Dương Ti tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn là ngay lập tức từ trong phế tích vào rauyền bao rách dưới hao giáp đã sớm đứng ra tóc đen giải rác lần nữa cùng Tôn ngộ không đại chiến lần lượt tiến đến, lần lượt bị đánh lui. Quang mang bao phủ một phiến khu vực kia, chỗ đó xuất hiện từng đường to lớn tia chớp, quán thông trên trời dưới đất. Nhưng cuối cùng, Dương Tiến vẫn bại, rất thê thảm, bị Tôn Ngộ không miễn cưỡng đập nát, hóa thành xương máu, bị một gậy càn quét, thậm chí hồn phách đều tựa như muốn xuất thể, không còn tồn tại. Tuy rằng cuối cùng hắn lấy bộ thiên thuật tái hiện thế gian, nhưng tất cả mọi người đều không quên được Dương Tiến lúc trước kia trước khi chết con người, không có bất kỳ lui về phía sau ý tứ, hoàn toàn mặc kệ sinh tử cùng ngoại suy tính. "Dương Tiến đại ca, ta đến giúp ngươi." Na Cha gầm nhẹ, khóe miệng còn đang máu, lão đạo suy yếu Cư nhân không có bỏ dậy. Tất cả mọi người đều biết, lúc trước Na Tra chỉ là tiếp tôn ngộ không một gậy cứ như vậy, cơ hồ xã hồn đều chấn động, trẻo đều không bỏ dậy nổi, kia Dương Tiễn hiện tại lại đang trải qua loại nào áp lực. "Đừng đến, Na Tra, chỉ cần có ta tại một khắc, đây tôn ngộ không liền đừng hòng đi ra nam thiên môn." Dương Tiễn nói ra, tóc đen bay pháp phới, cùng tôn ngộ không chiến đấu chung một chỗ, nộ vang pháp lực tại toàn bộ thiên đình vang vọng. Tất cả mọi người đều nắm chặt nắm tay, thần không được hiện tại liền xông lên cùng Dương Tiễn kề vai chiến đấu, thực lực của chính mình chưa tới. Dương Tiễn mặt đầy tráng sáng hai hàng lông mày dựng thẳng, sát khí xung tiêu. Dũng mãnh không sợ đinh, để ở nơi có thần tiên tâm thần quái động. Ngay cả tứ đại thần quân, cũng vì đó từ đáy lòng dâng lên khâm phục, Chu Tước lăng ánh sáng thần quân buông xuống đã tường đối với Dương Tiễn thành kiến, ánh mắt bốc lửa, pháp lực khôi động, muốn dẫn đầu trấn áp nhân đàng, trước đi cứu viện. Chỉ có Mãão Nhật Trần Quân hư suy nghĩ, a, hai người này, dường như đánh đánh, cách nam thiên môn càng ngày càng gần a. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Dương Tiễn lồng ngực bị tôn ngộ không một quyền chúng, xuyên qua, qua. ho ra lại lần nữa Nhìn đến đây, ngay cả tứ đại thần quân đều không nhìn nổi, suy nghĩ Dương Tiễn không hổ là Phật môn ta phục hưng chi tiên, tư nhiên huyết chiến đến lúc này. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không tâm tình khoái động, cảm động không thôi. Quá chuyên nghiệp. Tôn Ngộ Không tại khâm phục, tại cảm động, đây Dương Tiễn, quả thực quá biết diễn trò rồi, vừa muốn không ngăn trở hắn, còn muốn ngăn trở những người khác. Nhìn thấy Dương Tiễn bộ kia hình dạng thê thảm, coi như là Tôn Ngộ Không cũng không chỉ trong lòng dâng lên tính ý, vì để cho hắn chạy trốn, Dương Tiễn xác thực là ăn đại khổ đầu. Tôn Ngộ Không biết, nếu không phải không phải muốn để cho hắn đi, Dương Tiễn bằng vào chiến lược là theo hắn bất phân cao thấp, nhưng bây giờ Hắn vì để cho mình có thể đi ra thiên đỉnh, mấy lần thân thể nổ tung, máu nhuộm đỏ trường không, quả thực để cho Tôn Ngộ Không tâm thần khuyết động. Là huynh đệ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, đây cũng không phải là xuyên vào đao, mà là tan xương nát thịt. Sống lâu như vậy, lại có ai đã từng vì hắn Tôn Ngộ Không làm như vậy qua? Dương Tiễn, quả nhiên là hảo huynh đệ. Tôn Ngộ Không toàn thân nhiệt huyết khuyết động. Yên tâm, chờ ta đi ra, nhất định giúp ngươi tìm ra đến tuột cùng là ai trộm đi bản đạo, bất luận đến tọt cùng là ai, lão Tôn ta nhất định giúp ngươi đòi về. Giữa ngươi và ta còn nói chuyện này để làm gì? Đi mau, nhớ kỹ phần ân tình này là tốt. Dương Tiến đau toàn thân đều đang run run, nhưng hắn cố nén trả lời, "Chính nghĩa Lâm Nhiên, hảo huynh đệ." Tôn Ngộ không cảm động cơ hồ nước mắt chảy xuống, "Cho ta cái nặng. không sai biệt lắm, ngươi có thể thừa dịp đi bây giờ rồi." Dương Tiến nói ra. Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, "Đã biết." Một đạo không gì sánh nổi yêu khí nở rộ, Tôn Ngộ không lấy nhất thủ đoạn cứng rắn công kích, cuối cùng, một tiếng ầm vang, Dương Tiễn bị từ trên trời đánh tới, mà sau đó nổ tung, kèm theo mưa máu, hắn triệt để giải thể, ngay cả bổ thiên thuật muốn khôi phục, cũng cần thật dài một đoạn thời gian rã "Dương Tiến, nhị lang trấn quân." Dương Tiến thượng tiên. Vô số thần tiên giống to, nóng nảy sung lên, vội vã lấy ra chân quý nhất tiên đàn, giúp hắn khôi phục. Con giữ lại thần tiên đều nhìn chằm chằm Tôn Lộc Không, bởi vì hắn đã tới Nam Thiên môn bên cạnh, một cái tay bóp cự linh thần. Thả ra cự linh thần, giao ra bản đạo. Thiên đình, một đám thần tiên vừa giận vừa sợ. Tôn Lộc Không, chớ có càn rỡ, có dám hay không chạy trốn, ta nhất định chẳng ngươi. Chu Tước lăng ánh sáng thần quân hét giận dữ, mặt cười dài rác hàn sương, ba búi tóc đen xù xôi, hai con mắt ánh lửa cơ hồ đốt cháy thiên địa. Chỉ bằng ngươi? Chờ giải quyết trước tiên rồi nhiên đang con lửa chọc rồi hay nói. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói ra, tiện tay ném ra cự linh ẩn, không có chút gì do dự, từ Nam Thiên Môn bên trong đi ra, lắc mình rời khỏi thiên đỉnh. Chương 462: Thái ất chân nhân hiện thân, thập nhị kim Dương tiên. Dương Tiễn từ không chung rơi xuống, mang theo máu, nguyên bản vĩ nạn nam tử, hiện tại vô cùng thê thảm, vết thương sâu đủ thấy xương, thân thể như như đồ sứ, rải rác giống mạng nhện cái nước, hơi thở mong manh. Mà Tôn Ngộ Không nhưng từ Nam Thiên Môn bên ngoài đi, còn vọng mà quét lối, mang đi tất cả bản đạo. Khu. Dương Tiễn lại lần nữa đập xuống đất, đem thiên đỉnh mặt đất đập ra một cái hố to, đau đến hắn một hồi run run, thiếu chút nữa tắt hơi. Toàn bộ thiên đình mọi người đều đỏ mắt, một nửa thần tiên giống giận từ Nam Thiên Môn bên ngoài đuổi theo, một nửa kia tất hướng phía Dương Tiến chạy tới, đem hắn đỡ lên, đủ loại tiên đan không cần tiền tựa như hướng hắn rót vào. Đuổi theo hắn, ngàn vạn lần chớ để cho kia yêu hầu chạy trốn, cho dù chết, cũng muốn lưu lại dấu vết của hắn. Trên bầu trời, thanh long mạnh chương thần quân rống to, trong mắt Hàn Quang đại thịnh. Hắn từng theo Dương Tiễn có không lớn không nhỏ mâu thuẫn, lúc trước bởi vì hắn bước vào đại la, còn có một chút mắc, hiện tại đầy đủ cũng bị mất, bị Dương Tiễn hành động mà cảm động. Dương bây giờ bộ dáng, quá thê thảm rồi, toàn thân rách cả người liền không có một nơi địa phương tốt. Giống như đồ sứ, phản phất hơi lại dùng một chút khí lực liền bị nát, đại la cảnh giới giống như là đều không vững chắc rồi, là thiên đỉnh bỏ ra quá nhiều. Dương Tiễn đại ca. Na cha ôm lấy Dương Tiễn, thân thể vỡ vụn, thế cho nên không thể không cần hôn thiên lang vững chắc. Dương Tiễn. Thái Bạch Kim Tinh cũng chạy tới, gấp dĩa mép bước khói, móc ra tiền đan không cần tiền hướng trong miệng hắn nhét 747. Khu, xin lỗi, Thái Bạch, Nacha Dương Tiễn để cho trừ vị thất vọng. Dương Tiễn cười khổ một tiếng, suy yếu nói nói, còn đang cho mình cưỡng ép thêm trò rất sợ oan ức trừ phải chả không dám chắc. Đúng như dự đoán, hắn đây nói chuyện Phương xa tất cả thần tiên đều mù quáng. Dương Tiễn đại ca ngươi chớ nói, an tâm dưỡng thương, nếu như liền ngươi đều ấy nãy, vậy chúng ta tính cái gì? Na Cha nắm chặt nắm tay, muốn rách cả mí mắt, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách hiến máu mẹ cũng không biết. Dương Tiễn, Lý Tính đứng ở đằng xa, cũng là sắc mặt khó coi, xương cốt toàn thân đều vỡ vụ, chính là đại la, cũng cần khôi phục, may nhờ không có thương tổn bản nguyên. Yêu hầu, đáng giết. Bạch Hoa tiên tử nhìn thấy Dương Tiễn, đôi mắt đẹp có hàn sương, cho dù ngày thường dịu dàng, có chút không vui Dương Tiễn, lúc này cũng không khỏi sát khí nghiêm nghị. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn vui mừng vô cùng. Cái này đoa nước đại khái hẳn đúng là trừ bên chắc, không hổ phí mình tốn lớn như vậy lại giới Muốn trách thì trách con khỉ này xui xẻo, vừa vặn lúc này ngài qua đỉnh. Ban đào thịnh hội vốn là Dương Tiễn chức trách, hôm nay ra chuyện lớn như thế, Dương Tiễn khó từ chối tội lỗi. Rất sợ oa nước trừ được không đủ, giờ vững chắc Dương Tiễn lại gắng gượng nói ra, ánh mắt hối hận, ho khăn, cực kỳ ấy nãy, cắn răng, giống như là mình phạm thiên đại sai mở dạng. Phối hợp hắn kia, lại thêm lúc trước Dương Tiễn chiến cảnh tượng, thiên đình toàn bộ thần tiên đều hết khí dâng trào, để đem nước vỡ vào ngộ không đoàn người trên đầu. Đừng để ý cái gì bàn đạo rồi, ngươi trước tiên dưỡng thương, kia mới là trọng yếu nhất. Bàn đạo một chuyện, chú định sẽ sâu nắm chặt tính sổ, hắn không chạy khỏi. Ngay cả một chỗ khác bên trong chiến trường, cùng nhiên đăng cổ Phật rằng cơ bạch hổ giam binh thần quân cũng không nhịn được lên tiếng, ngữ khí băng lánh, nhưng mỗi câu đều là quan tâm, "Tiên tông, Dương Tiễn, có ta mấy cái, chú định sẽ đòi lại bàn đạo, ngươi bây giờ chớ có suy nghĩ nhiều, nắm chặt chữa thương. Muốn chính là ngươi những lời này." Dương Tiễn ở trong lòng la hét, nhưng ngoài mặt vẫn là mặt đầy ấy nãy, một bộ phảng phất mình làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình giống như vậy, ấy nãy vô cùng, nhưng mà Không nhưng nhị gì hết, ngươi ở bên cạnh nhìn là được." Huyền Vũ chấp minh thần quân kết giải. Đồng thời hắn tiếp liền xuất thủ, chuẩn bị đem Nhân đăng cổ Phật lưu lại, Tôn Độ không đã chạy, còn mang đi bản đảo cùng người đi lấy kinh, Đả Thương Dương Tiễn, Nhân đăng cổ Phật tất phải lưu lại. Dương Tiễn trọng thương cùng Ảnh Dũng. Triệt để kích hoạt tứ đại thần quân trong lòng nhiệt huyết, cái hậu bối, một cái vừa mới tiến cấp đại la thần tiên đều có thể vì thiên đình liều mạng như vậy, kia hắn thân là tiền làm sao có thể không làm tốt. Tứ đại quân đồng nổi giận gầm lên một tiếng, từng đáng sợ tiếng ra, hơn nữa kèm theo bốn đám ánh sáng người mang trời, tại đây nọ Rất nhiều thần tiên bị buộc nhắm hai mắt ánh mắt. Bao phủ bắt phương Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng vận chuyển, một cái cực điểm xuất hiện, như ẩn chứa vô tận tinh thần, sau đó bỗng nhiên bạo tạc, tinh quang tàn phá. Toàn bộ Phật quang đều bị áp chế, một quả lại một quả tinh thần bị uy áp vì to bằng nắm tay yêu nga, lấy ngàn mà tính, hướng phía Nhiên Đăng cổ Phật trấn áp mà xuống. Nhưng Nhiên Đăng cổ Phật chính là Đại La Nhị trọng tiên, thật là tốt như vậy bắt sao? Nhiên Đăng cổ Phật, hai con mắt quang, hít sâu một hơi, từng đạo Phật quang bắt đầu ra. Hắn quên một cái nam thiên môn phương hướng, đây đầu khỉ cuối cùng vẫn tính là có chút tác dụng, xem như mang đi đường tăng đã như vậy, Bần Tăng cũng không cần thiết ở lâu rồi. Niên đăng cổ Phật gầm nhẹ một tiếng, đọc cái Phật hiệu, ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên dâng lên vô tận pháp quốc, một phiến lại một mảnh thế giới màu vàng nóng mở ra, Niên đăng cổ Phật trực tiếp vận dụng hậu thủ, không chỉ đỡ được đẩy trời tinh thần, càng là thừa dịp một cái thời gian rảnh rỗi, trực tiếp đẩy lui tứ đại thần quân, hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng liền sông ra ngoài. Muốn chạy, làm sao có thể như người nguyện. Thanh đầu, muốn thủ ngăn cản. Nhưng mà, còn chưa chờ Thanh Long mạnh thủ, nhiên có Một vị hai bên tóc mai hoa dâm lao đạo nhân, trên vai khoát phát trần, vô thanh vô tức xuất hiện ở không trung. Vị này đã bế quan vô số năm huyền môn lao tiên người, chậm dại đi mà ra. Thiên đỉnh tất cả thần tiên từng cái từng cái trường ướn mắt, trong mắt bọn họ có kinh hỉ có ý ra, có may mắn, nhưng đều không ngoại lệ chính là, chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần đều đều cùng kính vô cùng, cách xa hướng phía lao đạo nhân túi người. Lao đạo nhân túi đầu liếc nhìn tầng mây, nổ vang lôi âm, vang vọng đất trời toàn lực đối kháng kia vô tận lùi quăng. Một khắc này, không chỉ là Nhiên đăng cổ phận, rất xa linh sơn bên trên, không chỉ một mực nín thở ngưng thần như lai Phật tổ, ngay cả bế quan bên trong tất cả cổ Phật, cũng không tự chủ được ngẩng đầu lùi tới. Nhưng mà sau một khắc, Phản Phật vẫn còn tiên nhân bên trên tiên nhân, lấy vô pháp ngôn ngữ đại thần thông, che phủ toàn bộ thiên đình cảnh tượng. Tam giới trời cao thiên giới phía trên trên cao, nghìn vạn dặm vân hải quay cuồng, có từng luồng hỗn độn khí rũ xuống. Có một người trên người mặc Vũ Y thanh xam, lay động, thanh quanh, muôn ở trong mắt trào. Người này pháp lực cuồn cuộn, giống như là đem ngay ngắn một cái tòa thiên đỉnh coi là vương dương bên trên phiêu bạc chu thuyền. Nhân đăng cổ Phật cũng là chậm rãi ngẩng đầu, thu liễm toàn bộ suy nghĩ lung tung, tâm tiếp nhận như giới tử, ánh mắt bình tĩnh. Vô biên vô tận trên biển mây, lão đạo nhân mỉm cười, chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới cái kia đã từng không phải tăng nhân mặt người bên trên. Rất lâu không thấy. Phần môn, đợi đến còn thoải mái. Nhân đăng cổ Phật, Nhân đăng đạo nhân, hoặc có lẽ là đại sư huynh. Nhân đăng cổ Phật hai tay, đọc cái Phật hiệu, hai con mắt giếng nước tĩnh. Thái Ức chân nhân lời ấy ý gì? Chương 463, kết thúc cũng hoặc bắt đầu, cũng không ai biết một ngày kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vốn là một đạo kim quang không có chút nào chứng chiếu từ tây chúc mừng lưu châu dâng lên, đi vào thiên đỉnh. Sau đó liền vô cùng tận lôi vân cùng mêng ngông Phật quốc độn nhau rồi. Lôi quang cùng thiện âm trong phút chốc liền bao phủ cả tòa thiên đình, cuộc chiến đấu này, kết quả ai thắng ai bại rơi xuống, không có ai biết. Bởi vì tại hai người giao thủ trong chớp mắt, thiên đình 99% thần tiên liền miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Cũng không phải là bọn hắn nhỏ yếu, mà là hai người chính là cương vừa thấy mặt, liền không cố kỵ chút nào xuất thủ, chưa hề lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Toàn bộ thiên đình chỉ có tứ đại thần quân đại la cảnh giới, hiên viên hoặc là na cha loại này thái ất định phong tồn tại, có thể biết được chỗ đó đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với trận tranh đấu này, toàn bộ biết luôn giả, sau chuyện này đều ngậm miệng không nói. Trận đại chiến này kéo dài một ngày một đêm, rung động tam giới. Toàn bộ thiên đỉnh đều quanh quẩn Phật âm cùng tiếng sấm, từ giao chỉ tiên địa địa phương, một đường đánh về phía nam thiên môn, mà sau đó đến nhân gian giới, nơi đi qua lòng trời lỡ đất, mặt đất rạn nước, bầu trời vỡ nát, đưa đến tam giới vô số người vây xem. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, hai tia sáng phân biệt bay hướng nam thiên môn cùng tây thổ linh sơn. Cho đến lúc này, rất nhiều người vây xem lúc này mới phát hiện, cư nhiên có nhiều như vậy Phật môn đệ tử giấu ở khoảng cách Nam Thiên Môn cách đó không xa. Đó là một cái phi thường vi diệu vị trí, tiến một bước cũng sẽ bị phát hiện, bọn hắn một mực núp ở nơi đó, đang đại chiến bên trong an tính đáng sợ, không có một chút vết tích xuất hiện. Chỉ có khi Nhiên đăng cổ Phật trở về Phật môn sau đó, những này Phật môn đệ tử mới hiện thân, thu hồi chật pháp, im lặng lùi về sau. Tiếp theo, Thiên Đình liền truyền ra truy sát lệnh, rung động tam giới. Treo giải thưởng nhân vật, Đường Tam Tạng, Tôn Lộ Bát Giới, Satan. Treo giải thưởng tu lao, Chư Bát Giới, Satan. 30 cái thái ớt cảnh giới pháp bảo một người, treo giải thưởng thu lao, Đường Tam Tạng, Tôn Lộc Không, ba quyển đại la kim tiên cảnh pháp bảo một người. Sinh tử bất luận. Ngắn ngủi mấy chục chữ treo giải thưởng, để cho tam giới đều chấn động, bất luận là yêu tộc, vẫn là lòng cùng, dựa vào hoặc là địa phủ, đều bị tin tức này rung động không được. Khi hắn nhóm vội vã hỏi do sau đó mới biết, thiên đình cư nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Đây tình huống gì? Thiên đình bàn đào hội lại xảy ra chuyện? Treo giải thưởng Tôn Lộc Không mấy cái ngược lại là có thể lý giải, nhưng treo giải thưởng Đường Tam Tạng. Thiên là muốn cùng linh sơn vạch mặt sao? Đây đầu khỉ lại giết tới rồi bàn thảo hội. Còn cùng cùng Dương Tiến huyết chiến, cuối cùng chạy trốn. Đông Hải Long trong đỉnh, Ngao Quảng nhận được tin tức sau có nhiều chút chấn động, ngược lại không phải là bởi vì chiến lực. Đây hai không phải đều đi tiệm sách xem qua sách sao? Cứ như vậy đã nhau. Bên trong không có mờ ám. Ta sao như vậy không tin đi? Một cái đen thủi lùi địa phương, Hạo Tiên khuyễn hư suy nghĩ cùng Tiểu Bạch Long nói ra, bên cạnh còn ngồi cái thân công báo. Tốn nộ không trộm toàn bộ bàn đạo a, thật muốn làm một cái nếm thử một chút, trong truyền thuyết này bối là mùi vị gì? Tiểu Bạch Long lau nước miếng. Loại đồ vật này có cái gì tốt? Trần Công báo liếc mắt, ôm lấy Sển, tràn đầy phấn khởi dậm chân, "Đi, chớ ép, ép, chúng ta tiếp tục đào mộ." Đạo ra có dự cảm, lần này đào xuống đi nhất định không phải phế mộ phần. Bên trong nhất định là có bảo bối. Nhưng quái gì là, lần này yêu tộc tất cả đại yêu đang nhìn đến cái này treo giải thưởng sau đó, đều không có gì cao hứng, mà là ánh mắt tối nghĩa chưa chắc. Bản đào tịnh hội hoàn toàn thất bại, thiên đình cuối cùng kế hoạch thất bại. Bọn hắn cơ hội là dùng cực đoan giận dữ tư thế, tại tam giới tìm kiếm ngộ không đám người tích, đồng thời bắt đầu phái thiên binh thiên tướng, đi bế tắc con đường về hướng Tây, rõ ràng muốn vọ đã mẹ lại sức. Không nhường đường tăng tiếp tục đi về phía tây, bắp gậy Phật môn đạo lộ. Phật môn đương nhiên không chịu, bọn hắn cũng đang tìm đường tăng tung tích, đồng thời phái đệ tử trước đi khai thác con đường về hướng tây, chờ đợi tìm về đường tăng để cho hắn tiếp tục đi về phía tây. Song Phương gặp mặt, trang ngập mùi thuốc súng, cơ hồ không hề có dư thừa nữ tử, trực tiếp liền bấm. Trên thực tế, không chỉ là đi về phía tây trên đường, Phật môn cùng thiên đỉnh, tại nhân gian giới rất nhiều trong đất nước cũng bắt đầu hô Phương mở La thiếu, Hội, môn, phương chính là tổ chức tế đảng, quái toán, điên cuồng chiếu thứ. Song Phương bắt đầu đối chọi gay gắt, chậm rãi từ bắt đầu ngôn ngự tranh nhau, trở nên gặp mặt đỏ con mắt, cơ hội đến đó loại vừa đột liền, một chút liền nổ trình độ, hận không được gặp mặt liền vén tay háo lên bên trên. Cầu kim đấu. Lần này bàn đảo thị hội, duy nhất được đúng lúc xu thế lực, ngược lại là hiên viên nhân hoàng, hắn thừa dịp loạn chuyển tụ ra thiên pháp cho những nhân tộc kia, đến mức bọn hắn có thể hay không nhờ vào đó qua thời, hiên viên hữu tâm vô lực, cuối cùng là phải đi từng bước một. Tam giới đều bởi vì tiên đỉnh chuyện phát sinh mà chấn động không thôi. Có bởi vì cân nhắc vị đại la xuất thủ mà chấn động, có bởi vì thái ớt chân nhân cùng nhân đang cổ Phật tranh nhau mà chấn động cũng có bởi vì Tôn Ngộ Không dương tiến chiến lực mà dân mình, kinh hại ở tại những kia màu đen thôn phệ vòng xoáy, kinh hãi Tôn Ngộ Không tích trượng. Tam giới đều đang sôi nổi nghị luận, mà tại nhân gian giới, nữ nhi quốc, Tây Lương Nữ Vương cũng rất nhanh đến mức biết tin tức. Không, không. Nàng cầm lấy vừa tới tay tình báo, rất là vui vẻ đi tới tiệm sách, hiếm đẹp mắt con người, hiến bảo tự đem tin tức này nói cho Lâm Hiên. Đáng tiếc là, Lâm Hiên đối với lần này ngược lại không nhiều lắm kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói câu ta biết rồi khư. Tây Lương Nữ Vương nhếch một cái, thật cũng không bởi vì Lâm Hiên lãnh đạm mà nhục chí, mà là tiếp tục tiến tới, lấy ra một khối ngọc thạch Còn đem tiểu thất chào hỏi qua đây, bắt đầu phát ra một ít chân quý đoạn ngắn toai phía nhìn. Những kia chính là lúc trước bàn đạo thịnh hội bên trên đại chiến. Vừa nhìn, Tây Lương nữ vương còn một bên hừ hừ đến, Tôn Nộ không cùng Dương Tiễn a, hai người này vừa nhìn liền không có nghiêm túc đánh. Vậy cái có thể chế tạo thôn vẹ vòng xoáy tựa như đá phủ, là trưởng quy đưa đi ra đi. Quả nhiên thật lợi hại. Bàn đạo, Nguyên Lai Thiên Đình còn có a, ban đầu nhìn thấy Dương Tiến đợi chừng mấy xe tới, ta còn tưởng rằng đều trộm không có đi. Tôn Nộ không quá xấu rồi, chỉ còn sót như vậy điểm còn đi trộm, khó trách bị đánh bị đánh. Trưởng quỷ ngươi mau nhìn Con khỉ này hạ thủ quá độc ác, trực tiếp dựa theo dương tiến dưới đầu tay a, lần sau tới để cho hắn thêm tiền. Trộm đồ còn như vậy có lý chẳng sợ, quá không có lương tâm. Tiểu Thất ở bên cạnh, gật cái đầu nhỏ, nhìn như nghiêm túc, trên thực tế một đầu hồ dán. Nàng rất muốn nói, tất cả bàn đảo đều đã bị dương tiến mang đi a, tại sao bọn hắn nhất định là tôn nộ không trúng đâu? Đây không phải là oan của người sao thiệt rồi. Chương 464, buổi tối ta và tiểu Thất cùng nhau tìm trưởng quỹ. Không bằng trưởng quỹ lợi hại, nhìn xem một chiêu này, nhìn thêm chút nữa lúc trước một chiêu kia, nếu như từ trưởng quỹ đến, nhất định là có một loại phương pháp tránh thoát đi. Vậy cái đá phủ giao cho Sa Tăng quá lãng phí a trưởng quỷ? Hắn căn bản không phát huy ra được, Minh Châu bị lòng dòng, nếu như giao cho ta liền không giống nhau, đương nhiên, cũng không lấy không, có thể dùng ta tự mình tới bồi thường. Tây Lương Nữ Vương tức tức cha cha kêu, để cho vốn là vốn có chút vắng vẻ tiệm sách, nhiều hơn Ti Nhi Yên Hỏa Khí tức. Lâm Hiên không để ý nảng, tiếp tục nhìn đến sách. Nếu như trưởng quỹ cảm thấy chưa đủ, buổi tối có thể cũng để cho tiểu thất cùng đi, trưởng quỷ tâm không động lòng Tây Lương Nữ Vương song tới, cười híp mắt nói ra, ánh mắt quyến như mơ, đồng thời xoay lưng đối với tiểu thất ra dấu một cái. Nguyên bản tiểu cô nương đang chớp mắt to đang suy tư vì sao trộm đảo chính là Dương Tiễn bị đổi giết ngược lại là Tôn Ngộ Không, nhìn thấy thủ thế sau đó, nhất thời sử sở, sau đó khỏe miệng chạy xuống nước miếng. "Buổi tối cùng nhau, Là đi ăn cơm sao? Ngày hôm qua cùng nữ vương tỷ tỷ ăn canh cá thật sự quá tốt rồi." "Đúng." Tiểu Thất Nghiêm túc một chút đầu đáp ứng, hy vọng mình nói nhiều lời khen, có lẽ tối nay có thể nhiều hơn một chén cơm. "Thật dũng cảm." "Tiểu Thất hôm nay cơm nước gấp bội." Tây Lương nữ vương xoa xoa tiểu Thất đầu, hướng nàng giơ ngón tay cái, lộ cười rực rỡ rỡ. <cười> "Ha cũng ngu ngơ rối cái ngón tay cái, vẻ mặt rực rỡ rỡ. "Rũ cảm cái gì?" Ngươi đừng làm dư nàng." Lâm Hiên vẫn tiếp tục nhìn đến sách, thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Làm hư cái gì? Ta có thể cái gì không nói, đó là trưởng quỹ ngươi tại suy nghĩ nhiều đi, không nghĩ đến trưởng quỷ động cơ như thế không thuần." Tây Lương Nữ Vương trước mắt, mặt cười đáp ý, Lâm Hiên không muốn để ý tới nàng, tiếp tục xem sách. Tây Lương Nữ Vương le lưới một cái, tiếp theo bĩu môi một cái, nằm ở trên bàn, hướng Lâm Hiên phía dưới nhìn đến, thư suy nghĩ nhỏ giọng cùng Tiểu Tất lẩm bẩm, đều lâu như vậy còn thờ ơ bất động, hai cũng không tới, Tiểu Tất à, ngươi nói trưởng quỷ ngươi có phải hay không quỷ nhắc gan. Nghe nói như vậy, Tiểu cô nương đẹp mắt khuôn mặt nhỏ bé nhất thời mặt nhăn nhó lên. "Người này trả lời a? Khẳng định không thể vi phạm nữ vương tỷ tỷ ý tứ, nếu là không thuận theo đến, cơm tối nhưng là không còn tìm rơi xuống, trưởng quỷ trong tiệm chưa bao giờ nấu cơm, ba bữa cơm đều là nữ vương tỷ tỷ đưa tới. Nhưng mà tuyệt đối không thể nói trưởng quý chính là quỷ nhát gần a, trưởng quỷ cả ngày lạnh như băng, số mặt đáng sợ như vậy." Tiểu cô nương nhíu mặt suy nghĩ thật lâu, mới bật ra cụ cụ nhớ ở ra một kết quả, "Trưởng quỷ vô cùng mạnh." Tây lương nữ vương nhất thời vui vẻ, "Nào có mạnh." Tiểu cô nương vẻ mặt ngây thơ, ngẩng đầu lên, "Nào có, đều rất mạnh." Vừa nói, Tiểu Thất còn liếc mắt lặng lẽ liếc nhìn Lâm Hiên, nàng biết một ý chuyện, nói thí dụ như lúc ấy Dương Tiễn Đại ca lúc tới, đã từng nói trưởng quỹ chính là chuẩn thánh. Tiểu Thất mặc dù có thời điểm ngu ngờ, nhưng cuối cùng vẫn biết có thể cùng thánh cái chữ này sát thực tế, đều không phải bình thường. Đến mức rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, Tiểu Thất thì không biết, nhưng suy nghĩ một chút liền rất không bình thường, rất lợi hại, nói không chừng so với nàng 6 người tỷ tỷ cộng lại đều mạnh hơn. Cho nên tiểu cô nương liền rất thành thật nói ra. Tiểu Thất 6 người tỉ tỉ, tính hợp lại, có lẽ có thể cùng trưởng quỹ đánh một trận. Tiểu nói, ngây thơ gương mặt, vẻ mặt thành thật. Phương xa, Lâm Hiên nghe vậy, mà sầm lại. Tây Lương Nữ Vương nghe nói như vậy hết sức vui mừng, cười ha hả. Tiểu cô nương nhìn thấy Tây Lương Nữ Vương, nho đen tựa như thủy nhuận đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc. Không hề có không có gì, tiểu thắc ta, vậy chút lần ngươi có thể gọi 6 người tỷ tỷ, cùng nhau tìm trường quỷ đánh một trận. Tây Lương Nữ Vương ngữ trọng tâm trường nói ra, đôi mắt đẹp con cong. Như vậy không tốt đâu. Tiểu cô nương do dự, mặc dù nói mình tại đây bị giữ lại, nhưng đó là chả nợ, cuối cùng là bởi vì chính mình trước, làm sao có thể tìm tỷ tì tỷ tì đến đánh nhau. Làm sao không tốt? Không có chuyện gì, nhưng bất quá a, đánh nhau muốn tìm tốt, giường nhỏ nhất định là không được. A, Tây Lương Nữ Vương càng nói càng hăng hái, mặt mày hớn hở, hoàn toàn không có tí tẹo nữ vương bộ dáng. Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, liền bị tức sạm mặt lại Lâm Hiên bắt lấy sau cổ, tiện tay ném đi tới tiệm sách hàng cuối cùng. "Mới vừa ở nàng nói ngươi đều quên, chớ nói bậy bạn." Lâm Hiên hướng tiểu cô nương nói. Tiểu Thất rụt rè gật đầu. Lâm Hiên cũng chưa từng nói thêm cái gì, nói xong cũng đi trở lại ngoài. Ngày xuân ấm áp dương, Lâm Hiên là sách, nhưng trong lòng thì đang nhớ có liên quan tu luyện sự tình. Từ khi lúc trước hóa thân vô thủy đại đế, gánh bắt một cái Minh Mông thế giới cùng trấn nguyên tử đánh một trận sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu từng bước chuyên chú tu luyện của mình rồi. Tuy nói một lần kia đem mình bổn dùng hơn phân nửa, nhưng lấy được chỗ tốt cũng là vô cùng, trong đó lớn nhất một chút chính là chân thật thể nghiệm chuyển thánh cảnh giới, để cho hắn tại đến chuyển thánh cảnh giới trước, ngưỡng cửa ít lại càng ít. Nếu không phải so với nói rõ, giống như là đã nhìn toàn bộ đề thi, nhớ kỹ đáp án, hơn nữa hiểu cực kỳ thấu triệt, thậm chí có thể cùng một phản ba học sinh, để cho hắn lại lần nữa trở về địa điểm thi, lại lần nữa đi làm để mở rộng. Toàn bộ quân hải, bình cảnh Lâm Hiên đều đã học được rồi biện pháp ứng đối. Sau đó tiến giai chuẩn thánh, cần chỉ là thời gian mà thôi. Mà tại tiệm sách bên trong, Lâm Hiên chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hiện tại, Lâm Hiên mỗi ngày đều sẽ lấy ra 6 canh giờ dùng tu luyện, tiểu thất tuy rằng rất nhát gan, nhưng trải qua qua một đoạn thời gian ma luyện sau đó, cũng đã có thể chiêu đái thư đến điểm khách. 4 canh giờ dùng tu luyện hồng hoang tu luyện pháp, nghiên cứu khối kia bắt chẹn tới 3.000 thần ma tàn khu, còn lại 2 canh giờ dùng để lĩnh hội đủ loại công pháp thần thông. Tuy nói những công pháp kia thần thông Lâm Hiên đã sớm nhẹ dễ lý giải thấu triệt, nhưng đưa chúng nó sau khi hợp lại, thường thường sẽ hiện ra mặt khác đủ loại không giống tuyệt vời quan cảnh. Lâm Hiên vui ở trong đó. Hướng theo tam giới bộ pháp hỗn loạn, tiệm sách cũng sẽ từng bước một tăng cường, cuối cùng bị tam giới bế được. Hắn sau này mục tiêu chú định không chỉ có phần môn, còn có mặt khác tam giới khác tồn tại, là ngoài tam giới tất cả tồn tại. Nói ví dụ như kia đã từng tam tộc thần thú, lưu lạc tại ngoài tam giới hỗn lại không thể khinh thường tất cả vu nhị tổ, thậm chí là tất cả thế nhân, còn có vị địa cao cao tại thượng. Nhắc tới, Lâm Hiên còn từng trải qua cảm nhận được qua một lần ánh mắt Trước đây không lâu, tuy nói ngay lập tức liền bị hắn cắt đứt, nhưng Lâm Hiên có thể cảm thụ ra, đây tuyệt đối là thánh nhân ánh mắt, hơn nữa rất có thể là tam thánh một trong. Lâm Hiên cũng sẽ không bởi vì bây giờ chưa nhiều chuyện mà Dương Dương tự đắc, càng sẽ không bởi vì hay. Vậy ở tạm thượng phong mà tự đắc, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đây cũng không phải là nói đùa, hướng theo bộ pháp lý giải Hồng Hoang, Lâm Hiên đối với Hồng Hoang nhận thức liền bộ phát sâu sắc. Tiêu giống với hắn thân là chuẩn thánh vô thủy đại đế cùng chấn nguyên tử đánh nhau, đem tam giới nơi có địa phương đều hành tạng một loại, lại cũng chưa từng có thứ gì dám ra. Mà bây giờ, không dương tiễn, chẳng qua chỉ là lấy mấy quả bản đảo liền bị đánh thành rồi bộ dáng kia. Ngươi nếu để cho trấn nguyên tử đi nhìn thử một chút, nhìn xem huyền môn có hay không dám nói. Đừng nói xuất thủ, dám lược lời độc các cũng không có, càng hết cỡ đi hỗn độn ra tố cáo, còn chưa nhất định có hữu dụng hay không. Vẫn phải là để cho tam giới lại loạn, đến làm cho người nhiều hơn đến xem xét a. Lâm Hiên tự lẩm bẩm. Bây giờ mà nói, phục hy tại địa phủ đoán chừng cũng mau vận dụng sinh tử bộ không sai biệt lắm đi. Không biết hắn có thể vớt mấy cái nhân tộc linh hồn tinh hỏa trở về, hy vọng hơi khá hơn một chút. Chương 465, Diêm La Vương, ta chính là cái tế phẩm. Tam giới hỗn loạn, bàn đạo thị hội còn chưa tổ chức liền đã chết yểu, tốt nộ không đoàn người đại náo bàn đạo thị hội, mang đi tất cả bàn đạo, để cho Thiên đỉnh huyền môn cùng Tây thủ Phật môn triệt để trở mặt. Tam giới các nơi, hai thế lực lớn bắt đầu lẫn nhau hận, từ nguyên lai thấy ngứa mắt, từng bước biến vị rồi chửi rủa, nguyên rủa, sau đó là lẫn nhau ném đá giấu tay, bắt đầu trò đùa con nít. Hơn nữa đây cổ tình thế không có bất kỳ dừng lại khi hướng, muốn diễn càng mãnh liệt, mỗi ngày tam giới Phật huyền tay, tầng tầng lớp, lớp. Huyền Phật ảnh hưởng đến tam giới. Có thể nói, không có bất kỳ thế lực có thể chống được, thậm chí ngay cả tại phía xa tam giới phía dưới cùng, địa phủ đều bị ảnh hưởng đến. Thập điện Diêm La một trong, Diêm La Vương chỗ ở trong cung điện, đến ngàn vạn mà tính hồn phách đi vào quỷ môn quan, mười mấy tên tiểu quỷ đang ôm lấy thư tử, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tại cung điện bên trong chạy qua lại. Mấy tên phán quan làm tại Diêm La Vương đại điện trợ thủ vị trí, đang đang cật lực thẩm phán luân hồi hồn phách, gấp giọng cũng sắp bốc khói, môi cái đều treo rộng lớn vành đen, vận lực bất tổng thông. Phải chết. Diêm La Vương đại nhân đến cùng muốn bế quan bao lâu à, này cũng gần nửa tháng không ra ngoài. Muốn đại tiếp tục như vậy, chúng ta có thể phải mệt chết rồi. 25. Trong khế hát, một tên phán quan rên rỉ nằm sấp trên bàn, đau đến không muốn sống, cặp mắt dải dác tiếng máu. Bên cạnh mấy tên phán quan cũng đều mệt mỏi quá xá, cả màn tựa như nằm ở chỗ này, không muốn nói chuyện, lúc trước không rõ, hiện tại mới phát hiện thẩm phán hồn phách quả thực quá mệt mỏi. Gần nửa tháng trước, Diêm La Vương đại nhân sau khi trở lại bỏ lại mấy câu nói chạy đi ra sau bế quan, vốn tưởng rằng mấy ngày liền đi ra, không, có nghĩ tới đi gần nửa tháng rồi, vẫn không có bất luận cái gì xuất quan động tĩnh. Đây có thể khổ bọn hắn mấy cái này phán quan. Đặc biệt là cộng thêm gần nhất Phật môn Huyền môn 2 môn sự tình, địa phủ muốn phân phái nhân thủ tìm kiếm tôn ngộ không đám người tung tích, phong đô đại đế đến mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể chọn mấy cái phán quan ra ngoài, dò xét khu vực quản lý, đây càng làm cho nguyên bản là không, có mấy cái phán quan chứng chọi đá, buộc phát bể đầu sức trán. Làm thêm giờ mệt mỏi thành chó, chỗ tốt dám không có. Đương nhiên lời như vậy là không thể lại Diêm La vương trước mặt đại nhân nói, cũng không biết sau lần này, Diêm La vương đại nhân có thể không thể lên cấp thái ớt trung kỳ tiến giai. Một tên phán quan lẩm vừa nói, quản hắn khỉ gió Diêm La vương đại nhân cái gì tiến giai không lên cấp. Năm chặt đi ra mới là chính sự à, nếu như nếu không ra sự tình các loại chất chồng lên nhau, cái bản đều không xong được. Chớ ép, nắm chặt thẩm phán hôn phách. Một tên phán quan nắm lên phán quan bút, mở ra tờ giấy, sinh vô khả lên nói. Diêm La Vương đại điện bên trong, lại là một hồi gào thét bi thương. Cảnh giới của bọn họ chưa tới cùng kinh nghiệm chưa tới, dẫn đến thẩm phán hồn phách thật chậm, kém xa cùng Diêm La Vương hiệu suất đánh đồng với nhau. Đây liền cùng Thường Xuyên Tại Thế cùng học đồ rất giống, tuy nói học đồ Thường Xuyên nhìn thấy Tại Thế chủ trị đủ loại nghi nan tạp chứng, đủ loại nguyên lý đều biết, cũng biết làm sao chữa, nhưng cuối cùng so ra kém Tại Thế thuần thủ. Những này phán quan bán mạng công việc, kỳ vọng Diêm La Vương nhanh lên một chút bế quan xong đi ra, nào ngờ bọn hắn Diêm La Vương đại nhân hiện tại đang bị trói chéo tay, bánh bếp tựa như mất đang bế quan đất trong góc, trên sợi dây lập loè đủ loại trận pháp phù lệ. Mà đem hắn trói lại, dĩ nhiên chính là Tam Hoàn một trong phục hy rồi. Dựa vào chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất nguyên lý, phục hy tại bắt hạ Diêm La Vương sau đó, liền mang theo hắn đi tới Diêm La Vương đại điện, đi tới hắn bế quan tri địa tu luyện. Lại đến lúc trước, phục hy đã sớm nghiên cứu triệt để rồi Diêm La Vương đại điện, cho nên tiểu nửa tháng trôi qua, còn chưa từng có người phát hiện trong đó dị thường. Hô Bấy quan chi điệu bên trong, phục hi trôi nổi ở giữa không trung, tại đây phản phất có cuồng phong gào thét, hắn tóc dài trôi nổi, một phiến lại một mảnh dị tượng xuất hiện, có phi tiên mưa ánh sáng, cũng có thần vân trường hà. Tại phục hi đỉnh đầu, sinh tử bộ trôi lơ lửng, mưa ánh sáng từng trận, đầy trời đều là, quá mức rực rỡ, chiếu theo chói loa đến mức mắt người không mở nổi, tràn đầy cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Mà tại phục Hy phía dưới, hoặc như là mở ra một phiến lại một mảnh cổ tang thổ, mộ phần dày đặc, đều là màu đỏ tươi, không biết chôn vùi xuống bao nhiêu sinh linh. Ở trong đó có máu tươi hóa thành trường hà, đang chảy xuôi, khuyết tán qua một phiến có một phiến mộ phần. Tràn đầy cực kỳ khí tức tử vong nồng đậm. Khí tức của sự sống và cái chết đang đan xen, nghiền ép từ trên giới hai cái phương hướng giống như tối say bản muốn mài nhỏ Phục Hy, nhưng đều bị bên cạnh hắn buộc lên rực rỡ hào quang chặn, bất luận là sinh chi khí hơi thở vẫn là tử khí hơi thở, đều không cách nào đến gần. Lúc này, Phục Hy đang dạo chơi tại sinh tử bộ bên trong, lấy nục thân vì chống đỡ, lấy hồn phách du tẩu thời gian trường hạ, quan sát nhân tộc lịch sử văn chương. Quyển sách kia tịch đang hoa lạp lạp giấy, toàn thân máu tươi đều đang sôi trào, rực rỡ, đó là hắn đang vận chuyển đại luân hồi thuật, lấy một tia luân hồi đại đạo chân ý vi tại đây đi ngang. Hắn chỉ có dựa vào đến đây tia luân hồi đại đạo chân ý, mới năng động dùng sinh tử bạc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đông nhiên rên lên một tiếng, thất khiếu đều chảy ra máu, lấy sức một mình chuyển động thời gian trường hà, chính là phục Hy tu vi thông thiên, có đại luân hồi thuật ở đây, vẫn có chút trụ không được. Từ bỏ đi, phục Hy, sinh tử bộ căn bản không phải ngươi có thể là xem, nếu như bây giờ quay đầu còn có đường, chớ có sai lầm. Diêm La Vương hay lớn, tại lạnh giọng quát lớn. Nhưng Diêm La Vương tại quát lớn đồng thời, trong lòng của hắn đồng dạng đang Phục Hi chiêu đó pháp thuật thần thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ẩn chứa một tia Luân Hồi Đại Đạo Chân Ý? Phải biết, tại cổ xưa Hồng Mông thời đại Vu yêu trong Đại Kiếp, hậu thổ chính là dựa vào Luân Hồi Đại Đạo hóa thân địa phủ luân hồi. Muốn xây dựng một cái hoàn chỉnh luân hồi biết bao khó khăn. Hậu thổ đã tiêu hao hết tất cả luân hồi đại đạo chân ý, hậu thế không thể nào lưu lại mới là. Nhưng đây phục hưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thứ kia lấy được luân hồi đại đạo chân ý, chuyện này nếu như nói ra ngoài, tuyệt đối có thể để cho tam giới đều chấn động. Đây cũng chính là Diêm La Vương không biết tiệm sách sự tình, nếu như hắn đã biết, tuyệt đối sẽ cùng phục hưng mở rộng, trong lòng điên cuồng hô trưởng quỷ ngưu bực. Ẩm Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, bất thình lình một hồi, cái gì đều biến mất, vô luận là Hà Quang, vẫn là điểm lạnh, hay hoặc là huyết thổ dòng sông bên trong một phần, đều không thấy. Trước mắt, Phục Hy nặng 647 nặng ho ra một ngụm máu tươi, bắt lấy sinh tử bộ, mở mắt ra. Cứ việc đã biết không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ đến cư nhân là như thế khó khăn. Phục Hy lầm bẩm vừa nói, trên mặt đã không có cười đùa chi sắc. Đã sớm theo như ngươi nói, coi như là ngươi có một loại thần thông, lĩnh ngộ một tiêu luân hồi chân ý, nhưng cưỡng ép vận dụng sinh tử bộ, căn bản là si nhân vọng tưởng. Diêm La Vương lạnh. Phục Hy không để ý Diêm La Vương Chuyện liên quan đến nhân tộc quật khởi đại sự, hắn không thể nào như thế vứt bỏ. Hắn nheo lại mắt, rất nghiêm túc nghĩ một lát, sau đó lấy ra từng cái chân quý ngọc thạch, bắt đầu bắt tay khắc họa trận pháp, chỉ chốc lát sau liền khắc chế được một cái tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp, dựng rỡ hào quang bá phủ. Chín loại sắc thái thần hà lập lòe, một khắc không ngừng chuyển biến, mêng mông pháp lực phảng phất khiến người ta cảm thấy đi tới vĩnh sinh chi địa. Giữa lúc Diêm La Vương nghi hoặc thời điểm, Phục Hy liền khởi hắn áo, dùng tay đem hắn ném vào trận trung tâm nhất. Diêm La Vương, FML, Phục người làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Phục Hy tiếp tục khắc họa đến trận pháp, ngón tay ở trong hư không trước mắt phức tạp hoa văn, màu vàng dây nhỏ lấp loé, tại tay phải của hắn hóa ra một phiến ký hiệu cổ xưa, giống như là hỗn độn bà phủ. Phục Hy rất lánh tính mở miệng, lấy ngươi làm tế phẩm, vận dụng sinh tử bộ, sau đó tìm ra mong muốn nhân tộc anh kiệt hồn phách. Sau đó để bọn hắn vượt qua ta khai sáng tiểu luân hồi, khôi phục đã từng vầng sáng, trở về nhân tộc ta, lột tính hỏa. Chương 466, Phục Hy đại ca, ta cũng nghe qua tiệm sách đại danh A. Phục Hy nói rất bình tĩnh, hơn nữa hắn khắc xuống trận pháp cực kỳ cổ lão, đặc biệt là trong tay hắn kia một đoàn hỗn độn giống như vầng sáng. Vật này quá chói mắt, sáng lạn giống như cân nhắc 10 vầng mặt trời nồng co rút với nhau, trở thành hào quang chí nguyên. Ngay cả Diêm La Vương đều trải qua một quá trình thị chứng, hai con mắt chảy máu, tương đại như hắn cũng thích trứng cực thời gian dài mới nhìn rõ đó là cái gì. Mà chờ hắn thấy rõ sau đó, Diêm La Vương suýt chút nữa trong mắt đều trứng ra ngoài, cảm giác cái thế giới này điên cuồng. Bởi vì phục hi trong tay đoàn kia vẫn sáng, không có gì khác hơn, chính là một đoàn nhỏ luân hồi. Cái này không thể nào. Diêm La Vương nghẹn ngào kêu sợ hãi, thậm chí ngay cả bản thân bị coi là tế phẩm chuyện này đều nhét vào sau góc, mồ hôi lạnh khuỳnh khắp làm ướt sống lưng. Nhỏ luân hồi Ánh sáng chói mắt đoàn, tựa như giống như hỗn độn sẽ lẫn, đến không hết quy tắc mạch lạ, không phải rất lớn, còn chưa dưa hấu kích thước, phía trên giải rắc cổ lao đạo tác. Đây thật là cỡ nhỏ luân hồi. Điều này sao có thể? Diêm La Vương trận to mắt, nỗ lực muốn tìm ra chứng cứ phản bác, hắn chính là địa phủ thập điện Diêm La Vương chi một, cùng địa phủ luân hồi giao thiệp quá lâu, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng, phục hỉ lại có thể chế tạo một cái cỡ nhỏ luân hồi đi ra. Địa phủ có lục đạo luân hồi, phân biệt tượng trưng cho hồn phách đầu thai chuyển thế hướng đi, chính là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, sinh đạo, quỷ đạo, địa ngục đạo. Mỗi một cái hồn phách tại trải qua thẩm phán sau đó, sẽ đi qua cầu lại hà, uống vào canh mật bà, rửa sạch toàn bộ lầy lội cùng phẫn trang điểm, giễn thân vào lục đạo một trong. Nhưng bây giờ, đây là ý gì? Phục Hy trong tay là nhân gian đạo sao? Nhưng vì sao giống như nhân gian đạo có loại khí tức đó? Nhưng càng xem càng, đến cuối cùng liền càng tê cả ra đầu. Bởi vì Diêm La Vương Phảng phất đều muốn lọt vào trong đó, bị loại nào tưởng hòa ánh sáng chiếu khắp, tư tưởng của hắn một cách tự nhiên tại để trống, cư nhiên có loại muốn tiến vào bên trong cảm ứng, tuy rằng rất chợm, nhưng xác thực là tại như thế. Hắn lúc ấy liền sợ hãi rồi. Hắn chính là thái ất, cư nhiên liền có loại cảm giác này, nếu như hồn phách đến sẽ như này. Phục Hy, ngươi có biết lần này vi phạm bao nhiêu ngày cái, ngươi lớn mật. Diêm La Vương thân thể phát quang, ngăn cản loại nào hơi thở bá đạo, nhưng để cho hắn càng thêm sợ hãi là, hắn cư nhiên vô pháp chống đỡ. Cổ lực lượng kia quá bá đạo, có mặt khắp nơi, không thể chống đối, đi vào hắn sương sọ, mi tâm, Hào Quang Ba phủ, cư nhiên mơ hồ phải đem hồn phách của hắn kéo kéo ra. A. Thời khắc mấu chốt, Diêm La Vương thân thể phát quang, đem hết toàn lực, đẩy lui một bộ phận, liều mạng chặn lại rồi Hào Quang. Phục Hy, ngươi gan quá lớn rồi, sao dám như vậy? Trên tư thế, Phục Hy cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn thấy ngưng tụ ra cỡ nhỏ luân hồi, hắn thậm chí cảm giác trong cơ thể mình những tia thông linh pháp bảo đều đang run run, đang sợ hãi. Quả nhiên tiệm sách xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này còn vô dụng sinh tử bộ ra trí đâu, liền có hiệu quả như thế. Phục Hy, người thả ta ra, người không có thể sử dụng đây luân hồi, nếu như dùng nó sẽ xảy ra vấn đề lớn." Diêm La Vương giấy rủa, trong mắt có kinh hoàng, lần đầu tiên sắc mặt thay đổi. Lần nữa lúc trước, Diêm La Vương coi như là bị Phục Hy bắt được, thậm chí là cướp đi sinh tử bộ đều không không như thế kinh hoàng. Bởi vì hắn không thể nào bị giết, nếu là mình vẫn lạc, sẽ trong nháy mắt bị mang đi hồn phách, tại Phong đô núi hiện thân, liền tính phục Hy tu vi thông thiên cũng vô dụng, bởi vì thập điện Diêm La tại Phong đô núi đều có nhất hồn nhất phách tồn lưu, có thể chậm rãi bù đáp, khôi phục. Nhưng bây giờ, nếu là thật bị phục hỉ mang đi, tiến vào cái luân hồi này, hắn sẽ thế nào? Diêm La Vương có loại trực giác, liền tính hắn tại Phong đô núi còn có nhất hồn nhất phách cũng vô dụng, sẽ bị xóa đi toàn bộ vết tích. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Phục hỉ đến cùng là từ nơi đó lấy được pháp thuật thần thông. Làm sao kinh khủng như thế? Hơn nữa chốt nhất chính là Phục Hy căn bản không có để ý tới ý tứ của hắn, lấy ra một cái có một cái ngọc thạch, ở phía trên trước mắt Hoa Văn, phi thường phức tạp, giống như là một đầu lại một cái dấu ấn sinh mệnh, phản phất là sống lại một nửa. Toàn bộ đều cậy quyền đến trên người của hắn. Phục Hy là thật muốn đem mệnh sức với tư cách tế phẩm. Nhưng Phục Hy không để ý. Người điên rồi, lấy ta làm tế phẩm, không sợ bị giết. Người mình tại sao đi? Ta với người không thù không đoán, phẩm tâm mà nói, ta thậm chí còn chưa nhân tộc làm thiếu chưa tốt. Diêm La Vương la hét, hiện ở loại tình huống này cũng không để ý cái gì, muốn đặt lúc trước Hắn tuyệt đối sẽ không mời nhân tộc công lao lại nói chuyện, bởi vì quá thấp kém. Nhưng bây giờ không quên được, Diêm La Vương bạ dạ bạ dạ điên của vừa nói mình vì nhân tộc mang tới chỗ tốt, ý đồ để cho Phục Hy hồi tâm chuyển ý. Đa tạ. Nhưng vì nhân tộc, ta cái gì cũng làm đi ra, không có vấn đề sợ cũng không sợ, còn có thành công cũng thất bại." Phục Hy vừa nói, rất nghiêm túc đang khắc họa trận pháp. Trận pháp tựa hồ khắc họa cực kỳ miễn cưỡng, không có đơn giản như vậy, một tiếng nổ, Phục Hy gặp phản kích, giống như là sấm rền nộ tung, từng đạo kẻ nước, để cho Phục Hy thân thể toàn diện ra, giống như đồ sứ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát. Nhưng Phục Hy không để ý, lau mặt một cái bên trên máu tươi, "Hung chi, ta rất trầm ổn, ngươi hơn phân nửa không sẽ vật lạc, yên tâm đi." Nghe nói như vậy, Diêm La Vương suýt chút nữa không có phun chết hắn. Người gạt quỷ hả? Chính mình cũng đang hộp máu a. Hơn nữa người triệu hắn người tộc trước kia làm cái gì? Bọn hắn có ích lợi gì? Đi ra có ích lợi gì a?" Phục Hy không lên tiếng, tiếp tục xuất thủ khắc chế trận pháp, tốc độ còn tăng nhanh tiếp. "Dừng tay a." "Uy uy, ngươi dừng tay a." Diêm La Vương bị chói thành cái tằm, nỗ lực tại trên mặt đất ngoằn ngoèo, cố gắng ngăn cản, nhưng căn bản là vô dụng. Trong lúc ni cấp Diêm La Vương đầu điên cuồng xoay tròn, đem tất cả chưa bao giờ nghĩ tới sự tình liên hệ. Phúc Hy, Hiên Viên đều là tam hoàng một chồng, hơn nữa lúc trước ta tại bên ngoài thành trường An gặp phải chứ bắt giới thời điểm, giống như nghe qua bọn hắn kể chuyện cổ tích cửa hàng một loại, cũng không biết là phúc chí tâm linh, vẫn là vận cất chó, Diêm La Vương bỗng nhiên liền hai mắt sáng lên, mặc dù không biết đó là địa phương nào, nhưng hắn ngựa chết thành ngựa sống quát to lên. Phúc Hy, đây là ngươi từ tiệm sách lấy được. Ta cũng đi qua tiệm sách a, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi không thể như thế đối với ta. Chương 467 Cái này chẳng lẽ cùng trưởng quỹ có liên quan sao? Tiệm sách. Phục Hi sững sở, nghe nói như vậy, dừng tay lại đầu động tác, nhìn thấy Diêm La Vương, rõ ràng lộ ra thần tình nghi hoặc. Ngươi là từ nơi nào nghe được, ai nói cho ngươi, ngươi cũng đi qua tiệm sách. Trái lại Diêm La Vương chính là thở dài một cái, cuối cùng cũng dừng lại. Đặt cửa đặt đúng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, thật không cho có thở dốc cơ hội Diêm La Vương trầm giọng nói, ta là tại trưởng an phủ cận nghe nói, sau đó hôm sau đi ngay, kia tiệm sách quả thực để cho ta mở rộng ra mắt thấy. Diêm La Vương địa chuyển đến, trên thực tế hắn căn bản không có đi tiệm sách, nghe thấy tiệm sách danh tự này, ngược lại thật là bởi vì bên ngoài thành Trường An, bất quá đó là nghe lén trư bắt giới cùng Hạo Thiên khuyến đối thoại của bọn họ. Người cũng đi qua, gặp qua Trưởng Quỷ. Trưởng Quỷ? Là chỉ tiệm sách Trưởng Quỷ sao? Diêm La Vương căn bản không biết kia là ai, nhưng giới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể làm bộ đi qua, vẻ mặt vẫn thật cuồng đuổi, tự nhiên. Trưởng Quỷ chính là ta kính nghệ nhất tồn tại, không nghĩ đến cư nhiên có thể tại làm sao một cái trong tiệm sách nhìn thấy hắn. Quả thực khiến ta giật mình. Nói năng phong nhã, đối đãi người ôn hòa, Phục Hy sắc mặt quái gì, ngươi lúc trước gặp qua trưởng quỹ? 510 đương nhiên. Diêm La Vương như gà mổ thóc gật đầu, đại khái là mấy vạn năm trước đi, lúc đó phong thần chi chiến bắt đầu lớn đầu mối, ta từng hữu hạnh gặp qua trưởng quỹ một bên, lúc ấy trưởng quỹ đã từng còn cùng ta khen ngợi Phục Hy nhân hoàng trận pháp cực tuyệt. Cho nên nói chúng ta đều là người quen, đến, Phục Hy, ngươi trước tiên đem ta sợi dây trên người tháo gỡ, đem trận pháp này đi tới, không phải là làm sao điều khiển sinh tử bộ sao? Chuyện nhỏ, ta có thể không dạy ngươi. Diêm La Vương cười ha ha đến, nhưng cười cười, hắn liền cười lớn lên. Phục Hy lạnh lùng nhìn tới hắn, hai tay ôm vai. Không nói lời nào. A, ha ha. Phục Hy nhìn thấy Diêm La Vương, sau lưng có hỏa diễm đang cháy, đó là khắp ở trong hư không trận pháp, bên cạnh hắn Tiểu Luân Hồi đang diễn hóa vô thượng đạo tác, nồng nặc luân hồi đại đạo đang tràn ngập, hoàn toàn không giống như là tàn khuyết đại đạo, nhìn Diêm La Vương toát ra một hồi lạnh. "Phục Hy, ngươi, làm sao vậy? Như vậy vẫn nhìn ta." Diêm La Vương cười khàn nói, "Chúng ta cũng đều phải đi qua tiệm sách linh đệ." Phục Hy liếc nhìn Diêm La Vương, không nói hai lời, tiếp tục nghiêng đầu điều khiển trận pháp, toàn bộ trận pháp đều bắt đầu bị hoạt, lưu lại ấn ký toàn diện xuất hiện, mà sau đó bay về phía Diêm La Vương. Uy Diêm La Vương thoáng cái liền xù lông, bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình đang bị trận pháp đạo văn xâm thực. Hắn đang muốn giống to, kết quả là nghe thấy Phục Hy lạnh lùng ném ra một câu nói: "Mấy vạn năm trước gặp qua trưởng quỷ, khen ngợi ta trận pháp." Phục Hy cười lạnh một tiếng, cảm giác mình bị vũ nhục. "Ta hiện tại cũng không biết trưởng quỹ đến tột cùng là vị kia viễn cổ đại năng, ngươi bây giờ cùng ta ngươi mấy vạn năm trước liền thấy qua. Ta rất giống kẻ ngu sao?" Diêm La Vương còn muốn giải bày, nhưng Phục Hy căn bản không để ý tới, hai tay của hắn thần tốc hoạt động đem cuối cùng một bộ phận trận pháp xây dựng xong rồi. "Gào!" Lại trận pháp xây dựng song trong nháy mắt, Diêm La Vương liền giống to, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, tứ chi thoát lực thân thể, lục phủ ngũ tạng dường như muốn nổ tung, bắt đầu tăng giá. Dây thần vỡ nát, nhưng Diêm La Vương căn bản là không có cách hành động, một phiến lại một mảnh trận pháp bay về phía Diêm La Vương, muốn đi vào thân thể hắn bên trong. Đồng thời, một vệt ánh sáng từ Diêm La Vương mi tâm lao ra, đánh vào phục Hy trong cơ thể, để cho trong cơ thể hắn xương cốt cốt ca cốt két rung động, không ngừng bể nát. Trong nháy mắt mà thôi, phục Hy liền biết rồi sinh tử bộ làm sao sử dụng, nhưng loại cảm giác này đối với thần hồn phụ tại cực lớn, không có thời gian phung phí. Ẩm Phục Hy lấy ra một ngụm tiên đỉnh, đem hộ vệ mình lên, sinh tử bộ nợ rộ màu đỏ hào quang, cấu trúc ra một đạo cổ xưa thời không trường hà, Phục Hy hồn phách phát quang rời thân thể, một cước đạp vào sinh tử bộ bên trong. Lần này, Phục Hy liều mạng đại đại giới, thấy rõ sinh tử bộ bên trong ghi lại tất cả, hắn du tựu tại bên trong dòng sông thời gian, hướng phía một cái cố định thời gian điểm phóng tới, phải đem cái nhân tộc thứ nhất anh kiện tinh hỏa tìm ra. Lần nữa bảy cái, Phục Hy thân thể đang không ngừng bị trùng kích, khuôn mặt vặn vẹo, lục thân chia 7, rốt cục thì giải thể, máu tươi toàn bộ rơi vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Diêm La Vương cũng đang kêu thảm thiết, hắn cũng là được tách rời, cưỡng ép vận dụng sinh tử bộ tìm tìm nhân tộc kiếp trước kiếp này, muốn siêu thoát tam giới luân hồi lấy phục hi tiểu luân hồi chuyển sinh, đây dính dớp nhân quả thực sự quá lớn. Phục Hy cùng hắn liên kết với nhau, hắn cũng bị động tiếp nhận đây ngút trời nhân quả cùng phản vệ. Phục, phục, phục. Phục Hi, ngươi, ngươi, ngươi, cho mẹ sức nhanh. Điểm, điểm, điểm. Diêm La Vương đau đến không muốn sống, nói chuyện đều không rõ, rũ dậy, ngắn ngủi mấy giây, Diêm La Vương giống như là bị ném vào cối xay bên trong như vậy, bị nghiền nát, để ép A, một tiếng vang thật lớn, Diêm La Vương kêu thảm một tiếng, xương sợ của hắn phát quang, tiếp đó từng đường màu đen hoa văn leo lên xương sợ của hắn, mang theo không rõ rót vào xương cốt nơi sâu nhất. Sau đó hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới các nơi lan ra, giống như màu đen sâu, đóng đầy toàn thân các bộ vị. Diêm La Vương bộ dạng sợ hãi, đem hết toàn lực muốn ngăn trở, nhưng tiếp theo áp liền không rảnh quản những thứ này. Rắc rắc, đó là xương đầu hắn di động nổ vang, thống khổ giống như là bị làm lớn ra vô số lần, chính là người kiên cường nữa đều không cách nào nhịn được, đau tận xương cốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diêm La Vương ý thức từng bước mơ hồ, hồn phách đều bắt đầu mơ hồ, từng bước tọa khắp, bắt đầu hướng phía đoàn kia cỡ nhỏ luân hồi thời tới. Hắn quan trọng hơn hàm rằng, liều cái mạng giả ngăn cản, đồng thời chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, thậm chí đều vô dụng lúc nhàn rỗi đi nguyên rủa phục khi rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, mắt nhìn thấy Diêm La Vương sắp sụp đổ, hồn phách sắp sửa bị mang đi, quan vào cỡ nhỏ trong luân hồi thời điểm. Dị biến tăng vọt. Ầm. Một vệt ánh sáng rơi xuống, Phục Hy cùng Diêm La Vương nguyên bản 7 thân thể lúc này cư nhiên đang lại, đầu đang tiếp theo, đây rất quá dị. Đó là Phục Hy đại luân hồi thuật. Đoàn kia quang thứ mục đích Sẽ này nhiều chút màu đen hoa văn, sau đó đánh vào thân thể của bọn họ, lại muốn bắt đầu chữa trị. Đây là, thật thoải mái." Diêm La Vương kinh ngạc, với hắn mà nói, có thể nói trên trời dưới đất, sự biến hóa này tới quá nhanh, cũng quá đột đột rồi. Loại này cảm giác thoải mái để cho Diêm La Vương đều muốn mê hoặc, không thể làm đi, phản phất không chỉ là trên thân thể bùng lòng cùng chữa trị, còn có đến từ hồn phách sâu bên trong bùng lòng. Người muốn chết sao? Theo dõi hồn phách của người. Phục Hy thanh âm chuyển đến. Diêm La Vương thức tỉnh, thoáng cái dãy rủa, hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì hắn nhìn thấy hồn phách của mình thì đã có hơn nửa tiến vào phục Hy cỡ nhỏ trong luân hồi. Diêm La Vương vội vàng đem hồn phách bắt trở lại, đồng thời nhìn thấy đứng lên phục hi, trong tâm hoảng sợ vô cùng. Đoàn kia ánh sáng đến tột cùng là cái gì? Vậy thật là một cái cỡ nhỏ luân hồi sao? Quá kinh khủng. Phục hi đến tột cùng là từ chỗ nào lĩnh ngộ loại thần thông này pháp thuật? Chẳng lẽ nói, sẽ cùng trong tiệm sách trưởng ủy có liên quan? Chương 468, Thanh sam nho sĩ, Xuân Thu, Khổng Tử, Đại Luân Hồi Thuật, không phải là chỉ có đoạn. Chuyện này phục hi từ tiệm sách trung học được, đi tới Hồng Hoang Chi sau đó phát sinh rồi đặc biệt biến hóa, ẩn chứa một tia luân hồi đại đạo chân ý. Phục Hy toàn thân thể phách đều ở đây được chữa trị, lục thân tại khỏi bệnh, đứa đoạn tứ chi đều đã sinh trưởng được rồi. Không hổ là trưởng quỷ, nếu là không có đại luân hồi thuật, chính là ta có thể từ bên trong dòng sông thời gian tìm được người tộc linh hồn tinh hỏa, cũng vẫn không cách nào để cho hắn khôi phục đã từng. Phục Hy lầm bẩm lầm bẩm, song mắt giống như là có tinh hà luân chuyển. Tuy rằng nhìn như không bao lâu, nhưng mà sinh tử bộ thời gian trường hà bên trong, Phục Hy đã sớm đi qua không mấy tuổi chăng. Một bước là năm, một cái nhất luân hồi. Loại này tại trong thời gian hành động, chính là Phục Hy đều cẩn thận trọng đối đãi, trong đó tùy thuộc nhân quả quả thực quá to lớn. Mỗi bước đều không thể đi sai. Ngắn ngủi nháy mắt, hắn đã trải qua quá biết bao nguy hiểm, nếu không phải không có đại luân hồi thuật, phục hi chuyến này cưỡng ép vận dụng sinh tử bộ sẽ mang đến cho hắn trọng thương khó tưởng tượng nổi. Soạt. Một vệt ánh sáng sông lên trời không, từ phục hi tay áo bên trong bay ra, mang theo rực rỡ ánh sáng, đi vào cỡ nhỏ trong luân hồi, đó là phục Hy thiên tân vạn khổ mang về nhân tộc tinh hỏa, phục hi đem hắn từ mẹ thời gian trường hà bên trong tìm được một chút chân linh. Đồng thời, phục hi cổ tay vặn mèo, giống như là đang tìm cái gì, hắn tay áo từng khúc vỡ nát, đồng thời hư không cũng nứt ra. Ánh sáng chói mắt bao phủ tại đây. Phục Hy khệ miệng tràn ra máu tươi, một nhân tộc lao nhân trực tiếp bị hắn vỡ vụn nhân gian cùng địa phủ giới hạn, miễn cương lôi đến nơi đây. Người kia tộc lao người vẻ mặt mơ mịt, vừa muốn nói chuyện, Phục Hy đem hắn ném vào cỡ nhỏ trong luân hồi. Đó là, người mang về nhân tộc linh hồn tinh hỏa chuyển thế chi thân. Diêm La Vương trận to cả mắt, trong nháy mắt liền hiểu, thần sắc kinh hãi. Hắn thường xuyên cùng hồn phách giao thiệp, ngủ ở lục đạo luân hồi phía trên, há có thể không hiểu đạo lý trong đó. Muốn muốn phục sinh một cái đã sớm vẫn lạc sinh linh, con tìm được là không được. Bởi vì hắn đã vẫn lạc quá lâu, hồn đã trải qua vô số lần luân hồi sớm bị rửa sạch rồi đã từng tất cả. Nếu muốn phục sinh đã từng người kia, tất phải bước vào thời gian trường hà tìm ra đã từng hồn phách, từ bên trong thu hồi một chút văn sáng, sau đó lại đi nhân gian giới, tìm về hắn vốn đời tồn tại. Hai cái kết hợp, mới tính là chân chính phục sinh. Nhắc tới giống như rất đơn giản, nhưng trên thực tế vô cùng khó khăn, không thua gì một cái không có bất kỳ tu vi nào phàm nhân, lên cao ở tại trời. Bởi vì hậu thủ hóa thân luân hồi cực kỳ phức tạp, trong đó ẩn chứa vô số hung hiểm, chính là hồn phách vãng sinh chi địa, ẩn chứa hồng hoàng thế giới 3000 đại đạo bên trong đỉnh cao nhất vài đạo chi một luân hồi đại đạo. Trừ là thánh nhân hàng lâm, Nếu không tiến vào bên trong chỉ có tử vong một đường, Mà Phục Hy đến tận cùng là từ nơi đó lĩnh ngộ một tia luân hồi đại đạo chân ý, lại có thể mình thành lập một cái luân hồi, đây hoàn toàn chính là chuyện bất khả tư nghị. Hơn nữa muốn tại mê ngông nhiều trong luân hồi tìm ra một người kia hơn phách, coi như là có sinh tử bộ phụ trợ, cũng vô ý ở tại từ trong biển rộng tìm kiếm một giọt nước biển, biến thành từ dâu bạc bên trong tìm được một giọt nước. Đâu chỉ hàng tỷ kế này tính, Mà Phục Hy hắn cư nhiên thật tìm được. Vẫn là tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, Nói cho cùng đều là trong tay hắn cái kia cỡ nhỏ luân hồi công lao, đây phục Hy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, từ cái gì bên trong học được. Diêm La Vương ở chỗ này bên trong đã hoàn toàn mộng bức rồi, mà Phục Hy chính là đứng ở nơi đó, cưỡng ép pháp xuống trong tâm công đức kích động, hai tay ở trong hư không sẽ qua, đánh ra từng mảng từng mảng cổ lão Hoa Văn. Tại trong đó, cơ thể ông lão cùng một điểm vàng sáng kết hợp, mà sau đó bị luân hồi chi lực mạnh nhỏ, bị thần bí vật chất bồi dưỡng, từng bước huyền hóa thành thân người. Đây là, thật vượt qua luân hồi. Diêm La Vương thần sắc phức tạp, phảng phất nhìn thấy truyền thuyết đã sinh. Vượt qua luân hồi. Thành công. Phục Hy nhìn chằm chằm chỗ đó, ánh sáng lung lung sáng chói đang lấp lánh, tại dâng lên, khắc chỗ đó thần bí cùng hào quang, một đạo sóng sinh mệnh xuất hiện, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng cực kỳ tinh thuần mà cổ lão. Cầu kim đậu. Lúc này, Phục Hy cũng đã không lo được nhiều như vậy, hai tay của hắn lại lần nữa chân nhấn động, nhớ phải bảo đảm độ tiến triển hoàn trình, tại trên người hắn hào quang quần quật, đồng thời cũng có máu chạy ổ ạt. Ẩm Cỡ nhỏ trong luân hồi, một chùm sáng trọng nhập bộ kia nhân tộc anh kiệt trong thân thể, sau đó nổ tung, hóa số lượng trăm sợi quang, như yên hỏa bản dung nhập vào hắn toàn thân. Xoạc. Cuối cùng Vô tận thần quang trọng nhập cổ thân thể kia trong cơ thể, sinh tử bộ phát quang, một trang lại một trang bị mở ra, một mực tại cổ lao trước kia một trang thượng đỉnh dưới, phía trên có hai cái nguyên bản ảm đạm đánh chữ to, lại lần nữa lóe lên qua mang. Đi ra. Phục Hi hít sâu một hơi, đem hết toàn lực, toàn thân khí huyết dâng trào, thúc dục đại luân hồi thuật, đem sinh tử bộ bảo hộ ở đỉnh đầu của người kia, để cho hắn được từ trong luân hồi đi ra. Cũng không biết qua bao lâu, tu luyện trong đất quang mang dần dần ảm đạm xuống. Nguyên bản lão nhân đã không thấy, lần nữa đi ra tới là một vị nho sam lão nhân. Đó là một cái trên người mặc cũ nát trường Sam nho sĩ từ trong luân hồi dặ chân mà ra Tuy rằng trên thân không có bất kỳ tu vi nào dao động cũng không bất luận cái gì pháp lực nhưng trên người ông già lại phán phất có cổ để cho người như một xuân phong khí thức loại cảm giác này Diêm la Vương chỉ ở ngũ quan trang bên trong không tức giận chấn nguyên tử trên thân thấy qua nhưng hai con mắt của hắn bên trong giảii giácc mê man như sương khói giống như vậy hôn độn mà không nhìn rõ ngoài ra đã hoàn toàn cùng nhân tộc độc nhất vô nhị tỉnh lại phục hi một chỉ điểm tại nho Sam lão nhân y tâmthắc quát một vệnh sáng từ nho Sam lão nhân y tâm lao ra sẽ tại đây mở ra một đạo rực rỡ thông đạo Thật lâu chưa hề khép lại. Trong mắt lao nhân mê man tan đi, sáng trong từ trước đến nay, hắn nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt định tại Phục Hy, trong mắt thần quang lập loé. Hồi lâu sau, Bạch Sam lão nho sĩ nhẹ nhàng cong người, đối với Phục Hy làm một nho sĩ kế lễ, mỉm cười nói, "Xuân Thu khổng tử, gặp qua Phục Hy nhân hoàng." Chương 469, Khổng tử cùng Lý Bạch. Nhân gian giới, Nam Chiêm bộ châu, đại đường doanh giới một tòa dãy núi chạy dài ra. Nước suối cởi ra đóng băng, lên ken rung động, lạnh trong rừng xuống, nguyên bản cho tối, đã có non nhánh, sinh cơ chẳng chế. Dậy sớm chim nhỏ giữa khu rừng ca H, chúng tại trong bụi hoa phi đằng, mưa xuân rơi xuống, một dải cầu vồng vảy trên 9 tầng trời, tựa như ảo mộng. Đông đi xuân tới, vạn vật khôi phục. Một đám con nít nhóm tại khe núi chạy nhanh, bọn họ đều là gần nhất trong thôn Thiếu Niên, y phục rất cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ, một nhóm 7 tám người chạy đến đỉnh núi, bất quá tí tẹo cao tiểu thí hải, lại còn hi hi ha ha, không có tí tẹo mệt nhọ bộ dáng. Bọn hắn đi tới đỉnh núi sau đó, không có tiếp tục đại náo, cư nhiên là chậm rãi ngồi xuống, nhìn xa phương đông, chậm rãi ngồi xuống. Một hít một thở giữa, cực là quy luật, đây là bọn hắn đang mượn giúp trong thiên địa tử khí 307 đông tu luyện. Hòa hợp xương mù tại bọn hắn trong lỗ núi ba phủ, mấy cái tiểu thí hải thân thể tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Thoát nhìn, trưởng quý truyền cho hiên viên lão tổ giả thiên pháp có hiệu quả a, ta như vậy dám lớn điểm thời điểm, có phải hay không còn đang chơi bùn. Trên một ngọn núi khác, cỏ xanh mạn mạn, thân mặc trưởng sam thanh niên khoanh chân mà ngồi, đang ngậm một cọng cỏ, nâng quay hạ mặt mày uột rột nhìn phía xa đang kia tiểu thí hải ngồi Thanh niên quần áo giản dị, mang theo cái nón lá, trong tay để một thanh trường kiếm, bên hông treo một màu đỏ thắm tiểu hồ lô diệu. Hắn tiện tay rạch một cái, xa xôi bầu trời treo bảy sắc cầu vồng liền dần dần vỡ vụn, bị hắn nhào nặn làm một đoàn, rơi xuống từ trên không, đánh vào kia mấy tên thiếu niên trong cơ thể. "À, Già Thiên Pháp a, thật tốt, gần nhất kiếm đạo gặp bình cảnh, có cần hay không đi tu luyện một chút Già Thiên Pháp thử xem." Lý Bạch chán đến chết lẩm bẩm, lệch cạch một hồi đại hình chữ nằm trên đồng cỏ, đưa ra một cái tay, hai mắt sững sờ nhìn thấy xanh thảm bầu trời. Đông đi xuân tới rồi, nhân tộc có phải hay không cũng là như vậy đâu? Với tư cách nhân tộc đệ nhất cái đi qua tiệm sách tinh hỏa chủng tử, Lý Bạch biết rất nhiều chuyện, liên quan tới tam giới tất cả sự hạng. Kiên viên hoàng đế không có đối với hắn Dầu Diếm. Hắn rõ ràng biết lập tức tam giới là cái gì cái tình huống. Vốn tưởng rằng bước chân vào một đầu vi hoàng đường, tu luyện trưởng sinh, tiêu giao tự tại, ngao du thiên hạ, không nghĩ đến con đường này so với hắn đã từng thấy qua càng thêm khó khăn. Lúc trước Lý Bạch chẳng qua chỉ là muốn nhập thủ đô, không muốn cái gì tu thân trị quốc bình thiên hạ, chỉ có điều hết lực lượng lớn nhất của mình, giúp đại đường liếm gạch liếm miếng hói. Không nghĩ đến trời xui đất khiến phía dưới, nhìn thấy thần nông lão tổ, từ đó đi lên một đầu càng thêm khó khăn đường. Nhất độc trên đường có quá nhiều ngăn trở, Thiên Đình, Phật môn, yêu tổ, long tộc, Mỗi một cái đều như cùng Thái Sơn, chấn ở phía trên, áp nhân tộc không trợ nổi. Lý Bạch Tiêu giao tự nhiên, không kiểm chế được vạn sự không sai, nhưng hắn cũng sẽ gánh vác đầu vai trách nhiệm, nên đến tọt cùng làm thế nào, mới có thể thoát khỏi lập tức cục diện này đâu. Lý Bạch ngậm thảo diệp, cau mày suy nghĩ, rượu vào miệng. Từ khi Hiên Viên Hoàng đế đi tới tiệm sách, tại Trưởng Quỷ dưới sự chỉ đạo thu được thích hợp nhân tộc tu luyện pháp, giá Thiên pháp. Ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, sinh cơ bừng bừng. Cho nên không thể không nói Trưởng Quỷ là thật ngưu phê bình. Lý Bạch thoạt nhìn cả nộm, trên thực tế cực kỳ kiêu liền là năm đó thân là phàm nhân thị đều không đối với hoàng đế Lý Thế Dân có bao nhiêu lớn tôn kính, không thì cũng sẽ không biết ra thiên tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là trong rượu tiên loại này thơ. Nhưng hắn cũng có khâm phục người, nói thí dụ như vì nhân tộc dốc hết tâm huyết ngàn vạn năm tam hoàng, nói thí dụ như giúp người tộc điện định định vạn thế căn cơ chưởng quỹ. Tuống theo nhân tộc tu hành giả tiên pháp, Thiên Đình cùng Phật môn trước mấy đoạn thời gian tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng, mơ hồ có muốn chấn áp khuynh hướng. Bất quá lần này Thiên Đình bản đảo thịnh hội một chuyện, ngược lại cạnh tranh mang tới không ít thời gian, ít nhất trong thời gian ngắn, hai nhà không đối không trả nhân tộc. Lý Bạch lẩm bẩm, nghĩ đến ban đầu tại Thiên Đình trận chiến đó, Lý Bạch vẫn cảm thấy bất khả tư nghị, ban đầu nhìn xa Trưởng Quý cùng Chấn Nguyên Tử đối chiến bởi vì quá xa nguyên nhân, xa còn lâu mới có được lần này chấn động. Tổng cộng là 6 vị đại la, tại Thiên đỉnh đánh long trời lỡ đất. Hô, quên đi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, cứ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, tu vi muốn từng chút từng chút đến. Lý Bạch lẩm bẩm, đồng thời sinh sôi lưu một hồi nước miếng, nhớ tới đi theo Hiên Viên Hoàng đế đi tới Thiên đỉnh, còn lén lút giữ lại một bầu rượu xuống, không biết đây gọi là thần tiên rượu cất đến cùng là cái tư vị gì. Lý Bạch nằm trên đồng cỏ, hôm nay hắn tới nơi này không phải là nhàn trán, mà là phải ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì trước đây không lâu phục hy nhân hoàng cho hiên viên nhân hoàng thông tin tức, nói thành công tử sinh tử bộ bên trong tìm được người rồi tộc tinh hỏa linh hồn. Cụ thể đến tột cùng là cái gì, Lý Bạch còn chưa quá hiểu rõ, chỉ biết là lần này hiên viên nhân hoàng bước lên đại phong hiểm đi thiên đỉnh, chính là vì cho phục hy che chở. Đến tột cùng là chuyện gì, đáng giá hai đại nhân hoàng xuất thủ. Từ địa phủ bên trong vừa có thể tìm mấy cái nhân tộc tinh hỏa đi ra. Hắn có thể nhớ gần nhất mấy trăm năm trong sách sử không có ghi chép cái gì người lợi hại toa. Lý Bạch suy nghĩ, tại chỗ chờ đợi. Kết quả chờ đến lúc này liền từ sáng sớm đến lúc đêm khuya, chờ Lý Bạch sạm mặt lại không phải nói ở nơi này trở như vậy, làm sao còn chưa tới? Giữa lúc Lý Bạch bất đắc dĩ đung đưa bầu rượu, suy nghĩ có cần hay không đi gần nhất địa phương mua tụu thời điểm, hắn khẽ như mày, nghiêng đầu nhìn đến. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở dưới trời sao, thanh sam lão nho, vóc dáng con dài, lưng thẳng tắp, rõ ràng trên thân không có bất kỳ tu vi nào cũng pháp lực, lại cho Lý Bạch một loại khuôn mặt một cảm giác mới. Lão nho hơi không người, mở miệng cười, rất lễ phép, nhưng chưa cho người khách khí cảm giác, phảng phất để cho người như gió xuân ấm áp. Tiểu Hữu chính là Lý Bạch. Lão nho xinh cười, nhỏ: "Ta liền được, chúng ta đã gặp qua ở nơi nào sao?" Ngươi có chút quen mắt, có muốn uống chút hay không? Lý Bạch đứng dậy, lắc lắc hồ lô rượu, đồng thời bưng cảm nghi hoặc quan sát đến, cảm giác người này nhìn năm. Bạch lên có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ mình đã từng đã gặp qua ở nơi nào. Lão Nho Sinh cười khoát tay, đại sự trước mặt, Phục Hi lão tổ nói có thể nhờ tại tiểu hữu mang ta đi một hồi tiệm sách. Lý Bạch gật đầu một cái, vẫn là nhìn thấy lão Nho Sinh có chút quen mắt, không thành vấn đề, ngược lại ta vốn cũng muốn đi tiệm sách, đúng rồi, còn không hỏi người gọi. Ta họ Không, tên Trọng Nghi. Nho Sinh rất hiền lành trả lời. Áo, Lô Trọng Nghi khó trách có chút hiểu rõ. Lý Bạch gật đầu một cái, một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lấy xuống hồ lô rượu, muốn uống một hớp rượu nước, nhưng uống vừa mới một nửa, hắn liền hai mắt trợn tròn, phù một tiếng trực tiếp phun ra ngoài. Cái gì? Lỗ trong nhi? Đây không phải là khổng tử sao? Chương 470, Khổng tử vào tiệm sách. Mây mù mờ mịt, tinh quang rũ xuống bầu trời, một vẻ sáng từ đậy trời tinh thần bên trong xe qua, chấn vỡ bầu trời đêm tàn vân, giống như kinh hồng. Khuyết tán ra sắc bén kiếm vi xé rách cùng cùng Bất quá mấy chỉ ta triều rộng trên trường kiếm, pháp lực lưu chuyển hóa thành hoa sen bình dài, thanh sam kiếm khách cùng nho sam nhân, đứng song vai. Lão nho sinh nhìn xa tinh thần, nhìn xuống mặt đất, thấy muôn vạn tinh hỏa, dừng dậm xuống suề, hắn hỏi nhỏ, "Tiểu Hữu, đây cũng là tu sĩ ngự kiếm?" Lý Bạch nghe vậy gật đầu, cười nói, "Một bước vạn dặm rầm, quyền toái non sông, ngự phong giá ngàn tức sóng, những này đều chẳng qua là tầm thường nhất mà thôi. Lão tiên sinh không cần kinh ngạc, ban đầu ta lần đầu tiên ngự kiếm phi hành thời điểm, nhưng bất tất ngươi tới bình tĩnh. Lý Bạch như thế không có nói láo, ban đầu từ tiệm sách nhìn trong tuyết hàn đao hành chi sau đó, lần đầu khống chế phi kiếm vừa vừa thật sự để cho hắn vui 3 ba ngày không có hạ miệng, đạp lên phi kiếm điên cuồng ở trên trời đi loan quanh. Tu sĩ một bước nghìn và dặm, ban đầu ta Chu Du các nước, nguyên lai bất quá chỉ là như thế nháy mắt khoảng cách. Lão nho sinh nhẹ giọng ngôn ngữ, lầm bẩm vừa nói, trong con ngươi thần quang sáng láng, trong lòng ngực giống như là có một cổ khí, không nhanh không chậm. Lý Bạch cười ha ha một tiếng, giống như là 27 đoán được Khổng Tử suy nghĩ trong lòng, phương này thế giới so với lao tiên sinh tưởng tượng càng phải to lớn, càng phải triều dâng sóng dữ. Lúc này Lý Bạch đã sớm từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại rồi, tuy rằng nhìn thấy Khổng Tử thời điểm thỉnh thoảng còn có không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Dù sao Khổng Tử chính là rất lâu trước đã vẫn lạc tổ đại, hơn nữa chưa từng có đảm nhiệm tu vi thế nào. Lý Bạch vốn tưởng rằng phục hy nhân hoàng đi địa phủ là tìm kiếm gần nhất thời đại vẫn là người, không nghĩ đến cư nhiên phục sinh truyền thuyết bên trong khủng tử. Vẫn lạc lâu như vậy, là làm sao sống lại? Không hổ là chuẩn quỷ, không hổ là phục hy lão tổ. Không biết khủng tử đi tới tiệm sách, sẽ nhìn thấy gì, sẽ phát sinh cái gì, sẽ sẽ không trở thành chân chính nhân gian tinh hỏa. Nhớ đến lúc nổi hứng lên, Lý Bạch dứt khoát ngự kiếm mà lên, đâm thủng bầu trời, mang theo khủng tử đến đến trời cao, nhìn xuống nhân gian đèn. Hai người đi ngang qua một tòa quốc gia, đi ngang qua một phiến thành phố. Kia bên trong đang cử hành yến hội long trọng, giống như là đang ăn mừng đông đi xuân tới hoặc như là đang ăn mừng yếu tố biến động từng bước kết thúc. Lửa trại tại trung tâm thành phố bị nhấn lửa, tường thành bên trên cũng có cây đốt đốt, bọn chúng tại gió nhẹ thổi lất phất dưới chợt tròn. Pháo hoa cùng pháo tối, một chiếc lại một chén đèn khổng minh phiêu nhiên dâng lên, dòng sông bên trên bồng bềnh thuyền giấy cùng cây nến mang theo cỏ cây thơm mát, phía trên viết đầy từng cái từng cái ấm áp nguyện vọng. Dại dắt toàn bộ quốc gia tiếng cười nói, phồn thịnh tiết hoa đang bên trên, mọi người trang lấy mà ra, cười ly, nói cười yến đỉnh, ánh sao, đốt, xuống, nhân hàng rực rỡ, là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể kể mỹ cảnh vẫn độc hưởng trong trời cao, ngồi xem phụ sinh nằm động. Khổng tử nhìn phía dưới, nhẹ nói: "Đối với hắn mà nói, bất luận là khởi tử hoàn sinh cũng tốt, nhân hoàng, Lý Bạch, tu luyện giả cũng được, thật giống như mơ ảo." Lý Bạch chính là cười, từ ống tay áo ném ra một cái bầu rượu, phía trên tràn đầy lồng nặng tiên khí, hắn là giơ lên rượu của mình hô lô, đối với Khổng tử mỉm cười nói: "Ban đêm bầu trời trong xanh, thần bày ra ở tại trời, ánh sáng đầy ở nước, chỉ như thế phồn thắng tiết, cầu mong linh hồn luân hồi trở về." Lào nho xin nhận lấy bầu rượu, nhấp một hớp nhỏ. Xin cơ bừng bừng thanh niên áo trắng cùng hai bên tóc mai hoa dâm dài thiện lão nho nhìn nhau cười một tiếng tiếp theo ngựa đầu uống thỏa thích. Uống rượu rồi, hơi say lão nho sinh hiếu kỳ hỏi, "Sách này cửa hàng đến tột cùng là địa phương nào? Là người nào hàng sẽ để cho ta đi?" Lý Bạch cười, gõ hồ lô rượu, "Ha ha, đó là một cái cực địa phương tốt, nếu như ta không có đoán sai, lão tiên sinh được tái hiện thế gian, hơn phân nửa cũng cùng tiệm sách có liên quan. Vì sao?" Lão nho sinh hỏi. "Ừm, cụ thể ta cũng không biết, Lý nói vô ích đó là hoàn toàn không có bất kỳ tinh thần trách nhiệm, đó là ta đoán, ai bảo phục hi lão tổ vừa ra đi tới tiệm sách, liền đi địa phủ gây sự đầu. Đó hơn phân nửa là rồi." Lão nho sinh cười. Đồng thời đối với tiệm sách càng hiếu kỳ hơn. Ngươi thật sự là khổng tử. Lỗ Trọng Nhi, được xưng là thiên hạ người có học trở thành tổ sư kia cái xuân xanh thánh hiền. Lý Bạch đương nhiên điên cũng hỏi, là Lỗ Trọng Nghi không sai, nhưng tổ sư hai chữ, khẹn không mà khi. Lao Nho Sinh lắc đầu, vẫn là có chút kinh ngạc, nếu để cho trường tư những kia thầy đồ nhìn ngươi, nhận định sẽ kích động sông lên ôm lấy bắt đuổi đi. Lý Bạch giơ lên hồ lô rượu nuốt một giậu. Vậy nhưng ăn không tiêu. Lão Nho Sinh cười. Lý Bạch sững sờ, tiếp theo cười to, ha, ha, ha còn tưởng rằng ngươi là cái có phần cổ bạn người. Lão Nho Sinh cười một tiếng. Nếu như cổ bạn Hủ Nho, làm sao xứng đáng đế sư hai chữ? Làm sao lấy nghèo túng chi thân, dạy dỗ 72 người tài? Viết như thế nào cho ra mênh mông nhiều cổ lão cuốn sách? Tiểu Hữu, nhân tộc chúng ta hôm nay như thế nào? Phục Hy lão tổ gọi ta thư đến cửa hàng thời điểm, từng nói ngươi có thể giải thích cho ta. Lão Nho xin tiếp tục hỏi, giải thích không tính là, nhưng ngay sau đó nhân tộc chúng ta hình thức quả thực không cần lạc quan. Lý Bạch lắc đầu, sau đó đem những gì mình biết tất cả toàn bộ nói cho Khổng tử, không có gì giấu giếm. Lý Bạch an tính nói, tử cũng an tính nghe, dưới ánh sao, chỉ có kiếm khí kéo phá hư không. Sau khi nói xong, Lý Bạch thở dài một hơi, nuốt ngụm rượu, mà Khổng Tử cũng khẽ cau mày. Thì ra là như vậy, trên đời không chỉ có nhân tộc ta à, nguyên bản ta chỉ cho là các nước cạnh tranh loạn đả ở, liền có thể đổi lấy an ổn tình thế, bách tính có thể an cư lập nghiệp, người người còn có an ổn sinh hoạt, chưa từng nghĩ lại còn có nhiều như thế trở ngại. Phần môn, yêu tộc, huyền môn, long tộc, nhân tộc chúng ta bất quá muốn một cái an ổn sinh hoạt bãi, vì sao bọn hắn? Vậy có dễ dàng như vậy? Lý Bạch lắc đầu, tuy rằng đầu vai cổ áp lực này áp tới hắn cơ không thở nổi, nhưng hắn vẫn đạo chắc trở lại dài đằng đẵng 370 Chúng ta từ từ đi sao? Đúng rồi." Lao nho sinh gật đầu nói. Lý Bạch từng miếng từng miếng uống rượu. Sau đó liền lâu dài trầm mặt, hai người đều lặng lẽ suy nghĩ như thế nào giải khai lập tức có cảnh. Một mực chờ đến ngày thứ hai, đến gần nữ nhi quốc thời điểm, Lý Bạch mới mở miệng cười, phá vỡ loại trầm mặt này bầu không khí. Lao tiên sinh, phía dưới chính là tiệm sách rồi." Lý Bạch mang theo khẩm tử, trực tiếp hóa thành một vết sáng, rơi xuống từ trên không, đi tới cái kia hiểu rõ hẻm. Hít sâu một hơi, Lý Bạch trong mắt lập lòe hứng vấn, giống như là tản đi tất cả nỗi lòng, hắn nhìn thấy hẻm nhỏ cuối tiệm sách, tràn đầy đều là mâm ngự haha ha, đây chính là thật lâu không tới cũng không biết trưởng quỹ đến tuột cùng có hay không đem trong tuyết hàn đao được nửa phần dưới lấy ra đừng nghĩ dếm, lần này thật vất vả tới một lần nhất định phải để cho trưởng quỹ đem sách giao ra vừa nói lý bạch bước nhanh đến phía trước dùng sức gõ tiếng cửa chính ngược lại lao nho sinh ở đầu xem sách cửa tiệm đây chính là vạn giới tiệm sách sao. Đến đếntột cùng là dạng gì tiệm sách mới sẽ bị nhân hoàng như thế số bái đếntột cùng là dạng gì trưởng quỹ mới sẽ bị tâm cao khí ngạo đến gần như tiêu ngạo lý bạch như thế xù bái suy nghĩ một loại sau đó lao nho sinh giá hơn ngàn nhẹ nhàng đi tới cánh cửa lúc trước. Chương 471, Nho đạo chí thánh. Cánh cửa mở ra, xuân quang mờ mờ, lành lạnh dưới ánh mặt trời, lao nhân cùng thanh niên xuất hiện ở chỗ đó. Trưởng quý? đã lâu không gặp a. Lý Bạch nụ cười giỡn rỡ, tại tiệm sách cánh cửa rồi dùng sức cơ mua cánh tay, chào hỏi. Đối với Lâm Hiên, Lý Bạch một nửa là kính nể, một nửa là cảm tạ. Cảm tạ là bởi vì tiệm sách, tại đây hắn nhìn thấy đẹp mắt nhất thư tịch, để cho vốn là thích sách như mạng hắn si mê như say rượu, thấy được chữ viết bị lực. Hơn nữa nếu không có tiệm sách, hắn không thể nào dễ dàng như vậy đạp vào con đường tu luyện không thể nào thấy được rộng lớn như vậy thiên địa. Thần nông nhân hoàng đã từng rất rõ ràng cho biết qua hắn, là bởi vì trưởng quý tiệm sách cùng quyên bảo, hắn mới sẽ nghĩ tới vì nhân gian tìm kiếm tinh hỏa chủ tử. Đến mức kính nể liền rất thuần túy rồi. Đây chính là có thể cùng trấn nguyên tử cứng rắn hận ngôn nhân. Trong tay Nhật Nguyệt hái ngôi sao, theo tay áo vung lên chính là tiên địa cảm dạng, loại kia xuất thủ lúc phong thái cùng siêu nhiên, càng làm cho Lý Bạch loại này tính tình người, tâm thần hướng. Trái lại Lâm Hiên bên này, hoàn toàn không có chú ý Lý Bạch. Lâm Hiên đầu lên, trong con ngươi thần lẻ, nhìn thấy cửa nhân. Giống như Xuân Phong, cùng Lâm Hiên trong tưởng tượng khủng tử không giống nhau. Khổng tử không có nho sinh trong lúc này trong ấn tượng của mục nát các bạn, cũng không có loại kia bảo thủ cùng u muội, mà là khiến người như gió xuân ấm áp, giống như là nhà bên bên trên tuổi lão nhân, khắp người cuốn sách, khắp người ấm áp. Lão nho sinh không có lấy nho sinh cây lễ, mà là lấy võ nhân ôm quyền tỏ ý. Lâm Hiên gật đầu một cái. Trên thực tế, Lâm Hiên đã sớm biết Khổng tử sẽ đến tiệm sách rồi, ban đầu trong địa phủ, phục hy vận dụng đại luân hồi thuật triệu hồi ra Khổng tử thời điểm, Lâm Hiên đã biết được. Mà Khổng bên kia chính là trong tâm kinh ngạc và phần, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm đặc biệt là nhìn thấy đôi trong mắt kia, giống như nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất vạn tự, đưa thân vào một phiến mộng ảo. Trước mắt Phượng Phất không còn là cổ xưa nhà gỗ, mà là đỉnh đầu tinh hà lưu chuyển, dưới chân ẩn dấu vạn vật thịnh vượng phù linh, sơn hà rực rỡ. Đương nhiên Trưởng Quý mắt nhìn. Lý Bạch đụng vào khổng tử đầu vai, tiêu tăng lên nhanh, đây mới khiến khổng tử từ loại kia kỳ quái trong cảnh giới thoát thân đi ra. Khổng tử trở lại bình thường, đầy mắt kinh ngạc. Đây chính là Trưởng Quý sao? Vừa vặn một cái mà thôi, nhiên cứ như vậy. Khổng tử trong tâm đối với tiệm sách dâng lên vô hạn Nhưng hắn vừa định cất bước bước vào tiệm sách, liền bị bên cạnh một đạo tiếng ho khan ngăn lại. Khô cục. Khách nhân muốn đi vào tiệm sách cần thiết một kiện cùng bản thân cảnh giới tương xứng vật phẩm. Tiểu thất đâu ra đời nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, phản phất sợ mình bị phất lờ, còn dùng lực ho khan hoàn thành, đỏ bừng khuôn mặt bẽ nhỏ. Cực kỳ đáng yêu. Lý Bạch sững sờ, nhìn thấy tiểu cô nương tiểu thất, lập tức nheo lại mắt, vui vẻ ngồi xổm xuống, xuống. Tiểu cô nương là từ nơi đó tới? Cảnh giới gì a? Có thể ở trong tiệm sách công tác nhất định rất vui vẻ đi. Cà ca nơi này có kẹo có muốn ăn hay không? Kẹo. Tiểu thất vui mừng Nhưng rất nhanh sẽ lại lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, khục khục, khách nhân Thịnh Tuân thủ trong cửa hàng tin tức, không được hối lộ. Không thì Tiểu Thất sẽ không có cơm tối ăn. Ha ha, Lý Bạch cười một tiếng, muốn đưa tay sờ Tiểu Thất đầu, kết quả bị người sau phòng má một cái tắt đánh bay. Biết rõ Tiểu Thất công tác không thể ăn đồ vật, vẫn còn ở nơi này nói kèo, thật là đáng ghét. Chẳng lẽ nói hắn là cùng Trưởng Quý thông đồng muốn lửa bịp Trưởng Quý cơm tối? Rất có thể. Về phía trước còn chưa vào cửa liền cùng Trưởng Quý quen thuộc như vậy, quá ghê tởm, Tiểu Thất dù có chút điểm cơm tối, còn bị này tính tính toán. Nghĩ đến đây, Tiểu cô nương gần đây ứ ủy khuất rơi xuống nước mắt. Đồng thời, nàng cũng cẩn thận hư lên mắt, càng nhìn Lý Bạch càng không tín nhiệm. Nhìn hắn bộ kêu công tử bộ dạng, vừa nhìn liền không ít hố cô nương. Một đầu mở mịt Lý Bạch, nào biết đâu rằng bản thân đã bị Tiểu Thất viết lên danh sách đen, hắn nhìn thấy cạnh thủ đang nhìn mình Tiểu Thất, mở mịt. Gãi gãi đầu, Lý Bạch cuối cùng giao tiền xong vào trong, đồng thời chỉ chỉ khổng tử, hướng Tiểu Thất nói, "Tiền của hắn ta bỏ ra." Tiểu Thất cẩn thận một chút đầu. Khổng tử khoát khoát tay, giao ra một kiện pháp bảo. Trên thực tế lúc tới, Phục Hi đã, đã nói với hắn rồi tiệm sách quý cũ, cũng đưa hắn một ít kim tiền cảnh giới pháp bảo là dùng để đọc sách, hơn nữa liên tục căng dạn, không muốn không đỡ bỏ, không muốn cùng trưởng quỹ trả giá. "Tiểu cô nương, những này đủ rồi sao?" Lao Nhi sinh hỏi nhỏ. Tiểu Thất nhìn thấy Khổng tử sững sờ, "Lão tiên sinh, không có tu vi, đây hơi nhiều." Khổng tử có chút buồn dầu, dù sao phục hi chỉ cho hắn kim tiền cảnh pháp bảo. "Thu tất đi, đến thì đọc sách thì tự động khấu trừ là được." Lâm Hiên bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm bình tĩnh. Tiểu Thất lúc này mới gật đầu một cái, Lao tiên sinh kia mời vào. Khổng tử hướng phía Lâm Hiên cách xa tối người, Lâm Hiên khoát khoát tay, mở miệng nói, "Tùy tâm lựa chọn là được, mua dưới quyển sách" đều có cố định giá cả. Khổng Tử lần nữa nói tạ, đi bước vào tiệm sách sau đó, tại một hàng kia sắp xếp kệ sách lúc trước, An Tính quan sát, suy nghĩ đến tuột cùng phải xem kia một quyển sách tốt. Đến mức Lý Bạch ra hỏa kia, sướng đang bước vào tiệm sách trong nháy mắt liền chạy tới trên kệ sách, cầm lên trong tuyết hàn đọc đi, hương phấn đứng ở góc nhìn. Lâm Hiên không có nói gì nhiều, thanh sơn tay áo trắng, ánh mắt tú liễm, tiếp tục túi đầu, nhìn mình sách, đồng thời suy nghĩ một ít trong tu luyện sự tình. Kết quả nhìn không bao lâu, một đạo nhân ảnh liền lặng lẽ nhích lại gần, từ Lâm Hiên sau lưng, lặng lẽ đưa ra một cái đầu nhỏ. Sau đó bị Lâm Hiên một cái nắm sau lưng cổ áo. Muốn đem nàng từ trên thân kéo xuống đến, kết quả người sau ngược lại dùng sức ôm lấy rồi Lâm Hiên cổ, khóc lóc van mãi không muốn buông tay. "Trưởng thành rồi, có thể hay không có chút nữ vương bộ dáng?" Lâm Hiên nói. "Trời lạnh, trưởng quý ấm áp." Tây Lương Nữ Vương chần chừ hữu từ nói ra, hai tay dùng sức câu người Lâm Hiên cổ, không có kỵ chút nào dán tại Lâm Hiên sau lưng. Hoàn toàn không thấy chuyển tới mềm mại, Lâm Hiên tiếp tục lật sách, hiện tại mùa xuân, chỗ đó lạnh. Tây Lương Nữ Vương không có trả lời, nàng thon dài con ngươi mỹ nhớ muốn thừa cơ nhìn Lâm Hiên sách, kết quả một cái sau đó liền không cam lòng chu mọ, vãi. "Trưởng quý luôn là như vậy." Để ta nhìn xem ngươi đến tụt cùng nhìn sách gì có thể thế nào. Cả ngày làm một đoàn xương ở phía trên, bản thân ngươi thấy rõ a. Đưa tiền liền cho nhìn." Lâm Hiên nói. Hẹp hỏi. Tây Lương Nữ Vương đi môi, kết quả bị Lâm Hiên trực tiếp lôi xuống. "Đừng, đừng. Đừng ném, trưởng quỹ, người mới tới này lao nhân là ai? Ta thấy thế nào như thế nhìn con mắt." Tây Lương Nữ Vương vội vàng hỏi. "Xuân Thu, Khổng tử." "Áo, nguyên lai là." "Cái gì? Khổng tử?" Nói nói phân nửa, Tây Lương Nữ Vương nhíu mắt liền đột nhiên trợn to. Mà cùng lúc đó, Khổng Từ bước chân của cũng dừng lại, ánh mắt dần dần dừng lại ở một trên quyển sách. Không có gì khác hơn, chính là Huyền Huyền trên kệ sách mới ra không bao lâu một quyển sách. Nho đạo chí thánh nô. Chương 472, trong lồng ngực một chút hạo nhân khí, thiên địa vạn giảm xung số gió. Khổng Từ một bộ nho sam, cũ nát mà trắng xám, hai tóc mai đã sớm muối tiêu. Hắn đứng tại trước kệ sách, lưng ngửa lên thẳng tắp, hai tay tại trên y phục xoa xoa sau đó, cẩn thận gựa xuống thư tịch, ôm ở lòng bàn tay, lặng ve thư tịch mặt bìa. Người có học tự nhiên đối với thư tịch có phái lễ tôn trọng. Thư tịch vào tay dày nặng, hiện lên nhàn nhã sảng bóng. Khổng tử xem sách, trong con ngươi có không che giấu nổi kinh ngạc, tại ngày trước đã gặp thư tịch, phần lớn đều là thẻ tre, tấm gỗ chế tạo, xuyến liên liên kết chung một chỗ, lấy dao khắc chữ. Khi đó thư tịch tốt nhất chính là dê bò bị trang đặt chế tạo thành, vẫn chỉ là tại số rất ít vương công quý thích mới dùng khởi. Đến mức loại này mong mỏng, tứ tứ phương vương, tản ra thoang thoảng thư tịch, là khổng tử cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nếu vừa vận chỉ là như thế, lao nho sinh còn sẽ không quá lớn kinh ngạc, chân chính để cho hắn giật mình là, hắn xem tỉ mỉ rồi trong tiệm sách mỗi một quyển sách, cư nhiên không có một bản hắn có nghe thấy. Hắn không phải là tự khiêm nhường hoặc tự đại, ngay từ lúc xuân thu thời điểm, không nói là nhìn khắp thiên hạ tất cả thư tịch, nhưng mà tuyệt đối có thể dám nói nhìn 99% trở lên, chính là không phải nho ra, binh ra, pháp ra, đạo ra, phần ra. Các mấy nhà thư tịch, không tử đều từng đọc thuộc khắc khảm trong tâm. Mà bây giờ, tại đây nhiều như vậy cư nhiên không có một bạn hắn xem qua. Coi như là khoảng cách đã từng xuân thu có quá nhiều thời gian, nhưng căn cứ vào phục hy lão tổ chỉ điểm ký ức đến xem, cũng không có thời gian quá dài a. Ngắn ngắn một chút tối nguyệt, hậu thế liền nhiều hơn nhiều như vậy học hỏi lên sao? Cái này khiến hắn vui mừng đồng thời cũng có chút buồn bã, cuối cùng là tuế nguyệt như hát, trăm hoa đua nở, rực rỡ thịnh thế, đáng tiếc ta chưa hề đích thân trải qua, thật là một việc quá đáng tiếc. Khổng tử cảm thán, lâm tưởng thế gian thư tịch phồn thịnh, trên thực tế bên ngoài những sách kia căn bản phần lớn hỗn loạn. Lắc lắc đầu, Khổng tử liếc nhìn thư tịch giá cả, phía trên biểu thị là ba kiện tiên tiên cảnh vật phẩm một cái giờ. Khổng tử đang bị phục hy từ trong luân hồi mang lúc trở lại, liền bị đánh thức truyền thụ rất nhiều ký ức, những kia đều là những năm gần đây tam giới chuyện phát sinh, còn có một ít tu luyện cảnh giới, tam giới thế lực phân bố. Đối với tiên tiên cảnh vật phẩm, Không tự tuy nói còn chưa đặt chân tu luyện, lại cũng đại khái đoán ra rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Bởi vì ngay cả nhân hoàng lao tổ, cũng bất quá đưa hắn mấy món kim tiên cảnh vật phẩm mà thôi, ở trên đường hắn hỏi qua Lý Bạch, biết tùy ý một kiện tiên tiên cảnh đích vật phẩm một đòn, liền có thể tùy tiện lau sạch một vùng núi, không phải một tòa, mà là một phiến. Hơi hơi do dự sau đó, khổng tự nên nghiêm túc nâng lên thư tịch, dù sao hắn lần này tới tiệm sách chính là vì đọc sách, hơn nữa hắn cũng rất tò mò. Nho đạo chí thánh, đến cùng sách gì mới có thể được trở thành nho đạo chí thánh? Đến cùng sách gì, mới có thể bán rồi ba tiên tiên cảnh vật phẩm một cái giờ? Khổng Tử lẩm bẩm lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bia. Thư tịch mặt địa có một đạo nhân ảnh, hắn không thấy rõ khuôn mặt, ngồi đàng hoàng ở trời cao bên trong, không, có thanh sam ống tay áo, cũng không, có tóc đen bay phấp phới, càng không có cái gọi là hăm hở. Kia lưng gù lão tư sinh, tay thuận nâng thư tịch, nhìn xuống bầu trời, trước người sau người đều là mêng mông nhiều hám, từng đạo yêu vật quỷ quái, gầm thét, giống giận, trùng điệp không ngừng, liền tinh không, ánh chăng thậm chí nhân gian tinh hỏa đều không được một chút. Lão nhân một thân một mình, cô đơn chiếc bóng, bên cạnh là một tòa lại một tòa thư tịch đúc thành dãy núi, dáng người rực rỡ, kim quang hồn nhiên. Rõ ràng so với mảnh hắc ám kia là nhỏ bé như vậy, nhưng lão nhân cũng tại nét miệng cười, còn lưng eo, gây trơ cả xương, tóc hoa râm, một chút anh hùng nên có bộ dạng cũng không có, lại khiến cho người một loại cực kỳ hào phòng cảm giác. Bởi vì hắn một tay chặn lại rồi hắc ám cùng yêu khí, tay áo bay lượn giữa thân thể từng khúc vỡ nát lại không thèm để ý chút nào. Khổng tử nhìn thấy đây một hình ảnh, chỉ cảm thấy trong tâm có vật gì bị xúc động, thật lâu chưa hề là sách, chỉ là nhìn thấy mặt địa. Khổng tử vốn là bác học mà trí tuệ, cho dù đa u uế, nhưng lúc trước một loại nói chuyện Khổng tử vẫn có thể rất dễ dàng từ lý bạch trong miệng nghe xuất hiện ở nhân tộc tình huống rất không lạc quan, chỉ dựa vào lẻ kẻ mấy giờ tinh hỏa miễn cưỡng đang chống đỡ. Loại tình huống này, không đang theo thư tịch mặt địa giống nhau như lúc sao. Nhân tộc đối mặt nguy cơ, Phật môn huyền môn yêu tộc Long Đình, đều đang đối với nhân tộc nhìn chằm chằm, mà nhất giới bên trong, còn có linh tinh mấy người có thể mở ra màn trời. Hồi lâu sau, khổng tử mới khẽ thở dài một cái, đây mới là người có học có khí phách, trong lồng ngực một chút nhất Ngay từ đầu, Khổng Tử cho rằng quyển sách này là một bản công pháp cùng tu luyện bí tịch, có thể để cho hắn học được, hơn nữa tu luyện có thể giúp nhân hoàng cùng nhau đối mặt nhân tộc hỗn cảnh cục diện. Nhưng nhìn thấy trang thứ nhất, Khổng Tử đã cảm thấy không đúng lắm lên. Đây là một cái người có học nắm giữ. Thiên địa chi lực thế giới, tài khí trong người, thứ có thể giết địch, từ có thể dị quân, tác phẩm an thiên hạ. Tú tài cử bút, lý luận xung, cử nhân giết địch, xuất khẩu thành trường, tiến sĩ giận dữ, miệng lưỡi Thánh nhân lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể người, có thể phán thiên tử vô đạo, lấy một đế quốc. Lúc này Thánh viện cầm giữ văn vị, quốc quân trưởng quan chức, 10 quốc tướng cạnh tranh, man tộc nhìn thèm thuồng, bởi yêu tác loạn. Lúc này, không đường thi đại hưng, không tống tử cường thịnh, không sáng tạo tác phẩm, trong năm không tân thánh. Một cái không có tiếng tâm gì hàn môn đệ tử, bị người đập phá đầu sau đó, kẹp truyền đời thơ tử, sách kinh sợ thánh văn trường, bước lên chí thánh chi lộ. Người có học nắm giữ thế giới. Đây là ý gì? Nói là thế giới nội tâm. Tài khí trong người, thơ có thể giết địch, cái này lại là ý gì? Tú tài, cử nhân, tiến sĩ, những này lại là cái gì? Là ta sau người có học văn trước sao? tao mày. Trăm năm hàng lâm, có thể phán thiên tử vô đạo, như thế không sai, nhưng cũng địch một nước loại trình độ này. Có phải hay không có chút quá xem thường thánh nhân? Đường Thi Tống Tử, Đường Thi là chỉ đại đường thơ ca đi, Lý Bạch tiểu hữu dường như chính là trong đại đường người, nhưng Tống Tử là cái gì? Khổng Tử xem sách trang thứ nhất, nghi ngờ trong lòng nặng thêm, từng bước đạo ý thức được rồi, quyển sách này dường như không phải là tu luyện công pháp, mà là một loại thể kỉ chuyện thư tịch. Nhưng một bản thể kỉ chuyện thư tịch làm sao bán như thế chi đắt? Hơn nữa trong sách nói người có học có thể dùng bút làm vũ khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết hắn năm đó chu du các nước thời điểm, thường nhất bị người phỉ nổ chính là trong việc không dùng được nhất là thư sinh, chỉ sẽ lấy ngôn ngữ, nói xuống không tác dụng. Khẩm tử tuy rằng không quan tâm, hắn tin chắc người có học không chỉ sẽ ở thịnh thế viết gạch thêm những gói, tại trong luật thế, ngôn ngữ cũng vậy có thể bình định mối họa. Nhưng trên thực tế, Khẩm tử nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có tiếng đuối, mà hôm nay, chẳng lẽ nói người có học có thể dựa vào này tu luyện. Vừa nghĩ tới, nguyên bản là đối với thư tịch hứng thú Khẩm tử, nhất thời hai con mắt trong vắt, hít sâu một hơi, cẩn thận lật ra trang kế tiếp. Chương 473, tiểu thất, lão tiên sinh đang phát quang. Tuy biết sách này là một bản thể kỳ chuyện thư tịch Khổng tử cũng đang nhắc nhở mình cần thiết thâm sâu nghiên cứu huyền diệu trong đó cùng đạo lý dù sao cũng là phục hy nhân hoàng sách giới thiệu cửa hàng nhất định có nó chỗ kỳ diệu ngay từ đầu Khổng tử còn có thể ổn định một tay nâng sách thần thái như thường nghiêm túc nhìn xem sách không nhanh không chầm không bị cố sự tình tiết toàn bộ bắt lấy nhưng nhìn một chút không bao lâu sau đó Khổ tử ánh mắt liền từng bước có chút dao động nửa khác đồng hồ sau đó Khổng tử nân sách từng bước đi lên vừa nhìn còn một bên lại nói hắn lúc này còn có thể căng thợ đem hết toàn lực suy nghĩ mình là đến nghiên cứu quyển sách này về bí Nhưng một phút đồng hồ sau đó, Khổng Từ liền hoàn toàn đem loại ý nghĩ này quên mất. Hắn hai con mắt trong vắt, cẩn thận lật sách trang, mỗi một trang đều cẩn thận, sinh sợ hư hao rồi một chút, hoàn toàn nhìn vào, đem mình dẫn vào trong sách, đến cuối cùng, khi hắn vậy mà không nhịn được trực tiếp mở miệng rời lên. Cái này cây Khởi liếu Thành, thật là lịch sự bại hoại. Khổng tử mặt lạnh, thấp giọng quá mắng, đây là khi hắn nhìn thấy cây Khởi liếu Thành thân là một cái người có học, dựa vào xuất thân cao quý, lại vì bắt cóc một nữ tử, trực tiếp đối với hàn người có học hạ tử thủ. Mà khi Khổng Tử nhìn thấy hơn một nửa cái cảnh quốc người có học, đều sợ hai cây khởi liễu thành thân phận, sợ hai cảnh quốc tà tướng, liên tục bức Bạch Phương Vân thì sau khi, càng là giận không kìm được. Hỗn trướng. Những người này có còn hay không một chút người có học nên có bộ dạng. Gỗ mục không điêu khác được vậy. Rác rưởi chi tưởng không thể ô vậy, gia mà không chết chính là tặc lão nho sinh tức giận mắng, xong quên hết rồi tại đây là địa phương nào, quên mình, hoàn toàn dẫn vào trong sách. Đến lúc Khổng Tử nhìn thấy Vương Vân bị gian nhân đeo xấu, bị buộc bất đắc dĩ, không thể không liều mạng mở ra thế tài, liều mạng cựu tử nhất sinh dùng cái này chính danh thời điểm, càng là nhiên đại nội chửi như tắt nước. Phải biết, hắn chính là khổng tử, đi học phá vạn quyển căn bản là không có cách hình dung hắn. Đối đải người ôn hòa, như do xuân ấm áp, nghiêm túc lại không bảo thủ, tại trên người hắn đồng thời có tiên sinh nghiêm túc nghiêm chỉnh cùng người có học tao nhã lịch sự, chính là đại hiển, đây là thời kỳ xuân thu toàn bộ người đối với khổng tử đánh giá, cực ít có người nhìn thấy khổng tử nghiêm nghị quá lớn. Nhưng bây giờ, hắn lại trực tiếp dậy, xong quên hết rồi mình là tại xem một quyển sách, là vì nghiên cứu hào rượu bên trong, bị thư tịch hoàn toàn hấp dẫn hen sức mọi người Sao đồ tính cũng cái này vệ viện quân cùng cây khởi liễu thành, thật là thẹn với nho ra môn sinh chi danh. Khổng tử nhìn đến đây, bị vô cùng tức giận, hắn cũng là người có học, cũng đã từng thấy qua vô số chuyện buồn nôn, theo lý thuyết không lẽ vì vậy mà phẫn nộ, nhưng hắn chính là không nhịn được, tức giận quá lớn, hoàn toàn đem mình dẫn vào phương vân trong nhân vật, dẫn vào trong sách. Một mực chờ đến xem đến phần sau, Phương Vân vượt qua thính tai, bị thư viện đại nho thưởng thức, tiêu diệt rồi vệ viện quân, sợ cây khởi liễu thành quỳ xuống đất xin tha thời điểm, Khổng tử lúc này mới sợ trợn hơi, tâm tình nhất thời vô cùng sảng khoái. Làm tốt, nên phải làm như vậy mới là. Nếu như ta kia cây khởi liễu thành cũng sẽ không lưu, tự nhiên dơ bẩn ta người có học đích thanh bạch. Khổng tử tâm tình thoải mái vô cùng, hai con mắt trong vắt, nâng nho đạo chí thánh lật tới lật lui nhìn, càng xem càng đắm mắt, ôm thật trản sách, chữ trùng độc, rất sợ bỏ sót rồi bất luận cái gì một chữ. Nhìn thằng nồng nhiệt thời điểm, Khổng tử bỗng nhiên thức tỉnh, mình không phải là đến học tập trong sách giáo riệu, nghiên cứu thư từ sao, làm sao hoàn toàn nhìn vào. Nhưng Khổng tử nghĩ lại, cái này có gì không đúng sao? Ngược lại mình vốn chính là đến tìm hiểu, hơn nữa trưởng quý có thể đợi phục hi lão tổ để cử, nghĩ đến cũng đúng truyền thuyết bên trong lão thần tiên rồi, chẳng qua chỉ là nhìn bữa trẻ. Nếu là mình lao tiền bố, hơn nữa biết được nhiều hơn ta, nhóm ba người nhất định có sư ta, mình tỉnh giáo, nắm văn bố lễ, nghiêm túc đọc sách, lẽ nào có gì không đúng sao? Một bên đây nghĩ như thế, Khổng tử lại đồng nhiệt nhìn, nhìn, hai con mắt sáng lên. Hơn nữa trong lúc vô tình, Khổng tử cũng chạy tới bên trên nhất tiểu góc nhỏ, cùng Lý Bạch vai sánh vai ngồi ở chỗ đó. Một già một trẻ, hai người nâng sách, ngồi tại trong đó nhìn thấy, chưa thỏa mãn. Lý Bạch Khổng tử lúc này đã hoàn toàn nhìn vào, hắn năm đó Chu Du các nước, tất cả quốc gia tuy rằng đều tôn kính hắn, nhưng trên thực tế trong lời nói, vẫn là mang theo loại kia xem thường. Cho nên Khổng Tử tuy rằng cũng đọc qua vạn quyển sách, đi hơn vạn dặm đường, nhưng cũng quả thực biệt xuất vô cùng, kia gặp qua như thế sướng sướng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thư tịch. Nhìn thấy Nho đạo chí thánh, Khổng Tử chỉ cảm thấy trong lòng vốn là đè nén tất cả tâm tình, từng bước đang phun trào, nguyên bản đè ở trong lòng chỗ sâu nhất tài khí, dần dần tuôn trào. Đặc biệt là khi Khổng Tử nhìn thấy trong sách Phương Vân một nguồn minh tụng, tại trong tuyệt cảnh giúp đỡ cảnh quốc phòng thủ sơn hà, đem lại yêu chống đỡ ngoại, lấy vô thượng tâm văn, tiêu diệt yêu quy yêu thời điểm, càng là kích động nhiệt huyết sôi Đây mới là người có học hẳn có khí phách. Xuất khẩu thành trương, ngôn ngữ vô địch. Loại này phong thái, mới là người có học hẳn có phong thái, người có học không nên chỉ có thể khóa ở phía sau, cũng có thể ở tại trong loạn thế đem binh giết địch, bảo vệ sau lưng bách tính sơn hà an ổn. Đây mới là ta người có học." Khổng Tử thi thầm, đem sách đặt ở trên hai đầu gối, nằm đống nắm chặt, trong tâm hận không được cũng nhắc tới ba sự kiện, trạng tận chuyện bất bình. Không cầu kim đấu. Đặc biệt là khi lão nho sinh nhìn thấy nho đạo chí thánh sách này trung gian thiệu khủng tử xuất thủ thời điểm, dù hắn lấy đạm nhiên sư danh, cũng không nhịn được Năm đó Thương Chu chi chiến trốn vị tiên giả qua 800 năm tu luyện, tiến hơn một bước, trở thành đại thánh Nhiêu toàn báo Văn Vương Diệt yêu rất thủ, ô à xâm nhập. Đại thánh lực lượng hơi mạnh hơn nhân loại a thánh, cho dù năm đó Chu Văn Vương cũng có chỗ không bằng. Yêu rất liền quân đến Ngọc Hải giới thành, vạn dân kinh hoàng. Mắt thấy yêu rất liền muốn công thành, Khổng Từ ngồi văn bảo các nước xe bay tới, tay trái nắm xuân thu sách, tay phải cầm xuân thu bút, nhìn thấy sả tộc đại thánh sau đó mỉm cười nói, "An không chán tinh, quái không chán mảnh nhỏ, thỉnh đại thánh vào ta trong hũ, liền hoàn ấu." Một trăm vạn yêu rất lớn nộ, liền thấy Khổng Từ gió nổi vần, xác, liền cái chữ, một chữ một đào, thánh, ra làm mười. Sau đó Khổng Tử ngay trước mọi người kéo sợi mì, một người ăn hết giải trăm trượng giả tộc đại thánh. Tại kéo sợi mì trong quá trình, 100 vạn yêu rất liên quân nghị muốn chạy trốn, Khổng Tử tiện tay ném ra văn bảo xuân thu sách, giả thiên 3000 giảm, sách lớn khế động, cuốn giết 100 vạn yêu rất. Vạn dân quỷ sát, miệp hô thánh nhân. Lấy sức một mình đối kháng yêu tộc đại yêu, quốc công tận hụy, chết thì mới dừng, đây mới là người có học khí phách. Người có học không nên chỉ có thể lý luận rong, hắn sao lại không phải như thế. Năm đó vì để cho quốc chiến bình định, từng lấy giả trên 80 tuổi chi thân du lịch, lại cuối cùng thất bại, tiếp nối mà chấm dứt. Hôm nay nhân gian vẫn đại loạn, hắn há có thể như thế có giúp ở một chỗ. Năm đó chỉ là trong nhân tộc loạn, mà hôm nay nhân tộc chính là gặp tam giới dòng nó, hở một tí tính bằng đơn vị hàng vạn người vẫn lạc chết đi, căn bản không phải năm đó có thể so. Khẩm Tử không nhớ tiếp tục như vậy không thể ra sức, hắn không muốn cùng từ trước một dạng, tiếp tục nhìn đến nhân tộc chết đi. Lão Nho sinh hô hấp nặng nề đến, sống lưng của hắn từng bước cong đi xuống, phản phất bị cổ áp lực vô hình kia chèn ép không thể thở nổi. Nào ngờ, tại hắn trong đôi mắt có từng đạo văn tự trường Hà đang lưu chuyển, mà tại hai con mắt của hắn phía trên, ba kinh hồng xuất phát từ mi tâm. Phương xa Đang ngủ gà ngủ gật tiểu thất run lên bị lạnh, bỗng nhiên không có do thanh tỉnh, tiểu cô nương nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại không tử trên thân. Nàng xoa xoa mắt. Trường Dực, lao tiên sinh làm sao? Hắn đang phát quang hân nan. Chương 474, Khổng tử tam vấn. Tuy nói tiệm sách cấm chế pháp lực, nhưng chợt có đại thiên phú người tại cảnh giới thời điểm, vẫn có dị tượng xuất hiện. Khổng tử ngồi ở góc, hai con mắt trong vắt, mi tâm có một thước kinh hồng xuất hiện, bên cạnh có ánh sáng xuất hiện, nhìn kỹ lại thì không khó phát hiện, kia cơ nhiên là từng cái màu vàng vân Chi, hồ, giả, giả đều là nho ra kinh điển, văn tự hóa thành trường hà, vây quanh khổng tử xoay tròn, thật rất nhỏ, lại cực kỳ huyền ảo, mang theo nhàn nhạt lưu quang, thần bí dị thường. Mà khổng tử hiện tại đang toàn thân toàn ý đắm chìm trong sách, cũng không biết trên người mình biến hóa, hắn đang hướng theo trong sách nội dung cốt truyện tiến triển, khi thì khi tức giận mà cau mày, khi thì đỡ nghiêm cười khẽ, lại có lúc thở giải khí. Những kia nhỏ bé văn tự lưu chuyển khoảng, quang mang bộ phát nóng rực, thế cho nên bên cạnh lý bạch đặt ở bên trên hồ lô rượu bị thiêu rồi cũng không biết, rượu còn chưa chảy ra, liền bị lôi cuốn đến mũi hơi. Nếu gặp tại những địa phương khác, bà bối hồ lô rượu bị điều, nghiện rượu như mệnh lý bạch đã sớm giơ chân, gấp khỏe mắt bốc lửa. Nhưng bây giờ, Lý Bạch hắc hắc cười khúc khích, nâng sách, khuôn mặt cơ hồ nằm sắp ở bên trên, gàn từng chữ nhìn thấy, rất sợ nhìn gì nửa chữ, căn bản không có chú ý bên trên phát sinh tất cả. A ha ha, đây mới thật sự là lục địa thần tiên, cái gì đặng thai à, cái gì thanh sam táo con con, cái gì thắc bạn phổ tát, có ta Lý thuần mới vừa ở, ai cảm nghĩ bất bại. Lại thấy hai ta tay áo thanh xả, tiếng khai tiên cửa. Lý Bạch vỗ tay, toàn tâm đầu nhập. Bên cạnh khủng tử cũng vậy, vừa nhìn vừa gật đầu. Hai con mắt phát quang, đã hoàn toàn bị Nho đạo chí thánh khư hấp dẫn, hắn lúc trước đọc sách, đều là tất cả kinh điển, đều là đạo lý quân luân, cho đó xem qua như thế vui sướng thư tịch. Khi Khổng tử nhìn thấy phương Vân Thơ thành Kinh Phong Vũ, tại Thánh Hư đại tòa yêu tộc thời điểm, càng là cảm thấy từ trong thâm tâm sảng khoái. Đây mới đúng rồi. Thì hẳn là dạng này, chúng ta người có học một bụng ngạo nhiên khí. Thư sinh làm sao? Đặt bút có thể làm dơ, nâng kiếm cũng có thể giết địch. Khổng tử nói l tiếng, ánh mắt trong vắt, nâng sách, hoàn toàn nhìn tiến vào, đã sớm đem tự mình tới lúc ý nghĩ quên mất không còn một ngống, chỉ muốn nắm chặt nhìn một chút hồ màn. Thời gian cực nhanh, từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến dự vãn, đêm kia. Khổng Tử cùng Lý Bạch ngồi chung một chỗ, đều ở trong góc nâng sách, kia thật là vẫn không lúc nhích, một chút không có chuyện ổ ý tứ. Mỗi người nâng sách, nhìn nông nhạn, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Một mực chờ đến ban đêm giờ tí, Tây Lương Nữ Vương rất tự giác đứng dậy, than thở mặt đầy không thôi rời khỏi tiệm sách, đi theo sớm trở ở bên ngoài quốc sư cùng nhau trở về hoàng cung, bắt đầu phê chữa tấu Bên kia, Tiểu Thất thận trọng nhìn Lâm Hiên sau đó, mới khởi mặt từ đến, nhỏ giọng nhắc nhở hai người: "Hai vị khách quan, tiệm nhỏ đóng cửa." Nếu muốn tiếp tục đọc sách, thỉnh lựa ngày lại đến." Tiểu Thất nói ra. "A." Đóng cửa. Lúc này mới mấy giờ? Khổng Tử sững sờ, có chút mơ mơ màng màng hỏi, theo bản năng hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài, kết quả vừa nhìn liền sững sốt một chút. Thinh quang đầy trời, nguyệt luân treo cao. Khổng Tử bối rối. Sau một hồi lâu, hắn mới có chút kinh ngạc mở miệng, đi qua lâu như vậy sao? Vì sao ta cảm giác chỉ trải qua lúc nữa? Lý Bạch chính là sờ cái đầu, vô vu gò má, để cho mình tỉnh táo thêm một chút, hướng Tiểu Thất lộ ra một cái tự nhận là ôn hòa anh tuấn cười. "Tiểu cô nương, có thể hay không để cho ta nhìn lâu một hồi. Tiểu Khởi cẩn thận sau đó lui một bước, đen sống cặp mắt xinh đẹp bên trong tràn đầy cảnh giác, nàng kiên định lắc đầu, "Không được. Tiểu cô nương, có thể hay không thương lượng một chút? Chúng ta có thể thêm một ít tiền." Khổng tử cũng mặt dày nói ra. Quả thực bởi vì sách quá đẹp đẽ, hơn nữa Khổng tử tuy nói là nho sinh lao tổ, nhưng hắn trên thực tế không có quá lớn lên mặt, thêm nữa trưởng quy chính là cùng phục hi nhân hoàng, cầu một hồi không hề có mất mặt mặt. Lao tiên sinh đây không phải là có tiền hay không vấn đề. So với Lý Bạch, tiểu cô nương đối với Khổng tử liền tương đối và dễ dàng. Tuy rằng còn có chút sợ người lạ, nhưng vẫn đâu ra đấy, đây là trưởng quý quy củ, muốn không tuân thủ, trưởng quý sẽ phạt ta không có cơm ăn. Tâm lý nghĩ như thế, nhưng tiểu cô nương cuối cùng vẫn không thể nói như vậy. Không, cũng may một già một trẻ này đều xem như người có học, chưa cùng lúc trước những khách nhân kia mở dạng, nói thí dụ như Tiểu Bạch Long, Hạo Thiên Uyển, thân công báo bọn hắn tựa như, mỗi ngày đều không cần mặt mũi muốn nương nhờ tiệm sách. Lý Bạch cùng Khổng Tử hai mắt nhìn nhau một cái, không dám vi phạm Lâm Hiên quy củ, cho dù trong tâm có vạn vạn không bỏ. Cung cáo từ đứng dậy rời đi tiệm sách, đồng thời trong tâm quyết định chủ nghĩa, tối nay ở ngay cửa thích hợp một đêm rồi, chỗ đó cũng không đi. Sẽ chờ tiệm sách ngày thứ hai mở cửa. Chính là tại lúc rời đi ra việc nhỏ xen giữa, Lý Bạch tại lúc đi có chút buồn bực, không biết rõ mình hồ lô rượu đi nơi nào. Mà liên tại sắp rời khỏi tiệm sách thời điểm, không tự do dự rất lâu, rốt cục vẫn phải lấy dũng khí, tại ngưỡng cửa trước một bước cuối cùng dừng lại. Lý Bạch sững sở, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy cái này hai bên tóc mai hoa dâm lão nhân bỗng nhiên chuyển thân, hướng về phía tiệm sách bên trong đạo nhân ảnh kia, cùng kính cúi người. Khẩm Tử nghiêm túc thỉnh giáo hỏi tham. Phương này luận thế, đã sớm không phải Vãn Bối đã từng quen thuộc nhân gian chứ hầu, Vãn Bối may mắn được phục hy nhân hoàng ở tại trong luân hồi dẫn, lại có lòng không đủ lực, nhất yêu thần, đã sớm không phải Vãn Bối học vẫn có thể khái quát rồi. Dám hỏi trưởng quỷ, giống như Vãn Bối giống như người có học, đến tuột cùng làm sao đối mặt hiện nay tam giới? Bốn, bốn Lâm Hiên không có trả lời, giống như là không nghe thấy Khổng Tử nói tựa như, đèn thăm thảm, ấm áp ánh sáng đem bóng dáng của hắn kéo rất dài, áo mũ nhận lấy mang, Lâm Hiên an tĩnh lật lên sách của mình trang. chưa từ bỏ ý định, vẫn nắm vãn bối lễ, cung kính tỉnh giáo, dám hỏi trưởng Vạn bối là giống như năm đó giống như vậy, dù bày ra tam giới, mai danh nhận tính, im lặng tìm kiếm giải quyết chi pháp. Vẫn là ở tại đại đường Trường An, mở ra trường học, dạy dỗ nông đồng đệ tử, vì nhân gian nhân tộc gieo giống tinh hỏa chủng tử, hay hoặc là dặm chân con đường tu luyện, tìm tuyệt thế tu vi, không cầu chí cường, chỉ cầu hảo dạy tam giới tất cả mạnh, có thể nghe một chút ta nhân gian giới vẫn có quy củ. Chính là phấn xương bể nát thân, cũng không trở ngại. Lâm Hiên không trả lời, giống như không nghe thấy, ngồi ngay ngắn rầu dưới đèn, lật sách từ nhìn. Chương 475, như thế nào là có tử? Vừa bước vào nhân tiên Tiệm sách bên trong, đèn đường đường. Chín chén bình thường dầu hỏa ngọn đèn nhỏ bốc cháy, đem vốn cũng không lớn tiệm sách chiếu sáng. Tiệm sách cánh cửa, Khổng Tử cung kính tam vấn, tại hỏi thăm cùng tỉnh giáo, hắn muốn biết sau này đến tụt cùng muốn làm sao đi. Vừa lại tới đến thế gian, Khổng Tử mặc dù có quá đa nghi hoặc không biết, nhưng hắn cũng biết rồi rất nhiều chuyện. Nếu là ngày trước, thời gian sung túc mà nói, Khổng Tử tuyệt đối sẽ nghiêm túc suy tư, hắn sẽ lý thanh tất cả đầu mối, tỉ mỉ a đem ba con đường đều cẩn thận suy tư một bên, chi tiết xác định, đem lực lượng chủ yếu cùng cái không tách ra suy tính, như vậy thì có thể so sánh ra đến tụt cùng là cái nào tốt. Nhưng bây giờ hắn cùng vốn không có nhiều thời giờ như vậy, tam giới vô cùng hỗn loạn, nhân tộc bị đè cơ hồ vô pháp thở dốc, thời gian cấp cho hắn không nhiều, hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy dùng để suy nghĩ tất cả lựa chọn. Cho nên hắn lựa chọn hỏi Tham Lâm Hiên, hỏi Tham Tiên Bối. Khổng tử cung kính con người, nhưng Vương Sa chậm chậm chưa từng có tiếng vang chuyển đến, ngay tại Khổng tử thất vọng tâm cho, chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Lâm Hiên chợt lên tiếng. Thế gian đạo lý đều trong sách, từng du bảy ra các nước, tìm được đạo lý, nhưng hôm nay thương hải tam điền, tuyết nguyệt như thế nào? 30 Lâm Hiên vừa nói, ngữ khí bình đạm cực kỳ, mí mắt buông xuống sợi tóc bồng Có loại không nói được thư quyến khí, nhưng hắn cái này lạnh nhạt bộ dáng, lại thoáng như một dược tề thuốc trợ tim, để cho nguyên bản sắc mặt tạm đạm không tự, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt lấp loé. Tuế Nguyệt chưa hề thay đổi xong, ngàn vạn năm trước là loại nào thế đạo, hiện nay vẫn như cũng loại nào thế đạo. Khổng tử thành thật trả lời. Lâm Hiên gật đầu, lại tiếp tục hỏi, ngươi dạy ra 72 hiển, có giao hóa nhân tộc công lao viết tích, tiêu hao tốn thời gian mấy phần? Trả lời tiền bối, vạn bối Nửa đời thời gian. Khổng tử chắp tay trả lời. Lâm Hiên lại gật đầu một cái, con đường tu luyện, ngươi hiểu bao nhiêu? Đường núi gặp đèn. Lên cao mà khó, tu luyện một đường nhìn như nhẹ nhàng, bất quá vài ba lời, nhưng ngươi có biết vì sao nhiều người như vậy vô pháp tu luyện, ngươi có biết như thế nào là khổ hại? Như thế nào là thân tiểu? Như thế nào là tự phụ? Vãn Bối đều không biết, Khổng Tử trả lời. Vậy lại tại sao ham hở? Như vậy cần gì phải là như thế lòng tin? Bởi vì Vãn Bối có thể học. Khổng Tử rất nghiêm túc trả lời, cái này nho sam lão nhân tại trả lời thời điểm không có nửa điểm do dự, dàn môi trong con ngươi tràn đầy quan mang. Nghĩ mà không học tất võng, học nhi không nghĩ tất đại, Vãn Bối biết đạo lý trong đó, phục hi nhân hoàng lão tổ cùng Lý Bạch tiểu hữu đều từng cùng Vạn Bối nói qua con đường tu luyện cực kỳ khó khăn, đặc biệt là nhân tộc ta, phương này thiên địa không thích hợp nhân tộc tu luyện, biết gần nhất mới lục lọi ra được một bộ tu luyện pháp, có phần khó khăn. Vạn Bối không biết rõ mình đến tuột cùng có thể học được trình độ nào, nhưng Vạn Bối ít nhất có thể xác định một chuyện. Lão nhân nhìn thấy Lâm Hiên, ánh mắt trong vắt, có ánh sáng trí tuệ chạy xuống. Phục Hy nhân Hoàng lão tổ đem ta từ trong luân hồi dẫn đến, biết Vạn Bối thư đến cửa hàng, nhất định có lòng tin. Vạn Bối không tin mình tu luyện phú, nhưng ít ra tin được Phục nhân Hoàng lão tổ quang, cũng tin được trưởng Nghe nói như vậy sau đó, Lâm Hiên rốt cuộc mở đầu. Nhìn thấy công tử tựa tự như cười mà không phải cười. Vạn đối không phải tại tân bốc, chỉ có điều nói thật mà thôi. Nho sam sắc mặt lão nhân không thay đổi, thần sắc đạm nhiên. Trong tối Lý Bạch cho hướng phía khổng tử rũi cái ngón tay cái. Nhìn xem người ta, không hổ là người có học lão tổ tông, xem một chút định hót thuật, nhìn xem thủ đoạn này. Em dịu thuận hoạt, đây nói chuyện kỹ xảo, quả nhiên là lao nhi càng tay sao. Càng bái Hạ Phong. Đủ không biết xấu hổ. Lâm Hiên không để ý Lý Bạch lén lút cùng nhỏ lớp bọn, hắn nhìn thấy công tử, lại hỏi một câu, như thế nào là có tử? Nghe nói như vậy, Cái này đã từng chu du các nước bị vô số bằng nửa con mắt vị nổ, thậm chí ngay cả phần cơm thức ăn đều ăn không. Lao nhân chụp quay thẳng tắp, người có học có thể ngồi mà nói xong, cũng khởi mà đi, không ngừng vươn lên, chính là cô tử. Thiện. Lâm Hiên túi đầu xuống đọc sách, đồng thời khoát khoát tay, tỏ ý Lao nhân có thể đi. Mà Lao nho sinh cũng cung kính túi người không người, im lặng nói cảm ơn. Bên trên, thở hồn hển màu đỏ tiểu váy tiểu cô nương, chấp như nước trong veo nho đen tựa như mắt to, nghe đầu góc mơ hồ, thẳng gái đầu. Lý Bạch cười ha ha một tiếng, cùng tiểu cô nương giải thích, tổng kết lại, lão tiên sinh liền hỏi một câu. Ta muốn đi làm ẩn sĩ, tìm kiếm căn nguyên chữa trị chi pháp, ta muốn đi làm tiền sinh dạy học, bồi dưỡng nhân tài, ta muốn đi tu luyện, dùng quả đấm nói chuyện, để bọn hắn nghe một hồi nhân tộc ta đạo lý. Đây ba trong đó, trưởng quý ngươi xem kết quả một chút cái nào hảo ta liền đi làm cái kia." Lý Bạch cười híp mắt vừa nói, đồng thời hỏi hướng về tiểu cô nương, "Ngươi cảm thấy cái nào hảo?" Tiểu Thất cẩn thận sau đó lui một bước, sau đó nhíu tiểu Mi lông, do do dự dự rồi thật lâu sau, mới thử thăm dò nói ra, "Cái cuối cùng sao? Nếu như nắm đấm không đủ lớn không có ai nghe đạo lý." Ha, ha, ha lão tiến sinh, cái này còn không như một cái tiểu cô nương nhìn tấu chuyện. Lý Bạch đương nhiên cười to. "Xác thực." Khổng Tử cười gật đầu. Sau đó liền đến phiên Lý Bạch trận mắt hồ mồm. Chỉ thấy bước ra một bước tiệm sách lão nho sinh, bên cạnh 980 điểm điểm kim quang hội tụ, thoáng qua mà thôi, cư nhiên liền tựa như đại nhật mới sinh. Huy hoàng đường đường, màu vàng văn tự tự từ trong hư không tôn trào, như giang như biển. Chói mắt kim quang bao phủ thứ phương, không có tiệm sách khắc chế, lão nhân tóc mai giữa tóc trắng bồng bềm, thích sâu một hơi, không cần tiếp tục phải áp lực trong tâm cổ kia mạc danh mà đến ý nghĩ, chỉ là ngẩng đầu lên, không cao lão nho sinh mang theo khắp người kim quang hướng phía kia mãn thiên hắc ám, một bước lại bước lên dần. Giống như nho đạo chí thánh kia mặt biển lọn khòm lão nhân. Đến. Cong. Giữa thiên địa, như có trống lớn cùng vang lên. Tinh quang lưu chuyển, thiên cơ biến ảo, nguyên bản giải giác bầu trời tuyên cổ bất biến bầu trời, đột nhiên đồng loạt xoay chuyển. Lưu ly biến ảo, một khắc này, đầy trời tinh tượng cư nhiên đều bởi vì ông già một bước rơi xuống mà hối loạn. Cứ việc chỉ có chỉ là nháy mắt, nhưng tam giới bên trong, vẫn có hay không cân nhắc tồn tại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nỡ rộ, lực đạo mạnh, hào thịnh, thậm chí xuyên thấu tầng tầng cung huyết. Nhiều như thế văn cùng khí cơ, là ai? Nhân tộc khí vận làm sao như thế? Đột nhiên tang Là thiên đỉnh tạo nên vẫn là Phật môn tạo nên, bọn hắn lại phải có động tác lớn rồi sao? Lao nhân vừa bước vào Nhân Tiên, lại bước vào Địa Tiên. Chương 476, Nhân tộc văn vận, tam giới chấn động. Trung cổ tế minh, đại nhật mới sinh. Một ngụm lại một miệng chuông lớn màu vàng nóng, khắc họa ngàn vạn văn tự thơ ở trong hư không xuất hiện. Lao nhân thần sắc không thay đổi, từng bước một đi vào không trung. Màu vàng văn tự trưởng hạ ở tại bầu trời quân quẩn, tinh thần vì vậy mà xoay chuyển, bên người Lao nhân, từng đường màu sắc lưu ly li rơi xuống cửu thiên. Sinh đẹp tuyệt vời lại thích giống như thần hà treo ngược, chiếu sáng đen nhẻm không trung. Hạn Trời đã sáng sao, làm sao trở về? Đó là cái gì? Trời ơi, là bệ hạ tiến giai sao? Thật đẹp. Tây lương nữ quốc chi bên trong, nguyên bản ngủ say nữ tử nghi hoặc đi ra, vước mắt, kinh Hãi nhìn thấy không trùng, Kim Quang ba phủ, chỗ đó phảng phất có tinh không rũ xuống, màu vàng trường hạ chảy xuống. Là một lao giả, không phải nữ vương bệ hạ, ta có chút hiểu rõ. Đây màu vàng chỉ là cái gì? Vì sao chiếu lên trên người ấm áp? Kim Quang rơi xuống, dần dần trải rộng toàn bộ tây lương nữ quốc. Có gan đại nữ tử vươn tay, tiếp lấy lưu quang, Kỳ nhìn sang phát hiện kia cư nhiên là từng cái cực kỳ nhỏ màu vàng văn tự, kèm theo tinh quang. Tây Lương nữ quốc tất cả nữ tử, đi tới trên đường, không cần đốt đèn tại đây liền đã giống như ban ngày, các nàng nhẹ nhàng hô hấp, mỗi một cái văn tự rơi vào trên người các nàng đều sẽ lặng yên không tiếng động dung nhập vào, làm cho các nàng nguyên bản bé nhỏ không đáng nhắc tới tu vi, chậm rãi tăng trưởng. Tây Lương nữ quốc với tư cách nhân tộc cuối cùng đã nguyên, tu luyện đối với nơi này nhân tộc lại nói so với đã từng người bên ngoài tộc nhiều hơn. Kim quang này là cái gì? Màu vàng văn tự, tu vi của ta. Cư nhiên tại bỗng rừng trưởng. Trong hoàng cung Nữ nhi quốc sư hoàng sợ tiếp lấy một nắm kim quang, cư nhiên giống như dòng chảy, dập dờn bồng bềnh khoảng tinh vân lượn lờ. Mà đang bên cạnh nàng, là vừa trở lại hoàng cung không bao lâu Tây Lương nữ vương. Haha, ha, không hổ là nho đạo văn miếu tận cùng bên trong vị kia, vừa vận chỉ là điệu tiên cảnh giới, liền có dị tượng như thế. Tây Lương nữ vương nhìn phía xa cười to, dưới trời sao mong mỏng váy lưới tung bay, thân khoác long phượng hoàn bảo. Hai con mắt không có một chút bị ý, nhìn quanh rực rỡ, mấy quả màu tím tại nàng đôi mắt đẹp lấp cổ lão, thần bí. Nàng di chuyển chân dài, không cần Lâm Hiên nhắc nhở, cổ tay trắng xoay chuyển giữa. Tính đấu chuyển gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng tỉ kiếm khí bắn tung tóe lên trời. Âm Dương Ngư Nhi lưu truyện, hai màu đen trắng bên trong, Thục Sơn kiếm trận bao phủ toàn bộ nữ nhi quốc, mêng mông kiếm khí che chắn nơi đây dị tượng. Nhưng Tây Lương Nữ Vương cuối cùng là ở trong tiệm sách dạo chơi một thời gian dài nhất một người, nàng cũng biết tam giới rất nhiều sự tình, biết đây dị tượng cuối cùng vẫn là không ngăn nổi. Dưới trời sao, Tây Lương Nữ Vương đứng ở trên không bên trong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn thấy cái kia giáp trụ đến ngôi sao đầy trời cùng tự trưởng Hà Lao nhân, chứa khởi miệng, non. Sợ rằng đám lựa này, để cho nguyên bản là mơ hồ có hỗn loạn lên tam giới. Bộ Phất khó bề phân biệt đi. Tây Lương nữ vương đoán không lầm. Khổng tử đọc nho đạo chí thánh chú định vô pháp bị che giấu, tuy rằng Khổng tử hai bước xuống đất L, địa tiên cảnh giới tại tam giới lại nói không coi là cỡ nào kinh diễm. Nhưng Khổng tử dị tượng thực sự quá kinh người, cơ hội là hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, tam giới bên trong phẩm là tùy ý một vị đại năng đều phát ra rất ra, hơi lông Mi liền nhíu lại, theo bản năng nhìn về nhân gian giới. Ở trong thiên đình, mây mù chuyển động. Một tòa hùng vĩ trong đại điện, Thái Bạch Kim Tinh đang cùng Văn Khúc ngay trước bàn, cờ đánh cờ uống trà, cũng thương lượng gần nhất làm sao đối phó bộ phát cản trở phần muôn. Văn Cúc Tinh Quan cùng Thái Bạch Kim Tinh cơ hội là đồng thời cau mày, nhìn về phía nhân gian dưới. Loại cảm giác này, xảy ra chuyện gì? Phải, Hả? không đúng lắm. Nói nói phân nửa, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt liền biến hóa lên, hắn xoay cổ tay một cái, tay áo bên trong bay ra một bên pháp bảo kính, chảy xuôi màu đỏ thấm ánh sáng, trong khoảnh khắc liền có phủ văn lưu truyền. Thái Bạch Kim Tinh mặt liền biến sắc lại biến, mà chờ Thái Bạch Kim Tinh thấy rõ trong gương bói toán sau đó, càng là chân mày co rút nhanh, hoảng sợ đứng dậy, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Tây chúc mừng Lưu Châu. Hỗ trưởng, phần môn đến tụt cùng đang làm gì? Văn Cúc Tinh Quan cũng đội vàng suy tính, chờ hắn suy tính ra kết quả sau đó, sắc mặt cũng thay đổi được khó coi, không, có phát hiện sai, nhân tộc khí vận đột nhiên tăng vọt, mà tăng vọt trình độ. Văn Cúc Tinh Quan đồng tử rút lại đến to bằng mũi kim, kinh sợ la lên. Đống Dương tăng vọt bà thành khí vận. Đây, điều này sao có thể? Văn Cúc Tinh Quan không thể tin nhìn thấy con số kia, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh không nói hai lời, bước ra một bước, đến đến bên ngoài đại điện, mây mù cuộn, lấy không trung vị địa bàn vân lạc tỉ mỉ suy tính, trong con ngươi khoảnh khắc có hàng tỉ tin tức lấp lẻ. Mà còn chưa trở thái bạch kim tinh suy tính xong, ở bên cạnh hắn liền đi ra một đạo nhân ảnh. Thái Bạch Thượng Tiên, ngươi cũng phát ra sao? Nhân tộc khí vận bỗng nhiên tăng vọt. Người tới trầm giọng nói, "Không chỉ như thế, Tháp Tháp Thiên Vương, ngươi xem không chung tính tượng. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt khó coi. "Tháp Tháp Thiên Vương, cũng chính là đã từng trần đường quan lý tính, nghe vậy ngẩng đầu lên. Mộ Nhân sắc mặt biến hóa. "Đây, sao có thể có thể? Tinh đấu chuyện gì, khó bể phân biệt sao? Nhân tộc khí vận làm sao bỗng nhiên tăng vọt, còn có thể liên quan đến nhân tộc tính đấu sao? Có phải hay không là bình thường thay đổi?" Lý Tính không thể tưởng tượng nổi nói ra. Vậy mấy quả chính là ta quản lý tinh vực, chính là tại Văn Khúc tinh vực phụ cận, nhất gần ngàn năm sẽ không có bình thường thay đổi. Văn Khúc tinh quân lúc này cũng đi ra, ngẩng đầu nhìn kia mấy ngôi sao thần, sắc mặt khó coi. Văn Vận, nhân tộc có cái gì Văn Vận có thể để cho Phật môn can thiệp? Lý Tính gắt gao cau mày, thần tình vẫn như cũng là khó có thể tin. Ngoại trừ đại đường, những quốc gia khác trên căn bản. Lý Tính một hồi, hai mắt dần dần trợn tròn, giống như là tựa như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hướng phía hai người, không thể tưởng tượng nổi nói ra, lẽ nào lần này không phải Phật môn thủ đoạn? không phải Phật môn kích thích. Cái này thật bất khả tư nghị, không có Phật môn dẫn đạo, nhân tộc làm sao xuất hiện loại này khí vận tăng vọt. Đây là nhân tộc có xảy ra chuyện lớn, từ đó làm cho mình vận vận tăng vọt. Đây là trong nhân tộc ai làm? Phù Hy? Hiên Viên, Thần Ông, vẫn là cái gọi là lý Bạch nhân tộc chiếm. Chương 477, nhân tộc văn vận tăng, ta địa phủ lại cờ mở nở được làm thêm giờ, ở trong thiên đỉnh, lần lượt thần tiên tử trong cung điện đi ra. Bọn hắn đều ngẩng đầu, nhìn thấy biến ảo văn khúc vực, nhân tộc khí vận. Có ngốc trệ, có chấn động, có phẫn nộ cũng có người nheo lại mắt, nhìn về phía Phật Môn phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đang suy tính ra kết quả sau đó, đều kết kết thật thật lấy làm kinh hãi. Nhân tộc khí vận tăng vọt bá thành. Đây là kinh khủng bực nào một cái khái niệm. Không chỉ là thiên đỉnh, trong Phật Môn cũng có hay không cân nhắc Phật đã cảm giác được nhân tộc khí vận tăng vọt tin tức. Mấy cái tỷ số phát hiện trước Phật Đà, suýt chút nữa không có hoàng sợ đem trong mắt của mình trừng ra ngoài. Bọn hắn vội vàng cao báo cho sau đó, toàn bộ Linh Sơn đều sôi trào. Trên thực tế, cũng không cần bọn hắn báo cho, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ Tam Đại Bồ Tát Cơ hồ là ngay lập tức liền từ bế quan chi địa vọt ra. Ngay cả trước đó vài ngày vừa mới bị thương, trở lại linh trong núi nhiên đang cổ Phật đi qua thân, cũng chính là kia cũ ta thân, tất cả đi ra, động tới rồi lăng tiêu bảo trên điện. Bắt đầu khẩn cấp thương lượng nhân tộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn Phật môn đang cùng thiên đình đánh đâu, nhân tộc làm sao lại bỗng nhiên ra như vậy một ba chuyện. Không nên coi thường nhân tộc đây ba thành. Lúc trước Hạo Thiên khuyền điệu tạm vương bọn hắn tại địa phủ gây sự, đuổi đi đã từng phong ấn đại yêu phá hư thành vận, liền để cho bằng đơn vị hàng môn đệ tử vĩnh viễn không tu thành chính thời điểm mà nhân tộc số lượng, nào chỉ là Phật môn đệ tử và bối. Ba thành khí vận, nói không khoa trương chút nào, tương đương với nguyên bản là chỉ có bốn cái đại châu nhân gian giới, đột nhiên nhiều hơn đến càng nhiều khối béo khỏe đại châu. Không có bất kỳ người nào nhúng chàm, không có bất kỳ thế lực cất đoạn, chân quý mà khổng lồ, chân quý cơ hổ không chân thật. Lần này chuyện xảy ra quả thực quá đột đột, quá to lớn rồi. Cho nên lần này Phật môn hội nghị, thậm chí còn có một đạo khác nhân ảnh xuất hiện, hắn mông lung mà nhìn không trấn thật, ba phụ tại thành kim nhị xác xương mù bên trong, cũng tham dự thảo luận, từ bế quan bên trong đi ra. Diện mạo của hắn không thấy rõ chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng người cao lớn, nhưng nếu nói ra tên của hắn, tam giới bên trong khi không ai không biết, không người không hiểu. Bởi vì người kia không phải là người khác, chính là Phật Môn Định Hải Thần chân một trong lục đại cổ Phật một cái trong đó. Thanh đăng cổ Phật, Phật Môn cùng thiên Đỉnh, lẫn nhau nghi kỵ có phải hay không đối phương ra tay đoạn, mà tại địa phủ bên trong, tất cả địa phủ tồn tại đều cảm giác được nhân tộc tăng gọi khí vận. Phong đô núi, hùng vĩ dãy núi, cổ lao địa đường. Vô số màu đen quỷ khí tại nội đồng bệnh giữa không trùng, có giống như khô lâu, có giống như trường minh, có giống như kiếm, đều tản ra cực kỳ thần thánh quái mang, tại phong đô trong núi Thuần thánh sáng bóng cùng quỷ khí hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại cổ quái thăng bằng. Mà tại Phong Đô trong núi, Phong Đô đại đế đang ngồi ở vương tọa bên trên, hắc vụ nhiễu, có tia chớp màu đen bổ trẻ tại trong hư không, hắn nhìn thấy nhân dân bên dưới, cau mày. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đây vốn cũng không an phận, còn ở đây loại nhất giờ phút quan trọng địa phương nhân tộc khí vận tăng vọt. Phong Đô đại đế cau mày, ấn lấy mi tâm, thiên đỉnh tiệc bản đảo sẽ chả không có đi qua, tại đây còn không tìm được mấy người kia đâu, nhân tộc làm sao nhiên khí vận tăng vọt. Đến cùng là người nào giã tay? Tạo thành lớn như vậy người, á tộc khí vận Ở bên cạnh, thật là khéo là đến trước báo cáo tin tức thập điện diêm la bên trong Tống Đế Vương, hắn nghe nói như vậy, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, hỏi: "Thế nhưng, đại nhân, nhân tộc khí vận tăng gọn, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" "Được chuyện." Phong Đô Đại Đế lừ lạnh. "Đúng vậy, đại nhân, ngươi xem nhân tộc khí vận cường thịnh, đây chẳng phải đại biểu có thể thu hoạch càng nhiều sao? Chẳng lẽ không phải chuyện tốt?" Tống Đế Vương bẻ đầu ngón tay nói ra, bộ dáng rất nghiêm túc, kết quả Phong Đô Đại Đế câu nói đầu đem hắn hật á khẩu không trả lời được. "Ngươi nhớ làm thêm giờ." Vương. "Đây còn có thể hay không thể tản đâu?" Nhân tộc khí vận tăng vọt ta làm thêm giờ làm sao? Đây là cái gì cùng cái gì a, làm sao kéo tới trên người ta? Phong Đô đại đế, hỏi ngươi đi. Tống Đế Vương Thành Thành thật, thật lắc đầu, không muốn. Đây không phải rồi, nhân tộc khí vận gia tăng, gọn. Phật huyền nhị môn thu hoạch khí vận sát thực không sai, có thể cùng ta địa phủ có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta địa phủ khí vận cũng sẽ gia tăng, cũng sẽ được đúng lúc. Tống Đế Vương Thành thật lắc đầu, sẽ không, ta địa phủ vô pháp thu hoạch nhân tộc khí vận. Đây không phải sao? Nhân tộc khí vận gia tăng, chú định con sẽ chết càng nhiều, thêm lớn hơn chúng ta địa phủ lượng công việc mà thôi. Phong Đô đại đế hừ lạnh, hắn nhìn thấy phương xa, hai con mắt híp lại. Nhân tộc khí vận hưng thịnh, đông dư nhiều hơn đến ba thành to lớn đại khí vận, Phật huyền nhị môn cũng sẽ liều mạng đấu lực tay, nhớ một ngụm nuốt xuống đi. Ma huyễn Phật nhị môn đánh nhau, phàm nhân gặp họa, hở một tí một cái pháp thuật thần thông đập xuống, đó chính là thành phiến nhân tộc tử vong, thành phiến hồn phách, thành phiến lượng công việc. Thuận theo phong đô đại đế ý nghĩ, Tống đế vương lẩm bẩm, sắc mặt dần dần khó coi. Mà vừa nghĩ tới bản thân đã không biết bao nhiêu vạn năm không có từng đi ra địa phủ, gần nhất càng là khổ ép được làm thêm giờ, dù là phong đô đại đế tại đây, Tống đế vương đều có chút không nhịn được muốn gào thét miệt Con mẹ nó nhân tộc khí vận tăng vọt, dường như thật hướng bọn hắn không có chỗ tốt gì a. Chương 478, đó là hiên viên cả đời đã gặp đẹp nhất cảnh sắc. Khổng tử vừa bước vào nhân tiên, hai bước vào địa tiên. Tiếng chuông đình trấn, tinh hại rũ xuống, văn tự như núi. Tuy rằng tam giới rất nhiều thế lực vì vậy mà loạn xáo, nhân tộc khí vận tăng vọt, nhưng trên thực tế, Khổng tử dị tượng cũng không có kéo dài bao lâu. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, Khổng tử dị tượng liền biến mất, củng cố tu vi, rác, hồi phục. đứng tại không trung, xa hướng phía lương nữ một cái. Tây Lương Nữ Vương thu hồi thuộc sơn kiếm trận, hướng phía Khổng tử cách xa vung tay lên, liền nghiêng đầu trở về đến trong cung điện. Khổng tử đi tới tiệm sách cánh cửa, trên thân nơi có dị tượng đều không thấy, phản phất lại biến trở về cái kia bình thường lão nhân, chỉ có trong đôi mắt tỉnh cờ lóe lên màu vàng vất tự, lặp đi lặp lại đang nói lão nhân này đã sớm thoát thai hoang cốt. Tiệm sách cánh cửa mở ra một cái khe hở, Hồng Y tiểu cô nương rụt rè thò đầu ra, nhìn thấy cánh cửa lão nhân, nhỏ giọng nói: "Trưởng mà nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, có tiệm sách tại đây, tam giới bên trong không có ai có thể suy tính chuyện hôm nay." Khổng tử trong tâm thở dài một cái, lại cúi người chào thật sâu đã tạ trưởng quỹ xuất thủ tương trợ. Đại ơn vô pháp nói cảm ơn, tấn hôm nay, Trọng Nghi khắc khảm trong tâm. Tiểu Thất gật đầu một cái, nhìn thấy cái này thành khẩn lão nhân, trong tâm có hào cảm, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hai người cùng đi nàng càng không thích lý Bạch Nguyên nhân, nàng đột nhiên mở miệng nói, lời này lão tiên sinh ngày mai có thể mình cùng trưởng quỹ nói a, quyển sách kia tiểu Thất có thể cho lão tiên sinh giữ lại. Không, thư tịch Cố nhiên tốt nhìn, nhưng Trọng Nghi còn có chuyện trong người, cho dù vạn vãn cũng bỏ, cũng cần đi vào. Không tự lắc đầu, kiên nói, không dám đáp ứng, sợ mình một đáp ứng liền không muốn đi trường ăn rồi cả ngày ngâm ở trong tiệm sách đọc sách. Tiểu thất tiếc nuôi gật đầu, xong sau đó xoay người đóng cửa. Mà ở bên cạnh, Lý Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn thấy tất cả, một mực chờ đến tiểu thất đóng cửa sau đó, rốt cuộc không nhịn được Lý Bạch lúc này mới đụng lên đi, trợn mắt, tỉ mỉ đánh giá không tử. Càng xem càng cảm thấy khu phục, càng xem hai mắt trừng càng xa. Xá thực là điệu tiên cảnh giới. Không tự nhẹ giọng nói, khéo hiểu lòng người. Lý Bạch nghe vậy gào thét bi thương một tiếng nhỏ, thở dài một hơi, đây không có thiên lý a. Dựa vào cái gì xem một cuốn sách, liền trực tiếp tiến vào điệu tiên cảnh giới. Ta chính là tu luyện lâu như vậy, tại mưa máu bên trong giao tranh, Rất vô số đại yêu, từng có vô số cơ duyên mới lên cấp địa tiên, mà ngươi xem bốn liền địa tiên. Chỉ là học vấn mà thôi, nói riêng về hồ đả, mấy chục lỗ trọng nghi, cũng so ra kém một cái Lý Thái Bạch. Lao nho xin cười nói, Lý Bạch một hồi thở dài thở ngắn, muốn lấy xuống hồ lô rượu uống một hớp rượu, lại phát hiện mình hồ lô nhỏ không biết khi nào không thấy, nhất thời càng là một hồi than thở. Được rồi, một người một người diễn phận. Câu không được. Nói xong câu đó, Lý Bạch liền quay đầu chạy tới tiệm sách trước cửa, giống to nói ra, "Trưởng quỷ." Hắn nhìn quyển sách kia, quyển kia, quyển kia. "Nho đạo thánh." Không tự nhắc nhở Đúng, Nho đạo chỉ thánh, Trường quý, ngươi nhất định phải cho ta giữ lại a. Lần sau ta đến xem, khẳng định thu có thể so với hắn đại, sẽ không cho ngươi mất thể diện. Lý Bạch tại cánh cửa hét lớn, mà tại tiệm sách bên trong, Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt, vẫn liếc nhìn cuốn sách. Trên thực tế, Khổng Tử vừa bước vào nhân tiên, hai bước vào địa tiên, là rất khó phòng chế. Trong này có rất quá nhiều nguyên nhân cùng dây dưa, trong đó trọng yếu nhất chính là Khổng Tử vốn là có uy vọng cực cao cùng danh tiếng. Vừa nhắc tới thư đến sinh, đầu tiên liền nghĩ đến là tổ sư Khổng Tử. Khổng tử là thiên hạ người có học nho sinh lão tổ giống giống với một đầu nguồn trào mãnh liệt sông lớn, phân ra vô số chi nhánh dòng sông, diễn hóa ra tất cả môn phái mẹ cánh. Chính là khi khổng tử sau khi chết, đầu này quận trào mãnh liệt sông lớn liền từ từ khô khốc, cứ việc có thật nhiều kẻ tới sau bổ sung, cũng cuối cùng không ngăn cản được sông lớn khô héo. Hôm nay khủng tử trọng sinh, giống như là sắp diễn diệt dòng sông lại lần nữa tỏa phát sinh cơ, đã từng phân bộ đi ra dòng sông bên trong, có nước đến trọng tố. Mặc dù không nhiều, thậm chí có phân bộ chỉ có một chút, mỗi cái người có học cũng chỉ có thể tặng lại từng cái tích, nhưng cũng đủ rồi. Qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu nhân tộc, là nhớ tới học nhi thì tập chi cũng không nói quá lớn lên. Liền tính không phải người có học, bình thường dân chúng, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lao anh nông dần, vừa nhắc tới đến khổng tử cũng sẽ có loại tự nhiên mà sinh mơ ước cùng kính nể. Chớ nói chi là người có học rồi. Lâm Hiên là xem sách, cho nên khi khổng tử từ nho đạo chí thánh bên trong đốn ngộ, thu được tu vi sau đó, trong chỗ tối Tam Thiên Địa có đại nhân quà tặng lại. Không cầu kim đậu. Nếu không phải Lâm Hiên ngăn cản, không muốn dục tốc bất đạt, giúp khổng tử để lại một ít nguồn sức mạnh này, đủ để cho khổng bước vào kim tiên, nhưng cũng có thể đem tử trong nháy mắt chém bại. Cho nên khổng tử mới có thể như thế thận trọng nói với Tạ. Chỉ có điều Lâm Hiên làm như vậy cuối cùng là có lý do, hắn từ trước đến giờ sẽ không làm mùa bán lô vốn, cũng giống với mỗi lần xuất thủ ôm lấy khổng tử, tự nhiên có hắn nên có lý do, tốt như vậy một con cờ, làm sao có thể dễ dàng như thế vỡ lạc. Lâm Hiên còn trông cậy vào hắn giúp đỡ nhân tộc sớm quật khởi đi. Lại không nói Lâm Hiên bản tính, nhân tộc khí vận tăng vọt, trong tăng giới rất nhiều thế lực trong bóng tối hành động muốn làm điểm chốt tốt, hơn nữa sắp biến thành hành động. Ma Huyên Phật Nghị môn càng là hội nghị khẩn cấp, thương lượng làm sao từ thu hoạch nhân tộc khí vận, làm sao không để cho đối diện cắt lấy, từ đó đạt đến áp chế đối diện, một bước trước tiên từng bước trước tiên phương án. Nhân gian dưới bên trong cũng có thật nhiều người cảm nhận được một màn này. Ba thành nhân tộc khí vận tăng vọt, mang tới ảnh hưởng vượt xa tưởng tượng, không từ trên thân dân lên lưu quang, dị tượng không phải là chỉ ở nữ nhi quốc bên trong hiện ra, từng đường rực rỡ vạn tự, tại tiệm sách che lấp lại sông vào bầu trời. Tiếp theo giống như pháo hoa bỗng nhiên nổ tung, giống như là lưu tinh, hướng phía nhân gian rơi tất cả người có học trên thân phong tới. Bọn hắn có còn là hai đồng, chính đang bi bô tập nói, nửa đêm tỉnh lại ôm lấy bút lông không ngừng cười, cũng có là ngọn đến sắp tấp lão nhân, tại đèn dưới nâng đọc kinh điển, dương dương tự đắc. Có từ trường học trở về nhà giàu thiếu niên, chính đang ôn tập cuốn sách môn học, cũng có đứng ở đường phố ngủ gà ngủ gật bên cuốn sổ, nghêu khổ lẻ loi xuất thủ tàm nhẫn, nhưng đi ngang qua trường tư thời điểm trùng quy lại sẽ cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ qué giày kia sáng sủa tiếng đọc sách. Còn có kia cùng yêu tộc đánh giết tướng quân, có kia phụm dưỡng lão nhân hải tử, có tay kia nắm trường kiếm, trong học khổ luyện gia thiên pháp thanh niên. Nhiều đống lửa, dung nhập vào trong đó. Trường An trường học bên trong, có một cái không biết sống bao nhiêu thương hải tăng điền năm tháng lão nhân. Hắn tại trường an chỗ cao nhất, trong tay cuốn sách, đèn mở bên trên, nhìn thấy kia đẩy trời tinh hỏa dưới bầu trời tản ra, thật lâu không rời ra mắt. Nhân độc tinh tử đã mọc rễ nảy mầm. Đây là lao nhân đời này nhìn thấy đẹp nhất cảnh sát tiểu. Chương 479, bị thương Diêm La Vương. Nhân tộc khí vận tăng vọt, muôn vạn tinh hỏa rơi xuống. Khổng Tử ở tại tiệm sách đốn nộ, vừa bước vào địa tiên, lấy tích lũy vô số 5 tháng lớn hết sức văn vận dẫn dắt, khiến cho khí vận tăng vọt. Trong địa phủ, Diêm La Vương đại điện, bế quan tri địa. Phục Hy khoanh chân ngồi dưới đất, cơ thể phát quang, chính đang tu bổ trên thân cương ép vận dụng sinh tử bộ mang tới bị thương. Đồng thời tại trước người hắn, còn có một cái khung lớn màu vàng chất pháp, phía trên hiện lên nhân tộc vận đạo, rõ ràng so với trước kia cao ba thành. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Ha ha ha. Không hổ là trưởng quỷ, không hổ là tiệm sách gia. Phục Hi vỗ tay cười to, xóa đi khỏe miệng máu tươi, hưng phấn tột đỉnh. Vốn là hắn mong ngợi, chẳng qua là muốn để cho Khổng tử đi tiệm sách, đọc thư tịch, chậm rãi trưởng thành. Không nghĩ đến Khổng tử đi tới một chuyến tiệm sách, không những trực tiếp đón lộc, còn cho nhân tộc mang đến lớn như vậy khí vận đề thăng. Lấy bản thân văn vận kéo theo khí vận, đây Khổng tử thật có thể coi là tinh hỏa chủ tử. Ba thành khí vận, tính thế nào đều không hố, đây nửa cái mạng không có phí công tổn thất. Tiệm sách vẫn là sách cửa hàng, trưởng quỷ vẫn là ngươi trưởng quỷ, như bước liền xong chuyện. Ha ha ha. Phục Hy cười lớn, bởi vì chuyện này quả thực quá vượt quá dự liệu của hắn rồi, bất luận là khổng tử biểu hiện cũng tốt, vẫn là sách điểm cứng hãn, đều vượt xa dự liệu của hắn. Hả? Đang cười, Phục Hy bỗng nhiên sững sở, quay đầu nhìn thấy một phiến hôi vụ bạo phát, pháp lực bao quanh một đạo nhân ảnh, sẽ rách không gian, từ nơi nào cấp tốc đánh tới. Ẩm. Đồng thời, đạo nhân ảnh kia xuất thủ, tóc dài xoa giữa, cả người tản ra không có gì sánh kiểm sát cơ, một quyền đánh về Phục Hy, bá đạo tuyệt luân. Phục Hy không còn né tránh, đáp lại một đòn này, nhấc trong tay, thi triển đủ loại chất pháp. Toàn thân đều đang phát quang, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt đều có trận pháp bao phủ, giống như tinh trôi chống này xây dựng, to lớn trận pháp lớn khoảnh khắc xuất hiện. Giết! Diêm La Vương thấy vậy gầm ghét, Hôi Vũ bộ phát thiêu đốt rồi, rõ ràng u ám hắc ám, nhưng Hôi vụ lại mang theo một cổ thần thánh, hắn lấy ra một cây hơn tốc thần mâu, phun ra một ngụm tâm huyết, để cho đoàn mâu phát ra diêm rủa huyết quang, tốc hai bổ sủ, cặp mắt rải rác kia máu, hướng về phục hi lư đi, hiển nhiên là độc ý. Ấm. Chỗ này bế quan chi địa cơ hồ nổ tung, khủng bố pháp lực bao phủ, tại đây vọng, cả vùng không gian đều bị Hôi Vũ cùng huyết quang bao phủ. Không thành công thì thành nhân, mang theo thiêu đốt pháp lực, hiển nhiên Diêm La Vương liều mạng. Nhưng mà, Đông, Phục Hy một quyền liền đem Diêm La Vương từ không trung đập xuống. Diêm La Vương, ôi chao, thấy tình thế hỗn ổn, tập kích sau đó bỏ chạy kế hoạch hiển nhiên thất bại, Diêm La Vương không nói hai lời chuyển thân liền muốn chạy trốn lấy mạng. Nhưng nguyên bản chính đang cao hứng bị đánh gãy phục hy, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn? Hắn một cái đưa ra, che ngập bầu trời, dễ như trở bàn tay đem Diêm La Vương một tay nắm giữ rồi trở về. Phục Hy sốc lên Diêm La Vương, ngoài cười nhưng trong không cười hừ hừ rồi hai tiếng. Sau đó răng rắc chính là một hồi đánh tới bởi, vừa đánh còn một bên tức giận mắng. Ta gọi ngươi giết, ta gọi ngươi chạy. Còn thiếu mâu, còn liều mạng, còn dùng tâm huyết gia trị, không nhìn thấy ta đang cao hứng đến sao? Làm ra lớn như vậy chiến trận muốn làm gì? Liền đây, liền đây, liền đây. Đáng thương Diêm La Vương, tập kích hay sao, chạy trốn lại thất bại. Không. Vốn tưởng dạng phục Hy cưỡng ép vận dụng sinh tử bạc hối hận bị phản phệ, đây là cơ hội của hắn, nhưng mà không nghĩ đến phục Hy như thế cứng, hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đối mặt một vị đại la, chỉ là thái ớt Diêm La Vương không có sinh tử bộ giá trị. Căn bản không có cơ hội phản kháng, bị bắt đến đánh một trận, ngắn phút chốc liền sưng mặt sưng mũi, khắp toàn thân không có một nơi địa phương tốt, nằm trên đất hành hành tức tức. Còn có chạy hay không sao? Phục Hy bắt lấy Diêm La Vương, tức giận hỏi. Diêm La Vương cứng cổ, đó là tương đối kiên cường, liếc nhìn Phục Hy, khinh miệt chiếu trên mặt đất miệng phun máu nước. Rất tốt. Phục Hy vẻ mặt ôn hòa cười. Sau đó vung lên nằm nấm, một hồi đánh tới bởi. Ngay từ đầu, Diêm La Vương còn có thể chịu đựng, cảm thấy Phục Hy không thể nào hạ tử thủ, nhưng đánh đánh, hắn cũng có chút không chịu nổi. Ờ, dừng tay. Phục Hy không để ý, tiếp tục đánh. Ta không chạy. Giang Giác, ta cho ngươi biết, nếu là thật đem ta đánh chết, thu vào ngươi luân hồi năm. Ba bên trong, Phong Đô đại đế đại nhân nhất định sẽ không tha ngươi, hắn sẽ phát hiện đầu tiên. Giang Giác, ngươi còn đánh? Lại đánh ta thật liệu mạng nữa rồi a. Giang Giác, Hôn Trướng Phục Hy, ta thật không chạy a, ngươi dừng tay a. Giang Giác, Phục, Phục Hy đại ca, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một chút chứ sao? Đến cuối cùng, chờ Phục Hy dừng tay thời điểm, Diêm La Vương đã gần như không nhìn ra nhân dạng, cả người xưng như một đầu heo, khóc không ra nước mắt nằm trên đất. Mấy sức đây là tạo cái gì người ta Chương 480, trưởng ủy chính là cái cô gái yếu đối. Trong địa phủ, Diêm La Vương hành hành tức tức nằm ở chỗ này, toàn thân pháp lực rối loạn, thật là bị đánh công nhẹ. Người muốn đã đạt đến, còn không để cho ta đi làm cái gì? Không được." Phục Hy nói ra. Diêm La Vương bị chọc giận quá mà cười lên, hắn đang muốn nói chuyện, Phục Hy liền bỗng nhiên hai ngón tay tại mi tâm hắn một chút. Quang mang lập loé. Diêm La Vương nơi mi tâm xuất hiện một cái quỷ dị màu đen điểm nhỏ, tiếp theo chậm rãi dung nhập vào thân mình của nó. Diêm La Vương hắn toàn thân run nhẹ, cảm giác trong cơ thể mình giống như là nhiều hơn cái gì tựa như, hắn quan sát bên trong nhìn đến Đúng lúc nhìn thấy đầu mình bên trong, nhiều hơn một cái màu đen tiểu xảo vòng xoáy. Vòng xoáy chỉ có trường hạt đạo, nhưng lại tản ra cực kỳ khí tức quái thuộc. Diêm La Vương nhất thời cũng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đây là cái gì? Luân hồi ấn ký, hàng chứa một chút xíu luân hồi chân ý, ngươi có thể đem hắn cho rằng một cái còn chưa thành hình tiểu luân hồi, chỉ cần ta nhớ tùy thời có thể đem cái này tiểu luân hồi mở ra, tại đầu của ngươi nơi. Phục Hy nói ra. Làm như vậy nguyên nhân là nhớ phong mười miệng. Phục Hy vừa nói, vừa đem sinh tử bộ mất trả lại cho Diêm La Vương. Sinh tử bộ lấy hắn lập tức tu vi vô pháp mang đi ra ngoài. Dù sao cũng là truyền thuyết bên trong Tam thư một trong, không có dễ dàng như vậy đổi chủ. Nghe lời này một cái, Diêm La Vương nhất thời mắt cũng lên, hắn đem sinh tử bộ nệm tới, hiển nhiên là đối với kia tiểu mễ lạp khá có lòng tin. "Phúng Hi, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Mệnh Sức treo chọc ngươi rồi." "A." Diêm La Vương che mi tâm giống to. "Lần lượt, ngươi đỡ cờ mở Vô Lương tâm nói chuyện, ta địa phủ cho tới bây giờ đối với ngươi nhân tộc có cái gì làm ra sao? Cấp người tộc khí vận là phân môn, Mở ra yêu tộc nổi loạn là thiên đình, hai nhà bọn họ sự tình quản chúng ta phụ chưa gì?" "Che mi tâm," Diêm La Vương cảm thấy một có chút hàn ý. Nghĩ đến Phục Hy lời nói mới rồi, bằng tại trên đầu thêm một cái hố to, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ loại kia, lại thêm chức chủ ý đánh tơi bởi buộc cùng nhau vận dụng sinh tử bộ suýt chút nữa chết. Một giây chuyện, để cho Diêm La Vương hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh, trực tiếp chửi như tát nước, tâm tính nổ tung, suýt nữa đạo tâm sụp đổ. Coi như là ngươi muốn tới tìm cớ, nhưng này sinh tử bộ cũng không phải chúng ta cấp à, con mẹ nó có bản lĩnh đi hận luân hồi, đi hận hậu thổ nương nương a. Hơn nữa mỗi năm địa phủ bên trong sinh linh là thuộc nhân tộc tối đa, cũng không cho ngươi phán á thảo. Phục Hy nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh không có bất kỳ ngại ngùng, bình chân như vậy, cho nên ta mới không giễu ngươi, chỉ ở ngươi mi tâm loại cái tiểu luân hồi, có rảnh ngươi có thể tìm hiểu một chút, đối với tu hành rất có ích lợi. Vậy ta thật là cảm ơn ngươi. Diêm La Vương hiện tại cái gì cũng không để ý rồi, đang suy nghĩ cái gì liền nói cái gì, sắc mặt tái xanh. Đoạn mệnh sức bảo bối buộc mệnh sức vận dụng còn một hồi đánh tới bầy, kết quả trước khi đi rồi còn không yên ổn, tại ta mi tâm loại món đồ, còn nói là vì tốt cho ta. Ngươi có chút lương tâm sẽ chết sao? Nói chuyện chú ý một chút a. Phục Hi hư suy nghĩ quay đầu, một bức ác khẩu khí Tâm tình của hắn ngược lại bởi vì Khổng Tử sự tình có phần không sai. A, Diêm La Vương bắt cái đầu, như muốn phát điên, ta thật là gặp vận đen tám đời. Tạo cái gì người ta, đường đường nhân tộc nhân hoàng, lúc nào trở nên như thế du côn vô lại. Người vô mình kia bị chó ngậm lương tâm hỏi một chút, ta địa phủ, khi nào đối với ngươi nhân tộc từng hạ xuống hạ thủ? Phục Hy không để ý tới, bình chân như vậy, chỉ có điều búng ngón tay một cái, Diêm La Vương liền rên lên một tiếng, che mi tâm thống khổ ngã xuống đất. Địa thế còn mạnh hơn người, nhận đi. Phục Hy lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có ai hoàng phong độ, đập hắn một cái. Ngay tại Diêm La Vương nổi giận buồn bực như muốn phát điên thời điểm, Phục Hy bỗng nhiên lại lên tiếng: "Với tư cách bồi thường, ta có thể dẫn ngươi đi một chuyến tiệm sách." Diêm La Vương một hồi, tiếp theo hai con mắt trợn to, "Tiệm sách? Chính là cái kia tiệm sách? Ngươi cảm thấy điều này có thể suy nghĩ bổ trong nội tâm của ta bị thương. Đừng cho thể diện mà không muốn mặt." Phục Hy mặt lạnh, "Đi hay là không đi?" "Đi." "Tại sao không đi?" Diêm La Vương cắn răng, hoán hẳn nói, "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, kia tiệm sách rốt cuộc có gì minh đường? Ta nghe được, kia tiệm sách trưởng quỷ, lại dám cùng chư bát giới ngộ không loại này tam giới truy nã người có dính hiểu. Nói phấn nữa, Diêm La Vương đột nhiên nheo lại mắt, "Phục Hy, ý của ngươi là, muốn nói cho ta có Quan Tôn Ngộ không chưa bắt giới đám người dấu hiệu, dùng cái này tới làm tiền ém miệng? Chẳng lẽ ngươi cùng Tôn Ngộ không bọn hắn có khoảng cách? Này cũng cái nào cùng cái nào?" Phục Hy chẳng muốn trả lời, nói cho Diêm La Vương một cái địa điểm. Diêm La Vương sững sờ, tiếp theo càng thêm căm giận, lại còn tại cái loại địa phương đó. Kia tiệm sách trưởng quý vẫn là cái nữ tử. Xem ta như thế nào đi thu thập nàng, ta không đánh lại ngươi, vẫn không đánh thắng một cái chỉ là tiệm sách trưởng quý sao? Nhân gian giới cô gái yêu đuối Phục Hy nhìn thấy nổi giận đùng đùng, không dám đối với hắn nổi giận ngược lại đem lửa giận chuyển tới tiệm sách trên thân Diêm La Vương, thần sắc quái dị, sau đó vô vô vai hắn. "Chúc ngươi nhiều may mắn." Nói xong Phục Hy thân hình liền biến mất tại địa phủ, chỉ để lại một cái thở hỗn hển Diêm La Vương. 663. Mà ngay tại Diêm La Vương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tiệm sách đi một lần đồng thời. Khoảng cách địa phủ cực người ở ngoài xa giữa giới, đông tháng Thần Châu nơi nào đó, một lao giả, trầm rãi từ trên mặt biển dâng lên. Trong tay hắn nắm một cái cực kỳ cổ xưa ngọc như ý. Vị thủy sinh biết, trong đó có hay không cân nhắc đại đạo pháp tắc xôi sụ, quang mang chói mắt mà loa mắt. Trên người ông già không có bất kỳ khí cơ, nhưng mỗi lần hắn ngọc như ý điểm xuống, đều tựa như giống như là một cây vô thượng linh bảo đập xuống, quang mang chói mắt cơ hồ có thể xé rách thời không, vô kiên bất ổn. Lão nhân đang chậm rãi xếp hàng trận pháp, lấy thiên điệu biển vì tài liệu thực tế, ở chỗ này xây dựng trận pháp. Trong tay hắn bắt lấy một tiêu cực kỳ nồng cạn khí cơ, gần ở chỗ này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc, bởi vì kia cư nhiên là một tia khủng tử trên thân khí vận, phía trên dính một chút tiệm sách khí tức. Quả nhiên đây sợi khí cơ không tầm thường. Tuột về cái kia tên là Vô Thủy Đại Đế chuẩn thành sao?" Thái thượng lão quân chậm rãi vừa nói, Lao nhân hiếp con người, trường sang mờ mịt, tường vân lượn lờ, thần sắc không nhìn ra là tản mạn vẫn là nghiêm trọng. Thái thượng Lao quân rất muốn nhìn một chút. Tam giới bên trong, trừ bọn họ ra sư vinh đệ ba người còn có mặt khác mấy tôn chi ra, rốt cuộc lại còn có ai có thể che dấu hắn suy tính cùng bó diễn? Chương 481, Lâm Hiên cùng Thái thượng Lao quân lần đầu tiên giao phong. Thái thượng Lao quân đứng tại trên Đông Hải, trong tay ngọc như ý liên tục điểm xuống. Mỗi điểm một hồi, đều tựa như đem trường không xé, tia sáng kia cơ hồ có thể mặc vạn cổ thời gian chi hải. Ngang qua một phiến lại một mảnh tuyết nguyệt. Từng đạo quang mang liên tiếp, cổ ba động kia cơ hồ có thể để cho chư thiên chìm nổi, cấp bậc thánh nhân tôi diễn, cơ hồ ngang hàng thiên địa bản thân, có thể gặp chứng tất cả. Từng đương trận văn xuất hiện, khắp sâu tại hư không, tại đây phảng phất có mơ hồ sân xuyên, dị xương bay lên, nhấn chìm tất cả. Thái thượng lao quân hai con mắt đạm nhiên, hành động không có bất kỳ dao động, bên cạnh hắn bắt đầu đông dương có phức tạp phù hiệu màu và nóng, quan diễm trời, từ trận mà ra, quả thực muốn trở thành vùng, dương, chìm ngập địa. Loại cảnh tượng này thật sự quá mức kinh người, thái thượng lão quân cả người đều vô cùng dật dỡ. Tóc trắng cùng lỗ chân lông đều bị khảm nạm bên trên viền vàng, rương ra thần bí, chính là một bộ hóa thân, đều cho thấy thực lực khủng bố, Phản Phật trận pháp mở ra, có thể khai thiên tích địa. Cũng không biết qua bao lâu, giống như là trong nháy mắt, hoặc như là vô cùng tuyến nguyệt. Trận pháp tại Thái Thượng Lao quân ngọc như ý dưới thành hình. Một khắc này, rõ ràng chỉ là một thôi diễn bối toán trận pháp, chút nào không công kích cho rằng, lại Phản Phật có loại khí thôn sân hạ, nhìn xuống toàn bộ mặt đất bao la khí khái, trong trận pháp phù văn tiêu hủy hư không đều tại sổ độ. Thái Thượng lão quân tại trong pháp, trong tay kia sợi khí cơ, muốn nhìn rõ trong đó trận tướng. Lão nhân thân thể không cao to lắm, Tại trận pháp bên trong chìm nổi, lại giống như trở thành vũ trụ hồng hoang tung tắm nhất, mỗi lần hô hấp cũng để cho càn khôn rung dậy. Ta nhìn thấy đen kịt một màu không gian trong năm tháng chạy xuống, ta nhìn thấy một cái linh hồn từ trong luân hồi xuất hiện, ta thấy được một đạo chỉ dẫn đang để cho hắn đi hướng tiệm sách. Thái thượng Lao quân tự nói, một khắc này, thánh nhân vô thượng phát tác, thật thấy được vạn tạo tàn phá cảnh tượng. Mà cơ hồ là tại hắn động thủ trong ngáy mắt. Tam giới bên trong, liền có thật nhiều tích chữ đang nghi ngờ ngẩng đầu, tại hai con mắt của bọn họ bên trong, có mê man, có hoài nghi, có kinh ngạc. Bọn hắn nhìn quanh, Cảm giác mình giống như là đang bị người nào nhìn chăm chú giống như vậy, tâm thần bối rối. Mà chờ bọn hắn nhận thật tìm tỏi tỉ mỹ phụ cận sau đó, lại rất rõ ràng không có bất kỳ tầm mắt, nhưng một chờ bọn hắn lại lần nữa đi làm tay mình đầu sự tỉnh, trong tâm cổ kia lại không nói ra được cảm giác liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Đông đi xuống tới, vạn vật khôi phục, trăm hoa nở rộ, nam chiêm bộ châu ngũ quan trang bên trong, cũng có một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong đình viện. Khắp trời đào hoa luôn ở, như nước trong sân nhà bày khắp trắng tinh đoá hoa, trấn nguyên tử thân mặc một bộ sam, ngồi ngay ngắn lại từ đàn đoán ngọc lúc trước, an an ổn ổn đọc sách. Một hớp nước trà nhất hiệt thứ, mãn ý cực kỳ. Chỉ có điều Chấn Nguyên Tử nhìn một chút, chân mày liền nhíu lại, nhìn một hồi sau đó, Trấn Nguyên Tử bất đắc dĩ đem sách buông xuống, nuốt nước trà, chỉ cảm thấy một hồi buồn kẻ nhằn chán. Thật khó nhìn. Vốn là Trấn Nguyên Tử đọc sách, chính là năm tháng dài rằng giặc bên trong khó được giết thời gian tiêu khiển. Nhưng từ khi những ngày đó từ trong tiệm sách nhìn thánh thư sau đó, Trấn Nguyên Tử trở về liền phát hiện nhìn cái gì sách đều không tính, không có chút nào sảng khoái, cả ngày tại nơi trì, hồ, dạ, dạ, mọi người kỳ đảm, kết quả đến cuối cùng ngay cả một dáng dấp giống như cô sự đều lại nhảy. Đừng nói để cho hắn ôm lấy sách nghiêm túc nhìn, nhìn chằm chằm những chữ kia lượng trang liền phi lòng. Thậm chí lúc trước thích xem nhất tiểu thuyết, đều buồn tẻ mà nhăn chán. Cái gì? Ngươi để cho hắn nhìn tu lự sách? Do ai viết sách có thể chỉ đạo chuẩn thánh? Cái gì? Ngươi để cho hắn đi tiệm sách đọc sách? Ừ, là ý kiến hay, ngã không phải không được, chỉ là có chút mất mặt mặt mũi, hơn nữa thân là chuẩn thánh, cũng không thể mỗi ngày ra ngoài đi bộ A, sẽ bị xét đánh. Ngay tại trấn nguyên tử do dự bất quyết, không muốn biết không nên đi tiệm sách đọc sách thời điểm, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía xa xôi phương đông mặt biển. Đó là Thánh nhân đang suy tính, là ai? Bộ khí cơ này là của ai? Trấn Nguyên Tử cau mày, lòng bàn tay theo bản năng xuất hiện một cái cổ xưa bàn cờ, nhớ muốn tính toán, kết quả giữa không chung lại sinh sinh ngừng lại. Hắn không giống tam giới bên trong nó tồn tại của hắn, với tư cách vị trí cuối cùng chuẩn thánh, địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử cơ hồ là trong nháy mắt liền đã xác định ánh mắt kia khởi nguồn. 100% là chuẩn thánh. Nhưng phong thần nhất chiến sau đó, thánh nhân không thể nhúng tay tam giới. Người này xuất thủ, đã là phá hư quy củ, vô luận hắn có thủ đoạn ở gì, chú định sẽ nhận được nhân quả trừng phạt, mà ta nếu như suy tính, rất có thể cũng sẽ nhiễm. Trấn Nguyên Tử thu hồi bàn cờ, tập mắt híp lại. Kia là ai lại ra tay? Trấn Nguyên Tử hơi suy nghĩ một hồi, muốn đi vào tìm tòi kết quả, nhưng đến cuối cùng vẫn là híp mắt lại lần nữa ngồi về vị trí của mình. Bởi vì hắn cảm thấy, 89 phần 10, chuyện này cùng tiệm sách có liên quan, cùng Vô Thủy Đại Đế có liên quan. Mà một khi cùng tiệm sách kéo quan hệ, liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Trấn Nguyên Tử híp mắt ngồi về vị trí của mình, một vừa chú ý đến Đông Hải động tĩnh, một bên cầm lên thư tịch chậm rãi nhìn. Sau đó cũng có chút vâng luôn. Đây sách quỷ quái, quả nhiên ta hay là đi một chuyến tiệm sách đi. Trong tam giới, không chỉ là trấn nguyên tử cảm nhận được cổ kia ánh mắt. Tiệm sách bên trong, Nguyên bản chính đang an tâm đọc sách suy nghĩ làm sao để thăng bản thân tu Vi Lâm Hiên càng là ngay lập tức liền híp con ngươi ngẩng đầu lên. Thần tính lạnh nhạt, bạch y như tuyết. Ngươi chính là Thái thượng lão quân sao? Trên Đông Hải Thái thượng lão quân cũng cười ha hả lên tiếng thần. Ngươi chính là Vô Thủy đại đế sao? Chương 482, Thái thượng lão quân, ngươi tổng cộng mấy cái chuẩn thánh đã trở về? Thái thượng lão quân căn cứ vào tử một tia khí vận, vận dụng tiên tiên công đức linh bảo ngọc như ý, tìm được Lâm Hiên. Nhưng cuối cùng con là tìm được một cái cái bóng mơ hồ, cũng chưa từng tìm được Lâm Hiên nơi ở. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Lâm Hiên thần thái như thường, áo mũ dài khâm, cũng không có thả ra trong tay thư tịch, nếu như đối mặt là một cái thứ thiệt thánh nhân chân thân, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ thận trọng đối mặt. Nhưng nếu chỉ là một bộ hóa thân nói, Lâm Hiên cười, ngẩng đầu lên, theo tay vung lên, không có tiếp tục cùng thái thượng lão quân hóa thân nói một chút, ý tứ kia đã rất rõ ràng rồi. Hắn vận dụng tiệm sách lực lượng, hiển hóa ra một bàn tay, muốn dập tắt tất cả tầm mắt. Nhưng mà thái thượng lão quân cũng di chuyển, lão nhân tóc dài phiêu tán, lang không đứng ngạo trên đông hải, bên cạnh có hay không cân nhắc hoa văn, trấn áp tuế nguyệt trời không? phản phất trên đệ năng cổ kim tương lai bên trong. Lâm Hiên tay bị ngăn trở, sức mạnh vô thượng cùng thời không va chạm, hết thảy đều đang không ngừng yên diệt trọng sinh, ngay cả thời gian đều bị đánh nát. Nhưng đây dù sao chỉ là thái thượng lão quân một bộ hóa thần, hơn nữa còn là hướng về phía tiệm sách bản thân tôi diễn, cuối cùng là hắn chiếm cứ một ít không không không hạ phong. Trên Đông Hải kia một vùng không gian bỗng nhiên bắt đầu la lộn, nghìn vạn giọt nước biển đồng loạt bay lên không, thời không mặt kiếm bàn vỡ vụt, đầy đủ mọi thứ đều tại ngay lập tức yên diệt, thế cho nên mênh mông phía trên đại dương, đông nhiên ra nhiều rồi một cái vòng xoáy khủng bố. Loại điều này cảnh tượng, trường hợp như vậy Nếu để cho người tu luyện bình thường nhìn thấy, tuyệt đối linh hồn đều sẽ run rẩy, trên thực tế cũng có một chút xui xẻo hại tộc tu luyện giả nhìn thấy hết thể các thứ này, kích động trong lòng khởi vô biên sóng lớn, căn bản là không, có cách tiến tính lại. Thái thượng lão quân khẽ nhíu mày, một bước đi ra, thân thể phát quang, sức mạnh vô thượng ngăn cách mảnh tiên địa này, đem toàn bộ sinh linh toàn bộ đưa ra ngoài. Mở. Lão nhân khẽ quát một tiếng, hai tay quang mang lưu chuyển, lại lần nữa chuyển động trận pháp, hắn muốn xem rõ ràng hơn một ít. Bởi vì, trận pháp bên trong hiện ra quá ít, sau lưng có quá nhiều đồ vật, đủ để kinh thế. Nhưng mà Lâm Hiên chỉ là theo tay vung lên. Nguyên bản bộ phát sáng rực trận pháp liền phủ lên xương ngủ, cảnh tượng cùng bộ phát sâu thẳm tinh mịn, hết thể đều bị chế lốc, từng bước mơ hồ đi xuống. Ẩm. Thái thượng lao quân cổ tay vặn mèo, pháp lực nợ rộ, không gian mênh mông trong trận pháp bắn ra từng chùm chùm sáng màu tím, đem xương ngủ đánh lui. Người chỉ là chuẩn thánh, kia là vật gì chống đỡ ta tìm kiếm?" Thái thượng lao quân lên tiếng, hắn đã nhìn thấy Lâm Hiền, mặc dù chỉ là một cái mơ hồ ảnh hưởng, nhưng hắn căn bản không nhớ nổi hồng hoang khi nào nhiều hơn như thế một vị chuẩn thánh. Quá kỳ quái, hắn vì sao phải giúp đỡ nhân tộc? Lần này không tự văn vận chuyển khí vận cũng tốt, bên trên một lần xuất thủ đối kháng trấn nguyên tử cũng được, người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lẽ nào hắn cũng đang bố trí? Muốn hồng hoang đại kiếp đến rèn luyện bản thân, từ đó kỳ vọng tiến giai thánh nhân. Thái thượng lão quân hai con mắt híp lại, trong con ngươi thần quang lấp lánh, hắn ngược lại không bài xích nhiều một cái thánh nhân, nhưng dù nói thế nào huyền môn đều xem như hắn nửa cái thế lực. Hắn rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ẩn náu tại phía sau màn xuất thủ, cái này hắc thủ bộ dạng cùng là hình dáng gì. Đồng thời thái thượng lão quân căn bản không tin tưởng đây là một cái người có thể làm được, có thể che giấu hắn cha sét cần thiết thông thiên triệt địa chi năng. Một vị chuẩn thánh không làm được. Chứ người ra, còn có ai? hỗn độn bên trong bị lưu đẩy những kia tích chữ trở về sao? Long tộc, Phượng tộc, vẫn là yêu tộc. Tam giới đã sớm không cho phép các ngươi lại lần nữa trở về. Thái thượng Lao Quân nói ra. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đã từng mấy trận đại kiếp, những kia chư tộc thế lực cũng không toàn bộ nga xuống, bọn hắn đều đi hôn độn chung lưu sóng. Nhưng trong hôn độn hoàn cảnh thực sự quá tồi tệ, chính là chuẩn thánh đều không chiếm được chỗ tốt, vô số năm tháng trôi qua, khó tránh khỏi có tộc quần chuẩn thánh tâm thần Nếu thật những kia lưu này tại trong hỗn độn tất cả chuẩn thánh vỏ đã mẹ lại sức, ôm lấy coi như là bị tiên đạo trừng phạt cũng phải trở về ý nghĩ, sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Không có những người khác, chỉ một mình ta. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên mở miệng cười, rất là nhạt, hắn biết Thái thượng Lao quân tập trung hắn không được, không có tìm được mình. Thái thượng Lao quân lạnh lùng, không nói chuyện, mà là nâng lên một cái tay, trực tiếp hướng về trận pháp bên trong mơ hồ hình ảnh ép tới. Ầm ầm. Tại Thái thượng lão quân ngón tay lối vào, liền hư không đều bị nó đơn thuần nhục thân vật vụt, bể màu đen két nước, ở chỗ nào thời gian cùng không gian toàn vẹo sụp tức khắc để trong này hảo quan và trưởng. Lâm Hiên lắc đầu cười lên, nếu tại tiệm sách ra, gặp phải Thái thượng Lao quân ván này hóa thân, hắn có lẽ còn có thể luống cuống tay chân một trận, hao phí không ít của cải. Nhưng nếu là tại tiệm sách bên trong, hắn căn bản không sợ. Hắn đồng dạng đưa ra một cái tay, chút nào không sợ, cùng Thái thượng Lao quân chính diện đụng nhau. Đối chiến. Hai người cách không rằng co, muôn vạn pháp lực chạy xuống, mà tại Đông Hải khoảng cách Thái thượng Lao quân cách đó không xa, có một đạo vội vã chạy tới thân ảnh, trên người mặc kim trường bào. Không phải là người khác, chính là vội vã chạy tới Ngao Quảng. Hắn tại cắt đứt đi ra vùng thế giới kia ra dừng lại sắc mặt khó coi cảm ứng bên trong. Thái thượng lão quân ngăn cách đây một vùng, nhưng Ngao Quảng cuối cùng cũng là đại la cái giới, hơn nữa còn là Đông Hải thổ địa chủ. Khắp tam giới mọi người không tìm được trong tâm không rõ khởi nguồn, nhưng Ngao Quảng ngay lập tức liền phát giác, hắn nhớ không phát hiện được cũng không được, như vậy cũng tốt so sánh trong nhà người tiến vào cái thổ phỉ, đang điên cuồng cướp đoạt nhà người phụ cận tài sản, pháp lực, còn đem sàn nhà đổ cái động. Phu cận hàng xóm có lẽ còn chưa cảm ứng được, nhưng đợi trong phòng ngủ Ngao Quảng, nếu như còn không cảm ứng được, vậy thì không phải là người điếc người mù có thể giải thích rồi. Tại đây phát sinh cái gì? Vì sao càng đến gần càng cảm giác bất an? Ngao Quảng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, phát hiện nguyên bản bầu trời sớm bị mây đen giăng đầy, bầu trời xa sang bên trong tản ra cực kỳ cường hãn pháp lực. Tựa hồ mạnh hơn ta một ít. Đến tổn cùng ai tại đây gây sự? Phần Môn, vẫn là Thiên đỉnh. Lắc lắc đầu, Ngao Quảng lạnh rên một tiếng, xoay cổ tay một cái, từ trong cửa tay áo lấy ra long liễn ngồi đi lên, hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng hướng phía phương xa kia tới. Bất kể là ai, dám ở Long tộc ta trên địa bàn gây sự, thật là to gan lớn mật. Trước đó vài ngày vừa vận tiến giai đại la nhất trọng Thiên Đình phong, lần này liền khi luyện tay một chút rồi, nhìn mệnh sức làm sao thu thập ngươi trên 483, trưởng quý ngươi là thần tượng của ta." Giang rắc. Lâm Hiên cùng Thái thượng Lao quân giáo thủ, hai người cách nhau ước vạn dặm lần đầu tiên giao thủ, Lâm Hiên không có gì do dự, tay phải trực tiếp về phía trước ép tới. Không có năng lượng nội rộ, cũng không chật tự thần xiển xích sục sôi, chỉ là một cái tay mà thôi, động tác cực kỳ nhẹ như mây gió, thậm chí ngay cả tiệm sách bên trong đọc sách Tây lương nữ vương còn có cánh cửa lim dim tiểu thất cũng không có phát hiện. Chính là lại khiến cho đối diện Thái thượng lão quân tâm sinh giật mình, bởi vì hắn phát hiện pháp lực của mình cùng pháp tắc tại diệt, cơ nhiên hoàn toàn không bị khống chế tại biến mất. Đồng thời thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng thoái hóa. Nguyên bản trong suốt rực rỡ năm chỉ, nhanh chóng phai nhạt xuống. Hắn muốn ra tăng lực đạo, chính là một loại lực lượng vô hình phong tỏa hắn, để cho hắn toàn bộ tràn vào trong đó pháp lực đều mất đi hiệu lực. Bành! Trường chỉ hướng về giao, bộc phát khó có thể tưởng tượng dao động. Tiệm sách bên này, nơi có sóng chấn động đang dâng lên vào ngay lập tức chính là phai mờ. Mà tại Đông Hải chỗ đó, lại có ngập trời pháp tắc nở rộ, cuối cùng bị Thái Thượng lão quân trận pháp hấp chế giới đến. Người! Thái Thượng lão quân cau mày, lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, động dùng cái gì loại pháp bảo? Hoặc là trận pháp? Làm sao để cho pháp lực của ta biến mất? Thánh nhân, trật tự hoàn chỉnh, vạn pháp bất xâm, quy tắc khó hủy, một mình hắn gần như chính là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Cái này cùng nó khủng bố. Nhưng dưới tình huống này, hắn cư nhiên đều bị mẫn diệt rồi pháp lực, đồng thời, thịt bọn họ thân đụng nhau, người đối diện cư nhiên hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Phải biết, hắn chính là thánh nhân, cứ việc chỉ là hóa thân, nhưng thường xuyên lấy thánh nhân đạo tắc cùng pháp lực tẩy lễ, sớm đã đạt đến thực hạng, hoàn toàn không phải một vị chuẩn thánh có thể so. Mà cái người này lại có thể ở tại hắn chớ nhau. Mà tại bên kia, Lâm Hiên là có chút thở dài, cuối cùng không phải ở trong tiệm sách mà Tuy rằng Thái thượng lão quân pháp lực bị xóa sạch trừ cái này, nhưng nhục thân còn đến không kịp phai mờ như phàm nhân, không thì lúc nãy một chỉ kia đủ để làm bị thương hắn. Người coi thật không nói ra rốt cuộc rốt cuộc còn người nào ra rồi sao? Người không nên trở về, nếu như bây giờ trở về quy hỗn độn, có lẽ còn có thể lưu lại một mệnh. Đông ra bên trên, Thái thượng lao quân lại lên tiếng, hai con mắt phảng phất có thể xuyên qua không chung, thẳng đến Lâm Hiên địa phương. Nhưng mà Lâm Hiên chỉ là nhẹ nhàng giơ tay, kia ánh mắt liền bắt đầu cháy rực rực, căn bản là không có cách đến. Lâm Hiên bây giờ minh bạch, Thái thượng Lao quân hẳn đúng là đem mình làm từ hỗn độn bên trong trở về chuẩn thánh rồi, muốn đem hắn chạy trở về. Cái này khiến Lâm Hiên có chút vung lộn, hắn cũng lời giải thích, đồng thời Thái thượng Lao quân thái độ làm cho Lâm Hiên nhiều chút hơi có chút khó chịu. Ngay sau đó Lâm Hiên nheo lại con người, tính toán nhìn xem mình cùng thánh nhân chênh lệch mấy phần. Dù sao đến lúc về sau, mình chú định sẽ đi ra tiệm sách, đến khi đó, mình đích thực tu vi cùng căn ước, chú định sẽ bị tam giới thánh nhân chú ý tới. Cùng đến khi đó vội vàng ứng đối, đến cũng như bây giờ liền bắt đầu thu thập tin tức, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nếu là bản thân tới đây, Ngươi có lẽ còn có thể nói như vậy. Từ xưa đến bây giờ, ta từ đầu đến cuối rừng đợi mã chữ, từ Hồng Mông sơ khai ta liền đã đàn sinh, chỗ đó yên lặng như tờ, trải qua không biết bao nhiêu cái rực rỡ thời đại, đối mặt đại đạo, trải qua kiếp nạn, chính là thiên đạo đều chưa từng để cho ta đi xa hỗn độn, hôm nay ngươi ngay cả ta tại trong đó đều tìm không được, có cái gì phấn khích để cho ta rời khỏi?" Lâm Hiên trầm giọng lo lắng, muốn làm xáo trộn thái thượng lão quân, hắn làm như vậy cũng quả thật có chút hiệu quả, thành công để cho lớn hơn lão quân cao mày, suy tư. Cùng xuất ta, chẳng nói ta chủ xuất ngươi. Phong thần chi hậu, thánh nhân công gia một bộ hóa thân cũng dám tới đây, không sợ ta đem xé nát." Lâm Hiên vừa nói, hờ hợt, trực tiếp khiêu khích, kéo thủ hợ. Trên thực tế, Lâm Hiên mấy câu nói này không tính là cái gì cao mình khiêu khích thủ đoạn, nhưng Thái thượng Lao quân là ai? Sư nay thánh nhân, sống lâu như vậy sẽ không có dám đối với hắn khiêu khích. Một khắc này, Thái thượng Lao quân là lạnh nhạt, đã không ở quên rồi, bản thân không hề bận tâm, ánh mắt lạnh đến cực điểm, giống như hai cái u minh đầm băng. Lúc này, Thái thượng Lao quân chỉ là nắm chặt song quyền mà thôi, kết quả liền để cho bốn phía màu đen hư không nổ tung. Thái thượng lão quân thân thể, còn có hắn tinh thần Tựa hồ hàm chứa vô thượng uy tắc, dạng này đứng ở nơi này bên trong bất động, chỉ có điều tín nghiệm một hồi mà thôi, Phản Phật sẽ để cho thiên địa sụp đổ, hoàn toàn chưa không được hắn chân thân. Không cầu kim độ không. Mà tại lúc này, Vô tận phủ văn từ tứ phương tụ tập mà đến, bọn chúng giống như là bão dương sản sinh, tâm niệm vừa động liền xuất hiện, sau đó toàn bộ nổ tung, mãnh liệt pháp lực bạo phát, tựa như ngàn vạn núi lửa hoạt động đồng thời bập ra, giống như nhất phương tinh không giải thể. Quá sáng chói, năng lượng kinh khủng tàn phá bát phương, hóa thành một chuôi trường mâu, mang theo vô tận ánh sáng và nhiệt độ, hướng phía xương ngủ xám xịt lần đi. Lúc này mới giống dạng. Lâm Hiên cười Tay bu lên, tiệm sách bên trong Tây Lương Nữ Vương cùng Tiểu Thất Mơ màng tiết đi, đóng cửa lại môn. Hắn từ trước quay đứng dậy, trước người xuất hiện một đoàn mờ hồ cảnh tượng, trong đó không có gì khác hơn, chính là trên Đông Hải Thái Thượng lão quân. Hắn vươn tay, giống như là một đạo cửu thiên lôi đình sẽ qua, nhiễu động mảnh không gian này, hàm chứa quy tắc xương mù sẽ qua, tùy ý trường mâu kia đâm vào tiệm sách cũng không bệnh, thoải mái để cho thiên địa quay về trạng trong. Có qua có lại. Lâm Hiên cười to, trước người lại có một cỗ uy lực bức lên, đó là hắn tiêu hao điểm số đổi một lần cơ hội xuất thủ, vô biên năng lượng tại hội tụ, giống như màu vàng sóng biển, tại trên Đông Hải bỗng dưng thân. Nhấp độ, quần quật vô tận pháp lực hướng phía phía dưới chế lại. Mà ngay tại Lâm Hiên cùng Thái Thượng lão quân rằng co thời điểm, cách cách chỗ này cách đó không xa một đóa trong sóng nước, lặng lẽ bắn ra một cái đầu. Không phải là người khác, chính là Long Đế Ngao Quảng. Thái Thượng lão quân tuy rằng ngăn cách thiên địa, nhưng cỗ lực lượng kia quả thực quá to lớn hơn rồi, Ngao Quảng chính là đại la cảnh giới, nhìn xem có thể cảm ứng được từng luồng cực kỳ nhỏ khí tức, còn có một tiểu bức mơ hồ cảnh tượng. Chính là đây một tia khí tức, cảnh tượng, để cho Ngao Quảng dọc theo Long Đồng bên trong tràn đầy chấn động cùng mình. Ta khảo, cỗ khí tức này làm sao? Chẳng lẽ là thế nhân mà một cái khác, là đờ cờ mở chưởng quỹ. Đây con mẹ nó tình huống gì? Trưởng quỹ cùng thánh nhân làm sao? 6. Chương 484, vậy ông đập lưng ông. trường Mâu, Huyền Lôi, cứ như vậy xuất hiện. Sau đó nổ tung ở trên không bên trong, cửa giật một tiếng, phản phất là liền hư không đều tiêu đốt, bị maính liệt pháp lực bao vây, đem hết thể đều đốt. Tựa như thiên khai mà sụp đổ, Ngao Quảng cảm thấy tùy ý một đạo kẻ nứt lan ra đến bên cạnh mình, chính mình cũng được lạnh lạnh, hoàn toàn không có bất kỳ sống sót khả năng, loại ba động đó quá mức khủng bố. Ngoài ra, còn có một đạo nhân ảnh lăng không, bên cạnh bay lượn thời gian phái Trấn áp thiên địa, vũ nội bát hoang vô địch. Ngao Quảng nuốt miệng nuốt nước miếng. Người nọ là ai? Thế nào thấy giống như vậy người trong truyền thuyết kia thánh nhân. Đem hết toàn lực giọm một chút hình ảnh Ngao Quảng, ra đầu đều muốn nổ tung, tâm đang kích động, ba hồn bảy vía đều tại rung động, căn bản là không có cách thiết lặng. Thánh nhân sao sẽ xuất thế? Ngao Quảng trong tâm sợ hãi, nực cười hắn lúc nãy còn tưởng rằng là Phật môn hoặc là người trong huyền môn đến Đông Hải gây sự, như muốn đánh một trận tơi bởi. Kết quả xác thực là người trong huyền môn đến, nhưng căn bản không phải hắn có thể đối phó a. Mà ở đối diện hắn là ai? Kia mơ hồ hình ảnh bên trong nhân ảnh bạch trí ống tay áo Hai con mắt như điện, cho hắn một loại vạn phần cảm giác quen thuộc. Không phải trưởng quý còn có ai? Ngao Quảng Tâm đều đang run rẩy, bởi vì lúc này trưởng quý cùng trong tiệm sách hoàn toàn bất đồng, hai con mắt của hắn bên trong giống như là ẩn tàng quá nhiều đồ vật. Giống như tinh không bên ngoài hỗn độn, vô pháp suy nghĩ, từng đạo trật tự lưu quang đang lưu chuyển, vừa vặn liếc nhìn lại, cư nhiên liền có loại cảm giác chán vắng, phảng phất sau một khắc liền sẽ biến mất tại tinh thần hỗn độn bên trong. Ngao Quảng nước miếng một cái, thành, thành thật thật đầu, dần hướng phía phía sau đi tới. Hắn muốn rời đi. Trực giác nói cho hắn biết loại cảnh giới này chiến đấu không phải hắn có thể tham dự, chính là dư âm đều sẽ đem hắn trong nháy mắt phai mở. Nhưng đã trễ rồi, hắn cũng sớm đã bị phát hiện. a một cái long, hơn nữa còn là phản tổ sau đó, có đã từng tổ long huyết mạch long tộc. Lúc này, tiên lặng bị phá vỡ, thái thượng lao quân vô thanh vô tức xuất hiện, tóc trắng đồng bền, trong con ngươi có hôn độn khí bao phủ, đạo tác hộ thể, một cái liền đem Ngao Quảng bắt được trước người. Ngao Quảng như rơi vào hầm băng. Nghiêm chỉnh mà nói Ngao Quảng đã phi thường từng đại, tại tiệm sách bên trong đọc sách sau đó thu được Chân Long Bảo Thuật, đồng thời kích động tổ long huyết mạch Ngao Quảng, đã tiến giai thành rồi Đại La nhất trọng thiên đỉnh phong. Tại Tam giới bên trong, Đại La nhất trọng thiên đỉnh phong có đã là cực kỳ khủng bố tu vi, chính là Phật môn mấy đại Bồ Tát, Thiên đỉnh tứ đại thần quân, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng mà lão nhân trước mắt trước mặt Ngao Quảng lại cảm giác mình giống như trẻ con non nùng. Ngươi biết trước mắt người này là ai? Thái thượng lao quân hỏi. Ngao Quảng hít sâu một hơi, rất cung kính tối người, rước quát đầu, mở nhân, vạn bối cũng không biết, vạn bối ở Đông Hải, chẳng qua là nghe dao động, đến trước xem một chút mà thôi. Chưa từng nghĩ cư nhiên là thánh nhân, Vạn Bối lớn mật đến trước, vọng tưởng có lẽ có thể xem một chút thánh nhân tôn linh. Chưa từng nghĩ cư nhiên thật ở chỗ này thấy thánh nhân, thật là Vạn Bối có phúc ba đời, dùng làm sao ngôn ngữ đều không cách nào miêu tả Vạn Bối trong tâm đối với thánh nhân tôn kính, chuyện hôm nay thánh nhân diện mạo chú chắc chắn lúc Vạn Bối ý nghĩ khác hóa. Trợn đời sườn bái, Ngao Quảng vẻ mặt nghiêm túc, điên cuồng chân chó. Mở thứ đồ gì? Có thể nói biết không? Liên Vừa mới hai người này mắt nhìn thấy đều muốn đánh nhau, nếu như nói nhận thức trời mới biết có thể hay không bị hắn một cái tắt chết. Thái thượng lão nhìn một hồi Ngao Quảng, gật đầu một cái, trong tâm có phần hài lòng. Tuy nói hắn cũng không chút nào để ý hư danh, nhưng đây mới thực sự là đối mặt thánh nhân nên có phản ứng. Đứng xa một chút, không nên bị ảnh hưởng đến, nếu hôm nay ngươi ta gặp nhau, cũng coi là một cộc nhân quả, ngươi có thể ở bên cạnh lĩnh hội." Thái thượng lão quân thân thể phát quang, thản nhiên nói. "Vâng." Ngao Quảng cung kính la hét, trên thực tế trong lòng khổ không thể tả, trong lòng tự đủ ta mới không muốn ở chỗ này lợi đâu, nếu ngươi để cho ta đi chính là một cọc hảo nhân quả a. Đúng như dự đoán, chờ hắn lúc ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy xa một đoàn trong sương mù, mơ hồ nhân ảnh đang tự tiếu, tiếu nhìn đến hắn. Xong đời, ngoa quảng tê cả ra đầu. Thánh nhân trước mặt, ngươi còn có rảnh rỗi nhìn những địa phương khác. Trong tích tắc, thái thượng lão quân đôi mắt đều rực lên, giống như hai đạo kế nước đang mở hí thần mang tiếp người, thánh nhân uy áp không chút kiêng kỵ nào phong thích, giống như tia chốc chi chít ngang trời, giang rác rung động, đó là trật tự cùng pháp lực đang quy tán. Có gì không thể? Lâm Yên nhẹ như mây gió, rất tính lặng trả lời. Không. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng, phía trước tính cảnh tượng quá mức mơ hồ, tiệm sách bên trong cũng thay đổi bộ dáng, tủ sách đây một khối địa phương giống như là bị làm lớn ra vô cùng lần. đổi theo thời gian, Lâm Hiên đối với tiệm sách khống chế đã sớm vượt qua lúc trước, hắn theo tay vung lên, chẳng qua chỉ là hơn trăm phương tiệm sách, chính là ngay lập tức làm lớn ra hàng tỷ lần. Phạm vi trí lớn, thậm chí tại cực xa địa phương đều xuất hiện sương ngủ, mơ hồ mà không rõ. Nguyên bản gang khắp địa phương ngủ mê man tiểu thất cùng Tây Lương Nữ Vương nhanh chóng biến mất, mãi đến sương ngủ phần cuối. Giống như tùy tâm sinh, giới từ thế giới, nói đã là như vậy. Lâm Hiên xoay cổ tay một cái, vóc dáng tôn dài, tay động giống như nhân, hắn mở vào trận. Thái thượng quân cau đầu nhìn xuống tiệm vùng này mơ hồ không gian. Hắn còn có nhìn ra chỗ đó cực kỳ quỷ bí cùng tâm thúy, quá mức mơ hồ, căn bản là không có cách suy tính, thậm chí ngay cả hắn trận pháp đều xuất hiện rất nhiều vết nước. 08. Cứ như vậy liền càng khó suy tính hắn đến tuột cùng ở nơi nào. Nhìn thấy Lâm Hiên khiêu chiến, Ngao Quảng chính là có chút sợ hãi. Hắn chính là thiết thân đất thật biết trong tiệm sách quỷ dị, liền thiên đạo đều có thể che giấu, vừa đi vào toàn bộ tu vi đều sẽ trong nháy mắt bị áp chế, thậm chí ngay cả nhục thân đều sẽ trở nên cùng thường nhân không khác. Mà dưới tình huống này, nếu như thánh nhân vào trong sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới, Ngao Quảng nhịp tim không tự chủ tăng tốc lên, lại rất sắp bị hắn áp chế lại như ý niệm trong lòng cũng không có dễ dàng như vậy bị đè xuống, một cái ý nghĩ không thể kiềm chế xuất hiện ở trong lòng hắn, để cho hắn sợ hai hoàn sợ, lại cảm thấy bất khả tư nghị cùng hoang đường. Chẳng lẽ nói, nay Thiên trưởng Quỷ muốn chu diệt thánh nhân? Chương 485, Thánh nhân chi thương. Lâm Hiên nói xong câu nói kia, liền hai tay để phía sau, đứng tại chỗ an tinh chờ đợi. Sách của nơi này cửa hàng đã hoàn toàn cùng tam giới cô lập, hoàn toàn tự thành nhất giới, vô pháp tối diễn. Nếu như Thái thượng lão quân bản thể đến, mà không phải cái này ở lại tam giới phân thân, Lâm Hiên có lẽ còn có thể cảnh giác, để cho hắn tiến vào tiệm sách có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chẳng qua là ở lại trong tam giới một cái phân thân, Lâm Hiên chắc chắn, ngươi dám xuống, ta liền dám đem ngươi ở lại chỗ này. Lâm Hiên ngẩng đầu, thân thể bị xương ngủ ba phủ, ở chỗ nào có một đạo nhân ảnh như có như không xuất hiện, uy tắc ba phủ, đạo pháp minh ông, đang ở nơi đó nhìn thấy bên này. Thái thượng Lao quân không có ngay lập tức trả lời, hắn nhìn thấy thông đạo, cau mày. Lâm Hiên đứng ở nơi này bên trong, lặng lặng chờ đợi. Không hề nghi ngờ, chính là một bộ phân thân, Thái thượng Lao quân đều cực kỳ khủng bố, nếu như đặt ở tam giới căn bản không người nào có thể địch, chính là chấn nguyên tự hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Hàn Toàn Tân đều đang nở rộ chói mắt hào quang, màu vàng tức giận sôi sục, đạo tắc đốt hỏa diễm, phản phất có thể để cho thiên địa thiêu đốt. Hai con mắt của hắn tử khí dâm trào, hàm chứa vô số ngôi sao, giống như là có tử khí đông lai, hắn mỗi một cái sợi tóc đều là tuy trắng, có mấy đỏ khoáy động, có thể quan mười mạc hư không. Đặc biệt là hắn một cái ống tay áo, nơi đó có một cái trí bảo ngọc như ý, làm nổi lên cái kia tay áo thần thánh như tiên quốc, năng lượng thần bí chấn động, bầu trời ban minh cũng Lâm Hiên nghi hoặc, kia đến cùng là tiên tiên công đức linh bảo, vẫn là tiên tiên linh bảo, nếu như nhớ không lầm, Ban đầu Thái Thượng Lao quân đúng là Hồng Mông bên trong lúc đó có qua một kiện trí bảo ngọc Như Ý. Nhưng hắn lúc trước thấy qua hồng hoang quá nhiều, vô pháp xác định mỗi một cái mới là thật giả, cũng không biết trong tay hắn đến tột cùng là cái gì. Nhưng tóm lại là bảo bối không sai. Lâm Hiên cười, hắn hiện tại có gì đó đều là từ vạn giới tìm tới, Dương Tiến Hạo Thiên khuyên bọn hắn đưa tới bảo bối cũng đều bị đổi đổi thành điểm số. Nếu là có một kiện tiên thiên linh bảo theo dõi cũng không tồi. Lâm Hiên có tính toán, nếu như Thái Thượng Lao quân xuống mà nói, cái này ngọc Như Ý có thể không trao đổi thành điểm số. Nhưng hắn đã chờ nửa ngày Thái Thượng lão quân cũng không có đi xuống. Lâm Hiên than nhẹ một tiếng, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cứ việc thánh nhân vô địch, tại tam giới bên trong hoàn toàn là cao cấp nhất tồn tại, mỗi một người đều có vô địch đạo quả, có hay không địch tâm, tự tin sẽ không thua bất luận người nào. Thế nhưng loại vô địch không phải khinh thường người khác, không phải mù quáng tự đại cùng tiêu ngạo, không phải coi trời bằng vùng. Mặc dù bọn hắn trên thực tế có coi trời bằng vùng tư cách. Thái thượng lão quân hai tay để phía sau, không có bước đi vào, hắn đứng tại trên Đông Hải, cách thông đạo nhìn thấy Lâm Hiên, thật lâu không nói. Người đang quan sát cái gì? Không dám xuống sao? Lâm Hiên hỏi. Thái thượng lão quân vẫn không có nói chuyện. Đây chính là thánh nhân có chút vượt quá ý của ta ra." Lâm Hiên tiếp tục khiêu khích. "Phương xa, Ngao Quảng nghe Lâm Hiên, sợ mất mật, phải biết trưởng quý đối mặt chính là thánh nhân a. Đồng thời, hắn cũng có chút vâng nôn, trưởng quý loại khiêu khích này thật không có có phần vị. "Đừng nói là Hạo Thiên khuyền thân công báo hàng ngũ miệng đầy hương thơm, chính là từ hắn đến, tuyệt đối có thể mang quá, Lao quân khiêu khích đầu đầy lá hỏa, loại này vụng về khiêu khích làm sao có thể có hiệu quả. Nhưng cũng chính là suy nghĩ một chút, thật mở miệng nhận định sẽ bị một cái tát đập chết, nhưng mà lại thật hữu dụng rồi. Khi Lâm Hiên câu nói thứ ba còn chưa mở miệng tại điểm, thái thượng lão quân liền gi chuyện Hắn chính là trực tiếp đưa ra một cái tay, bao quanh sáng lạn quang tốc màu vàng, vận dụng pháp thuật, hướng phía Thông Đạo bỏ xuống một mực đại thủ. Ta biết ngay sự khiêu khích của ta hữu dụng." Lâm nhiên cười, bình chân như vậy. Thái thượng lão quân đại thủ từ Đông Hải rơi xuống, ở trong đường hầm xuất hiện, che ngập bầu trời, quy tắc va chạm quả thực quá rực rỡ rồi, lóa mắt dị thường. Người nơi ở là hoàn toàn cùng tam giới cách ly. Trên Đông Hải, Thái thượng lão quân híp mắt mở miệng, lòng bàn tay phát quang, cùng những kia vô hình quy tắc đối kháng. Tựa hồ là đang cắt giảm pháp lực cùng mục thân, giống như là đang bài xích, không đơn giản. Nhưng không quan hệ, chính là một bộ hóa thân liền đã đầy đủ." Thái thượng Lao quân nói ra, "Ta đến." Thái thượng Lao quân thân thể nở rộ vô thượng ánh quang, cưỡng ép lao ra thông đạo, hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Lâm Hiên ánh mắt tham thảm, đứng ở nơi đó không nhúc đích. "Thái thượng Lao quân đồng tử," đột nhiên rút lại đến to bằng mũi kim. "Đây chính là người đến." Lâm Hiên cười nói. Bởi vì tại trước người hắn, căn bản không có cái gì cự trưởng, cũng không có cái gì pháp lực, càng không có quá mang. Trùng sáng rực rỡ, chói mắt hòa diễm, ở trong đường hầm cũng đã đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ quy tắc đều bị chói buộc đang bước vào tiệm sách trong nháy mắt Phimer chỉ có một con bàn tay, rách tung toé, mang theo nhất tạ đậm ánh sáng xông vào, tất cả đều là cái nước, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ẩm. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn qua. Kèm theo mưa máu, kèm theo rên lên một tiếng, thái thượng Lao quân này là hóa thân dùng để tọa trấn tầng dưới, tự nhiên rất cường đại, nhưng lúc này đã hoàn toàn bị suy yếu vì mông đồng trẻ con, đối đầu Lâm Hiên căn bản là không có cách đứng phó, bị ánh mắt quét qua, bị thua thiệt nhiều, chọn bàn tay bị đập chia năm xẻ bảy, đổ máu hư không. Thái thượng lão quân thần tình nhạt, tại rút trở về tay trong mấy mắt, của hắn liền đã phục hồi như cũ, giống như là hoàn toàn không có bị đến bất kỳ vết thương. Mà bên kia, Ngao Quảng không bình tĩnh. Hắn sợ hãi, quả thực là sợ hết hồn hết vía, nhìn thấy bên kia hình ảnh, một bãi nước miếng không, có nước xuống 750 đi, suýt chút nữa chết ngục. Hắn nhìn thấy cái gì? Trưởng quý cư nhiên một cái liền đem Thái Thượng Lao Quân một cái tay nổ bể. Đây tỉnh huống gì? Đây chính là Thái Thượng Lão Quân, truyền thuyết bên trong thánh nhân, tam thanh đứng đầu, huyền môn vô thượng đạo tôn. Thái Thượng Lao Quân sớm đã thành danh nhiều năm, tại Hồng Nông sơ khai thời điểm cũng đã tồn tại, một khi nhắc tới đó chính là vô địch biểu tượng, không có bất kỳ người nào không sợ mất mặt. Đừng nói là người tu luyện thế giới, Bắt đầu từ trước những kia cho tới bây giờ đối với tu luyện đều không biết phạm nhân, đều biết được Thái thượng lão quân danh tiếng. Nhưng bây giờ, chẳng qua chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi, Thái thượng lão quân một cái tay liền bị thương. Đây là biết bao chuyện kinh khủng, nếu như chuyện đi, tuyệt đối sẽ làm cho tam giới chấn động theo, mà nghĩ ban đầu mình lại còn muốn cùng Trưởng Quý đụng nhau. Mình không có chết thật đúng là mạng lớn a. Thái thượng lão quân thu tầm mắt lại, nghiêng đầu liếc nhìn Ngao Quảng. Ánh mắt rất tĩnh lặng, bình tĩnh đáng sợ. Ngao Quảng nhất thời giật nảy mình rung mình một cái, hét lớn, vãn đối cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó hắn rất dứt khoát, rất sắc bén tác trực tiếp cho đầu mình một quyền, rất thức thời đem đoạn này ký ức phong ấn, hoàn toàn chém dụng quên mất. Ngồi vào đúng nghĩa ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 486, Tam giới chấn động. Ngao quảng hành động được gọi là một cái dứt khoát, không tiếc hồn phách tụ thường, cũng muốn cho thấy quyết tâm. Hắn xoay cổ tay một cái, một cái tắt liền vút vào trên đầu mình, dứt khoát lênh lẹ đem đoạn này ký ức hoàn toàn vỡ vụ. Bởi vì đây chính là liên quan đến truyền thuyết bên trong Vô Thượng Thánh Nhân a. Thánh nhân tại nhân gian giới xuất thủ, cũng tại lần đầu tiên phản bị áp chế, thậm chí chém tới rồi một cái tay. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nếu như truyền đi, đủ để cho Tam giới địa chấn. Huấn nữa nếu như không tự mình ra tay, có thể sẽ rất nguy hiểm, bởi vì vừa mới Thái thượng Lao quân ánh mắt nhìn hắn quả thực có chút khủng bố. Trưởng Quý Quá Châu bỏ rồi, đáng tiếc Lao long không nhớ được. Vừa nghĩ tới, một trưởng sau đó, Ngao Quảng cái trán bộc phát ra một phiến mưa ánh sáng điểm, hoa lệ lệ hôn mê đi, thẳng tắp từ không trung ngã vào trong biển. Ngao Quảng quên lãng lúc trước nhìn thấy tất cả. Ẩm. Khắp trời trận pháp tiêu tán, vô tận đạo văn tu liễm, Thái thượng lão quân tóc trắng tung bay, lãnh đạm, hắn hồi lúc trước bố trí trận pháp. Trong mắt, mặt biển khôi phục lại yên lặng nhưng vẫn có mưa ánh sáng như thủy chiều, xuyên thấu qua hư không rơi xuống, đó là dư âm, nhưng lập tức liền cách thức vạn giảm, Lâm Hiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được cuồn cuộn pháp lực vành liệt mà đến, loại này sức mạnh to lớn quá đáng sợ. "Đứ đoạn tiếp theo thử một chút sau. Lâm Hiên cười híp mắt mở miệng, bộ dáng kia giống như sẽ lại nói ngươi tiếp tục đi thử một chút, nói không chừng có thể tiêu gì ta. "Ngươi chính là che giấu tất cả vết tích cũng vô dụng, ta sẽ tìm được ngươi." Trên Đông Hải, Thái Thượng lão quân lãnh đạm mở miệng, toàn thân đều tản ra dược rỡ mưa ánh sáng, trong suốt phát quang. "Cứ việc tới thử xem." Lâm Hiên cười nói, nụ cười rất hiền lành nhưng mà Thái thượng lao quân trong mắt ở đây, thấy thế nào làm sao muốn an đòn. Bao nhiêu năm tháng rồi, Thái thượng lao quân từ trước đến giờ đều là giếng nước yên tĩnh, thành thánh sau đó, càng là tới nay chưa hề bị bại, hôm nay lại bị người chạm rất một cái cánh tay, mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng đây với hắn mà nói vẫn như cũng không cách nào tưởng tượng sự tình. Hưu. Đương nhiên, tại tiệm sách không gian bên trong, Thái thượng lão quân nổ tung trong máu tươi lao ra một phiến mây đỏ, cực kỳ rực rỡ, phi thường miên tướng, tựa như đại nhật mới sinh, mang theo khó có thể tưởng tượng tinh thần phấn lành thịnh, vạn đạo quang hoa mấy liệt. Tiếp đó, một cái bảo châu bay ra, Muốn bỏ chạy. Hả? Cái này khiến Lâm Hiên lấy làm kinh hãi, nhanh chóng phản ứng lại, một cái liền đem Bảo Châu bắt được, nắm ở trong tay, mặc hắn trăm vạn trùng kích đều không thể chạy thoát. Muốn đem nơi này máu tươi mang về. Tại đây dù sao nổ bể một cái tay, tán rơi xuống là thứ thiệt thánh nhân máu tươi, có hay không bên trên hiệu quả, nếu để cho người đã nhận được, có thể phát huy ra rất mạnh công hiệu. Nhưng hiển nhiên Lâm Hiên đối với những huyết dịch này không có hứng thú, hắn càng đối với cái này Bảo Châu cảm thấy hứng thú. Đa tạ đạo hữu phá bảo. Lâm Hiên cười nói, dùng sức một trảo, một vệt, nhưng kia máu thánh nhân liền ngay lập tức tiêu tán. Ừ. Thái thượng lão quân lạnh rên một tiếng, hất một cái con người, nhìn một lần cuối cùng Lâm Hiên, thân hình từng bước tiêu tán tại trên đông hải, chỉ ở không chung để lại một câu nói: "Bảo Châu tạm thời để ở nơi đó, dùng không được bao nhiêu thời gian, ta liền có thể tìm được đến ngươi." Thái thượng Lao quân đi, do xét tính xuất thủ sau đó, không có tiến một bước thử nghiệm, mà là rất dứt khoát xoay người rời khỏi. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên hai con mắt híp lại, Thái thượng Lao quân sát thực rất có thể sẽ tìm được tiệm sách, bởi vì hắn lúc trước bố trí trận pháp cơ hội, bắt đầu từ khủng tử trên thân nhận một đoạn. Sở dĩ không có trực tiếp đi vào hỏi thăm, Hơn phân nửa là mất mặt mặt, dù sao một cái là thánh nhân, một cái là phạm nhân. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, khổng tử đã bước vào địa tiên, chính là tu lệ giả hơn nữa lại đang hắn tại đây không công mà về. Lâm Hiên lắc đầu một cái, tìm tới cửa tìm tới cửa mà thôi, ngược lại cũng không phải là chân thân, hơn nữa liền tính chân thân đến nhận định cũng không có cái gì dùng. Trải qua đây một lần rõ xét, Lâm Hiên xác định rất nhiều chuyện, tối thiểu một đầu đó chính là thánh nhân muốn tại tam giới bên trong xuất thủ, thật là phải trả giá thật lớn. Lúc này nhất chiến... Thái thượng lão quân nhìn như không có nhận được trở ngại, nhưng trên thực tế hắn mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phân ra phần lớn tâm lực đến đối kháng thiên đạo ý chí, triệt tiêu nhân quả. Lắc lắc đầu, Lâm Hiền không nghĩ nhiều nữa, cổ tay xoay chuyển, trong tiệm sách nguyên bản bị vô hạn phóng đại không gian ngay lập tức khôi phục, Tiểu Thất cùng Tây Lương nữ vương thâm thẳm tỉnh lại. "Hả?" Tiểu Thất làm sao ngủ tiếp? Tiểu Thất lấc qua nước miếng, mơ mơ màng màng từ cánh cửa tỉnh lại, hầu nghi nhìn một phía. Tây Lương nữ vương cũng thâm thẳm tỉnh lại, nàng vốn là nhìn phía, một phía, mặt ngốc rất không hiểu mình tại sao sẽ ngủ mê mang, cuối cùng hư suy nghĩ nhìn về Lâm Hiên. "Trưởng Quý có phải là ngươi làm hay không bị? Ta ngày thường đọc sách tuyệt đối sẽ không ngủ mất, trong này nhất định có mờ ám. Ngày mai cho ngươi lên chiếc một loạn sách mới." Lâm Hiên lạnh nhạt nói. "Vừa mới xảy ra cái gì, ta đầu có chút bị hồ đồ rồi, ha ha ha, trưởng quỹ sách mới có cái gì đẹp mắt để cử sao, nhất định phải tìm thêm, cơ bản hù một chút." Tây Lương nữ vương sáng mắt lên xuống tới. Tiệm sách bên này khôi phục lại yên lặng, mà tại bên kia trên Đông Hải, hướng theo Thái Thượng Lao Quân rời khỏi, thiên địa không còn bị tắc đước, ngoại trừ ngao quẩn ra, có hay không cân nhắc tồn tại đều ngay đầu phát giác Đông Hải bên trên dị tượng. Bọn hắn rối rít dậm chân mà đến Men theo trong lòng kia một chút sợ hai tìm tới, sau đó tại trên Đông Hải lặng lẽ suy diễn. Mà chờ bọn hắn suy diễn không bao lâu sau đó, tất rồi rít ho ra máu, sắc mặt kỳ biến. Cổ khí tức này, là chuyên thuyết bên trong thánh nhân. Làm sao có thể? Tam giới bên trong, thánh nhân lại lần nữa xuất thủ. Là ai? Đến tụt cùng ai có thể để cho thánh nhân xuất thủ? Chờ đã, các ngươi nhìn, biển bên trong cái kia là ai? Phải. Ngao Quảng. Nguy rồi. Thiên đình thuộc quyền, chạy mau, không nên tới gần qua đây, yêu long tỉnh. Đây một ngày, trên Đông Hải có thánh nhân xuất hiện, Ngao Quảng thần bí hôn mê mơ ảo chứng kiến toàn bộ quá trình, lại miệng hô mất trí nhớ, cái này khiến tam giới bên trong vô số người chấn động, để cho nguyên bản là không ăn tính tam giới nổi lên một cổ càng thêm thần bí phong triều, dòng nước ngầm mãnh liệt. Thánh nhân xuất thủ đến tận cùng vì ai, đến tận cùng là vị thánh nhân kia xuất thủ, trong lúc nhất thời thành tam giới để tài sốt dẻo nhất. Chỉ có Ngũ Quan Trang bên trong, ngồi dưới tảng cây trấn nguyên tử nhìn thấy hết thảy các thứ này, sắc mặt âm tình bất định. Đây trưởng quý, có phải hay không có chút cường hãn quá mức 10. Cơ nhiên thật cùng thánh nhân vừa rồi chính diện không có chết. Chương 487, Diêm La Vương tiệm sách ký. Mấy ngày ngắn ngủi không ở. Nhân gian giới cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhân gian giới bên trong, một đạo đang thành thoi ư phi hành, hắn thân mặc một bộ trường bào màu đen, hôi vụ lở lở, cơ thể phát quang, đồng thời cuốn vòng quanh tĩnh lặng cùng thần thánh. Người này không phải là người khác, chính là mới từ địa phủ bên trong đi ra Diêm La Vương. Phục Hy tại trước khi đi, nói cho Diêm La Vương tiệm sách vị trí, hắn mục tiêu của chuyến này chính là tiệm sách. Với nhắc tới Phục Hy, Diêm La Vương liền tức lên. Tiên khôn kia, Diêm La Vương đến nhân gian lúc trước, hay là đi cùng Phong Đô Đại Đế suy nghĩ? Đương nhiên, hắn không dám cùng Phong Đô Đại Đế nói sinh tử bộ sự tình. Sinh tử bộ chính là địa phủ nhất pháp bảo trọng yếu một trong, nói là căn cơ đều không quả lắm, quản lý nhân gian giới phần lớn sinh linh sự sống còn, càng là cùng nhân tộc khí vận vắt lại. Nếu để cho Phong Đô đại đế đã biết phục hy tạo ra cái tiểu luân hồi, hơn nữa cưỡng bức hắn từ địa phủ bên trong phục sinh một người, kia hắn tuyệt đối sẽ bị một hồi đánh tới bởi, không chiếm được chỗ tốt. Ngàn vạn lần chớ để cho ta tiến giai đại la cảnh giới, nếu không mệnh sức nhất định đuổi theo đầu chó bạo trừ. Diêm La Vương cắn răng nghiến dùng sức giơ đấm. Nhưng rất nhanh hắn lại dũ, đại la cảnh giới vậy có dễ dàng như vậy tiến dai. Hắn đã tại thái ớt cảnh giới thẻ rồi mấy ngàn năm rồi một cái bình cảnh chưa từng qua được. Diêm La Vương than thở đi dọc trên đường, nghĩ đến đây lần đi ra trước Phong Đô Đại Đế ánh mắt, nhắc tới mình vừa bế quan đi ra cũng không có cái gì tiến giai thành quả. Lần này đi tiệm sách nếu như không hiệu quả, bỏ việc nửa tháng, trong lúc hồn phách thẩm phán toàn bộ đều là từ Phong Đô Đại Đế rút, lấy tính tình của hắn, mình sau khi trở về một hồi làm thêm giờ nói chung bên trên là không chạy khỏi. Nhưng Diêm La Vương đối với tiệm sách rất là tò mò, đến tột cùng là dạng gì mới có thể để cho hai người bọn họ tại loại tình huống đó bên dưới nghĩ đến. Phải biết, lúc ấy mấy người kia chính là bị đội giết trạng thái, Diêm La Vương cũng không ngu xuẩn. Tỉnh táo lại sau đó tự nhiên đối với tiệm sách lên nghi ngờ. Nơi đó có cái gì? Có thể giúp bọn hắn né tránh truy sát. Có lẽ là một cái độc phủ. Không thể nào đi, trong đó là nữ nhi quốc, nhân tộc cuối cùng đảo nguyên tri địa. Diêm La Vương cao mày, đông nhiên vùng sáng chợt lóe, cũng không biết là chó ngáp phải rồi hay là thế nào mà, mặc Danh cũng nhớ tới Vô Thủy Đại Đế. Chờ chút, có thể hay không trong tiệm sách chính là Vô Thủy Đại Đế cư trú điểm? Diêm La Vương ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Có khả năng. Khi đó mấy người đã sức cùng lực kiệt, Thiên Huyền, Tiểu Bạch Long, Thần Công Báo, Mạo Nhật Tinh Quân đều đã là trạng thái sắp chết chứ sau đó xuất thủ chuẩn thánh vô thủy đại đế, còn có ai có thể tí bảo vệ bọn họ? Càng nghĩ càng có khả năng, Diêm La Vương hưng phấn nheo lại mắt. Nếu mà tiệm sách thật cùng vô thủy đại đế có liên quan, vậy ta liền có thể đem tin tức báo lên, nói mình cùng một cái chuẩn thánh đã hảo liếu quan hệ, sau đó nhân tiện đem sinh tử bộ sự tình báo cáo. Công quá tương đề. không thể tốt hơn nữa. Diêm La Vương nghĩ như thế, tăng nhanh đi tới tiệm sách những bước. Vừa đi, Diêm La Vương lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu là xem, đây là hắn trưởng phán quan cho hắn ngọc giản, bên trong ghi lại hắn đang bế quan thời điểm, tam giới chuyện xảy ra. Ngắn ngủi một tháng, Có thể có đại sự gì phát? Nói phấn nữa, Diêm La Vương liền ngậm miệng, hắn nhìn đến ngọc giản trong tay, vừa là nhìn, một bên sắc mặt biến đổi. Tình huống gì? Dương Tiễn ra hoặc kia, cư nhiên tiến giai đại là sao? Trời sinh thần ngục, trọng đông mở ra, mới tiến cấp liền thất bại rồi Phật môn Bồ Tát. Diêm La Vương đầy mắt bất khả tư nghị. Cái này khiến Diêm La Vương lòng rung động, nếu như hắn nhơ không lầm, Dương Tiễn đã tại Thái Ức cảnh giới đỉnh phong thệ rồi hơn ngàn năm, đó là hắn tại phong thần thời kỳ chém giết quá nhiều nguyên nhân. Nhân quả quân thân, Phong Đô đại đế từng theo bọn hắn, ba bậc, nói qua Dương Tiến nhớ phải tiến giai đại la, ít nhất cần thiết 3 vạn năm thời gian. Hắn bấy quan chức còn nghe nói trong Thiên đình Chu tức Lăng Quang Thần quân đánh hắn một hồi, kết quả mình đi ra liền nghe được gia hỏa này đột phá đến đại la sao? Đây tình huống gì? Hắn làm sao đột phá? Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, chờ Diêm La Vương nhìn thấy phía dưới mấy cái tin tức sau đó, sắc mặt biến đổi nhanh hơn. Thiên đỉnh bàn đạo thịnh sẽ tổ chức, Phật môn làm loạn, Đường tăng sư đổ 4 người to gan lớn mật, vào giao chỉ cấm điện. đánh cắp toàn bộ bàn đạo. Diêm La Vương suýt chút nữa không có một hơi sắc chết, cái gì quỷ, chạy tới bàn đạo thịnh hội đánh cắp bàn mấy tên này là không muốn sống nữa sao? Đường tăng sư đổ mấy người thật đúng là có thể muốn chết ta, một cái tiểu bặc lòng, đi theo Hạo Thiên khuyến một nhóm đi đào mây đỏ mộ lớn, đánh cắp tiên thiên thần ma tàn khu, nhắm trúng chuẩn thánh nổi giận. Bị vô thủy đại đế cứu đi sau đó đến bây giờ còn chưa tin tức đâu, sư minh của hắn đệ bốn cái, lại làm ra lớn như vậy một vấn đề. Liên vội vàng là xem, muốn biết phía dưới kết quả, không xảy ra ngoài ý muốn, mấy người này hẳn là chết chắc. Bởi vì hắn cảm thấy, đây hơn phân nửa là Đường tăng sư đổ bốn người mình muốn gây sự, Phật môn không đến mức đầu góc bất tỉnh đi bừa bãi bàn đạo hội. Bởi vì nếu là tại bàn đảo hội xuất thủ, đây thì tương đương với khiêu khích, sẽ để cho Phật môn cùng Huyền môn chính diện vật mặt, ra tay đánh nhau. Nhưng mà khiến Diêm La Vương không nghĩ đến chính là Thiên đỉnh tứ đại thần quân hiện thân, Dương Tiễn hiện thân. Phật môn nhân đang cũng tới. Bảy tên đại la tại Thiên đỉnh hỗn chiến. Dương Tiễn đại phát thần uy, lực chiến mấy người, kết quả bị Tôn Ngộ Không tập kích ném đá giấu tay, mới vào đại la căn cơ bất ổn, thiết bại yêu hầu. Ngày kế Thiên đỉnh liền tuyên bố 4 người tam giới lệnh Càng có tin tức xương, trong Phật thanh đăng cổ phận xuất thế. Thiên đình cùng Huyền môn vì tranh đoạt địa vị bá chủ, chính thức khai chiến. Nhìn thấy hết thể các thứ này tin tức, Diêm La Vương đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây con mẹ nó tỉnh huống gì? Phật môn là không có đầu óc sao, mức độ lúc nào không tốt, nhất định phải tại bản đạo thịnh hội bên trên xuất thủ. Đây là mình chuẩn bị đầy đủ, cảm thấy có thể đánh nhau chính diện sao? Diêm La Vương không thể tin, hắn rốt cuộc biết một tháng qua, vì cái gì không có người phát hiện mình bị bắt cóc? Thiên đình phát sinh lớn như vậy một vấn đề, sự chú ý tất cả đều bị hấp dẫn tới, sát thực không ai sẽ quan tâm ta ạ. Chương 488, Lao huynh nhìn cái gì chứ? Diêm La Vương đi tại đi tiệm sách trên đường, ven đường bên trong quan sát nhân gian giới. Lúc trước không thấy thời điểm còn chưa chú ý, đây vừa nhìn, Diêm La Vương lập tức liền phát hiện đầu mối. Nhân gian giới bên trong, tất cả trong thành phố, Phật môn cùng huyền môn đều đã bắt đầu rồi tranh đoạt khí vận. Bọn hắn bắt đầu đại quy mô lôi kéo nhân tộc. Nhưng khí vận loại vật này, cuối cùng không phải chính diện đánh nhau có thể lấy được, không phải đơn giản ngươi đánh ta, khí vận liền là của ta, có thể thu hoạch. Khí vận loại vật này, cực kỳ huyền diệu, muốn thu được có hay không quá tốt thủ đoạn, dựa vào là tín ngưỡng, hương hỏa, quỷ bái. Bình thường trong cuộc sống Phật môn huyền môn hai nhà còn có thể từ từ đổi chi, dựa vào làm một ít việc thiện, làm một ít tế đàn nhỏ, làm một ít hải lục pháp hội để mà thu hẹp lòng người. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, Phật môn huyền môn đã cổ không nhiều như vậy, bắt đầu vận dụng đủ loại thủ đoạn, nhớ phải tăng tốc nhân tộc quỷ bái. Lần này đã không có yếu tố, không biết vì sao, lần này không có yếu tố nghe theo chỉ huy của bọn hắn rồi, đều bắt đầu không nghe, giống như là lần trước biến động ăn học thông minh. Có yếu tố, thà rằng bị thiên binh chặt đứt tu vi, cũng không đi nữa trêu chọc người tộc rồi. Thế này Phật môn huyền môn đều bị trọng tức, nhưng tình huống khẩn cấp, bọn hắn cũng không đoái hoài tới đối phó yêu thú, trực tiếp tự mình xuất thủ. Ngay sau đó nhân gian giới bên trong, cơ hội là trong một đêm liền nhiều vô số thai nạn. Hòa Thai Luquet, khô héo mưa to, đến ngàn vạn mà tính tai nạn, hàng lâm tại nhân gian tất cả trong thành phố. Nước ngập thành trì, nạn hạn hán và dặm. Rất nhiều nhân tộc vừa an định lại không bao lâu, liền lần nữa gặp khổ nạn, tối hôm qua lúc ngủ còn bình yên ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại chính là một hồng dở đêm, mưa to mưa như chút nước. Còn có huyết đại thần tiên, xuất thủ không biết điều, lôi điện trực tiếp từ bầu trời đập xuống, lọ ẩn như mưa trong cả thành phố, chỉ có kia một khối nhỏ Huyền môn đạo quán không việc gì. Trong một đêm, vô số nhân tộc bị khổ nạn, cũng có đông dưng nhiều vô số quỷ bái cầu xin che chở nhân tộc. Cái này khiến hai môn khí vận nhanh chóng tăng gọn. Đã như vậy, sẽ có người hỏi, trực tiếp xuất thủ loại chuyện này, chẳng chẳng tàn sát, sẽ không bị thiên đạo phản vệ sao? Sắp thứ biết, sẽ tích góp nhân quả nghiệp lực, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Những này nhân quả nghiệp lực sẽ mở đến mỗi một tên thần tiên, Phật Đà trên thân, càng là còn dư lại lấp đều tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Hơn nữa coi như là không thể chịu đựng lại làm sao? Đây có thể liên quan đến tương lai ngàn năm vạn năm, thậm chí trăm vạn năm hương thịnh. Tháng, vinh quang thiên thu. Thất bại, vạn xương khô héo. Loại này nguy cấp, môi hở răng lạnh, ai dám ngoài nóng trong lạnh? Không có ai. Hơn nữa loại chuyện này cũng không cần hơn nhiều, vừa vạn lượng 3 tháng tới một lần, đủ nhân tộc tập phòng lo sợ rồi. Gần nhất đã qua một năm đến tột cùng làm sao vậy? Tại sao lại nhiều như vậy xảy ra chuyện lớn? Diêm La Vương nắm lấy mi tâm, thần sắc phiền não. Con đường đi tới này, Phật môn cùng huyền môn đã triệt để xuất thủ, ngoại trừ thu hoạch nhân t bọn hắn còn lẫn nhau xuất thủ, tại nhân gian giới rất nhiều nơi ra tay đánh nhau. Mặc dù bọn hắn phần lớn chọn chỗ không có người ở, nhưng không chịu được có nhiều chỗ có người cư trú. Chính là dư âm đều sẽ tạo thành không tiểu ngạch tương vong. Nhân gian giới tứ đại châu nhân tộc đã bị tàn thực. Chỉ có Nam Chiêm Bộ châu đường triều, hơi hơi may mà không có bị khổ gì khó, hình như là bởi vì hiên viên phổ biến nhân tộc tu luyện pháp, giả thiên pháp nguyên nhân. Đây giả thiên pháp phẩm nhìn, quả thật có chút môn đạo, nhưng vẫn không được a. Diêm La Vương thở dài một hơi. Loạn rồi, tất cả đều loạn rồi. Đây loạn lên, xui xẻo chính là bọn hắn a. Hai giáo tranh đoạt khí vận, nhân tộc chú định tổn thất nặng nghề, liền tính cố ý tránh né cũng sẽ thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa Đến khi đó, làm thêm giờ thẩm phán hồn phách chính là bọn hắn. Diêm La Vương đã có thể tưởng tượng, trong địa phủ lại được nhiều hơn bao nhiêu hồn phách đi ra. Không, nói không chừng hiện tại đã hơn nhiều, ta nói lúc trước lúc đi ra làm sao nhìn hoang dã nhiều hơn nhiều như vậy. Thiên đình Phật môn đám này trời rết hốn đàn. Mình tranh đoạt khí vận, mẹ nó khổ hoạt việc mệnh nhọc đầy đủ đều giao cho chúng ta, hơn nữa chúng ta còn chưa vứt đúng lúc. Đây coi như là một chuyện gì. Nhớ tới lần này mình đi tiệm sách nếu như không có kết quả tốt, nhất định sẽ bị Phong Đô Đại Đế sai phái càng nhiều hơn khu vực, Diêm La Vương liền có loại mặc niệm tri tâm lớn hơn chết cảm giác. Tuyệt đối làm thêm giờ đến khả. Ca. Đã từng Diêm La Vương lúc còn trẻ, vẫn là cái trẻ con miệng còn hồi sữa, không biết sống chết chọc giận qua Phong Đô Đại Đế một lần. Không cầu kim đậu. Lần đó Phong Đô Đại Đế không có ra tay với hắn, thậm chí còn cười cùng hắn giải thích. Kết quả như thế chính là một lần làm thêm giờ bị sai phái đến hồn phách nhiều nhất khu vực, liên tục 10 năm, một ngày nghỉ ngơi cũng không có. Chờ khu vực này hồn phách giảm bớt, làm thêm giờ đình chỉ sau đó thời điểm Diêm La Vương cả người cũng không tốt, đứng lên sau đó đầu ngón tay đều đang run run, run hoàn toàn liền cùng cái khô lâu một dạng. Giật này mình run là cập, Diêm La Vương không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vã bước nhanh, hướng phía tiệm sách phóng tới, đồng thời trong tâm cầu nguyện, nhất định phải cho ta hơn một chút kinh hỉ a. Nếu như bên trong chính là cái phố phổ thông thông tiệm sách, nhìn ta không vào trong đánh một trận. Nhìn thấy ai đánh ai, dùng việc công để báo thủ riêng, tại sinh tử bộ bên trên đem người danh đô cho tìm. Không, cứ như vậy lẩm bẩm, Diêm La Vương rốt cuộc đã tới nữ nhi quốc, dựa theo phục hi chỉ thị, tìm được tiệm sách hẻm nhỏ. Diêm La Vương tương đối cẩn thận, không có ngay lập tức liền đi gõ cửa, trực tiếp vào trong, mà là lựa chọn ở phía xa ngừng lại, tại đầu hẻm, cẩn thận một chút quan sát viết sách cửa hàng. Nghèo túng đường, giàn phát hoàn cảnh, không có bất kỳ hỗn náo địa phương, bình thường không có chút nào hai mắt tiệm sách. Diêm La Vương sắc mặt khó coi, thấy thế nào đều là bình thường tiệm sách à, chỗ này chẳng lẽ cái gì cũng không có đi. Diêm La Vương nhìn thấy vạn giới tiệm sách cái danh này thời điểm, tâm liền ngừng ngực rồi một hồi, cảm thấy dự đoán. Mai chờ hắn nhìn thấy tiệm sách cửa đôi liên thị, càng lại ở trong lòng thở dài. Song đợi, sách này cửa hàng tuyệt đối không hề có đặc biệt chính là cái tự đại của mở tiệm sách. Chơi làm bàn cờ mà làm đi bà. Ai dám như vậy quang minh chính đại viết như vậy? Khẩu khí lớn như vậy, đây không muốn ăn đòn sao? Hơn nữa Vô Thủy đại đế, ở trong ký ức của hắn trầm ổn mà lạnh cốc, tuy rằng không từng nghe nói qua, thân hình kia vĩ ngạ một ngụn cổ trùng hoành không, giống như là có thể trấn áp nhật nguyện tinh thần, thế gian tất cả định. Sao có thể có thể viết ra loại này tự đại thơ? Diêm La Vương đang suy nghĩ đâu, đột nhiên sau lưng xuất hiện một đạo thanh âm quen thuộc. "Ha, huynh đệ ngươi ở nơi này làm gì vậy? Đã lâu không gặp A Sưởng." Chương 489 Ta hôm nay liền muốn đập chết ngươi." Diêm La Vương đi tới tiệm sách, chính đang cánh cửa quan sát đến đâu, sau lưng liền nô ra người quen, bất thình lình chụp hắn một hồi, bị dọa sợ đến Diêm La Vương toàn thân run rẩy. Mà ở cách tiệm sách trố cực xa, Bắc Hải bên trong bên trên, cũng có hai người gặp mặt. Một người tóc đen phiêu tán, trên người mặc hắc kim trường bào chạy xuống ánh sáng nhu hòa, tay áo chuyển run, đôi mắt thâm thúy, nơi đó có Vương Dương quay cuồng, có Thâm Hải xanh thẳm đang diễn hóa, dị thường kinh người, nhìn cực kỳ siêu phạm. Một người toàn thân tản ra hào quang vàng lỏng, cơ thể phát quang, mỗi một lớp da thịt đều thoáng như lại Nhật. Hai con mắt có tinh thần lưu chuyển, bên cạnh không gian đều đang vận mẹo, không chỉ là bởi vì nóng bỏng, vẫn là người này vô ý thức tán ra pháp lực. Đây hai không phải là người khác, chính là Ngao Quảng cùng Kim Ô. Kim Ô bên cạnh còn có một người, chính là Kim Sĩ sí Đại Bàng Vương, đứng tại bên cạnh hắn. Ngao Quảng bên cạnh cũng có một người, kia là Tây Hải Long Vương. Người trước hai tay để phía sau, mở miệng cười, hắn vóc dáng vạn lần dài, cử động này có loại không nói ra được mị lực, sớm hỏi Kim Ô đại danh, chưa từng nghĩ cư nhiên nơi này gặp nhau. Người sau gật đầu, rất kiêu ngạo, trên cao nhìn xuống giữa, ánh mắt nhìn xuống, Ngao Quảng, bản tọa nghe nói qua ngươi ngươi cũng đi qua tiệm sách. Ồ, oh. ngươi quả nhiên cũng đi qua tiệm sách, bản đế liền nói ban đầu kia lôi kiếp làm sao dễ dàng như thế vượt qua. Nam, trước đây Ngao Quảng khi nghe Kim Ô sự tình sau đó liền có hoài nghi rồi, đặc biệt là biết Kim Ô độ kiếp thời điểm thân công báo còn ở bên cạnh. Hôm nay xác nhận, Ngao Quảng cứ việc có chút khó chịu Kim Ô thái độ, nhưng xem ở tiệm sách mặt mũi, hắn vẫn là tính tình nhẫn nại mời. Vào Long đỉnh nói chút, Ngao Quảng nói, đang có ý đó. Kim Ô gật đầu, hướng theo Ngao Quảng đi vào trong điện, bước vào Long đỉnh. Xuyên qua một tòa sang trọng cung điện, bốn người tại một gian lưu ly ngọc trong đình ngồi vào chỗ pha trà đang luận, Hán Hải xinh thảm, màu vàng ánh sáng xuyên thấu qua đại dương rũ xuống, tại ngọc thạch phản xạ ra lưu ly li màu sắc rực rỡ. Bảy màu phía dưới, tựa như ảo động. Lên tiếng trước nhất chính là Nga Quảng, hắn vẫn là tương đối khách khí, dù sao cũng là trong tiệm sách người đi ra ngoài. Lần này Kim Ô đạo hữu tới đây, là muốn hỏi thăm một ít có trước đó vài ngày quan thánh người tin tức. Không đúng dịu, nơi đó có sương mù bá phủ, ta chỉ là ở phía xa bên cạnh xem, cũng không biết trong sương ngủ là ai, cũng là không biết xuất hiện nguyên nhân. Ngao Quảng nói ra, để cho pha trà người hầu đi xuống. Kim Ô lắc đầu, bưng nước trà, rất tính lặng mở miệng, "Không Bản tọa lần này đến trước, cũng không phải là bởi vì chuyện này, mà là có chuyện trọng yếu hơn cùng ngươi thương nghị. Bản tọa. Ngao Quảng nheo lại mắt, nhỏ bé không thể nhận ra buông xuống ly trà trong tay. Hắn đều không có tự xưng bản đế, Kim Ô ra hỏa này cư nhiên ngay trước mặt ta sưng bản tọa. Nói ngay một chút, bản đế đúng lúc có rảnh rỗi. Ngao Quảng nói, bất động thanh sắc đổi giọng. Là liên quan tới tam giới sự tình, gần nhất tam giới đại loạn, từ khi Thiên đỉnh bản đạo thị hội sau đó, nhân gian giới cũng đã hỗn loạn, huyền Phật nghị môn tranh khí vận, từng bước biến thành toàn bộ tam giới hỗn loạn. Kim Ô liếc nhìn Ngao Quảng, rất bình tĩnh nói, mà bản cảm thấy Đây là một cái trước đó chưa từng có cơ hội. Cơ hội. Ngao Quảng nheo lại mắt, mắt liếc cung kính ngồi ở Kim Ô bên cạnh Kim sĩ Đại Bàng Vương, hắn đại khái đã có thể đoán ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tam giới hỗn loạn, Phật môn huyền môn vị khí vận mà tranh đoạt bể đầu chảy máu, không thể quản hết được. Nếu là muốn quật khởi lần nữa nói, còn có so sánh hiện tại càng thời cơ tốt sao? Ngao Quảng nheo lại mắt, hẹp dài trong đôi mắt đứng thẳng con ngươi màu vàng, hào quang rực rỡ, hắn thu liễm lại rồi dáng vẻ lúc trước, toàn bộ trong đỉnh bầu không khí đều thuận theo nghiêm trọng. Lúc trước Đông Thắng thần châu Từng có thiên binh sai phải yêu tộc tấn công nhân tộc, dùng vũ lực lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, mà kia mấy nhiều chút yêu tộc dấu có chết đều chưa từng đi vào. Ngao Quảng đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhìn về phía Kim Ô. Bản đế có thể không cảm thấy lúc này là yêu tộc có thể làm chuyện xảy ra. Tự nhiên không phải. Kim Ô nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất tĩnh lặng, giống như là nói một chuyện không thể bình thường hơn sự tình, bản tọa ra lệnh, dám người tham dự không có còn sống rồi. Ẩm. Ngao Quảng cùng Kim Ô cũng không có xuất thủ dấu hiệu, cách nhau một cái bàn, cách xa đối thoại. Nhưng mà Lương Đình ra, nguyên bản có đáy biển cổ mộ thành thiên, đã lớn hoàn trần. Có thể kết quả cũng tại một loại vô hình tự ái hấp lực, vô thanh vô tức, hóa thành phân vụn. Đặc biệt là, một tòa bao phủ trận pháp cung điện đi theo đức thành từng khúc, biến mất tại trước mắt mọi người. Chừng mấy đội tuần tra còn tộc chạy tới, trận mắt hốc mồm nhìn thấy chỗ đó. Điều này khiến người ta hoảng sợ, giữa hai người cách nhau bất quá mấy thước khoảng cách, gần vừa đối mặt, mấy câu nói, khí tức còn chưa phóng ra ngoài, liền đã tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. "Không." Tay ngươi rũa dài đủ, đã đến Đông Thăng Trần Châu." Ngao Quảng cười, ánh mắt rất nguy hiểm. Kim Ô từ chối cho ý kiến. "Hử?" Ngao Quảng lạnh rên một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng xoay chén ly trà cuối cùng vẫn không có ở nơi này ra tay đánh nhau, tiếp tục hỏi: "Nói như vậy, lần này ngươi đến trước, là muốn tìm kiếm bản đế giúp đỡ? Cùng ngươi cùng nhau độc lập phản kháng Phật môn huyền môn, một lần nữa có thời, tìm kiếm trợ giúp của ngươi?" "Không, bản tọa không có ý nghĩ như vậy." Chỗ ngồi, Kim Ô mở miệng, trường bào phát quang, cả người hắn đều trong suốt sáng sáng, thanh âm bình thản, cực kỳ siêu nhiên. Kim Ô ngẩng đầu lên, siêu nhiên bình tĩnh, cũng rất tự tin, phong thái tuyệt thế hơn người, ngao quảng: có thể quy cùng tọa dưới quyền, cùng tọa cùng chứng môn sa sút, môn tan bỡ, yêu tộc ta quân thế gian." Nghe nói như vậy, Nguyên bản còn không coi là là hiền hòa đỉnh nhỏ bên trong, bầu không khí bỗng nhiên hạ xuống băng điểm. Ngao Quảng một ngón tay, cốc cốc cốc gõ cái bản. Hắn vẫn còn ở nơi này không có biểu thị, bên cạnh một người uống trà khi không tồn tại Tây Hải Long Vương liền tê cả da đầu rồi. Người nói cái gì? Ngao Quảng cuối cùng ngẩng đầu, hỏi Kim Ô, thần sắc rất bình thản. Thuộc về bản tọa dưới quyền, cùng bản tọa cùng nhau chứng kiến, người là nhân tài không tệ, có thượng cổ long tộc huyết mạch, nếu như mai một quá mức đáng thiết. Kim Ô nghiêm túc nói. Haha, ha ha, ha, ha 46, nghe nói như vậy sau đó, Ngao Quảng đầu, cư nhiên cởi lên Ngươi cười cái gì?" Kim Ô cau mày, "Ta cười cái gì?" Ngao Quảng không biết từ nơi đó móc ra một cái cây quạt, đùng một hồi mở ra, tiếp châm biếm, "Ta lại cười một cái nghèo túng yêu tộc, có tư cách gì đến lãnh đạo bản đế long tộc?" "A, xin lỗi, là nghèo túng yêu hoàng hậu duệ." Ngao Quảng xếp quạt, chỉ chỉ cánh cửa, mặt không biểu tình. "Liên hợp có thể, nhưng nhất thiết phải lấy bản đế long tộc dẫn đầu, ngươi cần thiết thuộc về bản tọa dưới quyền. Nếu không, nắm chặt cút đi. Xem ở tiệm sách, trưởng mặt mũi, cho ngươi một mệnh." Mấy vạn năm đi qua, ngươi chẳng lẽ đầu góc ngủ thấy ngu chưa? Long Đàm chỉ rượi vào hai người cũng dám điên sông, có tin không đập chết ngươi. Chương 490, thập bao điệu cùng tạp huyết chủng. Ngao Quảng trong tay của Sếp, thần tình lạnh lùng, trong con người mang theo bất tiện. Hắn là là cao quý Long tộc, chính là tam giới xuống nhị, chính là thượng cổ bản cổ đại thần truyền thừa một trong, trong huyết mạch cao ngạo để cho hắn không thể nào cúi đầu. Chỉ là Kim Ô cũng muốn để cho hắn thần phục. Đây không phải là khôi hại sao? Ngao Quảng thừa nhận, hắn xác thực là muốn để cho Long tộc một lần nữa quật khởi, cùng yêu tộc liên thủ cũng không hẳn không thể, thế nhưng nhất thiết phải có một cái tiền đề, yêu tộc muốn tại hắn Long tộc lãnh đạo bên dưới. Chuyện ngày hôm nay, nếu không phải xem ở trưởng quỹ mặt mũi, Ngao Quảng đã sớm phát động trận pháp, khỏi cần phải nói, trước tiên đem hai người này đánh một trận lại nói. Đại La nhị trọng thiên thì thế nào? Đâm giống hang hổ giá tử nghe nói qua không? Hai người sông Long Đàm liền thật không sợ chết chứ sao? Ngươi vẫn còn ở nơi này chờ cái gì? Chờ bản đế thỉnh ngươi rời khỏi. Nhớ kỹ, bây giờ có thể đi là trưởng quỹ cứu ngươi một mạng. Ngao Quảng nói ra, rất lạnh nhạt bưng trà, nhẹ nhàng nhấp miếng, nhìn phía sau Nam Hải Long Vương một hồi kinh hồn bạc vía. Hắn hôm nay tại đây quả thực là bởi vì đúng dịp Vốn là Tây Hải Long Vương là muốn mời đến hỏi mình một chút nhi tử, Tiểu Bạch Long sự tỉnh, dù sao từ đại mộ sự kiện sau đó, Tiểu Bạch Long vẫn không có tin tức. Kết quả vừa tới còn chưa ngồi xuống đâu, lại đụng phải một cái nhất không nghĩ đến người. Ngao Quảng, bình tĩnh một chút. Gia hỏa này chính là thượng cổ yêu tộc a. Hung Tàn Táo bạo chính là cái thời đại kia đại danh tử. Đông Hoàng, Đế Tuấn, hai gia hỏa này không có một người tốt, ban đầu tiêu diệt rồi bao nhiêu thượng cổ tam tộc. Hiện tại cái này chính là Đế Tuấn dòng dõi đế vẫn là đại la nhị trọng thiên, tốt nhất không nên trêu chọc tốt, coi như là đổi người. Cũng hơi khách khí một chút. Tây Hải Long Vương đầu đầy mồ hôi lạnh cho ngao quảng truyền âm, bởi vì ngay mới vừa rồi ngao quảng nói xong thời điểm, hắn đã nhìn thấy Kim Ô hai mắt híp lại. Phản phất toàn bộ thiên địa đều âm trầm xuống. Nước gợn lưu chuyển, ánh năng từ nước biển xuyên qua, rủ xuống màu vàng con đường, nhưng đã đã sớm không còn ấm áp. Kim Sĩ Đại Bằng Vương ngồi ở Kim Ô bên cạnh, như đứng đóng lửa, hắn cả người bốc mồ hôi lạnh, cũng cảm thấy hôm nay muốn xong đời. Hắn đi theo Kim Ô đi qua không ít địa phương ở đây, từ khi bị Kim Ô mời chào sau đó, hắn sẽ tùy Kim Ô đi khắp hỏi thăm tìm rất nhiều đại yêu. Như Ma Vương, Sư Đà Vương, rất nhiều yêu tộc. Nam Kim Ô đi khắp nhân gian giàn tìm kiếm rất nhiều yêu tộc, muốn bọn hắn nghe lệnh của mình, cùng nhau yêu tộc quật khởi. Nghe lời một chút may mà, đơn phạm là có dám không nói, thậm chí không cần phải nói, chỉ là biểu lộ một chút dấu hiệu, kia cũng là hết thể một hồi đánh tới bậy. Còn có người phản kháng, Kim Ô trực tiếp xuất thủ, Thái Dương chân hỏa rũ xuống, trong nháy mắt tan thành mây khói, thật không lưu tình. Kim Ô bá đạo có thể thấy được chút ít. Mà hôm nay, Ngao Quảng không chỉ phản bác, lại còn dám ngay mặt mở miệng Kim Sí đại bằng vương toàn thân căng thẳng, khẩn trương không được, đã sớm làm xong bất cứ lúc nào chạy ra chuẩn bị, sợ bị cuốn vào hai vị đại la trong chiến đấu. Nhưng mà Để cho Kim Sí si Đại Bàng Vương không nghĩ đến chính là, Kim Ô cư nhiên không có độc thủ, mà là chậm rãi như mày. Nam, nam. Nhìn thấy đối diện uống trà nga quảng, Kim Ô trong lòng cũng dâng lên một hồi từ trong thâm tâm có chịu. Đây nga quảng, thật là không biết phải trái a. Ngươi một cái nho nhỏ lòng tộc, bản tọa một cọng tóc gây sống thời gian đều dài hơn ngươi, chẳng qua chỉ là phản tổ rồi mà thôi, cũng không phải là tổ lòng Trọng Lâm, làm sao dám như vậy tự đại. Chỉ là Long tộc dương nghiệt, thật là cho mặt mũi không biết điều, bị thiên Đình đánh cả ngày có rút dưới đáy biển, còn kiêu ngạo cái gì kiêu ngạo. Ngươi hỏi một chút những người khác, nếu ai không nghe kia không để tay sau lưng chính là một cái thái dương chân hỏa. Nếu không phải xem ở tiệm sách mặt mũi, trưởng quý mặt mũi, mày sức có thể cùng xin chào nói tốt. Kim sâu một hơi, Kim Ô áp đến trong lòng khó chịu, trầm giọng nói, "Ngao Quảng, bản tọa hôm nay tới là thương lượng với ngươi sự tình, không phải là đánh nhau. Quy phục ở tại ta, cùng nhau chứng kiến yêu tộc của thời. yêu tộc của thời. Tự nhiên có thể, nhưng muốn để cho mẹ sức thần phục, ngươi nằm mơ đâu." Ngao Quảng không chút khách khí nói ra, kiên nhẫn đã không có bao nhiêu rồi, tương đối không có phẩm chất. "Ngươi." Nam, Kim Ô bị Ngao Quảng lời này nghẹn một cái, thiếu điều không nói nên lời. Nam đấm bóp cốt két rung động, nếu không phải nghĩ tới tiệm sách Trường Quý, nói không chừng hắn liền một quyền đập xuống rồi, thấy thế nào Ngao Quảng Lam sao khiếm diện? Tiệm sách làm sao thu nhận loại người như ngươi? Yêu tộc có khởi, ngoại trừ Takimo, còn có những người khác có thể đảm nhiệm sao? Căn bản không có. Chớ có bỏ qua lúc này cơ hội tốt, thần phục với ta. Kim Ô thấp giọng quá lớn, chứ ngươi ra không người đảm nhiệm. cười. Nghe lời này một cái, Ngao Quảng cũng lai like kính, hắn vỗ bàn một cái, nhìn thẳng Kim Ô, "Long tộc ta siêu nhiên yêu tộc, yêu tộc cần thiết Long tộc ta lãnh đạo, đây không phải là hẳn đường như sao?" Long tộc 490, sớm đã xuống dốc rồi, là thời đại đi qua, toàn bộ huy hoàng chìm ngập ở tại bụi trần, ngươi chẳng lẽ thật ngây thơ cho rằng dựa vào mấy cái tạm huyết long tộc, là có thể trọng chấn năm đó long tộc uy nghiêm. Kim Ô quát lớn, trong tâm rất là khó chịu, ngươi nói ngươi một cái tạm huyết chủng, nắm chặt thận phục không được chứ. Tại đây lãng phí thời gian. Tạm huyết chủng. Ngao Quảng vừa nghe, trực tiếp sù lông. Tạm bao điều, ngươi nói người nào? Bản đế đã sớm giác tỉnh thượng cổ tổ long huyết mạch, hiện nay đã là thứ thượng cổ long tộc, có đại Quang, bất nhắc tới ngươi, ngược lại đáng thương. huyết mạch liền một cái Nếu là chết liền từ này đoạn tuyệt đi, chính là không chết, đời kế tiếp cũng chú định vẫn là tại Mao Điểu, bản đế liền bất đồng rồi, vẫn có long tộc có thể cùng bản đế sinh sôi. Ngao Quảng Dương Dương tự đắc, không nhọc phí tâm, bản tọa sớm đã có hậu thủ. Kim Ô vừa nói, một chữ một cái, bị đâm chọt rồi chô đau. Không không không, cần thiết phí tâm, đều là bạn đọc, có cần hay không bản đế giới thiệu cho ngươi mấy cái cá heo tộc mỹ nữ tuyệt thế. Bảo đảm nghiêng nước nhưng thành. Ngao Quảng mỉm cười, một ngụm đại bạch cực kỳ giỡn. Chương 491, đại bên trên lão quân cùng khủng tử lần đầu tiên gặp nhau. Ngay từ đầu Ngao Quảng cùng Kim Mỗ hai người này còn có thể bình tĩnh, luận sự. Nhưng càng làm ồn càng vượt quá bình thường, đến phía sau, đây hai đã hoàn toàn tranh cãi mặt đỏ tía tai rồi, hoàn toàn không có đại la cảnh giới nên có phong độ cùng siêu nhiên. Ngao Quảng ngươi chính là tại đánh giấm. Giống như ngươi vậy sâu bỏ, tu luyện thế nào cũng nhất định là sâu bỏ. Ngươi mới là đánh giấm, tạp bao điều, con biết phóng hỏa đốt núi phế vật. Kim sĩ đại bằng vương, Tây Hải long vương. Đây hai đang làm cái gì đâu? Hai người đầu đầy đều là hạ tuyến, đến cuối cùng, đây hai thậm chí xoay đánh với nhau cùng Lưu Minh Du đảng tựa như từng quyền từng quyền lẫn nhau hận, hay là bọn hắn hai đem hai người kéo ra. Ta cho ngươi biết Kim Ô, cái này không thể nào. Ngao Quảng bị Tây Hải Long Vương ôm lấy, lui về phía sau, hắn hai chân đạp loạn, miệng phun hương thơm, một cước giẫm đạp trên bàn, trực tiếp đụng vào Kim Ô trên đũng quần. Gào, cụ ra ngươi, dám đạp bản tọa. Thật coi mệ sức không nổi giận. Nếu không phải đọc sách điếm phân thượng, có được hay không bản tọa một cây đuốc đốt người đầy phá nhà xí. Kim Ô che đái quần, khí khệ mắt đều lệ ra. Nhà xí? thanh âm đột nhiên đề cao rồi 10 số độ, nheo sọ. Ngươi thật đúng là dạm nói a. Đây chính là bản đế kiêu ngạo chi tác, so sánh người kia đã từng vỡ vụn tiên đế cũng tốt hơn nhiều. Muốn ăn đòn đúng không? Bản tọa hôm nay liền đem người khuất phục, đến tìm một chỗ thử nghiệm. Đến cuối cùng, vẫn là Kim Sí si đại bằng vương cùng Tây Hải Long vương hai người, phế dốc hết sức lực bình sinh, mới rốt cục đem người tới xé ra. Hai người ngồi ở trước bàn, thở hổn hển, trợn mắt nhìn nhau, tràn đầy đều là khinh phục. Hoàn Mỹ thế giới ta xem một chút, đó chính là vốn căn bã, căn bản không bằng bản tọa thần địa. Kim Ô dỗng nhiên nói ra. Chớ trêu nữa rồi, ngươi xem kia cuốn sách bại hoại rữa vào cái gì cùng bản đế so sánh? Ngao Quảng híp mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Haha, công đạo tự tại lòng người. Haha, ai ưu ai kém, một cái liền biết. Nhưng đều so với kia đạn chỉ giả tiên tốt hơn. Ngao Quảng Quỷ Thần xui khiến, bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. Trận bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc. Ta vẫn là không hiểu, vì sao trong tiệm sách đạn chỉ giả tiên sẽ là lượng tiêu thụ tốt nhất, rõ ràng không hơn chúng ta tùy ý một bản. Kim Ô trầm giọng nói, Trận bên trong lại rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Kim Ô mới một lần nữa hư suy nghĩ, nhìn về phía Ngao Quảng. Tiểu tử ngươi, vẫn tính là có chút thượng tức sao? Nam co như ngươi thứ thời, hôm nay bỏ qua ngươi." Kim Ô vừa nói, thu hồi một cái pháp bảo. "Ngươi cũng thừa nhận chuyện này, coi như ngươi vận khí tốt." "Nam, gọi binh tôn tướng cá nhóm đi xuống đi, đem trận pháp thu lại." Ngao Quảng hư suy nghĩ trả lời, "Nếu đều là cùng trận tiếng người, hảo hảo thương lượng một chút làm sao tạo phản. Lấy trong đó giữa là được, ngươi mang một phần khác, dẫn dắt trên đường yêu tộc, ta dẫn dắt một bộ phận, dẫn dắt trên biển yêu tộc." "Rất tốt." Kim Ô gật đầu. Ngao Quảng Kim Ô hai người cùng tiến tới, rất nhanh sẽ giống như là lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như, tỉ thảo luận tới rồi tất cả tạo phản chi tiết. Một bên thương nghị, hai người còn một bên cười ha ha, thỉnh thoảng hai mắt nhìn nhau một cái, phản Phất nhìn thấy bản thân giống như vậy, tinh trùng nhớ, nâng ly cạn chén, cũng không lâu lắm sau đó, hai người này cư nhiên có loại gặp nhau hận vãn cảm giác. Đây con mẹ nó tỉnh cái gì? Nhìn bên cạnh hai người trợn mắt hút muỗng, bọn hắn xoa xoa mắt, nếu không phải bên cạnh vỡ vụn vết tường, nổ tung sàn nhà còn ở đó, không có ai có thể tưởng tượng ra lúc trước hai người này sẽ xoay đánh nhau, hoàn toàn chính là một lời không hợp rút kiếm bộ dáng. Bất quá lão huynh, phản, người bên kia liền vài người có thể được sao? Không thành vấn đề. Ta xem thần chi mộ thu được một kiện đồ vật, cái đồ chơi này gọi bái tướng đại. Là bảo buổi tốt. Nam, Kim Ô vô ngực bài nói ra, thật cao hứng. Cứ quyết định như vậy, có rảnh đi tiệm sách, ta ngược lại muốn nhìn một chút, quyển sách kia thật sự có người nói dễ nhìn vậy sao? Nhìn một chút, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, dùng đầu làm bảo đảm, đến lúc đó cũng phải xem ngươi một chút sách, không biết làm sao, chỉ là có chút tiểu quý. Ngao Quảng cũng gật đầu liên tục, bộ dáng cũng có phần cao hứng. Cứ việc nhìn, chờ tạo phản độc lập sau đó cùng đi xem sao, để ta tới bọ tiền. Kim Ô đưa ra ngón tay cái. Hảo huynh đệ. Ngao Quảng nụ cười giật giỡ. Ha ha ha. Chút tiền này tính cái gì? Ta cho ngươi biết ta hồi phục địa phương là một phiến vỡ vụn đại lục, nơi đó là một bộ mộ phần, chôn không ít lao yêu tộc, bộ phần trên đều hoặc nhiều hoặc ít giải vài thứ, có dành chúng ta có thể đi cùng nhau đảo một chút trở về. Nam. Làm xinh đẹp, kia nói xong rồi. Sao vấn đề? Nhìn thấy đã ôm chung một chỗ Sương huynh gọi đệ Ngao Quảng cùng Kim Ô, bên cạnh Tây Hải Long Vương cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương trợn mắt hồ muội. Đây đã Sương huynh luận đệ rồi sao? Nam. Hai người này cái gì quỷ a năm? 7 Ngay tại ناو Quảng cùng Kim Ô giả bộ Nhung Nhớ, lẫn nhau thảo luận làm sao đối phó thiên đình, Phật môn thời điểm. Cách cách chỗ này tựa xa chỗ đại đường. Đại đường trong hoàng cung, một kiện trang bị đầy đủ thư tịch trong thư phòng, vẫn như cũ bộ kia lão ăn mặc nho sinh, chẳng qua chỉ là đổi thân quần áo sạch khổng tử, đang lặng lặng ngồi ở chỗ này, kiểm duyệt thư gia kinh điển. Tiệm sách bên trong sách cố nhân tốt nhìn, nhưng nhân gian sách thánh hiền vẫn không khỏi tư vị. Đối với tử lại nói, trong tiệm sách sách chính là vị mà ngon, có thể để cho hắn thèm ăn kia bình thường sách vợ thánh hiền chính là đồ ăn lương, không thể không. Vừa trở về đại đường thời điểm, Lý Bạch liền dẫn hắn đi gặp một vị khác nhân hoàng, đáng tiếc hiên viên hoàng đế chính tại giáo dục một đám mới vào cảnh giới tu luyện môn đồng, gần nhất không có thời gian, chỉ là cùng hắn nói tại hoàng cung tìm một chỗ ở lại. Hơn nữa tạm thời không muốn công bố thân phận của mình. Khổng Tử không hỏi vì sao, lĩnh mệnh mà đi, tại Lý Bạch dưới sự hướng dẫn, đi tới hoàng cung thư phòng, chọn lựa rất nhiều thư tịch, im lặng đọc giả, hết sức bổ sung hậu thế kinh điển. Xuân về hoa nở, nắng ấm cao chiếu, lão nho sinh an tĩnh ngồi ở bàn đọc sách lúc trước, chậm chậm kiểm duyệt, tại thượng cổ thời đại đây đã từng là lão nhân vui mừng nhất thời gian, hôm nay vẫn. Thanh phong từ qua, lá cây rũ xuống, Trong không khí mang theo hoa đảo đặc biệt thơm mát, Khổng Từ đột nhiên thân hình căng thẳng. Bởi vì không biết thích hợp, cảnh sát chung quanh giống như là bỗng nhiên mất đi sắc thái, hết thể đều biến thành hai màu đen trắng. Vạn vật phai màu. Xung quanh thời không giống như là dừng lại một dạng. Nguyên bản rũ xuống lá cây, bay lên chim nhỏ, cân nhắc con đường ra chạy trốn trẻ em, đều ở đây thì thân hình đứng im. Giống như là một bộ tuyệt đẹp bức họa. Thời gian trường hà giăng cầm, như bị đóng băng. Khổng Từ rãi đứng dậy, lớn tiếng hỏi: "Dám hỏi là vị tiền bối kia tham hỏi?" Vãn bối không khỏi khủng hoảng. Thái thượng quân chậm thân, xuất hiện ở Khổng trước ngự. Để cho người sau đồng tử bỗng nhiên rút lại đến to bằng mũi kim hai. Thái thượng lão quân cũng chưa hề nhiều lời, còn có một câu nói: "Tiệm sách ở chỗ nào?" Chương 492, Nghĩa Bạch Vân thiên nhị lang thần, Hoa nữ khỉ nhỏ Tôn Ngộ Không, Đông Hải bên trong, Kim Ngưu cũng ngao quảng tâm sự. Nam Thiên Bộ Châu bên trong, Thái thượng lão quân tìm ra khổng tử, hỏi thăm tiệm sách nơi ở địa chỉ. Những thứ này đều là đồng thời chuyện xảy ra, mà tại tiệm sách cánh cửa, Diêm La Vương cũng bị hỏi thăm, thân hình hắn cứng ngắc. Diêm La Vương nghe được thanh âm trong nháy mắt liền muốn chạy, nhưng còn chưa chờ hắn hành động, liền có thể rõ ràng cảm nhận được lực đạo trên tay chợt nên lớn. Rắc rắc, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, giống như là 10 tòa núi lớn áp xuống, Diêm La Vương sống lưng trực tiếp liền liền cong, bị tay nào ra đòn đẻ toàn thân xương cốt cốt cách rung động. Một tấm mao nhung nhung mặt khí từ phía sau hắn toát ra. "Ha ha, Diêm La Vương, chúng ta cũng đã nhiều ngày không gặp, nghe nói trước đó vài ngày, các người địa phủ đang truy xét lao tôn ta mấy người vết tích." Tôn Ngộ không nụ cười giỡn. "Từ khi bản đào thịnh hội đại náo sau đó, hắn mang theo đường tăng chư bát giới xa tăng một đường lao nhanh, ở nửa đường gặp phải chạy tới địa Tạng Vương. Tại địa Vương dưới sự giúp đỡ, bọn hắn cùng nhau giấu đến đại đường, hiên viên tự mình xuất thủ." Động dụng nhân tộc khí vận rút bọn hắn che đậy vết tích. Mãi cho đến trước đây không lâu, Phật môn cùng Huyền môn đánh như dầu sôi lửa bỏng sau đó, Tôn Ngộ không mới thận trọng đi ra, bắt đầu tìm kiếm người trong Phật môn, cố gắng để bọn hắn bảo vệ đường tăng tiếp tục đi thủ kinh. Đối với Lây Kinh chuyện này, theo như 737 lý thuyết hiện tại cũng còn là không đi tốt, nhưng hắn không chịu được đường tăng luôn là bước bước, cộng thêm nhân viên, cho nên Tôn Ngộ không mới nghĩ đến tiệm sách hỏi một chút trưởng quỹ, hiện tại đến tột cùng quá muốn tiếp tục hay không để cho sư phó hắn đi thủ kinh. Dù sao trưởng quỹ chính là truyền thuyết bên trong thánh. Đương nhiên, nếu đã tới Nhân tiện đọc sách một hồi cũng không sao đúng không? Kết quả không nghĩ đến tại cánh cửa đụng phải Diêm La Vương, ngươi cũng tới tiệm sách đọc sách. Thật là đúng dịp. Tôn Ngộ Không cười, một cái ôm trầm Diêm La Vương cổ, nụ cười rực rỡ, Mà Diêm La Vương cũng sắp khóc lên. Hắn gần nhất cũng quá xui xẻo, vốn là Hồng Vân Đại Mộ sự kiện bị hiên viên đánh nữa, lại là tại địa phủ bị phục hí đánh, hiện tại mang đến tiệm sách, đều sẽ gặp phải Tôn Ngộ Không. Ngươi cũng muốn thư đến cửa hàng. Tôn Ngộ Không cười ha hả lại hỏi lần, nhìn xung quanh, cho rằng Diêm La Vương phát hiện tích của hắn theo tới, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào, chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Diêm La Vương biết bao thông minh, thứ liếc mắt liền hiểu, hán vội vàng gật đầu, không sai, là Phục Hy Nhân Hoàng nói cho ta biết tiệm sách vị trí, rất lâu không tới, cho nên muốn thư đến cửa hàng liếc mắt nhìn. Diêm La Vương lời này rất khéo léo, một nửa thật, một nửa giả, tương đối chân thành. Bất, đúng như dự đoán, Tốn Nộ không nghe nói như vậy sau đó, vốn là sững sờ, tiếp theo nhìn thấy Diêm La Vương, Phục Hy Nhân Hoàng, cùng Hiên Viên cùng thuộc về Tam Hoàng một trong cái kia. Ần ần ần ừ năm, Diêm La Vương điên cuồng gật đầu. Liếc mắt, không trên thân khí cắt ít, Diêm La Vương, còn tưởng rằng là theo dõi ai tới? Nguyên Lai like là phục hí nói cho ngươi, cùng nhau vào đi. Tôn Nộ không hướng đi tiệm sách, Diêm La Vương sờ cổ, nuốt nước miếng một cái, vội vã rất là vui vẻ đi theo, thở dài một cái, kết quả nửa đường vừa nghĩ đến mình rượi vào cái gì phải sợ hắn. Nam, Trưởng Quỷ. Trường quỹ. đã lâu không gặp a. Tôn Nộ không gõ cửa không bao lâu, cửa chính liền từ từ mở ra, xuất hiện một đạo thân ảnh. Khách quan, muốn đi vào cần thiết. Nam, a. Trưởng Quỷ, khỉ. Hầu từ đến. Tiểu cô nương kinh hô một tiếng, giống như là bị giật mình chim nhỏ, hai bước liền chạy đến tiệm sách phía sau quầy vừa vặn ôm lấy Lâm Hiên. Cửa lớn, Tôn Ngộ Không mặt đen lại, lao Tôn ta có đáng sợ như vậy sao? Tiểu cô nương rụt rè đàn từ Lâm Hiên nách dưới lộ ra cái đầu, trước mắt to lên nhánh, bị dọa sợ đến dĩ nhiên là một câu nói cũng không dám nói. Lúc trước bàn đào thịnh hội, vẫn là tiểu thất lần đầu tiên đi nhận chức vụ, đi hái bàn đào, kết quả mới vừa vào trong sân, lại gặp phải Tôn Ngộ Không, người sau ngồi trên tảng cây đem các nàng tất cả đều đứng im một chỗ, ăn xong nhiều bàn đào, đem ban đầu tiểu cô nương dọa sợ không nhẹ. Lâm Hiên sờ tiểu thất cái đầu nhỏ, anủi nàng, đồng thời ngẩng đầu nhìn Tôn Không, bên kia rất lâu không thấy. Bất quá hơn tháng mà tôi Lão tôn ta đây không phải là nhớ trưởng quý rồi nha. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không cười to, muốn nhìn sách cứ việc nói thẳng. Lâm Hiên thần sắc bình đạm, đồng thời Tây Lương nữ vương khuôn mặt tươi cười yên nhiên đi tới, đưa tay đem tiểu thất từ Lâm Hiên trên thân xé xuống. Nụ cười kia hết sức ôn hòa, suýt chút nữa lại sợ quá khóc tiểu thất. Tôn Ngộ Không hắc hắc lúng túng cười một tiếng, chủ động giao ra một kiện đại là cảnh dược thảo, đi vào tiệm sách. Mà tại Tôn Ngộ Không sau lưng, Diêm La vương chính là gặp quỷ tựa như nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Đây tình gì? Một cái phàm nhân, lại dám cùng Tôn Ngộ Không nói như vậy. Đây bắt hầu chính là tương đối a. Khi nào dễ nói chuyện như vậy? Hơn nữa sách này cửa hàng cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Lâm Hiên sớm đã nhìn thấy cửa Diêm La Vương, hắn không có nói nhiều, cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, muốn đi vào tiệm sách, cần thiết một kiện cùng tu vi ngang hàng vật phẩm. Sau khi nói xong, Lâm Hiên liền muốn tiếp tục đọc sách, kết quả Tôn Ngộ không trận chạy tới trước tủ sách, rất cứng rắn chào hỏi. Haha, trưởng quỷ, ngươi nghe nói gần nhất bản đào hội chuyện sao?" Tôn Ngộ không muốn dụ đề tài, từ đó hỏi thăm Lâm Hiên một hồi ý kiến, hắn không biết đến cùng muốn không để đường tam tạng tiếp tục du. Nhưng làm sao, Tôn Ngộ không chào hỏi Phương Tức Quả tử rắn. Vặn hết hốc liền mấy câu nói kia. Bàn đào thịnh hội a, phía trên bàn đảo thật sự là vừa lớn vừa tròn. Tam nhãn lần này thật sự là hảo huynh đệ, nếu như không có hắn, Lao tôn ta thật không nhất định có thể trở về, tại sao nói tạ hắn đều không có lắm, bước lên nguy hiểm cánh mạng giúp Lao tôn ta chạy trốn, thậm chí bị đánh nát rồi nhiều lần, khi thật là vì huynh đệ không tiếp cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Trưởng quỹ ngươi là không rõ, lần này thiên đình có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như không có Dương tiễn, nói không chừng lão tôn ta liền đoàn chết ở đâu rồi, thật là nghĩa Tiên nhị Lang thần. Đáng tiếc, bản đảo thịnh hội bên trên không tìm được bản đảo là ai trộm. Không thì Lao Tôn ta còn nghĩ mang về mấy cái để cho trưởng quỹ nếm thử một chút. Bản đạo. Được ý chân thành ghi nhớ, bản đạo không có đặc tú gì, nếu như phàm nhân hoặc bình thường tu luyện giả dùng mới có khá lớn hiệu quả." Lâm Hiên lắc đầu nói. Tôn Ngộ không sững sốt một chút. "Hả? Chính là bản đạo đều bị người đánh cắp đi a? Trưởng quỹ ở đâu tới bản đạo?" Tiệm sách bên trong, tiểu thất đột nhiên toàn thân cứng ngắc, mà tây lương nữ vương tắc là nghi hoặc trả lời. Trước đó vài ngày, Dương Tiến đẩy chừng mấy xe bản đạo tư đến cửa hàng xem xét a, bản không phải rất bình thường có thể có được sao? "Ha ha, bản làm sao có thể dễ dàng thu được." Vật kia từ nợ hoa đến kết quả cần thiết rất dài tuổi. Nam, chờ một chút, Tây Lương Nữ Vương, người mới vừa nói cái gì? Trước đó vài ngày Dương Tiến đẩy chừng mấy xe bàn đạo thư đến cửa hàng đọc Sách ra, làm sao? Tây Lương Nữ Vương chừng mắt nhìn trả lời, tiếp theo bén nhảy hư lên mắt. Ta là không phải nói cái gì không nên nói. Nam, Tôn Nộ không ấy mà vẻ mặt ngậm bức trừng mắt nhìn, nhìn về phía Lâm Hiên. Hắn sát thực đẩy mấy xe bản đạo đến. Lâm Hiên nhàn nhạt nói, Tôn Nộ không trong nháy mắt hóa đá. Chương 493, vì vẫn có ngồi khỉ. Lâm Hiên những lời này tựa như một cái sấm xét giữa trời quang, đánh cho Tôn Ngộ không kinh ngạc, đầy mắt mê muội. Cách đó không xa, Diêm La Vương đau lòng giao ra một kiện thái ớt cảnh giới vật phẩm, kết quả vừa đi vào đến liền nghe được Lâm Hiên không khỏi nghi hoặc nhìn sang. "Bàn Đạo? Trưởng Quỷ, cái phàm nhân này vì sao lại có Bàn Đạo?" Vẫn là Dương Tiễn đẩy một xe đến. "Đây không phải là khôi hài sao, coi như là biểu chuyện dẫu gì cũng hợp để ý điểm. Bàn Đạo loại đồ vật này, liền tính Dương Tiễn là đại la, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa ra, đến loại sách này cửa hàng đọc sách, một cái cũng đã là thiên giới." Hơn nữa lần này Thiên đỉnh Tịnh hội, bàn đạo không đều là bị Tôn Ngộ Không đoàn người đánh tấp sao? Phật môn nhiên đang cọ Phật tự mình trì diện, tiếp ứng một nhóm bốn người. Hiện tại người coi đến Tôn Ngộ Không mặt nói Dương tiện đưa tới một xe bàn đạo. Ha ha. Diêm La Vương khẽ lắc đầu, cảm thấy cái này căn bản không khả năng, thậm chí còn có điểm buồn cười. Đương nhiên, thân là thập điện Diêm La một trong, hán điểm này nhãn lực độc đáo vẫn phải có, không, có thẳng thắn nói ra. Ha ha, trưởng quỷ, ngươi đang nói gì đấy? Dương Tiễn đỉnh có thể là vì giúp lão Tôn Tam mà ra tay, bị đánh nát rồi mấy lần, máu thịt bê bé bết, thật là gọi là nghĩa bạc vân thiên. Hắn làm sao sẽ đẩy bàn đảo đến? Tôn Ngộ Không cười ha ha đến, sắc mặt trắng bệ. Lâm Hiên Thương Hải liếc nhìn Tôn Ngộ Không, lục lọi một hồi, móc ra một cái bản đạo. Tiếng cười im bặt mà dừng. Nguyên bản hơi hơi ồn ào tiệm sách Lâm vào quỷ dị yên lặng, trong lúc nhất thời, bên trong sân ăn tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Diêm La Vương cũng kinh ngạc nhìn sang, trưởng quý lại còn thật sự có bản đạo. Kết quả tiếp theo màn chuyện xảy ra, để cho Diêm La Vương há to miệng, hơn nữa để cho Tôn Ngộ Không một tấm mắc khỉ, từ trắng biến thành đen, lại chuyển tự. Khoảng Lâm Hiên để tay sau lưng một vệt, chậm rãi từ ống tay bên trong móc ra 78 cái bản đảo, cùng nhau để lên bàn. Thần sắc bình đạm, chỉ còn lại mấy cái này rồi, Dương Tiến đẩy mấy xe tới, còn lại đều đã bị dùng hết. Diêm La Vương kinh hãi nhìn thấy trên bàn kia 78 cái bàn đảo, hắn là địa phủ thập điện Diêm La Vương chi một, đã từng nhiều lần được thỉnh mời đi tham dự bàn đảo thị hội, hắn một cái là có thể nhìn ra mấy cái này trái đảo đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đỏ bên trong xuyên thấu quá trắng, tán ra dụ người thơm mát, chỉ là để ở nơi đó, rồi giao mùi trái cây liền trong nháy mắt tràn đầy cả nhà. Lâm Hiên thu hồi mấy cái trái đào, đem còn lại 4 cái ném ra ngoài, Tây Lương Nữ vương, Tiểu Thất, Lộc hùng, Diêm La Vương tiệm sách mọi người đang hảo trong tay mỗi người có một cái. Mọi người sửng sở, đầu tiên phản ứng lại vẫn là Tây Lương nữ vương, nàng ngao ôm một tiếng liền nhảy dựng lên. "Cảm ơn, trưởng quý và thuế." Sau đó nàng đụng đụng tiểu thất, người sau khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, đã sớm thèm chảy nước miếng, lau nước miếng rụt rè gọi vào, "Tạ, cảm ơn trưởng quý." Lâm Hiên chỉ là gật đầu một cái, tiếp theo sau đó túi đầu lật ra sách. Đây với hắn mà nói, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, mấy cái bản đảo với hắn mà nói, thật không coi là cái gì. Bản đảo có thể tăng cường thân thân thể, cường hóa tu vi, nhưng nhất tác dụng trọng yếu vẫn có thể giúp đỡ tu luyện giả đột phá bình cảnh. Mà Lâm Hiên đã sớm thể hội chân chính chuẩn thành cấp chiến lực, bình cảnh quán thông, căn bản bình cảnh nói cho nói, hắn ăn cái đồ chơi này cũng chính là nhiều lắm là dùng để giải khát chân cổ mà thôi. Đây đối với Lâm Hiên lại nói không tính là cái gì, mà đối với hắn người khác liền không giống nhau. Diêm La Vương tối đầu xuống nhìn trong tay bản đảo, vẻ mặt ngột bức. Loại này cực phẩm bản đạo, từ trước đến giờ đều là bàn đảo hội bên trong cao cấp nhất nhân vật mới có thể sử dụng, mỗi một lần bản đạo hội bên trong có thể có 5 cái cũng là không tệ rồi. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trưởng Quý tiện tay liền ném đi ra. Hơn nữa liền loại này bàn đảo đều xuất hiện lẽ nào dương tiến ra họa kia thật trộm đi toàn bộ bản đảo hội bản đảo đến tiệm sách đồng thời Diêm La Vương trong tâm du lên có thể tiện tay đem loại này bản đảo ném cho mình tuyệt đối không phải nhân vật bình thường bởi vì Diêm La Vương nhìn ra trưởng quý mất bản đảo thời điểm thật là không có bất kỳ đau lòng hoàn toàn liền cùng liền theo mất rồi khối đá tựa như phải biết loại cấp bậc này bàn đảo ném cho ai cũng biết đỏ con mắt hiện tại cư nhiên Diêm La Vương bỗng nhiên kích Li Li dùng mình một cái nhưng đầu nhìn về tônộ không tất cả mọi chuyện hắn đều nghe nói nếu thật là Dương tiến trộm bản đảo đây chẳng phải là tôn Ngộ không Thầy Dương tiến vánh tội, làm khỉ bị chơi sỏ. Diêm La Vương sắc mặt quái gì? Đúng như dự đoán, so sánh hắn nâng bàn đảo vẻ mặt mộng mức biểu tình, Tôn Ngộ Không sắc mặt biến hóa đó là tương đối đặc sắc. Từ trắng biến xanh, từ xanh biến đen, cuối cùng thay đổi đen bên trong xuyên thấu qua tử, cũng khó vì hắn một tấm mặt khỉ có thể biến ra nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không ngâng bàn đảo, khí toàn thân đều đang run run. Không cầu kim độ không. A. Dương Tiễn, tên khốn kiếp kia. Không run dậy, toàn thân đều tại gần, mỗi cái khỉ lông đều dựng lên, tản ra khó mà tin được sát khí cùng nổi giận. Ba lần này tại cư nhiên chơi xấu. Hổ lao tôi ta. Lúc này Tôn Ngộ Không đã tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Cái gì che chở mình chạy trốn, cái gì diễn kịch giống như thật, cái gì là huynh đệ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Còn nghĩa bạc Vân Thiên, Người mẹ nó khỏe mắt đều là đen. Tôn Ngộ Không cảm giác mình tâm can tỷ tạm thận đều run rẩy, đó là tức giận. Nghĩ tới mình thấy Dương Tiễn xuất thủ, che chở mình chạy trốn, mình còn cảm động không được, suýt chút nữa lệ tung tại chỗ, hắn liền có loại muốn lăn cảm giác. Không, con mẹ nó bị người bán đi còn giúp kiếm tiền a. Đây bản đạo chính là tam nhãn mình trộn, có phải hay không bản đạo hội sắp tổ chức, tìm không đến kẻ thế mà Ta vừa vặn chạy tới. Ta nói Dương Tiễn kêu con loại làm sao trên thân nhiều như vậy pháp bảo, hơn phân nửa trở về kia một chuyến căn bản không phải cái gì chuẩn bị, mà là nghĩ muốn chạy trốn đi. Kết quả ta xuất hiện, vừa vặn đỉnh nho nước. Nghĩ đến đây, tốt nộ không càng là khí toàn thân phát run, mắt bước hồng quang, khỏe miệng đều tức điên, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tỏa ra hồng quang, khí cơ hồ bạo tạc. Mẹ nó. Đây cũng chính là tại tiệm sách, nếu là ở bên ngoài, chỉ là đây cổ phóng ra ngoài khí cơ, liền đủ rồi đem phạm vi vạn san thành bình địa. Vừa nghĩ tới mình trước khi đi, còn lời thể son sắt cùng Dương Tiễn nói giúp hắn tìm ra đánh các bản đảo người. Tôn Ngộ không liền có loại cảm giác tuyệt vọng. Dương Tiễn, cầu nguyện không nên để cho lão Tôn ta gặp được người, nếu không gặp một lần đánh một lần. Tôn Ngộ không ngẩng đầu lên lớn tiếng gầm thét, dùng cái này để phát tiết trong tâm phẫn nộ. Nhưng đây căn bản vô dụng, Tôn Ngộ không túi lầu xuống, hung tận dùng sức gầm miệng bản đạo, suýt chút nữa khi tại chỗ thăng thiên. Mà khoảng cách tiệm sách cực kỳ rất xa ở trong tiên đỉnh. Hắc Sỉ, chính đang bí mật di chuyển Dương Tiễn xoa xoa mũi. Kỳ quái, ai đang nhớ ta? Hầu Nghi tấm nhìn một cái bốn phía, một cái đầu, có chút cảm thán. À, cũng không biết Tôn Ngộ không đệ thế nào, chiếc kê oa ba nước giúp thật là có nghĩa khi a. Mới, chương 494, sách 10 đến, thôn thị tinh không. Tôn Ngộ không cố nén nhớ đọc sách trí nghĩ, chỉ là nhìn nửa canh giờ sách liền đi, khí đầu hứ máu, chuẩn bị đi trở về đem tin tức này nói cho Đường Tăng và người khác. Kết quả Tôn Ngộ không đi đến nửa đường, lại nghĩ tới đến chính mình lần này tới mục đích ban đầu, vội vã chạy về tiệm sách hỏi thăm, đến tột cùng có cần hay không Đường Tăng tiếp tục Tây Du. Lâm Hiên nghe nói như vậy, cũng không có nói gì nhiều, chưa từng có quá nhiều trả lời, vẫn như cũ câu kia thường thấy nhất nói, thuận theo bản tâm là được, muốn đi thì đi, muốn để lại liền lưu. Nắng ấm phía dưới, Lâm Hiên chậm rãi lật xem sách, bình tĩnh trả lời: "Tôn Ngộ Không ảm đạm mà đi." Mà tại tiệm sách bên trong, Diêm La Vương chính là nghe kinh hồn bật vía. Cứ như vậy quang minh chính đại thảo luận sao? Mình có thể hay không bị giết khẩu? Hiện tại Diêm La Vương đã không dám chút nào khinh thường, vốn là tiện tay đưa bàn đảo, sau đó lại là Đường Tăng phía Đông loại sự tình này đều thảo luận. Phải biết, Đường Tăng phía Đông chính là liên quan đến Phật Môn Cùng Huyền Môn Hưng suy sự tình a. Nghe Tôn Ngộ Không ý kia, trưởng ý nói bảo Đường Tăng đi hắn liền đi. Nói không nhường hắn đi, Đường Tăng thật đúng là không đi. Đây tình huống gì? Tuần nữa lúc này Diêm La Vương cũng phát hiện tiệm sách quỷ dị, tại đây không phát huy ra được tí tẹo pháp lực, đây càng để cho Diêm La Vương xác định một chuyện, trưởng quỷ nhất định bất phàm. Hiện tại Diêm La Vương sớm đã đem mình ở địa phủ bên trong cùng phục Hy chung một chỗ thì nói khoác lạc quên mất, tiến vào tiệm sách gặp ai đánh là ai. Đánh tới bởi trưởng quý một hồi, khó trách lúc ấy phục Hy biểu tình quỷ dị như vậy. Đây trưởng quý, có lẽ chính là Vô Thủy đại đế. Nghĩ đến đây, Diêm La Vương hô hấp liền tăng thêm, có loại trời sập cảm giác, chúng cuối cùng. Nếu như đem Vô Thủy đại đế ở chỗ này tin tức mang sẽ địa phủ, khẳng định có thể triệt tiêu sinh tử bộ làm lôi sai trái. Nhưng nghĩ đến mình ngay tại chuẩn thánh giới mí mắt lắc lư thời điểm, Diêm La Vương lại không thể bình tĩnh, hô hấp đều có chút run rợn dập, xuất mồ hôi trán. Không được, cần phải tiếp tục xác nhận một chút cái này có phải hay không Vô Thủy Đại Đế. Hơn nữa cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Diêm La Vương nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đọc sách. Làm bộ đọc sách, sau đó dùng đến quan sát trưởng tùy chính là không phải Vô Thủy Đại Đế. Nghĩ như thế, Diêm La Vương nhanh chóng đi tới một cái giá sách lúc trước, lục soát lên sách. Kết quả vừa nhìn lướt qua kệ sách, Diêm La Vương liền có chút mê dại. Này cũng cái gì sách à? Làm sao đều chưa có xem qua. Diêm La Vương nheo lại mắt, ngón tay chậm rãi tại trên kệ sách sờ qua, có vốn là cho rằng cái tiệm sách này bên trong sách phần lớn đều là tu luyện bí tịch, hoặc là công pháp thần thông, lúc này mới sẽ như này hấp dẫn tất cả người đến. Dù sao cũng là một vị chuẩn thánh tăng thư, phong phú biết bao. Nhưng bây giờ nhìn lại, không quá giống. Đạn chỉ giả tiên, đây là ý gì? Một ngón tay có thể ngăn che thiên địa sao? Đấu phá thiên cung, đây là một loại pháp thuật thần thông đi, thuật nhìn phẩm cấp không thấp, không biết cùng ta địa phủ quỷ thủ lẫn nhau so sánh như nào. Ngộ không chuyện, đây là tôn ngộ không chuyển cơ. Lai thánh tự mình viết. Không thể nào, 10 có 89 là Tôn Hầu tử lén lút nhét tiến vào đi. Câu ma, tiên lịch, nhân sinh trường hận thủy trung đông." "Ma, tiên, còn có người, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Lẽ nào đều là chuẩn thánh cảm ngộ? Có thể nhiều quá rồi đấy." Diêm La Vương vẻ mặt ngượng bức, hoàn toàn bị trên giá sách sách làm cho lăn lộn, một bản cũng chưa có xem qua, một chút cũng không đoán ra bên trong viết là cái gì. Hơn nữa ngón tay nhẹ nhàng lướt trớn thời điểm, hắn có thể từ trong sách cảm nhận được từng luồng từng luồng hoàn toàn khác biệt sức mạnh to lớn, hiển nhiên mỗi một vốn đều không phải vật tầm thường. Cái này khiến Diêm La Vương dâng lên lòng hiếu kỳ. "Hả?" Phía sau còn có. Đây cũng là huyền huyễn, bên kia là võ hiệp. Vẫn là huyền huyễn cho ta cảm giác tốt một chút, dường như mỗi một vốn đều thật đẹp mắt ta. Diêm La Vương lẩm bẩm, từng bước bị tiệm sách bên trong sách hấp dẫn, cũng dần dần có chút đem nhìn một chút trưởng quý chính là không phải vô thủy đại đế cho quên mất. Thánh chí hư, vĩnh sinh, hoàn mỹ thế giới, thần chi mộ, dường như đều thật không tệ à, không Diêm La Vương bưng xuống đi trầm tư, hắn đã bắt đầu muốn nhìn kia nhất buồn. Nhưng Diêm La Vương vừa nhìn giá cả sau đó, nhất sắc mặt sụ xuống. nhất, cư nhiên đều muốn ba kiện vật một cái giờ. Còn có tiền, cái kia mãng lại muốn kim tiên cảnh vật phẩm cất bước, một canh giờ hai quyển kim tiên khí. Đây cũng quá hồ đi, coi như là chuẩn thánh tầng tư, giá tiền này cũng quá cao. Đang nghĩ như thế, Diêm La Vương tầm mắt bỗng nhiên bị một quyển sách hấp dẫn. Hả? Thuần thị tinh không. Quyển sách này nghe lên không sai bộ dạng a. Đi tới, Diêm La Vương gợn xuống sách, hơi biến sắc mặt. Bởi vì sách này vào tay cực nặng, không giống như là một quyển sách, ngược lại giống như là một khối đại thạch đỉnh, trọng lượng chi trầm tĩnh, pháp lực cùng thân thể toàn bộ bị áp chế Diêm La Vương, cư nhiên thiếu chút nữa bắt được. Đây sách gì? Làm sao nặng nề như vậy? Trong tâm buộc phát hiếu kỳ, Diêm La Vương nhìn về phía mặt địa, kia là một bộ cực kỳ chân thực bức tranh ba, hai vẽ, lại không giống như là vừa vặn con là một bộ hòa đồ, giống như là liên tiếp đến một phiến đại lục. Tại trong đó hắn nhìn thấy một tầng ánh sáng đen, đem phía trước một mảng lớn to lớn lãnh thổ bao phủ. Mơ hồ, mơ hồ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, giống như là một cái mênh mông tinh thần. Có vật gì nằm giảm xuống tại trong đó. Diêm La Vương trừng lớn mắt, đó là một cái khổng lồ sinh linh, nằm trên đất, so với chư thiên đều còn bao la hơn, nó nằm ở một tấm trên ghế đá, đang ngủ say, thân thể giống như là tàn phá rồi. Ngum lung mà nhìn không rõ lắm nhưng chỉ là dập nát thân thể, đều mang một loại cực kỳ cổ xưa mánh hoang phi tức, khủng bố dị thường, cho dù là trạng thái ngủ say đều có thể như thế, nếu như khi nó tỉnh lại, sẽ là biết bao kiếp người. Chương 495, Thẳng thắn cương nghị Diêm La Vương. Hô, hô, hô. Diêm La Vương hết sức từ trang sách bên trong thu tầm mắt lại, quyển sách này mặt bìa rất quỷ dị, có loại quái dị lực lượng, càng xem càng sẽ hãm sâu trong đó, giống như là một cái vòng xoáy, xoay tròn, đem tinh thần cắn nát thôn, thôn tinh không, thật không có trắng thiệt tỏi cái tên này. Diêm La Vương thở hẹn, Xem xét hai con mắt nở rộ chói mắt thần quang, quả nhiên không hổ là chuẩn thánh cảnh giới tầng thư. Vừa vặn thuận tay cầm lên một bảng cứ như vậy kỳ lạ, cái này còn không là đắt tiền nhất, chẳng qua là năm cái thiên tiên cảnh vật phẩm 1 giờ sách. Năm cái thiên tiên cảnh vật phẩm liền mạnh như vậy, những kia hai kiện kim tiên cảnh vật phẩm 1 giờ thư tịch, lại nên có bao nhiêu người nào? Không cách nào tưởng tượng. Diêm La Vương nheo lại mắt, nhìn mắt Lâm Hiên, sau đó cẩn thận lướt ve thư tịch, lầm bẩm: "Ta liền liếc mắt nhìn, liền liếc mắt nhìn." Thôi nhìn một hồi, cứ tiếp tục kế hoạch. Vừa nói, Diêm La Vương mang tâm tình động, dè đặt lật ra trang thứ nhất. Công nguyên 2 chương 56, Nam. Vốn là đem tô cảnh nội một tòa mà cấp 10 thành phố bên trong nội thành. Một tòa đồ nát, tường thể đều nứt ra lục tầng chỗ cao dân lầu sân thượng bên trên, toàn thân áo lót chiến thuật, quân dụng quân dài, dưới chân vì hợp kim giày lính thanh niên đang yên lặng ngồi ở sân thượng danh giới Trên người hắn lưng đeo tấm thuần 6 cạnh, huyết ảnh trên nào, hai con mắt lấp lóe không giống nhân loại màu vàng nhạt. Lúc này tinh không giật giỡ, thổi lất phất mà đến trong gió, còn có mát mẻ khí tức, nhưng mà toàn bộ rách nát hoang mạc phố, chính là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến từng trận để cho người khiếp đảm gào to. Tựa hồ lại nói đến vụ thai nạn kia còn chưa kết thúc. Xem sách giới thiệu tóm tắt, Diêm La Vương sửng sốt một chút. Công nguyên 2 chương 56, Nam. Đây là tại tính toán 5 tháng sau. A, đại khái là nhân tộc tính toán lịch pháp. Không biết là quốc gia kia. Đem tô biên giới, lại là chỉ kia một cái quốc gia. Đại khái cùng mặt trên một dạng. Áo lót chiến thuật không quá rõ là cái gì, Quân dụng quần dài, hợp kim dày lính, đây hai hẳn đúng là nhân tộc hoàng triều quân đội phân phối đi. Tầm vẫn 6 cạnh, huyết ảnh chiến đao. Luệ luệ. La Vương nổ bọn, nhưng vẫn là thở dài một hơi. thành phố Rách nát hoang đến tiếng hồi hộp gạo to. Thiên đỉnh cùng Phật môn thật là có thể làm vậy, xua đổi yêu tố đi vào phá hủy nhân tộc, quyển sách này hơn phân nửa là trước đó vài ngày vừa viết xong đi. Thiên đỉnh Phật môn đánh nhau, ta địa phủ thu thập thánh quốc, việc bẩn việc mệt nhọc tất cả đều là chúng ta. Lẩm bẩm đôi câu, Diêm La Vương không khỏi đối với quyển sách này dâng lên hảo cảm. Hả? Địa cầu? Đây là ở đâu? Ta làm sao không nhớ rõ có như vậy một khối đại lục, cũng không có dạng này một khóa tinh thần. La Phong đây là trong sách nhân vật chính. Thoạt nhìn không quá giống trưởng thư tịch, không giống như là tự truyện hoặc là pháp Phật thần thông a. Diêm La Vương có chút thất vọng. Hắn vốn là nhìn thấy thôn thị tinh không mặt bịa quỷ dị như vậy, quyển sách này có lẽ sẽ là chuẩn thánh một hạng pháp thuật thần thông. Nếu thật là loại này coi như kiếm bộ rồi, nhưng trên thực tế quả nhiên không dễ dàng như vậy sao? Thở dài, Diêm La Vương tiếp tục nhìn xuống. Ngay từ đầu, Diêm La Vương còn có thể suy nghĩ mình mục tiêu chủ yếu là vì giả mượn chặt cái miệng, trên thực tế trong tối quan sát trưởng quỹ đến cùng là đúng hay không vô thủy đại đế. Hắn nhìn hai mắt sách, lật mấy tờ, liền sẽ lặng lẽ ngẩng đầu, nhỏ bé không thể nhận ra liếc về một cái lâm hiên, lặng lẽ phân tích. Nhưng nhìn không bao lâu, Diêm La Vương cũng có chút từ trong sách rút ra không mà mắt. Vốn là lượng trang ngẩn đầu một cái, sau đó là năm khối ngẩn đầu một cái, tiếp theo là 10 trang, 100 trang, 200 trang, một cách giờ. Vừa vận mấy giờ sau đó, Diêm La Vương liền hoàn toàn mê hoặc tại trong sách, cùng lúc trước những kia thư đến điếm người hoàn toàn giống như là một cái khuôn đúc đi ra tựa như, nâng sách, ngồi ở trong góc, nhìn nồng nhiệt. Một bên nhìn còn một bên cười ngây ngô, hướng theo trong sách tình tiết mà khi dễ, khi thì phẫn nộ, khi thì bi thường hoàn toàn đem mình dẫn vào trong sách cố sự tình tiết. Khi Diêm La Vương nhìn thấy La Phong trên địa cầu bên trong khắc khổ tu luyện, rốt cuộc có thể ra ngoài Liệp sát quái thú, đi theo hỏa truy tiểu đội cùng nhau liệp sát song vị thú tướng cấp hổ mèo thời điểm, tâm tình hưng phấn, phản phất dòng máu khắp người đều sôi trào lên. Được, làm xinh đẹp, xuất thủ nhanh rất chuẩn, đây mới thật sự là tu luyện giả cần muốn làm sự tình, chỉ là một cái song vĩ hổ mèo, như thế nào là đối thủ của ta? Diêm La Vương quát to lên, hai con mắt hưng phấn, phản phất bên trong cùng phế tích bên trong chém xuống yêu thú thủ cấp người chính là hắn Nhưng chờ hắn tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy hỏa truy tiểu đội đối thủ Hổ Nha tiểu đội cư nhiên thừa dịp La Phong và người khác hỏa truy tiểu đội giải đảo chiến lợi phẩm thời điểm tập kích xuất thủ, trực tiếp đánh nát đội viên tay súng bắn tỉa tấm khoa cánh tay, càng La Suýt nữa đánh chết La Phong thời điểm. Diêm La Vương trực tiếp lựa giận ngút trời. Chờ hắn nhìn thấy Hổ Nha tiểu đội chẳng biết xấu hổ, lại còn xua đổi giã chư yêu dã thú, 1.0000 con yêu thú vây giết La Phong chờ hỏa truy tiểu đội thời điểm, càng La khí máu quan 187 con người. Đội trưởng yên tâm. Hổ Nha tiểu đội tay súng bắn tỉa nói, lúc trước chúng ta bốn thương tập kích đàn thú, đã khiến đàn hướng xung quanh bọn hắn duy nhất có thể người phát hiện loại hỏa truy tiểu vây rồi vượt qua 1000 đầu quái thú. Hỏa truy tiểu đội cho dù là lợi hại, cũng là nhất định phải xong đời. Đám này không biết điều rắc rồi, không sống qua tối nay, chúng ta có thể dùng đầu của bọn họ để đổi đồ nhắm đúng rượu. Nhìn đến đây, Diêm La Vương Tâm giống như là bị cái gì níu lấy tựa như, rất sợ La Phong chết tại đám này người xấu dưới sự vây công. Đây chính là ước chừng 1.0000 con giá trị yêu thú a, La Phong và người khác chỉ có một tiểu đội 5 người, làm sao ngăn cản? Căn bản là tuyệt lộ, không có chút nào chạy thoát thân khả năng a. Diêm La Vương vô cùng nóng nảy, tay run rẩy, thậm chí không dám mở ra trang kế tiếp, rất sợ trông thấy thê lương một màn. Lúc này Diêm La Vương đã hoàn toàn đem mình dẫn vào vào trong, phản phất đối mặt tuyệt cảnh chính là hắn giống như vậy, bị giá chư yêu thú điên cuồng vây công, thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, những này heo rừng quá khó chơi, căn bản không cách nào đánh, là tuyệt cảnh. Diêm La Vương lo lắng lẩm bẩm, đã sớm quên nếu như mình thật sự ở nơi đó, lỗ thổi khí là có thể đem hết thể đều tiêu diệt. Chương 496, ta cảm giác mình cả đời đều làm đến cầu thân tiến lên. Diêm La Vương thở hổn hển, nam ở trong sách, thần trọng lật sách, nhìn thấy La Phong đoàn người bị đổi giết, khẩn trương đến không được. Đến lúc Diêm La Vương nhìn thấy vài người nhân họa đắc phúc, chẳng những không có vấn lạ, ngược lại dẫn đầu đem Hổ Nha tiểu đội con ngồi ngân nguyệt lang vương chém xuống, đem bọn họ khí gần chết thời điểm, Diêm La Vương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cao hứng cơ hội nhảy cư lên. Ha ha ha. Cơ quan tính toán tưởng tận thông minh, chưa từng nghĩ còn có ngón này đi. Thiên đạo có luân hồi, đây ngân nguyệt lang vương là thuộc với ta rồi. Diêm La Vương hay lớn, nhìn thấy Hổ Nha tiểu đội thở hổn hển bộ dáng, chỉ cảm thấy một hồi từ trong thâm tâm sảng khoái, khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tiết lộ ra thoải mái. Sảng khoái, nên làm như vậy. Cái gì Hổ Nha tiểu đội vừa nghe chính là cái tọa so sánh danh tự, nghe một chút ta, hỏa truy tiểu đội, cỡ nào khí phái, cỡ nào bá đạo. Lần sau nếu như tại hoang dã độ phải, trực tiếp làm thịt bọn hắn, không cùng ngươi đồ bị so sánh. Đây mới là sách hay a. Diêm La Vương nâng sách, đã hoàn toàn nhìn tiến vào, đem chính mình khi trước mục đích quên mất không còn một ngống. Ẩn nó tại góc, mắt không chớp nhìn chằm chằm sách, triệt để mê mẩn. Tiếp tục xem tiếp, hắn hướng theo La Phong bước chân của, một bước một tăng cường, từng bước một trưởng thành, theo hắn chứng kiến tất cả triều dâng sóng dậy. Lại bởi vì La Phong đi trộm thiết giáp long đàn mã lo lắng đề phòng, lại bởi vì nhìn thấy La Phong VS hàm ý ác mà nhiệt huyết sôi trào, cũng lại bởi vì La Phong tìm ra số 9 văn minh cổ di tích vui vẻ. Khi La Phong đến chiến thần rút quất lênh lẹ chém xuống địch thủ sau đó, Diêm La Vương cũng đều vì chi thán phục. Hắn ở trong góc nâng sách, si mê như say rượu. Ha ha ha. Thế giới làm sao xuất sắc như vậy? Diêm La Vương cười lớn, hưng phấn không thôi. Hắn chính là địa phủ thập điện Diêm La Vương chi một, quản lý sinh tử bộ, thường xuyên cư trú trong địa phủ, ngoại trừ thẩm phán hồn là tu luyện. Hắn nhìn sách, hoặc là chính là tu luyện bí tịch, hoặc là chính là pháp thuật thần thông. Số ít mấy quyển cùng tu luyện không liên quan sách, vẫn là từ nhân tộc hồn phách xét xử thời điểm nhìn thấy. Phần lớn đều là chi, hồ, giả, giả, so sánh tu luyện bí tịch còn buồn kẻ nhàm chán, hắn thẩm phán vô số linh hồn, chỗ đó gặp qua đẹp mắt như vậy sách. Hơn nữa địa phụ sinh hoạt buồn kẻ mà nhàm chán, Diêm La Vương chưa bao giờ từng thấy thôn thị tinh không bên trong loại này kỳ huyễn thế giới. Hắn tôn làm thập điện Diêm La Vương chi một, quản lý sinh tử bộ, sinh ra liền có vô thượng pháp lực, nhưng thân bất do kỷ. Cả ngày ngoại trừ thẩm phán chính là thờ phán, nhàm chán tái diễn một ngày lại một ngày. Đơn điệu lặp lại, rất giống sách này bên trong người máy vừa vận so sánh coi lỗi khá hơn một chút. Diêm La Vương lẩm bẩm, chấm dái siết chặt nắm đấm. Hắn là Diêm La Vương, Thái ất Kim Tiên, quản lý sinh tử bộ, chính là nhân hoàng phục hy lấy đại la tu vi áp chế hắn, đều cần đại khí lực. Mà chính là như vậy một cái tồn tại, vốn hẳn nên cao quý mà vinh dự tồn tại, nhưng xưa nay không có vì mình sống qua. Diêm La Vương túi đầu xuống, xem sách bên trong la phòng, tại nhìn tay của mình. Nói tới sức mạnh, mình so sánh địa cầu la Phong cao hơn vô số lần. Luận xuất thân, mình là trời sinh sinh linh, địa phủ bất diệt, luân hồi không tắc, hắn cũng không chết. Nhưng vì sao, ta một chút cũng không có cao hứng cảm giác. Diêm La Vương nắm đấm dần dần siết chặt, hắn phát hiện mình làm tất cả, cũng là vì địa phủ, vì tâm giới, vì lơ là. Cứ giống với lần này, dựa vào cái gì Phật môn huyền môn nội loạn, bọn hắn tranh đoạt khí vận, mà chúng ta phụ thu thập tầng cuộc. Dựa vào cái gì bọn hắn ở phía trên chiếm giết, khổ hoạt việc mệnh độc, thần phán linh hồn đều muốn giao cho chúng ta. Các người tranh đoạt khí vận, cướp đoạt tương lai huy hoàng, có thể chấm dứt ta địa phủ chuyện gì? Dựa vào cái gì ta địa phủ vì hai người các ngươi cửa làm thêm giờ đến chết. Huyền Phật môn trận chiến này về sau, hắn có thể tưởng tượng, ít nhất ngàn năm địa phủ cũng phải cho bọn hắn thu thập cục diện rối rắm sẽ có vô số hồn phách chờ đợi thẩm phán. Địa phủ mọi người, cho tới bây giờ không có lãnh hội qua hát vang ống tay áo, thúc ngựa dở dơ dơi. Ngay cả tu luyện giả bình thường nhất ngự phong vào trời, ngắm chăng xem sao, bọn hắn thập điện Diêm La Vương cũng chưa từng có mấy lần. Không chỉ là thập điện Diêm La, thậm chí Phong Đô đại đế cũng là như vậy, một tiếng cần trọng, vì tam giới thăng bằng mà thẩm phán hồn phách. Dựa vào cái gì các ngươi phật nhị môn đánh nhau? Chúng ta phủ tại đây chủ đích, thu thập tàn Vương Nghị tới địa phủ rất nhiều đồng liêu cuộc sống bi thảm, nhìn thêm chút nữa một cái tiểu tiểu nhân tộc, cư nhiên tại làm sao đại một chút xíu địa phương cũng phải đặc sắc như vậy, Diêm La Vương có loại mình vô số tuế nguyệt đều làm đến, cậu thân bên trên cảm giác. Rắc rắc. Nắm thật chặt nắm đấm, Diêm La Vương chỉ cảm giác mình tâm lý có toán khí cùng nội khí tích tụ ở ngực, không nhanh không chậm. Chờ lần này ta sau khi trở về, liền kéo kia thập điện Diêm La cùng nhau đình công. Các người Phật môn huyền môn không phải có thể đánh sao? Không phải có thể gây sự sao? Không phải có thể để cho chúng ta làm thêm giờ sao? Thu thập cái gì cục diện rối rắm, ai làm ra cục diện rối rắm ai tới xử lý? truyền môn vật môn tự nghĩ biện pháp giải quyết, ngược lại sinh tử bộ trong tay ta. Diêm La Vương hai mắt mở bừng, đem ngón tay bóp rắc rung động, hít sâu một hơi, cưỡng ép pháp xuống trong lòng tá bạo, tiếp tục cầm lên sách. Đình công là muốn đình công, phần ngoại lệ còn muốn tiếp tục nhìn. Nghĩ như thế, Diêm La Vương dùng cân nhắc tuyệt liền tiến vào trạng thái vắng ngã. Tiếp tục xem rồi không bao lâu, Diêm La Vương liền thấy đáy biển bên dưới tinh không cự thú ra sân. Tâm đế a, vương cấp quái thú, nhất thời còi báo động chói hai mạnh mẽ mà vang, lên, vang vọng toàn bộ căn cứ chiến tranh. Lúc trước còn phân tán căn cứ chiến tranh trong nháy mắt phảng phất bị xoay lên dây cót, vô số binh lính lập tức bắt đầu tại cương vị trước, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chiều tà ánh chiều tà chiếu xuống, khổng lồ căn cứ chiến tranh phía trước xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu thân dài vượt qua ngàn mét, hình thể tương tự với sư tử quái thú, trên người nó che lấp từng mảng từng mảng có phong ước rộng nhỏ vậy màu đen, mỗi cái vảy màu đen ranh giới đều có như dao mũi nhọn để cho người phát rét, nó còn có một đôi khai chừng 200m chiều rộng phủ đầy vảy màu đen cương thiết đúc muốn đâm chân trời giác. Tinh không cử thú. Kim giác cự thú xuất hiện, để địa cầu lâm vào khủng hoảng, mà địa cầu tự nhiên cũng phái ra nhân loại mạnh nhất xuất chiến. Nhưng mà kim giác to thú cường hãn vượt ra khỏi tất cả nhân loại tưởng tượng, ngay cả La Phong cũng không cách nào chống cự. Toàn cầu nhân loại phản kháng mất đi hiệu lực, bất kỳ vũ khí nào vô hiệu, quân đội vô hiệu. Khi Diêm La Vương nhìn thấy La Phong dốc toàn lực, liều mạng phản kích, muốn muốn ngưng tụ 6 tên nhân loại võ giả chịu chết, lấy linh hồn của bọn họ thiếu đốt, phụ trợ La Phong liều mạng đối kháng tinh không cự thú thời điểm, hắn là kích động toàn thân đều đang run Xong quyền nắm chặt. Hắn không kịp đợi muốn xem một trận chiến này. 6 người đi tới Thâm Hải, mang trên mặt sang sáng sảng cười to, bọn hắn vào lúc này bùng xuống tất cả, ung dung chịu chết. Diêm La Vương kích động thân thể cũng đứng đang run rẩy, hồn phách đều run rẩy. Hắn phản phất hoa thân La Phòng, hoàn toàn dung nhập vào trong đó, mang theo toàn bộ tình cầu hy vọng, ngang nhiên chịu chết đánh tới tinh không cự thú. Nhưng mà ngay tại đây thời khắc mấu chốt nhất trảo, Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Khách quan, tiệm nhỏ sắp đóng cửa, nếu muốn tiếp tục đọc sách, thỉnh lựa ngày lại đến. Chương 497, Chuyển Luân Vương, thời đại thay đổi, đại nhân. Tinh san treo cao, dịu dàng nguyệt hoa rơi xuống. Đâu mùa xuân nữ nhi quốc bao phủ tại ngân bạch ánh trăng, ấm áp mà yên lặng. Nơi này là nhân tộc cuối cùng thế ngoại đảo nguyên Tri địa, liền tính biến động toàn bộ nhân gian giới yêu tộc mối họa, cũng chưa từng xâm nhập nơi đây chút nào. Có thể sánh ngang thái ớt cảnh giới kiếm trận vận chuyển, đủ rồi sẽ nát tất cả, có thổ sơn kiếm trận ở đây, chính là nhân gian giới đại yêu muốn tấn công, cũng phải cân nhắc một chút mình cân lượng. Thêm nữa nữ nhi quốc bên trong vốn là có tu lệ giả, đủ đã đối kháng bệnh dịch tà tiểu yêu, thỉnh thoảng không đối phó nổi yêu xuất hiện, liền sẽ toàn thành sôi sục, hoan hô, trên đầu thành tiếng người lên Bởi vì chỉ có loại thời điểm này mới có thể nhìn thấy Nữ vương Bệ Hạ xuất thủ, chứng kiến kia đã gặp qua là không quên được phong hoa tuyệt đại. Một kiếm lấy ra, vạn lại yên tĩnh. Có thể đi vào nữ nhi quốc hoàng cung hầu hạ nữ vương Bệ Hạ, là nữ nhi quốc mỗi một cái thiếu nữ trong tâm thần thánh nhất mẫu tượng. Tại nữ nhi quốc trên dưới trong tâm, nữ vương Bệ Hạ là các nàng cả đời đi theo đạo lộ, là vô thượng tồn tại, là là tất cả nữ nhi quốc nữ tử trong tâm đẹp nhất không thể leo tới dáng mạo. Chỉ có điều lúc này, muôn nữ tử tâm tâm nghiệm nghiệm nữ hạ, đang đứng ở tiệm cánh cửa, ngưng một bên cắn hạt dưa, rất không có hình tượng rất không có phẩm chất cười ha hả nhìn thấy vợ kịp hay. Cắt. Một đạo nhân ảnh, thanh sam ống tay áo, thần sắc bình đạm, sách một đạo khác nhân ảnh gãy, xuất hiện 387 tại cánh cửa. Chờ đã. Trưởng quỷ, để cho ta lại liếc mắt nhìn. Lại liếc mắt nhìn a. Bị sách trong tay người hết sức giãy giụa, gào thét bi thương. Vừa vẫn nhìn thấy thời điểm mấu chốt nhất, ta phải xem La Phong đến tụt cùng có gọi hay không qua được tinh không cư thú. A. Tiến bối, trưởng quỷ, ngươi không thể vô tình như vậy. Hiện tại đóng cửa đóng cửa quả thực sớm. Diêm La Vương hay lớn, không muốn từ trong tiệm sách ra ngoài. Hai cái tay gắt gao kẹp khung cửa, gắng sức vùng ấy. nhưng mà nên đón hắn là Lâm Hiên một cước. Diêm La Vương kêu thảm thiết bị đá ra tiệm sách, Lâm Hiên bình đạm đóng cửa. Tây Lương Nữ Vương cảm thán, được lâu không nhìn thấy một màn này rồi, hôm nay nhìn thấy cư nhiên có chút quen thuộc hoài niệm cảm giác. Diêm La Vương căn bản không có để ý tới Tây Lương Nữ Vương lời nói mát, hắn một cái cá chép nhẹ, đúng một hồi liền đứng lên nhảy đến trước cửa, khổ khổ cầu khẩn. Nhưng làm sao có thể thành công? Đến cuối cùng, vẫn là tiểu thất đi ra, cùng Diêm La Vương nói ra ngày thứ hai các ngươi thời gian mở cửa, Diêm La Vương lúc này mới tiêu tan ngừng lại. Sau đó trực tiếp tại cánh cửa ngồi một đêm bên trên, cứng rắn chịu đựng đến rồi ngày thứ hai tạo thành tiệm sách mở cửa. Gia hỏa này sách miện có chút lớn a. Tây Lương nữ vương không lời nói, Diêm La vương sách miện đâu chỉ là đại. Hắn tại địa phủ bên trong vô số năm, ngoại trừ thẩm phán hồn phách chính là tu luyện, chỗ đó xem qua đẹp mắt như vậy sách. Đây chờ đến cơ hội, Diêm La vương hoàn toàn quên mất tất cả, toàn thân toàn ý đều đụng ngã trong sách, thậm chí năm đó phá vỡ thái ớt bình cảnh thời điểm cũng không có như thế quên ăn quên ngủ. Hắn ba ngày liền ở trong tiệm sách đọc sách, buổi tối tiệm sách đóng cửa cũng không đi, ở ngay cửa cứng rắn ngây ngô mấy giờ, một bên chờ đợi một bên nhớ lại hôm nay thấy qua nội dung có chuyện, chính là vì tại tiệm sách mở cửa ngay lập tức liền vào trong. Nhìn lâu như vậy một lát, Diêm La Vương thật là hoàn toàn bị tiệm sách hấp dẫn, liên tục một tuần, hắn cái gì cũng không để ý, một lòng đánh ở trong sách, tiêu chuẩn tại sách điểm cánh cửa cùng tiệm sách góc, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Vì đọc sách, Diêm La Vương xài hết trên thân tất cả đồ đạc tiền, cái gì cũng không có lưu, thậm chí đang đứng đầu sau đó không có tiền thời điểm, muốn đem sinh tử bộ đều thế chấp tại tiệm sách bên trong. Mây nhờ hắn còn treo một điểm lý trí cuối cùng, thời khác sống còn thu vệ, không có mất trí thế chấp. Muốn là vì đọc sách đi sinh tử bộ thế chân ra ngoài, chờ hắn trở lại địa phủ sợ sẽ không bị Phong Đô đại đế một cái tát đập chết. Đồng thời, Diêm La Vương một bên đọc sách gọi thẳng đã viện thời điểm, trong tâm cổ kia phẫn nộ cùng bất mãn, cũng buộc phát tích tụ. Huyền Phật nhị môn đánh nhau tranh đoạt khí vận, dựa vào cái gì muốn hắn nhóm tới xử lý hậu sự? Loại kia phá hư tam giới thăng bằng người có thể tùy tâm sở dục hành động, mà bọn hắn duy thăng bằng cũng tại u ám địa phủ bên trong ngàn vạn năm không có một nghi ngờ thời gian. Nghĩ đến đây, Diêm La Vương cũng cảm giác một cổ từ trong thâm tâm khó chịu, càng nghĩ càng giận, trong tâm cổ kia tạo phản ý nghĩ cũng buộc phát mạnh thêm. Lại qua một tuần sau, Diêm La Vương rốt cuộc triệt để không có tiền, lúc này mới lưu luyến, một bước vừa quay đầu lại đi ra tiệm sách. "Trưởng quỹ! quyển sách kia nhất định phải cho ta giữ lại. Ngàn vạn lần chớ bán đi, coi như là muốn bán, cũng muốn bán cho ta." Lâm Hiên phất tay một cái, tỏ ý mình biết rồi. Diêm La Vương lúc này mới yên tâm, thở dài nghiêng đầu đi ra. Một mực chờ đến từ tiệm sách phản bị, nữ nhi quốc phạm vì sau khi đi ra ngoài, Diêm La Vương vẫn đắm chìm trong thôn thị tình không nội dung cốt truyện bên trong. Mau mau xe địa phủ đem, địa phủ không thể tiếp tục như vậy nữa, cần thiết biến thông, nếu tiếp tục mặc cho huyền Phật nhị môn tranh đoạt khí vận, ta địa phủ thật liền vĩnh viễn không ngày đổi danh. Lẩm bẩm, Diêm La Vương lấy ra một cái bảo trâu, phía trên khắc hoa huyền ảo trận pháp. Còn chưa chờ hắn mở ra trận pháp nói chuyện, bảo châu liền sáng lên, chuyển ra một đạo thanh âm quen thuộc. Diêm La Vương. Diêm La Vương sững sờ, tiếp theo vui mừng, chuyển Luân Vương. Thật trung hợp, vừa vặn ta có chuyện muốn tìm ng Kết quả Diêm La Vương một câu lời còn chưa nói hết liền bị Truyền Vương cắt đứt, Diêm La Vương, còn có mặt mũi tin? Những ngày qua kiếp này đi nơi nào? Không trên đất phủ cả ngày chạy loạn cái gì? Đi chuyến nhân gian giới muốn đi 2 tuần lễ sao? Bị yêu tộc làm thịt hay là thế nào? Diêm La Vương gãi gãi đầu, có chút hậm hực. Liên tính hắn bỏ việc 2 tuần lễ, cho hắn 9 cái Diêm La tăng thêm nhiều chút gánh vác, nhưng đây chẳng qua là thuộc về ở giữa bạn bè nhỏ nư bọn, hắn giận, theo lý thuyết chuyển luân vương cũng không nên nổi giận như vậy a. Dù sao chuyện này hắn có lỗi trước, Diêm La Vương chỉ có thể bồi tội nói xin lỗi, kết quả chuyển luân vương càng nổi giận hơn. Người nói cái dám nói xin lỗi, năm chặt lăn trở lại hữu hiệu hơn tất cả. Ngày hôm qua xảy ra chuyện không rõ. Toạ trấn Bắc Câu Lô Châu Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân bị người chém dụng lượng cánh tay, Kim Ô xuất linh yêu tộc, tại Bắc Câu Lô Châu tuyên bố độc lập. Yêu tộc chính thức cùng Thiên Đình Huyền Môn, Linh Sơn Phật Môn tuyên bố tự lập môn hộ, muốn mở lại thượng cổ yêu tộc vinh quang. Diêm La Vương dối rối thật lâu sau, mới hai mắt từng bước trợn tròn. tròn. Ngươi nói cái gì? Chương 498, Hiên Viên Hoàng Đế nghi hoặc, ở trong Thiên Đình, mây mù chuyển động. Lang Tiêu bảo điện tiên nhân chi địa, Hắn đưa tay Một cái ấn lấy mi tâm. Lăng Kiêu trong bảo điện cũng không có 3000 tiền ban đứng hàng, chỉ có Dương Tiễn, Lý Tĩnh, Văn Khúc Tinh quẩn ba người mà đã. Hiện nay Huyền Phật Nhị môn giao thủ đã đến không thể hóa giải trình độ. Ban đạo giao trì thị hội vốn là thiên đỉnh triển hiện thực lực của chính mình, để cho tam giới biết mình cường hãn, ra cố danh tiếng thị hội. Kết quả bị Nhiên đăng cổ Phật cùng Đường Tăng sư đồ một quái nhiễu, chật đầy lộn xộn. Đánh cắp ban đạo, ra tay đánh nhau, may nhờ D Tiễn kéo một chút mũi. Ban chiến dịch sau đó, cũng mất đi khí chốt tạng, đến bây giờ không rõ tung tích. Hôm nay tiên đỉnh thần tiên đều bị phái đi rồi nhân gian dưới, mỗi một người đều có mỗi người phụ trách khu vực. Đây là một đợt không tiếng động chiến đấu, liên quan đến tương lai ngàn vạn năm hương suy. Cuối cùng vẫn là Ngọc Đế phá vỡ yên tĩnh, hắn nắm lấy mi tâm, đầy dây đều là mệt mỏi, nghe nói, Thanh đăng cổ Phật đi ra. Tự bế quan chi địa. Lý Tĩnh thở dài, không sai, Thanh đăng cổ Phật từ bế quan chi đi ra rồi, tu vi tiến hơn một bước, từng có người nhìn thấy linh sơn bên trong thanh liên bầu bạn cổ đăng, khai biến ba vạnạn dặm, cuốn lượn hiển nhiên thành công. Tính cả nhiên đăng cổ Phật cũ ta đi qua thần, Phật môn lục đại cổ Phật đã ra tới một cái nữa gần nhất bởi vì bọn họ hiền thân, chính là con ngồi ngay ngắn phương tây, đều cho rất nhiều nơi mang theo áp lực cực lớn, chúng ta có cần hay không đi một lần có luôn, thỉnh tất cả huyền môn lão tổ. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi chút trầm tư, sau đó lắc đầu, tạm thời không cần, không phải lúc. Hắn tiếp tục hỏi, Văn Cúc Tinh Quan, những tiêu trời đông hải sự kiện, mức độ tra rõ là ai sao? Hai tuần lễ trước, từng có một cổ khí tức mạc danh xuất hiện, để cho tam giới đều tâm sinh vẫn còn sợ hãi, nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Chờ sau chuyện này điều tra, phát hiện cổ khí tức kia bắt nguồn ở Đông Hải, trong đó là ngao quảng đại bản. Sau khi Thương Nghị trư Thần Tiên cho rằng hơi thở kia rất không có khả năng là Ngao Quảng tản mát ra, nhưng bây giờ tam giới chính ở vào vi diệu thời khắc, tất yếu điều tra một loại. Văn Khúc tinh quan tiến đến một bước, lắc đầu nói, khởi bẩm Ngọc Đế, mức độ không tra được, trên Đông Hải kia một nơi tựa hồ bị ngăn cách, không có bất kỳ sinh linh biết chuyện gì xảy ra, nhưng có tình báo nói, yêu long Ngao Quảng từng tại phiến hải vực kia lui tới. Ngao Quảng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế cau mày, trong mắt thần quang bắn tán loạn. Vừa nhắc tới đến Ngao Quảng, Ngọc Hoàng Đại Đế liền lên. Nếu như ban đầu không có Ngao Quảng làm vậy, thành thành thật thật đi tàn phá nhân gian giới. Tiệp trợ Thiên Đình thu hoạch nhân tộc khí vận mà nói, cũng sẽ không có phía sau nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng khi đó 16 vạn Thiên binh áp chế Đông Hải bị phản sát, chính là Thiên Đình một cái chuyển biến, chính là từ nơi đó Thiên Đình danh vọng bắt đầu từ thịnh chuyển suy, từng bước tụt xuống. Cộng thêm phía sau lại nhiều lần sự kiện, đây mới tạo thành hiện nay của diện. Có một yêu long cao quảng đã đủ bị, mà gần nhất, đây Kim Ô cư nhiên cũng tự lập làm vương. Hoàng đại đế nắm lấy mi tâm, rất là phiền não. Đây với hắn mà nói là có phần hiếm thấy. Tuy rằng hắn ngày thường thoạt nhìn không có ngay ngắn, nhưng trên thực tế cực ít có phiền não thời khắc, đều là bình tĩnh mà trầm ổn. Nhưng ngày hôm qua tin tức vẫn là để cho hắn chấn động. Thượng cổ yêu cầm Kim Ô, tại Bắc Câu Lô Châu tự lập làm vương. Đây là cái chấn động tam giới tin tức. Đế Tuấn Tri tử, đương thời duy nhất một cái Kim Ô, mới vừa từ trong phong ấn khôi phục không bao lâu, tất cả mọi người đều không biết hắn khi nào tụ tập nhiều như thế lực lượng. Một mực chờ Kim Ô triển lộ thời điểm, đời người mới biết hắn đến tuột cùng tích toàn bao nhiêu lực lượng. Tất cả mọi người đều không có dự liệu. Kim Ô xuất lĩnh mấy vạn yêu tộc, tụ tập Bắc Câu Lô Châu, trực tiếp cường thế đánh quân. Trận chiến đó tới quá đột nhiên, Thanh Long Trương mạnh thần quân vốn chính phủ trách Bắc Câu Lô Châu nhân tộc khí vận thu hoạch, đang về bộ lục, kết quả một đợt mầm họa không có dấu hiệu nào liền xuất hiện. Kim ô từ trời rơi xuống, sau lưng còn mang theo tính bằng đơn vị hàng vạn đại yêu, che ngập bầu trời. Trận chiến đó tới cực nhanh, kết thúc cực nhanh. Mới vừa thấy mặt, mấy ngàn vạn dặm sơn hà pha toái. Thanh Long gầm thét, Kim ô tàn phá. Vốn là rừng rậm nga sinh, sơn mạch dâng lên, một vị hoàn toàn trông không đến cuối khủng thân, trên, thân quang, mang theo gì sánh nội miệng tụng "Không kim không. Tiếp theo là một cái Kim hiện thân cửu thiên." Tựa như đại nhật rũ xuống, mang khí mênh mông hơi nóng cùng ánh sáng từ trên không rơi xuống, cùng Thanh Long chính diện đối chiến chúng một chỗ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Nóng bỏng sóng khí, bốc hơi khô ức vạn dặm sơn hà thủy mạch. Sơn mạch hoa tan, nham thạch vỡ vụn, màn sương như mưa, cháy và vỡ. Không có ai biết Thanh Long mạnh chương thần quân là làm sao chạy trốn, chỉ biết là một ngày kia sau đó, trong phạm vi ngàn tỷ dặm, đều bị mưa lửa bao phủ, vạn vật sụp đổ. Ngày thứ hai, Kim Ô xuất lĩnh giới ba đại yêu vương, Kim Sí đại bản vương, vương chủng, lý yêu Cung, tự xưng yêu chủ, triệu tập thiên yêu tộc. Không, tin tức này vừa chuyển tới, tam giới bên trong vô số người kinh hãi, đặc biệt là Phật môn cùng huyền môn mọi người, trực tiếp tức bệ phổi, chửi như tắm nước. Hai nhà bọn họ đang tại tranh đoạt khí vật đâu, ngươi một cái kim ô dỗng nhiên bật ra ngoài làm gì? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Còn Triệu tập Thiên Hạ yêu tộc, tự xưng yêu chủ, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu căn lượng, hiện tại đã sớm không phải đã từng bên trên cổ thời lại rồi. Phá Quân tinh quan nhận được tin tức sau đó cười nói: "Yêu tộc đã sớm sa sút, thời đại bây giờ không thích hợp yêu tộc, đã suy bại, căn bản không thể nào chịu tập lại." Phật môn hàng Long La hán hừ lạnh, hắn đã khôi phục thân thể Kimô, ngươi đánh giá quá cao mình ở tam giới lực hiệu triệu rồi, coi như là có kia hy vọng, cái này không thể nào thành công." Thiên Đình Na trà thăng nhẹ. Bởi vì hiện tại Phật Huyền Nhị môn thế lớn, cứ việc tại tranh đoạn, nhưng nghe nói Bắc Câu Lô Châu sự tình sau đó, Phật Huyền Nhị môn liền tương đối ăn ý dừng lại tranh đấu, bắt đầu đề phòng, chuẩn bị đánh chết bất luận cái gì dám cả gan đi đến Bắc Câu Lô Châu yêu thú. "Đi thôi, yêu tộc đi cũng tốt. Nhân tộc chúng ta có thể nghỉ ngơi lấy sức." Đây là trong đại đường, Lý Thế Dân nghe được tin tức sau đó luôn nữ, hắn cũng học giả tiên pháp, xem như chỉ nửa bước bước vào tu luyện giả thế giới. Chỉ có hiên viên hoàng đế Nghe được tin tức này sau đó, Hơi lông mi liền nhíu lại, xoay người rời khỏi, thân hình thời gian lập loè, giống như là đi hướng về phía đông. Thật sẽ đơn giản như vậy sao khăn. Chương 499, Thiên hạ vạn yêu hết hợp ở này. Khoảng cách Kim Ô tuyên bố tin tức, đã là ngày hôm sau rồi, nhân gian giới bình tĩnh như cũ. Không có bất kỳ yêu tộc hưởng ứng Kim Ô hiệu triệu, còn có linh tinh lắc đác mấy con yêu tộc chạy tới Bắc Câu Lô Châu. Ngày thứ 3, ba, vẫn không có bao nhiêu yêu tộc hưởng ứng hiệu triệu, thậm chí so sánh ngày thứ nhất đi đến càng ít hơn. Ngày thứ 4, không có bao nhiêu, càng lúc càng thiếu. Ngày thứ 5, vẫn không có yêu tộc đi tới. Cái này khiến cảnh bị Huyền Phật Nhị Môn yên tâm, dù sao vẫn là phải phòng bị một hồi, nếu là thật ở thời điểm này muốn yêu tộc tập hợp chung một chỗ, đem là không lớn không nhỏ phiền thoái. Ngày thứ 6 vẫn không có yêu tộc hành động. Ngày thứ 7 vẫn là không có. Cái này khiến Huyền Phật Nhị Môn triệt để yên tâm, Bắc Câu Lâu Châu Kim Ô sự kiện hoàn toàn chính là sấm to mưa nhỏ, không có bất kỳ hiệu quả. Sau đó Huyền Phật Nhị Môn lại bắt đầu riêng mình tranh đấu, hơn nữa đồng thời hướng phía Bắc Câu Lâu Châu đưa ra xuất tù, chuẩn bị lại lần nữa đoạt lại tại đây, thu hoạch nhân tộc khí vận. Yêu tộc sự tình có thể thả một chút, nhưng khí vận nhất thiết phải tranh đoạt. Nhưng mà Ngay tại Huyền Phật Nhị Môn Bung Lòng ngày thứ 2, tam rơi tất cả yêu tộc đều lập lên, giống như là mạn tiên mây đen tại hội tụ, không có bất kỳ thương nghị, không có bất kỳ thảo luận, bọn hắn tại 10 ngày này bên trong thu thập đánh gọi xong rồi tất cả. Tại Huyền Phật Nhị Môn Bung Lòng cảnh dắt trong mắt, liền bước ra nhị bước, hướng phía Bắc Câu Lô Châu đi tới. Bọn chúng có thiên tiên điệu tiên đại yêu, cũng có luyện tinh hoa khí, mới vào tu luyện tiểu yêu, có xuất thân cao quý ba lùng, rán, cũng có, phổ phổ thông thông yêu, có ba đạo liều lĩnh tử, cũng có ôn nhuận như ngọc Sơn, Đều thần cảm hướng đi Châu. Bất luận là chỗ xa nhất Nam Chiêm Bộ Châu, vẫn là hung hiểm nhất Đông Thắng Thần Châu, hay hoặc là phương Tây khống chế Tây Trúc Mừng Lưu Châu, nhân gian rồi tất cả yêu tộc đều hướng phía Bắc Câu Lô Châu chạy tới. Thậm chí là ở trong thiên đỉnh trời cao bên trên, địa phủ bên trong chỗ sâu nhất yêu thú sinh linh, đều có một chút hành động, tự phát hướng phía Bắc Câu Lô Châu chạy tới. Tuy ý giận dữ Phật muôn cùng thiên đỉnh làm sao ngăn trở đều không được công hiệu. Lúc này trật lại đã vì thì đã tối. Những yêu tộc này mỗi một cái đều mắt, cho dù đối mặt hung hăng hơn chính mình rồi mấy chục lần, gấp mấy trăm lần thiên binh đà, sợ toàn thân đều đang run bọn chúng cũng vẫn cưỡng ép người lên trướng về Bắc Câu Lâu Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó có bọn chúng hy vọng không muốn chết, cô vẻ, có thiên binh quát lớn nhất đội yêu tộc. Ta là yêu tộc, vì sao nghe lệnh các người? Gián mua yêu tộc lần đầu. Lặp lại lần nữa, cô vẻ. Thiên binh trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cô vẻ cho các ngươi làm chó. Ta sinh ra chính là yêu tộc, sinh vì sao tộc ta nói không tính, nhưng làm sao vẫn lạc tóm lại ta quyết định. Một cái sinh mạng ti tiện mà thôi, chúng ta nằm sấp quá lâu rồi, yêu tộc cũng có sống lưng. Không cần nhiều lời, giết. Thiên binh lạnh giọng quát lên. Ha ha. Đến Sau đó chính là một đợt máu tanh tàn sát, nhất đội chẳng qua chỉ là luyện hư hợp đạo, luyện thân phản giả yêu tộc, làm sao địch nổi thấp nhất là nhân tiên tiên minh. Khoảnh khắc mà thôi, liền bị tàn sát hết sạch, trong rừng rậm dính đầy máu, nguyên bản thai ngén yêu thú rừng rậm biến thành mộ địa. Nhưng mà, đội trưởng, bọn hắn số lượng quá nhiều, ngoại trừ một đội này, còn có mấy 10 đội yêu thú hướng phía Bắc Câu Lô Châu đi tới. Viện binh đâu? Còn đang trên đường tới. Giết, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu, tuyệt đối không thể để bọn hắn đến. Tuy rằng nói như vậy, nhưng một đội này tiên binh cũng biết, chỉ dựa vào bọn hắn là căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như thế yêu tộc. Loại chuyện này không chỉ phát sinh ở tại đây, còn phát sinh ở những địa phương khác. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tự nhiên có con số hàng triệu yêu tộc tập hợp ở tại Bắc Câu Lô Châu, nhưng cũng có số lấy 100 vạn cấp yêu tộc bỏ mạng ở trên đường tới. Không, Tôn Lộ không không có đi thiên đình tìm Dương Tiễn tính sổ, mà là hắn cởi lớn hiện lộ chân thân, hóa thân ma viên bản tướng, mang theo mấy chục độ yêu tộc một đường từ Tây Trúc mừng Ngưu Châu giết tới Bắc Câu Lâu Châu, hướng phía đứng tại Bắc Câu Lâu Châu nhất phương nam trở đợi nhân ảnh cười to. Kim Ô, lão ta đến giúp ngươi một tay. Điệp Tạ Vương cũng di chuyển, Đông dạng xuất lĩnh mấy vạn yêu tộc đến, một đường tiêu diệt Phật Đà Thiên Minh vô số. Chớ có suy nghĩ nhiều, bản tọa chỉ có điều nhìn Phật môn không vừa mắt mà thôi, cuối cùng có một ngày, bản tọa sẽ thiết lập chân chính Phật môn. Kim O gật đầu một cái, tiếp tục chờ đợi. Ba ngày sau, đi tới Bắc Câu Lô Châu yêu tộc cơ hồ biến thành một phiến mây đen, quần quần không rực, từ vị trí cao nhìn xuống lại như sông lớn dâng trào, qua lại không rực. Vô pháp chặn lại. Đến ngàn vạn mà tính yêu tộc tràn vào Bắc Câu Lô Châu, không được, mỗi người phái ra rồi một vị đại la tại, Quan Âm Bồ Tát Vũ quân, cùng nhau thẳng hướng Bắc Câu Lô Châu muốn giai đoạn đầu này trường hạ, nhưng lại bị một người cản lại. Người này bước mà ra, bị hào quang bao phủ, toàn thân kim y điệ, liền lỗ chân lông đều là màu vàng, không dính một hạt bụi. Hắn tóc vàng xóa, ánh sáng vô cùng, khuôn mặt tuấn tú đến không 4 Hai chân thực, so sánh rất nhiều nữ tử đều mỹ lệ hơn. Hướng theo hắn tiến tới, trong miền đồi núi mưa lửa bá phủ, giống như là chín luân đại nhật đã sinh, mênh mông mà sôi sục, hắn giống như từ thiên giới đạp sóng mà đến, siêu trần thoát tục, không gì sánh nổi. Cái này đứng tại Bắc Câu Lô Châu nhất phương nam bên trên, xuống không biết bao nhiêu vạn năm năm tự chỉ là một cái tay liền đỡ được hai vị đại la liên thủ công kích, tùy ý bàn tay máu tươi hành lưu. Không có gì lời nói hùng hồn, cũng không có cái gì chấn nhiếp nhân tâm kích động. Hắn chỉ là nhìn thấy kia rõ ràng run lẩy bẩy lại khiến cho vẫn quần quần không dứt mà đến tất cả yêu tộc, hít sâu một hơi, thành âm khẽ run. Thiên hạ vạn yêu quy hết về này. Chương 450, hàng tỷ sinh linh làm vũ khí, 100 vạn thần ma làm tướng. Bãi tốn này, lại là một đợt quyết chiến. Dây đuối biến chuyển, phạm vi ước phạm vi vạn dặm đều trở thành chiến trường. Lôi đỉnh, pháp lực cuồn Có yêu khí lấn màu vàng đại nhật chiếu sáng mây đen cũng có Phật Quang Tiên Pháp như trùng, vang vọng tâm giới. Nếu nói là một vị Kim ô, vẫn không thể dẫn tới Huyền Phật Nhị môn phòng bị, kia nếu lại thêm Tôn Ngộ Không cùng địa Tạng Vương, liền không do bọn hắn không tiên kỵ. Phải biết ban đầu Vô Thủy Đại Đế xuất thủ, chính là vì giúp đỡ Tôn Ngộ Không địa Tạng Vương mấy người. Lẽ nào hết thể các thứ này đều có cái này hắc thủ ở sau lưng điều khiển. Không có ai biết, đúng như hôm nay đều không người biết Vô Thủy Đại Đế cân cứ làm sao, làm sao tránh qua thiên đạo áp chế. Thiên hạ yêu tộc hội tụ ở này, tại ba vị thái ớt đại yêu dưới sự che chở bỏ qua chiến trường có tiểu yêu không nhịn được bước đầu, nóng về nơi sa sam chiến trường kia, bởi vì vô cùng lôi vũ như tận thế mà run dậy đồng thời cũng đang tự hào, đây là bọn Hàn Vương. Đại chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài, trong chiến trường xương mụ che giấu, yêu khí cùng Phật quang tiên khí cùng nhau lan ra. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, không có ai biết bên trong phát 10 xảy ra cái gì. Chỉ biết là hôm đó đánh một trận xong, bụi trần tản đi, Quan Âm Bồ Tát cùng Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân thân ảnh sớm đã biến mất, Bắc Câu Lâu Châu biên giới địa bị Miễn Cương đánh ra một vài ngàn khủng bố hố, đưa đến Bắc Hải Chi thủy chảy ngược mà vào, một tuần mới đưa hố to bằng. Một tòa yêu hoàng cung, liền tại đây bắc câu lô châu tít ngoài diện nơi thiết lập mà khởi. Sương yêu hoàng cung, một tòa lập lòe mênh mông huyết quang thật địa, đứng lặng tại yêu hoàng cung bên cạnh. Tấm địa đá này cực kỳ quỷ dị, dính không biết tên vết máu, giống như là từ thời gian trưởng hà bên trong vất đã lấy ra tựa như, di lâu cổ lão, tản ra sương mù màu đen. Phía trên có khắc một nhóm đấm máu chữ to, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hàng tỷ sinh linh làm vũ khí, 100 vạn thần ma làm tướng. Nó mặt hướng phương nam, tại yêu phía vạch ra một đen Ý tứ kia lại rõ ràng bất quá. Dây nhỏ sau đó đều là yêu tộc lãnh thổ. Nếu muốn đặt chân liền muốn trước tiên san bằng ta yêu hoàng cung. Kim Ô cử động này, vô số yêu tộc trong tâm nhiệt huyết sôi trào, đột phát liều mạng hướng phía Bắc Câu Lô Châu mà tới. Không có ai sẽ cảm thấy đây là Kim Ô tự đại, bởi vì hắn trước trước trong trận chiến ấy, đánh ra đinh thuộc về hắn phong thái vô thượng. Trận chiến đó sau chuyện này chúng người mới hiểu được, Kim Ô thậm chí không hữu dụng địa tạng vương tôn ngộ không xuất thủ, chỉ dựa vào Kim Ô một mình hắn, trong tay huyết bỉ, liền giết quan âm bổ tát cùng huyền vũ không một xong, quan âm bổ tay mà chạy, pháp bảo bị đánh ra kẻ trừ, toàn thân tu vi đi 90. Nôn ra máu không ngừng, gần như vẫn lạc, còn chưa trở về Linh Sơn, liền hôn mê tại trên nửa đường, may mắn bị Phật môn đệ tử cứu lên. Bên kia, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân thảm hại hơn, hiện ra chân thân sau đó bị đánh nát rồi mai rủa, bị chém xuống đôi rắn, tổn thương nguyên khí nặng nề, Kim Ô trong tay thập địa, kia một hàng chữ lớn nở rộ vô thượng ánh sáng đen, cường thế đến đáng sợ, trực tiếp làm vỡ nát Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân nhất hồn nhất phách, đã tổn thương đến bản nguyên. Chuyện này vừa ra, tam giới chấn động, mặc dù hắn đều biết được Kim thời, có thể ở vốn không thuộc về hắn thời quang, nhưng không có nghĩ đến Kim Ô cư nhiên cường như vậy. Đặc biệt là trong tay hắn tấm bia đá kia, căn bản không người hiểu rõ đến tột cùng là đến từ đâu. Coi như là xưa nhất tồn tại, đều không nhìn ra tấm bia đá này cân cứ, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Yêu Hoàng cung thành lập sau đó, liên phải thì phải thiết huyết tiêu diệt. Toàn bộ tại Bắc Câu Lô Châu phạm vi Phật Huyền Nhị môn đệ tử đều bị chém tận giết tuyệt, không có bất kỳ người nào ngoại lệ, chỉ có lác đác mấy cái không có tu vi Phật môn đệ tử trốn thoát. Chuyện này sau khi chuyển ra, Thiên Đình Phật môn đều chấn động nộ. Thật là tàn nhẫn à, Kim Ô gia hòa này, ở trong tiệm sách thoạt nhìn hòa hòa khí, khí không nghĩ đến sát tâm lớn như vậy. Ngào hòa giá hỏa kia chỗ đó và dễ dàng. Long đại gia gấp ngươi đã nói, hắn vừa tới tiệm sách thời điểm, còn cùng trưởng quỹ truyện thêu dệt tới đây đi. Đạo gia xác thực đã nói như vậy, bất quá tàn sát toàn bộ Bắc Câu Lô Châu huyền phật nhị môn, đóng lại, thù này xem như kết, cứ việc đạo gia cũng không thích hai nhà này. Địa phủ một cái u ám dưới lòng đất, Hạo Thiên Huyền, Tiểu Bạch Long, thân công báo ba người đang ngồi dưới đất, một bên nghỉ ngơi ngồi tính toán, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ khi Hồng Vân đại sự kiện sau đó, ba người này may mắn chạy thân, Lâm Hiên hiện ra vô thủy đại đế xuất thủ cứu rồi bọn hắn, nhưng ba người cũng bởi vậy thiếu một cái mông to khoản Bảo Nhật Tinh Quân may mà, người kia đang đạo một đường xuất thần nhỏ hóa, chỉ dùng không có mấy ngày liền đem món nợ trả sạch, có thể Hạo Thiên Huyền ba người liền không có vận khí tốt như vậy rồi, chỉ có thể một đầu đâm vào địa phủ, suy nghĩ thử vận khí một chút. Địa phủ với tư cách thượng cổ tổ vu một trong hậu thổ hóa thần, cộng thêm tại đây tại tam giới còn chưa hoàn toàn phân hóa thời điểm, tại hồng nông thời đại đã từng là một nơi chiến trường, hiểu rõ lần khổng lồ chiến dịch ở chỗ này đã chiến, cũng quả thật có không ít bà bối. cũng Mai Táng không ít vu yêu hai tộc tồn đại. Những này đại đều có phần ăn nút, tu vi thấp kém tìm kiếm không được, tu vi cao lại nhìn không thuận mắt, dù sao cũng là người chết mộ phần. Nhưng đây ba cặn bã cũng mặc kệ nhiều như vậy, vì còn lên tiệm sách thiếu nợ, một đường càn quét, dĩ nhiên cho bọn hắn tìm được không ít, nơi đi qua đảo mộ Đào Hố, tí tẹo chưa thả qua. Mấy ngày nữa liền không sai biệt lắm đi. Bản Hoàng luôn cảm giác mấy ngày trước Thiên Đình bản đảo Hội có mơ ám, Dương Tiễn làm sao có thể giúp đầu khỉ như vậy chạy thoát thân. Coi như là có tiệm sách tầng quan hệ này cũng có chút quá. Hạo Thiên khuyễn mắng nhiếc nói ra, gõ mình bả vai, mấy ngày nay đảo mộ nhiều hơn có chút bả vai đau. Hừ, cũng sắp thực được trở về Đông Hải, Hải nhãn một lần, đạo gia chợt nhớ tới thật lâu không có cùng ba vị sư tỷ báo cáo tình huống. Thân công báo gật đầu một cái. Ngao Long đại gia trong nhà, gần nhất cũng để cho Long đại gia trở về lặng, dường như có chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Tiểu Bạch Long cũng gật đầu một cái, nhìn đến tình báo trong tay, có chút cảm thán. Long đại gia thật sự muốn nhanh lên một chút trả lại khoản nợ, đi tiệm sách đọc sách ra, nhìn xem Kim Âu người này, chẳng qua chỉ là nhìn một lần sách, cư nhiên liền có thể thu được tốt như vậy bảo vật. Tốt như vậy bảo vật. Đúng rồi, ngươi cùng Kim Âu nhìn là một quyển sách a. Chờ một chút, lẽ nào tấm bia đá này? Nói ra một nửa, Hạ Thiên khuyền đột nhiên nhớ là nhớ ra cái gì đó, bất thình lình ngẩng đầu. Nghi không sai, tấm bia đá này chính là từ tiệm sách xuất phẩm. Tiểu Bạch Long gật đầu một cái. Hàng tỷ sinh linh làm vũ khí, 100 vạn thần ma làm tướng. Đây chính là thần chi mộ bên trong bái tướng đại bên trên khắc chữ, khối kia đập vỡ quan âm ngọc tĩnh bình đánh rách huyền vũ nhất hồn nhất phách thạch địa, nhất định là bái tướng đại không thể nghi ngờ. Chương 451, Lâm Hiên cùng trấn nguyên tử, ấm áp dương cao chiếu. Ánh nắng từ cửa sổ rơi xuống, tiệm sách bên trong, Lâm Hiên ngồi ngay ngắn ở quầy lúc trước, nhẹ nhàng lật xem thư tịch. Đối với Lâm Hiên lại nói, đọc thư tịch chính là tốt nhất tu luyện. Mỗi một vốn tại tiệm sách bên trong sách, Lâm Hiên đều có thể kiểm duyệt, mặc dù không có khả năng đi theo tiệm sách bên trong tất cả địa phương sinh linh một dạng thu được cơ duyên, nhưng Lâm Hiên có thể đang đọc bên trong thu được tu vi. Loại này thu được tu vi tốc độ cũng không nhanh, chính là thắng ở vượng vàng, loại tu vi này chính là tinh thuần nhất pháp lực rót vào trong thân thể. Nghe lên cùng dùng đan dược, dược liệu tựa như, nhưng trên thực tế lại có trời khác nhiều. Là thuốc có 3 phần độc. Dùng đan dược dược liệu chất đóng tu vi, tuy rằng tại sơ kỳ tốc độ phát triển cực nhanh, nhưng sẽ lưu lại quá nhiều gì chứng về sau. Tiêu giống với hiện tại nhân tộc tu luyện ra thiên pháp giống như vậy cứ việc Lâm Hiên không có đi qua đại đường nhưng hắn hầu như không cần nghĩ cũng có thể biết bên kia tuyệt đối có người quá nhiều chịu đựng không được tu vi cắn dỗ lựa chọn dùng đan dược dược liệu để tăng trưởng tu vi loại người này Dĩ nhiên tu vi tăng lên tốc độ nhanh nhưng bộ phát đi tới phía sau liền sẽ buộc phát chậm chậm bình cảnh nhất trọng cao hơn nhất trọng hơn nữa dễ như trở bàn tay có được tu vi không có trải qua khổ tu tu tâm cuối cùng rất khó khống chế tiêu giống với một cái từ tiểu lọ thuốc chất đóng luyện hư hợp đạo đối đầu một cái kh khổ tu luyện từ bên trong chiến trường chém giết đi ra luyện hư hợp đạo 22 đảo phía giới kết quả căn bản không cần ngờ vực. Không chỉ chỉ là tu vi, pháp bảo, pháp thuật thần thông, chỉ là hai người chém giết kinh nghiệm, liền bỏ rơi 10 vạn 80000 giặm, căn bản không phải người trước có thể bù đáp. So ra mà nói, Lâm Hiên đọc thư tịch thu được tu vi hành vi, càng giống như là một loại buổi bổ. Đối với đã sớm chuẩn thánh lúc trước không có bất kỳ bình cảnh hắn lại nói, là không quá tốt nhất phương pháp tu luyện. Đương nhiên, từ khi trấn nguyên tử hảo tâm hào ý đưa tới một phiến 3000 thần ma tàn khu sau đó, Lâm Hiên cũng thỉnh thoảng rút ra chút thời gian đi tìm hiểu một chút 3000 thần ma tàn khu, cảm ngộ trong đó đạo vận, rất có ích lợi. Hắn nhớ phải tiến giai chân chính thuần thánh còn có một đoạn thời gian muốn đi, nhưng mà tiệm sách bên trong, Lâm Hiên không thiếu nhất chính là thời gian. Trầm rãi lật sách trang, Lâm Hiên vừa cảm thụ trong cơ thể chậm rãi tăng trưởng pháp lực, một vừa hồi tưởng đến hôm qua cùng 3000 thần ma tàn khu trong cảm nội bắt được một tia linh cảm. Đang nhìn sách, cánh cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo thủy sinh sinh tiếng kêu. Hoan lên đến chơi, khách quan, muốn đi vào tiệm sách, cần thiết một kiện cùng bản thân tu vi bằng nhau vật phẩm gì. Tiểu Thất đứng ở cửa, cung kính vừa nói, trải qua Lâm Hiên mấy tháng này chỉ đạo, tiểu cô nương hiện tại đã hơi có mấy phần thị nữ nên có bộ rồi. Biết rồi, Nhân ảnh lấy ra một kiện pháp bảo đặt ở trên quầy, sau đó chậm dài đến gần tiệm sách. Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc dài vấn lên, trên người mặc tinh nguyện trường bào, hai con mắt thâm thúy không thể nhận ra, giống như là có vô cùng tinh thần lưu chuyển. Ông tay áo bằng bền, lũ lũ tiên khí vần quanh, đạo tác lưu chuyển, phản phất hắn chỉ là đứng ở nơi đó chính là hết thể trung tâm. Chỉ có điều tất cả dị tượng tại hắn đi vào tiệm sách sau đó sẽ không có. Chỗ của ngươi vẫn như vậy không đáng yêu. Trấn nguyên tử thần sắc bình đạm, thân thể pháp lực tiêu tán một nguồn có chút không thể đứng, nhưng cũng không chút biểu ra. Hôm nay tới thật là khéo. Lâm Hiên mỉm cười nói. "Lũ dịp cái gì? Ta đã nói qua hôm nay ta sẽ đến tiệm sách." Trấn Nguyên Tử phất tay háo sẽ có. Lâm Hiên gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, chỉ là theo tay vung lên, tủ sách bên trên liền bỗng dưng nhiều hơn hai quyển sách đến, Thánh Trì Khư đã có bộ thứ hai, bộ ba rồi. Nhìn thấy sách thời điểm, Trấn Nguyên Tử mới rốt cục lộ ra nụ cười, "Thiện, không thể mua đi." "Không thể." Lâm Hiên lắc đầu. Trấn Nguyên Tử có chút thất vọng, nhưng mà không nói gì thêm nữa, đổi một đề tài, tiếp tục mở miệng, "Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, có phải hay không cùng ngươi có liên quan?" "Ban đạo thịnh hội cũng tốt, yêu tộc độc lập cũng được." Ta mãi cho đến đến tiệm sách sau đó mới phát hiện, những chuyện này cái bên trong rất nhiều người đều ở trong tiệm sách xem qua sách. Tôn Lộc Không, Dương Tiễn, Kim Ô, Đường Tam Tạ. Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hai con mắt hảo quang hừng hực, ngươi làm đây hết thể nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải dẫn đạo tất cả? Lâm Hiên nhìn đến Trấn Nguyên Tử, đã sớm dự liệu được một màn này, huống theo trong tiệm sách người bộ phát tăng nhiều, luôn có người sẽ hoài nghi tiệm sách tại phía sau màn thao túng tất cả, bởi vậy Lâm Hiên đã sớm suy nghĩ xong giải thích. Hắn ngẩng đầu lên, rất bình thản mở miệng, tiệm sách bên trong ra mọi chuyện, đều cùng quyển sách cửa hàng không liên quan. Nói xong Lâm Hiên liền thành thơứ nhìn lên sách của mình Tuy ngươi làm sao suy đoán ngược lại ta một mực chắc chắn không có quan hệ gì với ta là được rồi ta chưa hề thiêu toa bọn hắn đi làm việc càng chưa hề lên tiếng chỉ đạo làm sao có thể vô lại đến trên đầu ta nhìn thấy Lâm Hiên như vậy bình đạm ngược lại là trấn nguyên tử có chút rơi vào tình huống khó xử rồi có chút hồng nghi thật chẳng lẽ là ta đoán sai rồi trên thực tế trấn nguyên tử cũng không có lượng quá lớn lắm cứ việc những người đó đều ở trong tiệm sách xem qua sách nhưng chuẩn thành có thể ở tam giới tiếp tục tổn Lưu cũng đã là cực kỳ không dễ nếu như còn ra tay quá yếu tam giới việc chú định sẽ bị áp chế, đưa tới thiên lôi. Lúc trước hắn chẳng qua chỉ là đánh dò xét một cái ý tứ, trên thực tế bản thân hắn đều không tin lời này, người khác không biết chuẩn thánh đợi tại tam giới vị đắng, hắn trấn nguyên tử có thể không biết. Mà trên thực tế, Lâm Hiên căn bản không phải chuẩn thánh, hơn nữa coi như là chuẩn thánh, có tiệm sách ở đây, cũng đủ để bảo hộ lên. Đánh chết trấn nguyên tử cũng muốn không ngờ Lâm Hiên mục đích, chẳng qua chỉ là muốn để cho người nhiều hơn thư đến cửa hàng đọc sách mà thôi. Có phải hay không có liên hệ với ngươi đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở ngươi một hồi, xuất thủ coi chừng một chút, nếu không nhớ trước khi qua đời đem sách lưu lại, Trấn Nguyên Tử mặt không đỏ tim không đập tìm cho mình cái rồi dưới bậc thang. Lâm Hiên phất tay một cái, lại không có tiếp tục túi đầu xuống đọc sách, mà là hướng phía cánh cửa nhìn đến. Quét! Trấn Nguyên Tử nghiêng đầu. Biết lúc này, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc Minh Bạch Lâm Hiên lúc trước gặp phải hắn bảo hôm nay đến thật là khéo là vì cái gì rồi. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân tiệm sách ra. Tay áo bay lượn, huyền ảo dịu dàng, lão nhân hai con mắt như trời quải ngân hà, còn tinh rực rỡ. Không phải là người khách chính là hồng hoàng cao cấp nhất tồn tại một trong. Thái thượng lão quân. Tìm đến tiệm sách. Chương 502, lão huynh đệ ta có thể giúp ngươi trả tiền. Thiên đỉnh, Nam Thiên Môn bên ngoài. Một tên nam tử thân mặc trường bào, dung bạo tu lão, hắn đang cong lấy một bao quần áo, cười hướng về phía phía sau khoát tay nói, "Cự Linh Thần, ta đi trước, đáp ứng ngươi đan dược lần sau lại cho, yên tâm, sẽ cho ngươi tốt nhất phá bộc đan." Đa tạ mở cửa. "Không sao cả." Cự Linh Thần đối với nam tử đưa ra ngón tay cái, cười nhắc nhở, "Có tinh quân những lời này, tiểu tiên an tâm, nhưng tinh quân phải đi nơi nào? Hiện tại tam giới không an toàn, Bắc Câu Lâu Châu xảy ra chuyện, rất dễ dàng làm ra rất nhiều chuyện." "Đi nơi nào không thể nói." Nam tử cười một tiếng, đi rồi đi trên lưng bọc vải nhỏ, nhưng yên tâm đi ra đi địa phương không thể nào có chiến hỏa ảnh hưởng đến. Ha ha, tinh quân một đường tỏa gió. Nam tử khoát khoắt tay, trên thân bỗng nhiên bốc lên một phiến đen ngọn lửa màu tím, đem không gian đều cháy, hóa thành một vết sáng, cấp tốc hướng phía phương xa bay hướng mà đi. Cự Linh Thần nhìn thấy lưu quang, đập đi đập đi miệng, ra hỏa này, mặc dù nói là tại đan đạo một đường có hay không thượng tiên tư, cảnh giới tu vi dường như cũng không tấp à, có thể đem hư không đều cháy hỏa diễm, nghe nói gọi Tam Tiên Tinh không diễm viêm tới đây, loại này đặc biệt hỏa diễm đều có thể thu được, thật là có đại thiên phúc à. Lưu quang hóa thành đen ngọn lửa màu tím, đem không gian đều đốt cháy, giống như là tha duyệt tinh thần Tốc độ cực nhanh. Vạn Giằm nháy mắt trôi qua, nam tử lao ra nam thiên môn sau đó, liền cấp tốc hướng phía phương tây phong tới. Đương nhiên, nam tử trên thân 117 một cái trận pháp sáng lên, chuyển đến một đạo thanh âm thở hững hển. "Uy, ngươi đã đi đâu? Làm sao không có ở cung điện bên trong? Hiện tại huyền Phật đại chiến, hơn nữa gần nhất Lăng Tiêu Bạo điện bên trong tướng lượng đang chuẩn bị phái ra đại quân gia bắc đối phó yêu tộc, ngươi còn không nắm chặt luyện đan, phải đi nơi nào?" Chẳng! Lời còn chưa nói hết, nam tử liền chuẩn một tiếng đóng pháp, Dung tay liền ném. "Luyện đan gì? Đi tiệm sách đọc sách mới là chính sự." Bạn Tinh Quân quản ngươi có gọi hay không chứ?" Nam tử hai con mắt phát quang, thần sát phấn chấn. Không sai, người này Lưu Quang không phải là người khác, chính là Mạo Nhật Tinh Quân. Hôm nay bàn đào sự kiện sau đó, Huyền Phật nhị môn xem như triệt để không để ý mặt mũi, tại nhân gian dưới các nơi nhấc lên chiến hỏa, đối mặt Phật môn đám kia con lửa trọng, chính là Thiên đỉnh chúng thần tiên cũng không thể không bị thương trở ra. Cái này khiến Mạo Nhật Tinh Quân đan dược rất được ham nền, chỉ có tại hắn tại đây cây mặt dược rồi thời điểm, mới trở về Thái Bạch Kim Tinh chỗ nào, đem người sau giận đến không được. Còn đối với Mạo Nhật Tinh Quân lại nói, kiếm tiền bán đan dược cố như tốt, nhưng không chịu được hắn sách nghiện phặc a. Làm phiền gần nhất Kim Ô gây sự à, nếu không phải hắn, nói không chừng hiện tại bên ngoài cửa còn đống một đám người. Mão Nhật Tinh Quân lẩm bẩm, rất là cảm kích Kim Ô. Bởi vì hắn là thừa dịp rất nhiều thần tiên bị Bắc Câu Lô Châu yêu tộc quật khởi sự kiện hấp dẫn chú ý lực thời điểm, mới tiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm một không có ai chú ý thời gian rảnh rỗi, chạy ra ngoài. Cảm tạ Kim Ô đạo hữu có thể để cho ta đi xem sách. Đi xem sách? Kiếm lời nhiều tiền như vậy, không phải là vì đọc sách sao? Ba đi tiệm sách mà không vào. Đây là bực nào bí thương? Mạo Nhật Tinh Quân trong mắt chứa lệ nóng. Hắn đã đi tiệm sách nhiều lần, nhưng bởi vì lúc trước Hồng Vân Đại Mộ sự kiện thiếu nợ tiền nguyên nhân, ba qua tiệm sách mà không vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tiệm sách từng hàng sách qua làm nghiện. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc góp đủ rồi tiền, có thể đem cuối cùng một bút cũng đổi lại. Hơn nữa còn có cực lớn mà phú dư. Hóa thành lưu quang xé rách thiên khích. Bão Nhật Tinh quân toàn lực thúc dục Tam Thiên Tinh không diễm viêm hỏa, chẳng qua là hai canh giờ mà thôi, liền từ Thiên đỉnh Nam Thiên môn đi tới Tây Lương nữ nhi quốc phủ cận. Nhanh, cũng nhanh. Lần trước liền nghe trưởng quỹ nói đấu phá thiên khung liên hệ một quyển khắc vo phá cản không đi ra. Hôm nay ta nhất định phải nhìn đủ, ai cũng không ngăn được ta. Mãão Nhật Tinh quân thở hổn hển, kích động đến không được, bởi vì hắn để giành được tiền đủ tại tiệm sách nhìn một tháng đều có phú dư. Thật giàu đồ nước vách. Mang tâm tình kích động, hắn rốt cuộc nhìn thấy Tây Lương nữ nhi quốc, thật sớm thu liễm hòa diễm, bảo đảm không có ai theo dõi sau đó, trực tiếp rơi vào hẻm nhỏ ra. Hắn chỉnh sửa một chút áo mũ, nâng đỡ bọc vải nhỏ, hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng đi vào ngõ hẻm. Kết quả mới vừa vào đến trong ngõ hẻm, hắn đã nhìn thấy tiệm sách đứng ở cửa một lão già, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Hắn ở phía sau đợi một hồi. Phát hiện lao nhân kia giống như một chút không có bước chập chững con ý tứ, cái gì cũng không nói lời nào, lời gì cũng không hỏi, chính là trực lăng lăng chọc tại trong đó. Mà trong tiệm sách trưởng quỷ cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thấy lao nhân, trong ánh mắt giống như là mang theo một tia nghiền ngẫm. Đây là Lao đầu không có tiền đọc sách. Mạo Nhật Tinh Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ lại mình lần đầu tiên tới tiệm sách thời điểm, cũng là như vậy, bị tiệm sách giá cả kinh động đến không được. Vừa nhìn lao đầu này mặc lên không ra gì, mặc dù là tu luyện giả, nhưng không có gì khí tức. Hơn phân nửa cũng là trong tối ngượng ngùng, nhưng lại không tiện ý tứ đi. Nghĩ tới đây, Mạo Nhật Tinh Quân nhìn nhìn bọc vải nhỏ của mình, nhất thời giàu đổ nước vách. Hắn bước nhanh đến phía trước, trực tiếp một cái tát ôm chầm ông già đầu vai, một bên vô, một bên rất là sang sảng cười. Đạo Hữu cũng là muốn đi tiệm sách đọc sách không có tiền. Mạo Nhật Tinh Quân sáng sảng cười, giống như là nhớ tới rồi từng tại tiệm sách cánh cửa không có tiền mình, tiếp theo một bộ người từng trải bộ dạng, vỗ vô, vô lao nhân đầu vai. "Cái gì, đều đừng nói, ta hiểu. Lần này nhập môn phí, sẽ để cho ta giúp ngươi trả được rồi, ngược lại đều là thư đến cửa hàng người đọc sách, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy." Mạo Nhật Tinh Quân vừa nói, nụ cười dần dở ngẩng đầu hỏi hướng về tiệm sách bên trong đạo này bóng người quen thuộc, trưởng quỷ, hắn có phải hay không không có tiền nhập môn phí, cho nên được cản chi môn ra. Lâm Hiên liếc nhìn Mạo Nhật Tinh Quân, cười khẽ, hắn xác thực là vì vậy mà bị cản chi môn ra. Ta bên này, đều nói ngươi nhập môn phí quá mắc, lần này ta có thể giúp hắn tạm thời ứng tiền được rồi. Mạo Nhật Tinh Quân vô đủ, khẽ mở cười. Lâm Hiên đồng dạng cười gật đầu. Đi a, đi. Mạo Nhật Tinh Quân cười, tiền ngân bạc biển bỏ lại hai kim vật phẩm, liền kéo lão nhân bước vào tiệm sách. Bởi vì đây trên người ông già không có gì khí tức, hiện nhiên không thể nào là kim tiên cảnh sao. Nhưng mà hắn kéo một cái ông già thời điểm, lại phát hiện người sau vẫn không núc núc. Mạo Nhật sững sờ, quay đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy lão nhân mặt không biểu tình nhìn tới. "Ai? Lao đầu ngươi thật giống như khá Quân a." Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nụ cười ôn hòa, mà Trần Nguyên Tử chính là nhìn từ trên xuống dưới Mão Nhật Tinh Quân, giật nảy mình. Gia hỏa này, là ban đầu trộm mộ mấy tên khốn kiếp kia một trong đi, đầu óc không dùng được, vẫn là sống đủ rồi. Chương 503, nhân sinh thay đổi nhanh chóng. Mạo Nhật Tinh Quân cười rất tự giễu rất vô tả, mang theo tiêu chuẩn dầu đổ nước vách, cho nên thái thượng lão quân xuất thủ cũng tương đối không hàm hồ, rất khoát lưu loát, trực tiếp răng rắc một hồi luận đánh. Chỉ thấy thái thượng lão quân hai tay để phía sau, vẫn như cũ bộ kia phong tình mây nhạt bộ dạng, nhưng vốn đang cởi rực rỡ mãnh nhật tinh quân má trái bỗng nhiên liền quay khúc biến dạn lên, sau đó giống như là bị một ngọn núi đập ở trên mặt, kêu thảm một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phương xa ngõ hẻm bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Mà còn chưa bay ra bao lâu, liền lại có một hơi gió mát thổi qua, uy trọng thái sơn đập vào trên đầu hắn, đem tàn bạo đập phá trở về. Còn chưa đến, liền có cự lực rơi vào nó lồng ngực, đem hắn toàn thân xương cốt chấn răng rắc một hồi loạn hưởng, nổ bể không biết bao nhiêu. Sau đó lại là một cổ cự lực kéo tới, đến không hết pháp lực tuôn ra, trực tiếp đem Mạo Nhật Tình Quân cùng một quả bánh ra tựa như đập ở trên không bên trong bay loạn. Đáng thương Mạo Nhật tinh Quân, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, đầu một phiến mê muội, không biết vì sao bị đánh, trước mắt của mình lao đầu làm sao cường đại như thế. Nhưng không bao lâu sau đó, hắn liền hồn thân rung động, coi như là bị đánh xương cốt bét, toàn thân như muốn nứt ra, cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống gì? Trong tiệm sách, đứng đại trưởng quỹ bên người đạo nhân ảnh kia, không là trấn nguyên tử sao? Hắn tự nhiên cũng lại ở chỗ này. Mà không bao lâu, Trở Mạo Nhật Tinh Quân thấy rõ chắp hai tay sau lưng lão nhân, nhớ lại hắn là ai sau đó, càng là vẻ mặt một bước, suýt chút nữa trực tiếp trận trắng mắt nó đi. Ta nói làm sao quen thuộc như vậy? Người này, vị tồn tại, không phải truyền thuyết bên trong thánh nhân sao? Huyền môn lão tổ, đỉnh cao nhất thế nhân, tang thanh bên trong ngồi ngay ngắn địa vị cao nhất kia một cái. Thái thượng lão quân. Mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều đang run rẩy. Vừa nghĩ tới mình lúc trước cư nhiên chụp thái thượng lao quân đầu vai, Mã Nhật Tình quân có loại sợ hãi, muốn chết cảm giác. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang sợ hãi. Đây tính là chuyện gì a? Mã Nhật tinh quân muốn xin tha, muốn xin tha, nhưng hắn căn bản không nói ra lời. Đây cũng không phải là thái thượng lão quân phong bế hắn nói chuyện, mà là bởi vì Mã Nhật tự thân sợ hãi. Hắn hà to miệng, cổ họng giống như là tựa như bị cái gì chặn lại, căn bản không nói ra lời, cả mắt đều là kinh hoàng cùng bối rối. Người này cư nhiên là thái thượng quân. Ban nãy ta chủ thánh nhân đầu vai. Thánh nhân làm sao tại tiệm sách cánh cửa Bất dung Mạo Nhật Tinh Quân suy nghĩ nhiều, bốn phương tám hướng nên đón lính sát để cho hắn hoàn toàn n뜩ở. Cuối cùng, ngay tại Mạo Nhật Tinh Quân như muốn hôn mê, phản phất nhìn thấy đại đạo phần cuối, bắt đầu quá nhân sinh đèn ông kéo quân thời điểm. Thái thượng lão quân theo tay vung lên, tay áo xoay chuyển, trực tiếp đem sắp chết Mạo Nhật Tinh Quân khôi phục đã từng bộ dáng. Mạo Nhật sững sờ, đang muốn quỳ xuống nói cảm ơn, đã nhìn thấy mình thân một chỗ mảnh trắng tinh không gian bên trong. Vô Phạt ngươi ở đất này 3000 năm, chừng ư như thế nào là nói. Mạo Nhật Tinh quân bối rối la hét, ngay từ đầu còn trông coi quý cũ, không dám động. Có thể 1000 năm sau đó Mão Nhật Tinh quân liền không nhịn được, đối mặt vô tận vô tận màu trắng không gian, không có một bóng người cơ hội phát điên. Hắn Liều mạng nhớ muốn đi ra ngoài, lấy ra đủ loại pháp bảo Liều mạng hướng phía tứ sứ bắn sát, nhưng lại không trỗ dùng chút nào. Đến lúc 3000 năm qua đi, khuôn mặt kia một lần nữa xuất hiện thời điểm, Mạo Nhật Tinh quân như muốn điên cuồng. Thái thượng lão quân cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhắc tới mà thôi. Mạo Nhật Tinh Quân bật khóc, toàn thân chấn động, phát hiện mình cư nhiên một lần nữa xuất hiện tại tiệm sách cánh cửa, nguyên lai like kia 3000 năm bất quá nháy mắt. Mạo Nhật Tinh Quân cả người bốc mồ hôi, sống lưng lạnh cả người, cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đứng ở thái thượng Lao quân sau lưng, cung kính không được. Trong tay háo cẩn thôn, trong lòng bàn tay sơn hạ. Lâm Hiên hỏi. Thái thượng Lao quân gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, lần này hắn lấy ra một kiện vật phẩm, tiện tay nhét vào trên quầy. Đi vào tiệm sách. Lần này Lâm Hiên không có ngăn hắn. Lúc trước Mạo Nhật Tinh quân nói là vận khí cũng tốt, địa truyện cũng được, ngược lại thì đoán trúng một chuyện. Thái thượng Lao quân chưa đi đến tiệm sách, thật đúng là bởi vì không giao nhập môn phí. Chỉ có điều nguyên nhân ngược lại không phải không có tiền, đừng nói một kiện thánh nhân cảnh vật phẩm, chính là 10 cái, trăm cái lại làm sao? Hắn đường đường thái thượng lão quân sẽ chưa đóng nổi. Chỉ có điều cảm thấy không đáng mà thôi. Lần này tới đến tiệm sách, thái thượng Lao quân là từ đường triều khổng tử trên thân tuần hỏi lên, đi tới đây là muốn xác định cùng vô thủy đại đế trở về tổng cộng có mấy người. Cầu kim đậu. Nhưng đi tới tiệm sách cánh cửa sau đó hắn mới phát hiện, tiệm sách bên trong cư nhiên vô cùng cần gì phải chuẩn thánh khí tức. Cái này khiến thái thượng Lao quân đại cảm thấy ngoài ý muốn. Liên tính sách này cửa hàng bất phàm, chính là một kiện tiên tiên công đức linh bảo, nhưng chuẩn thánh khí tức cần gì phải sự cường hãn? Hơn nữa còn là hắn xuất thủ tìm kiếm, theo lý thuyết tương ứng căn bản là không có cách che lấp mới được. Nhưng bây giờ, trong tiệm sách cư nhiên không có bất kỳ nó khí tức của hắn. Chẳng lẽ thật cũng chỉ có đây vô thủy đại đế một cái chuẩn thánh đã trở về? Thái thượng lao quân thần sắc không thay đổi, nhìn như đương nhiên, nhưng lại trong đấy lòng lại bởi vậy liên tục nổi lên lần lượt vấn đề, như vậy toát ra nghi hoặc càng nhiều. Người là ai? Thái thượng lão quân đi tới tiệm sách bên trong, rất thẳng trắng mà hỏi, thần sắc bình đạm, "Không có gì còn cong nhiều, nhiều. Hắn là thánh nhân, chính là hồng hoang bên trong cao cấp nhất tồn tại, cứ việc chỉ là một cái phân thân, nhưng đối mặt một cái trưởng thánh, với hắn mà nói đã là cực kỳ cho mặt muội. Nghe nói như vậy, Lâm Hiên chân mày cao lại, vốn cho là tới tay một kiện thánh nhân cấp dược liệu mà hơi cao hứng tâm tình rất nhanh sẽ không có. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thái thượng lão quân, hỏi một đằng, trả lời một mẹ, hoang nên khách quan đến đến tiệm sách, tiệm sách bên trong tùy ý thư tịch đều có thể đọc, đều có bất đồng hết giá. Trấn Nguyên Tử thấy vậy không để ý, nghiêng đầu liền hướng phía tủ sách đi tới, tỏ rõ không nhớ dính vào. Vốn là chấn nguyên tử chính là cùng Thái thượng lao quân cùng lúc tồn tại, chỉ có điều số thân tu vi hơi kém mà thôi, tại Hồng Mông thời đại cũng đánh không ít giao đến. Hiện nay tam giới thánh nhân không ra, vô pháp bước vào Hồng Hoang Tăng giới, nhưng mà này còn là một bộ hóa thân, trong tay địa thử, chấn nguyên tử nói thật thật còn không làm sao sợ. Mạo Nhật tinh quân thấy vậy cũng cảm thấy không ổn, thận trọng cách xa Thái thượng lão quân cùng trưởng quỷ. Nếu như lúc trước, Mạo Nhật tinh quân nhất định sẽ cảm thán trưởng quỷ cương thế, đối mặt thánh nhân còn dám như vậy cứng rắn hận, thật có cường giả phong độ gì, ngược lại sẽ một hồi lị Nhưng bây giờ vừa bị nhốt 3000 năm, Tuy nói thực tế bất quá nháy mắt mà thôi, nhưng Mao Nhật vẫn có nhiều chút gì chứng về sau, thành thật cái gì cũng không nói, không nghĩ, có đến bên cạnh trung thành một nhóm. Đúng như dự đoán, Thái Thượng Lao quân biểu tình rốt cuộc thay đổi, hắn hai con mắt hơi hiếp, trên thân khí thế từng bước bắt đầu sôi sụp. Rất hiển nhiên, ban đầu Đông Hải đánh một trận kia đoạn tay nôi đau, chưa hề dễ dàng như thế bỏ qua đại.